t r ư ơ n g năm mươi bảy đưa rượu cùng vĩnh phúc nhà máy t r ư ơ n g năm mươi bảy đưa rượu cùng vĩnh phúc nhà máy giải quyết mua nõ chuyện này sau dịch tinh thần tiếp lấy phân phối hắn mang về linh cốc rượu hắn chia ra cho la lai、like、công ty la tốt đẹp s a n g chói cùng với bạn cùng phòng đơn nền chính trị nhân t ử gọi điện thoại dịch tinh thần trước nói cho la tốt đẹp s a n g chói nếu như hôm nay có thời gian đến bên trong biển đại học công nghiệp tới một chuyến giúp hắn đem một phần lễ vật chuyển giao cho tom đối với đ ú n g đơn nền chính trị nhân t ử dịch tinh thần chính là để cho hắn ở lại trong phòng ngủ chờ hắn dịch tinh thần mang về loại này sửa đổi sau linh cốc rượu hắn vì đó mệnh danh là cực phẩm linh c thành như lưu các nói uống loại này c ự c phẩm linh cốc rượu chỗ tốt thật sự là quá nhiều chỉ là phòng ngừa t ậ t bệnh trì hoãn thân thể con người già yếu cũng đủ để có thể để cho rượu giá cả lại lật một phen cho nên nhóm đầu tiên dùng cho tiêu thụ c ự c phẩm linh cốc rượu còn không chờ đại lượng ngủ ra đến dịch tinh thần cũng đã quyết định đem giá bán lẻ cách định là tám nguyên một chai dịch tinh thần lần này mang về ba bình c ự c phẩm linh cốc rượu hắn thật ra thì cũng sớm có phân chia như thế nào đích ý tưởng đầu tiên hắn chuẩn bị đưa một chai cho tom tư đặc lâm tom tư đặc lâm dù sao cũng là dịch tinh thần đích đồng bạn hợp tác lại song phương hợp tác được rất hòa hợp hắn cũng coi như giúp dịch tinh thần đích bận rộn nếu như tom tư đ ặ c lâm rất đúng phẩm linh cốc rượu giống vậy cố ý hơn nữa thành ý đầy đủ dịch tinh thần không ngại phân ra một bộ phận cực phẩm linh cốc rượu giao cho tom phụ trách tiêu thụ một chai khác dịch tinh thần muốn muốn tặng cho đơn nền chính trị nhân tử không đề cập tới đơn nền chính trị nhân tử có hay không có bối cảnh hắn tương lai sẽ sẽ không đối với đúng dịch tinh thần có trợ giúp mấy lần t ư n g giao dịch tinh thần đã coi hắn là bằng hữu này mới là trọng yếu nhất lý do về phần cuối cùng một chai dịch tinh thần dĩ nhiên chuẩn bị để lại cho mình từ từ uống mình cũng phải từ, từ hưởng thụ một ch lấy được hai người xác định sau khi trả lời dịch tinh thần liền xuất ra hai bình c ự c phẩm linh cốc rượu cùng một chai linh cốc rượu giả bộ ở một cái màu đen túi sách tay t r o n g sau đó hướng trường học đi tới sau m ộ ư ơ i năm phút làm dịch tinh thần đi đến cửa trường học lúc đã nhìn thấy la tốt đẹp sáng trói đích tỏa giá đã dừng ở cửa trường học đường phố ven đường dịch tinh thần đi lập tức tiến lên gõ gõ chỗ tay lái lên cửa sổ xe la tốt đẹp sáng trói mở ra kéo xuống xe cửa sổ mặt mày vui vẻ chào đón nơi này có một chai mới cất rượu ngon làm phiền người giúp ta mang cho từ đặc lâm tiên sinh đi dịch tinh thần xuất ra một chai cực phẩm linh cốc rượu đưa cho la tốt đẹp sáng chói cũng nói được dịch tiên sinh la tốt đẹp sáng chói một bên nhận lấy chai rượu một bên tò mò hỏi xin hỏi đây là cái gì rượu cực phẩm linh cốc rượu công hiệu bất phàm xúc tiến thân thể con người tân trần đại tạng còn có thể trì h o ã n giả yếu nói cao thể chất của con người ừ trọng điểm là mùi vị cũng không tệ lắm dịch tinh thần đại khái giới thiệu nói la tốt đẹp điểm nóng đầu biểu thị hàn nhớ sẽ đem dịch tinh thần mà nói đúng sự thật kể lại cho ống chủ dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng không đặc biệt gì muốn dặn dò la tốt đẹp sáng chói đích l i ê n lại từ trong túi xuất ra trước đó chuẩn bị một cái khắc bình linh cốc rượu đưa cho la tốt đẹp sáng chói la h u y n h đây là đưa cho ngươi la tốt đẹp sáng chói mặt hiện lên ra mấy phần ngoài ý mớn khẽ mỉm cười cảm tạ nói cảm ơn cáo biệt la tốt đẹp sáng chói dịch tinh thần sách còn thừa lại một chai cực phẩm linh cốc rượu trở về trường học lầu túc xá khi hắn đi vào phòng ngủ thời điểm hắn phát hiện đơn nền chính trị nhân từ chính nồng nhiệt đất liếp nhìn một quyển tạp chí thậm chí cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn dịch tinh thần đi vào đơn nền chính trị nhân từ bên người đem c ự c phẩm linh tốc rượu đặt ở đơn nền chính trị nhân từ trước mặt trên bàn ồ ngươi trở lại cho ta sao thứ tốt gì đơn nền chính trị nhân từ bông u tạp chí xuống cười nói một chai rượu ngon lần trước ngươi không phải đã nói ngươi trưởng bối trong nhà cũng tốt một hớp này sao nay không chỉ là một chai rượu ngon đồng thời cũng là một chai bổ rượu đối với đ ú n g thân thể của lao nhân đặc biệt có chỗ ích lợi dịch tinh thần nói đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy tay nắm chai rượu mịm cười nói cảm ơn nhiều nhà có muốn hay không đưa tiền đưa ngươi trưởng bối lễ vật dịch tinh thần cười nói đơn nền chính trị nhân từ nháy mắt mấy cái khẽ mỉm cười cảm ơn lần sau ta mời khách sau đó liền hào phóng nâng cốc nhét vào chính mình dưới mặt bàn mặt tiểu trong giá sách dịch tinh thần thuận thế nhìn một chút đơn nền chính trị nhân từ đang xem đích tạp chí hoa quốc tham khảo tin tức dịch tinh thần đối với nó ngược lại cũng có chút hiểu biết đây là một quyển chuyên nghiệp tính chất khá mạnh tạp chí mặc dù chưa có xem qua vật thật lại từng nghe nói qua này tham khảo tin tức là thuộc về nội bộ truyền đọc đích tuần san một loại đều không trên thị trường tiêu thụ dịch tinh thần trong lòng âm thầm có chút kỳ quái đơn nền chính trị nhân từ một tên sinh viên là thế nào có thể bắt được hoa quốc tham khảo tin tức nhưng nghĩ lại dịch tinh thần liền liên tưởng đến dương thiên ngai nghĩ đến lấy dương thiên ngai đích quan chức thân phận cùng với đơn nền chính trị nhân tử quan hệ với hắn bắt được như vậy một phần tuần san cho đơn nền chính trị nhân tử tựa hồ cũng không phải là cái gì về khó nghĩ tới đây dịch tinh thần thư thái không quay dày nữa đơn nền chính trị nhân tử đọc sách ngược lại đem mặt mình trậu khăn lông nhảy ra đến đi phòng vệ sinh lau mặt trải tóc một phen sáng ngày thứ hai tám giờ rưỡi dịch tinh thần dựa theo ước định thời gian ngồi ngồi taxi đi ngoại ô kia đang lúc có thể chế biến chế tạo t ạ ê n khí giới đích nhà máy vĩnh phúc chế biến nhà máy. nay v i n h phúc chế biến nhà máy ở vào trung hải thị ngoại ố u trong một cái chấn nhỏ dịch tinh thần ở trên đường hoa hơn một tiếng mới rốt cục đến chấn nhỏ cửa chấn bởi vì dịch tinh thần cũng không có v i n h phúc chế biến hãng cụ thể địa chỉ cho nên tại hắn đến chấn nhỏ miễn lúc hắn chỉ có thể gọi điện thoại thông báo v i n h phúc chế biến hạng ông chủ hỏi con đường sau đó chỉnh v i n h phúc chế biến hạng ông chủ ngược lại cũng không lạnh nhạt tự mình lái một chiếc xe bán tải đến chấn nhỏ nên đón dịch tinh thần làm hai người lẫn nhau gặp mặt lúc nhưng là không hẹn mà cùng cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì song phương cũng không nghĩ tới đối phương lại so với chính mình tưởng tượng trẻ tuổi Nguyên like, hai người cùng là t r ư ừ n g hai mươi tuổi tuổi tác tương phản ngược lại cũng dễ nói chuyện hơn vĩnh phúc ông chủ chủ động đưa cho dịch tinh thần một tấm danh thiếp dịch tinh thần cũng lấy ra một tờ danh thiếp của hắn danh thiếp này hay lại là dịch tinh thần ở thành lập công ty mậu dịch thời điểm thuận tiện làm để hắn nói chuyện làm ăn lúc có thể dễ dàng hơn đất cùng người khác tiến hành buôn bán lui tới dịch tinh thần ở trên danh thiếp ghi rõ đích chức vụ là hưng thịnh hoa công ty mậu dịch đích quản lý dịch tinh thần nhận lấy đối phương danh thiếp lúc lễ phép tính nhìn nhìn vương vĩnh phúc vĩnh phúc chế biến hãng trường xưởng hắn cuối cùng cũng là một cẩn thận người đối với đúng dịch tinh thần bối cảnh không là rất biết liền muốn biết nhiều hơn nhiều chút tin tức của hắn có làm phương diện này mua bán ta nghi rằng nhìn một chút các ngươi hãng năng lực sản xuất không biết có thể hay không dịch tinh thần xảo diệu tránh vương vĩnh phúc dò xét nói lên đi thăm nhà máy vương vĩnh phúc cho là dịch tinh thần là một nhà công ty mậu dịch đích quản lý suy nghĩ để cho hàng của mình có thể mở ra nước ngoài thị trường cho nên đối với song phương hợp tác khả năng cũng thêm mấy phần mong đợi nếu dịch tinh thần rõ ràng không tính quá nhiều đắt trước giới thiệu chính mình vương vĩnh phúc tự nhiên cũng thức thời đất không nói nhầm nữa lập tức l á i xe hơi đưa dịch tinh thần đi nhà máy chương năm mươi tám mua nó chương năm mươi tám mua nó vĩnh phúc chế biến nhà máy nhưng thật ra là một gian xưởng kiểu nhà máy chiếm diện tích không lớn liền một cái nhà năm trăm h thước vông trên dưới hai t ầ n g tiểu lâu bên trong nhân viên chưa đủ hai mươi người nhưng là chim sẻ tuy nhỏ cuối cùng ngũ tạng đều đủ vĩnh phúc hãng sản xuất dụng cụ ngược lại vẫn coi song thiện nắm giữ một bộ coi như tân tiến no sản xuất máy đỉnh điểm tiểu nói theo vương vĩnh phúc giới thiệu bọn họ sản xuất nó giống như là bán cho một ít du lịch đồ dùng công ty dùng làm hàng thủ công nghệ hoặc chút thợ có cầu là vùng núi nu săn. dịch tinh thần o à nghiêm đi thăm n quá t r n bất t nó, túc t nhìn vương vĩnh phúc vương vĩnh phúc thấy vậy sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc nghiêm túc chỉ bất quá dịch quản lý ta cũng có nghĩa vụ nhắc nhở người ở quốc gia chúng ta sản xuất loại uy lực này to lớn nó nguy hiểm quá lớn giá tiền không là vấn đề hơn nữa ta bảo đảm không có ở đây hoa quốc biên giới sử dụng dịch tinh thần biết vương vĩnh phúc cố kỵ là cái gì lập tức mở miệng bảo đảm nói vương vĩnh phúc nghe vậy nhưng là không nói một lời nhìn chằm chằm dịch tinh thần nhìn mười mấy giây sau đó đ ô n g nhiên cười nói dịch quản lý xin mời đi theo ta đi một chỗ vương vĩnh phúc mang theo dịch tinh thần rời đi phòng làm việc của hắn đi tới nhà máy phòng ngầm dưới đất thấy vương vĩnh phúc mang theo chính mình hướng phòng ngầm dưới đất đi tới d ị tinh thần thì biết rõ vương vĩnh phúc là tin hắn mà nói rất nhanh dịch tinh thần ở vương vĩnh phúc dưới sự hướng dẫn xuống đất cửa phòng cửa vừa mở ra dịch tinh thần đã nhìn thấy phòng ngầm dưới đất trong chỉnh tế đất chất đóng từng hàng cái địa hiện nhiên dưới đất này phòng là vĩnh phúc nhà máy kiểm nghiệm no chất lượng bắn thử nơi vương vĩnh phúc đi tới một bên cầm lên một tấm treo trên từng nó nói đây là vĩnh phúc bạo kích hàng loạt n õ một trong bạo kích ba hình chiều dài chín mươi tám cm chiều rộng năm mươi sáu cm trọng lượng dòng năm bốn kg lệ ly bảy mươi tám kg tầm bắn xa nhất một trăm năm mươi thước tinh chuẩn tầm bắn một trăm thước nó có thể là chúng ta vĩnh phúc đích săn thú c h i vương ta nghĩ nhất định có thể thỏa mãn của ngươi yêu cầu dứt lời chỉ thấy vương vĩnh phúc thuần thục hướng no phủ lên một mũi tên đồng thời giải thích phối hợp loại này lực sát thương to lớn tên coi như là l á o hổ cũng có thể một mũi tên bắn chết vì để cho dịch tinh thần hơn trực quan đất thể nghiệm no uy lực vương vĩnh phúc nhắm đại ước nhị thập thức bên ngoài cái bia hữu đích một mũi tên tên mang theo một cổ gió mạnh bắn ra chúng mục tiêu cái bia tốt mũi tên tốt nọ bị bắn chúng cái bia tự động kéo qua đến hàng ngày nhìn thấy tên đích đầu mũi tên cơ hồ không có vào gỗ chất bản không khỏi khen dịch quản lý cảm thấy, bạo kích ba hình có hay không có thể phù hợp điều kiện của ngươi tuy là hỏi dịch tinh thần ý kiến nhưng vương vĩnh phúc trên mặt tự hào lộ vẻ nhưng đã rất có năm chắc đất nhận định dịch tinh thần sẽ hài lòng bạo kích ba hình n g lực không tệ ngươi có bao nhiêu hàng tích chữ quả nhiên dịch tinh thần cũng không để cho hắn thất vọng mặc dù có dự liệu nhưng dịch tinh thần không lòng vòng quanh có đích vấn đề hay là để cho vương vĩnh phúc lập tức s ứ n g sở rồi sau đó mừng rỡ không thôi dịch tinh thần không có hỏi giá cả trực tiếp hỏi tốn kho hiển nhiên mua ý hướng rất mãnh liệt hơn nữa vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi tốn kho đại biểu dịch tinh thần mong muốn mua số lượng tất không phải ít không đúng sẽ đem toàn bộ hàng tích chữ mua thấy tình huống như vậy vương vĩnh phúc càng phát ra không nghĩ mất đi cái này khách hàng lớn dịch tinh thần đích cân nhắc cũng không phức tạp bạo kích ba hình hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn nếu như vương vĩnh phúc có hiện hóa hắn muốn phải lập tức mua một nhóm bạo kích ba hình nó đưa đến hương thịnh hoa quốc mau sớm giải quyết rất cho sói sự kiện hiện hóa không nhiều tồn kho mười mấy cây bạo kích ba hình bất quá chúng ta cơ phận tồn kho đầy đủ hết nếu như dịch quản lý số lớn đặt trước chúng ta cũng có thể ở trong ngắn hạn giao hàng vương vĩnh phúc nói dịch tinh thần có chút thất vọng mới mười mấy cây đích số lượng thật sự là khó mà đối với đúng hơn ngàn con rất chó sói tạo thành tính áp đảo đạc kích tồn u kho nota muốn hết còn phải lại mua một trăm đem bạo kích ba hình nếu như nước ngoài thị trường phản ứng rất tốt đẹp tờ có thể lại thêm đại đơn đặt hàng vương lão bản ngươi cho ta một cái giàu nhân ái bán xỉ giá cả dịch tinh thần nhất định là đem tồn u kho toàn bộ muốn xuống đồng thời cũng lấy nước ngoài thị trường cách nói mơ hồ vương vĩnh phúc băn k ă n dĩ nhiên dịch tinh thần cũng không quên này cuối cùng là làm ăn không quản lý mình đích cần phải có bao gốc cũng không thể không trả giá một phen vương vĩnh phúc lộ ra nụ cười nói bạo kích ba hình giá tiền là năm trăm n g u y ê n một tấm tên bên ngoài đưa năm mươi tri đại lực sát thương mộc chế tên cùng với một trăm kim loại đầu mũi tên dừng một chút vương vĩnh phúc lo lắng dịch tinh thần ngại giá cả đất mà có chút do dự liền chặt giải thích t i ế t đạo tại thị trường bên trên ngang hàng uy lực nó ít nhất phải một đồng giá bán lẻ cách dịch tinh thần trong lòng âm thầm tính toán một chút tiền của mình lưu bởi vì phải mở tiệm mới cửa hàng yêu cầu sửa sang tuyển mộ nhân viên huấn luyện v v nhất định phải cất giữ nhất định lượng tiền bạc dưới mắt có thể vận dụng vốn hẳn là khoảng m ư ơ i vạn nguyên về phần vương vĩnh phúc nói một loại giá thị trường dịch tinh thần ngược lại tưởng thật ra thì ở trên mạng tìm thích hợp hãng sản xuất nhà đồng thời dịch tinh thần cũng có ở trên mạng đại khái tháo qua nọ giá cả vương vĩnh phúc giới thiệu cũng không có tận lực khoa đại thành phần chứng minh vương vĩnh phúc cũng coi là một có thành ý đồng bạn hợp tác được cái giá tiền này không thành vấn đề dịch tinh thần lập tức đánh n h ị quyết định dừng một chút hắn lại tiếp tục hỏi các ngươi có thể hay không an bài giao hàng ngay tại trung hải thị bên trong b i ể n đại học công nghiệp phụ cận vương vĩnh phúc không do dự đáp ứng nói không thành vấn đề nhưng là một trăm tấm bạo kích ba hình nó mới đơn đặt hàng cần phải giao nạp hai mươi lăm phần trăm đích tiền thế chân dịch tinh thần tại chỗ đồng ý đóng tiền thế chân song phương ngay sau đó liền ký kết hợp đồng tiêu thụ về phần vương vĩnh phúc có phải hay không cái thành thực có thể tin thương ra dịch tinh thần cũng không nghi ngờ dù sao vĩnh phúc chế biến nhà máy đang ở trước mắt bọn họ nhà máy cũng quả thật có ưu chất nó、no、năng lực sản xuất chỉ cần vĩnh phúc chế biến nhà máy là thật tâm muốn đạt thành giao dịch bọn họ cũng sẽ không gài bẫy bọn họ khách hàng lớn căn cứ vĩnh phúc hãng chế biến đích sản năng rất nhanh hai người nghị định giao hàng kỳ là trong vòng một tuần lễ để ăn mừng song p ư ơ n g giao dịch đạt thành vương vĩnh phúc biểu thị muốn mời dịch tinh thần ăn cơm dịch tinh thần luyện chuyển cự tuyệt nói rõ tương lai còn d vương vĩnh phúc cũng không có giữ vững liền tự mình lái xe đưa dịch tinh thần cùng mười mấy cây nó rời đi c h ấ n nhỏ dọc theo đường đi dịch tinh thần chỉ điểm vương vĩnh phúc lái xe tới hoa sen đường phố đích tiểu lâu trước cửa hơn nữa báo cho biết vương vĩnh phúc nơi này chính là địa điểm giao hàng vương vĩnh phúc liền vội vàng ghi nhớ địa chỉ hơn nữa giúp dịch tinh thần rời xuống đã bao đựng kỹ t ổ n có nó trước khi rời đi vương vĩnh phúc còn hướng dịch tinh thần bảo đảm nhất định sẽ ở trong vòng một tuần lễ đem một trăm bộ bạo kích ba hình nó đưa đến này tiểu lâu đến giao cho h ư thịnh hoa công ty mậu dịch huấn luyện cùng họp vương vĩnh phúc lái xe sau khi rời khỏi dịch tinh thần đem mười lăm thanh nó dọn vào trong tiểu lâu ngay sau đó lại mở ra màu tím qua n môn bắt bọn nó toàn bộ dọn vào quốc vương trong không gian ký hiệu nữ cực điểm tiểu thuyết sau đó dịch tinh thần tốn chút thời gian đối với đúng mười lăm thanh nó dự t r ư ớ c tiến hành một phen mười mỏ mới mở ra màu xanh ra trời qua n môn bắt bọn nó mang tới hương thịnh hoa quốc mặc dù này mới mười lăm đem nó tạm thời đối với đúng ngoài thanh rất bầy sói là không có khả năng tạo thành bao lớn uy hiếp chỉ bất quá có bọn họ ít nhất có thể để cho quốc vương vệ đội binh lính trước luyện tập bạo kích nó sử dụng biện pháp. chỉ cần các binh lính t h u ầ n thục nắm giữ nọ、no、sử dụng chờ đến v i n h phúc hãng một trăm tấm bạo kích nọ、no、sản xuất ra lại giao cho trong tay binh lính liền có thể lập tức xây dựng nó、no、đội đối với đ ú n g rất bầy sói phát động trận tiêu diệt vì để cho sở kỳ n kéo lần cùng một đám quốc vương vệ đội binh lính có thể chính mắt thấy bạo kích no uy lực dịch tinh thần xuất ra bạo kích ba hình nó、no, cùng với một mũi tên dễ dàng lên đạn sau đó nhắm hai mươi em mở chỗ một khối giày hai mươi ly t ấ m ván chỉ nghe h ư u đích một tiếng một mũi tên bán ra tùy tiện xuyên t ấ u hai mươi lại mẹt g à y tầm ván sơ kỳ n kéo lần đám người đối với đứng nhìn thấy trước mắt cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. liền vội vàng đi về phía cái b ị a uy lực lớn như vậy nó bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua quốc vương bệ hạ ta có thể thử một lần sau kéo lần xem qua t ấ m ván trong lòng càng là kinh ngạc cùng tò mò lập tức xoay người nói với dịch tinh thần dĩ nhiên có thể dịch tinh thần mỉm cười nói kéo lần theo kiểu cũ tinh tế nhớ lại dịch tinh thần mới vừa rồi thao tác bước rất nhanh thì thuận lợi chứa một mũi tên hắn học dịch tinh thần hướng tâm văn nhắm lại vừa là một mũi tên xuyên qua tầm ván đây là chiến tranh vũ khí sắp bén kéo lần đích thân thể nghiệm qua sau nắm nó càng là từ trong tâm tâm mà thán phục đạo nếu như có một trăm đem như vậy nó ngươi có thể thanh trừ n g o à i thành rất chó sói sao dịch tinh thần hỏi e o lần kinh hỷ v ạ n phần một trăm đem ở trống trải trên cỏ thanh trừ n g o à i thành rất chó sói không thành vấn đề vậy thì tốt này mười lăm thanh nó ngươi lập tức tổ chức binh lính tiến hành luyện tập tranh thủ trong vòng thời gian ngắn thuần thục nắm giữ nó ta hy vọng theo sau một nhóm nó chỉ cần một vận chuyển tới thì có thuần thục lính sử dụng nó có thể sử dụng dịch tinh thần nghiêm túc nói ta bảo đảm quốc vương vệ đội mỗi một vị binh lính đều đưa là hợp cách lính sử dụng nó éo lần giống vậy nghiêm túc đáp d ị c đầy sao lấp lánh đầu đem mười lăm thanh bạo kích no dao cho hẻo lần để cho hắn phụ trách nắm chặt binh lính huấn luyện đây là hẻo lần đích chức trách lần nữa trở lại lam thủy ngôi sao đồng hân vừa vặn gọi điện thoại tới báo cho biết dịch tinh thần chiêu thương c ụ c đích quan chức hy vọng hắn có thể mau sớm làm ra quyết định có hay không muốn ở quảng trường đường phố mở một chút thoải mái quán ăn dịch tinh thần nhìn một chút thời gian tám giờ tối hai mươi lúc này thoải mái phòng ăn thức ăn phần món ăn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn đã toàn bộ bắn hết lúc này đồng hân các nàng khả năng chính đang thu thập cửa tiệm suy nghĩ một chút dịch tinh thần đang xác định các nàng hai người đều còn ở cửa tiệm sau khi liền làm cho các nàng ở trong tiệm chờ chốc lát hắn bây giờ liền chạy tới trong tiệm cùng với các nàng nói một chút mới cửa hàng sự tỉnh đồng h â n là điếm trưởng tiểu yến là đầu bếp các nàng hai người là thoải mái trong phòng ăn đích hai đại nòng cốt toàn bộ quán ăn kinh doanh hoàn toàn y theo dựa vào các nàng các nàng cảm tưởng cũng rất trọng yếu bây giờ muốn mở mới cửa tiệm dịch tinh thần trưng cầu một chút ý kiến của các nàng cũng là phải sự tỉnh húng chi mỗi ngày trực diện khách hàng người là các nàng các nàng nắm giữ tin tức tự nhiên càng có lợi với cải tiến quán ăn kinh doanh tước chừng sau mười lăm phút dịch tinh thần chạy tới thoải mái phòng ăn mới phát hiện không chỉ có đồng hân đồng nhụy cùng tiêu hiến đô ở trong nhà hàng chờ h ắ n đến còn có một vị mới thuê cô bán hàng trương ô mai ông chủ người tới rồi dịch tinh thần mới vừa vào cửa đồng hân lập tức nhiệt tình c h à o mời dịch tinh thần đồng nhụy càng là rời tới một cái ghế đặt ở dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần cũng không từ chối hắn chăm sóc tiêu hiến trương ô mai đồng thời tới đại gia mọi người ngồi ở một cái b à n thoải mái quán ăn sự tình trừ đi công nhân viên mới trương â mai không hiểu nhiều lắm người còn lại đều biết một ít dịch tinh thần không cần nói nhiều biết trực tiếp hỏi lại ra mọi người có ý kiến đến gì đang ngồi nhân viên nhìn nhau nhìn một cái không có người nào chủ động nói chuyện dịch tinh thần trong tưởng tượng dũng dược lên tiếng chưa từng xuất hiện phản ứng của các nàng nhắc nhở dịch tinh thần các nàng bất quá đều là trẻ tuổi cô bé thật nếu để cho các nàng phân tích cùng quyết định một ít quá mức là chuyện trọng yếu có thể là vượt ra khỏi tìm của các nàng lực phạm vi dịch tinh thần không khỏi cười một tiếng hắn mới phát hiện hắn suy nghĩ vấn đề cùng làm việc hiển nhiên vẫn có không đủ tất cả mặt thời điểm ta cảm thấy được thoải mái phòng ăn làm làm thật lớn là chuyện tốt chứng minh đi theo ông chủ đồng thời lan lộn chúng ta là có tiền đồ thấy không một người nói chuyện đồng hân tự giác là đ i n m trường chắc có thật sự tỏ thái độ dịch tinh thần cười một tiếng từ chối cho ý kiến đồng hân hành động này không khỏi cô gái tâm tính là ninh hot nhưng không thế nào lanh lẹ ta quyết định mướn quảng trường đường phố đích cửa tiệm mở một nhà thoải mái quán ăn đến lúc đó chúng ta chủ tiệm gặp nhau chuyển tới quảng trường đường phố đi nơi đó đem sẽ trở thành thoải mái quán ăn sân nhà dừng một chút dịch tinh thần nhìn quanh một vòng thân ở đích cửa tiệm tiếp tục nói chỉ bất quá cái cửa hàng nhỏ này vẫn sẽ tiếp tục cất giữ chẳng qua là phương thức kinh doanh sẽ có thay đổi ở chủ tiệm rời sau khi chỉ coi như thoải mái fast food cửa sổ chỉ buôn bán hô cơm thuận lợi phụ cận học sinh cùng cư dân ngay vậy trong đ i ể m mọi người c h ố mắt nhìn nhau tựa h ồ cái quyết định này các nàng cũng không có nghĩ qua thấy vẻ mặt của bọn họ dịch tinh thần tự nhiên biết các nàng cho là mình sẽ b u ô n g tha cái này học viện đường cái tiệm này mặt kinh doanh lúc này dịch tinh thần đột nhiên cảm giác được hắn cần phải nhắc nhở những thứ này nhân viên tiệm chắc có ý thức cường hóa năng lực của tự thân vì vậy dịch tinh thần tinh tế khích lệ từng cái nhân viên đông h â n mới con ăn ngươi vẫn là, trưởng. Nhưng là ngươi phải nhiều đi học dịch tinh thần đầu tiên đối với đúng đồng hân học nói, quản được lụy ý k i trương lai âu mai các ngươi cố gắng biểu hiện chỉ cần phải o m á i quán ăn càng ngày càng tốt các ngươi tiền lương cũng càng ngày sẽ càng cao dịch tinh thần đích ý tưởng là nếu đồng hân cùng tiểu hiến không có ý kiến gì chuyện này coi như là quyết định cân nhắc đến tiếp theo cửa tiệm rời sau quán ăn kinh doanh tốt hay xấu cùng trước mắt mấy vị này điếm viên cố gắng trình độ là không thể tách rời quan hệ dịch tinh thần dứt khoát hướng trong tiệm nhân viên từng cái hứa hẹn cũng coi là thu mua một chút lòng người thống nhất tư tưởng chương sáu mươi bạn cùng phòng đích bắt quái lòng chương sáu mươi bạn cùng phòng đích bắt quái lòng chàng này nhân viên đại hội ở ước t r ư ừ n g sau một tiếng cuối cùng kết thúc cực điểm tiểu thuyết cùng phải mãi các nhân viên từ bề sau dịch tinh thần liền chuẩn bị trở về phòng ngủ dịch tinh thần mới vừa trở lại phòng ngủ cơ hồ một giây cùng tiếp, liền phát hiện, nhìn thấy hắn xuất hiện hàn thành tài cùng triệu thấy tuyển, kế phát xuất thành mặt đầy cười bị ổi nhìn hắn hàn hành đ n n g h i ê n thành đổi m ặ t đầy cười ổi bị mà n h hắn. ì n c á c như g gì ư cười ơ i làm n vậy đến xem ta. Bị hai Bị cười á i đại nam nhân nhìn n h vậy, c ư còn như vậy không giải thích được dịch tinh thần nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy hàn thành tài nụ cười không thu đất đi tới một tay khoác lên dịch tinh thần đích trên b ạ vai gian xào nói không nghĩ tới ngươi là chúng ta phòng ngủ tối người có khả năng nha thật nên đeo ngươi một tiếng đại ca dịch tinh thần nhuốm mày một cái mặt đầy mờ mịt hắn thật không biết hàn thành tài nói là chuyện gì đúng a một đại mỹ nữ cứ như vậy chờ ngươi chờ một buổi chiều nha triệu hành thuyền cũng cười nói dịch tinh thần hay lại là đầu góc mơ hồ nhưng thấy hai người này chỉ có rễu cợ ý không có giải thích dự định liền nhìn về phía chính ở trên giường chơi đùa điện thoại di động đơn nền chính trị nhân tử đơn nền chính trị nhân tử nhận được dịch tinh thần tràn đầy nghi vấn tín hiệu cầu cứu cũng không nhịn được cười ha h a nói xế chiều hôm nay có một cái rất có khí chất mỹ nữ tới tìm ngươi ngươi không ở nàng nhưng là ngay tại lầu một nhà trọ trong phòng khách chờ ngươi đ ợ i hơn một tiếng nhà phòng chừng toàn bộ túc xá lâu người cũng chú ý tới dịch tinh thần ngay vậy nhất thời xứ sở nhưng căn bản không nhớ nổi có thể nhận biết cái nào khí chất mỹ nữ còn phải chờ chính mình một buổi chiều liền hỏi ai tìm ta chúng ta cũng muốn b i ế ta t nhưng là gọi điện thoại cho ngươi vẫn luôn không gọi được ngươi lại dám để cho mỹ nữ chờ ngươi thật không có phong độ lịch sự hàn thành tài tràn đầy hâm mộ k h i ế n trách dịch tinh thần đây căn bản không giúp được dịch tinh thần hắn vẫn đầy đầu không giải thích được cho đến len k e n len k e n vừa vặn lúc này treo ở cửa phòng ngủ bên cạnh trên tường điện thoại máy bay riêng tiếng t r u n g vang lên tôi đến gần điện thoại triệu hành thuyền cầm ống nói lên hỏi xin chào nơi này là ba trăm l i sáu phòng ngủ xin hỏi ngươi tìm a y nha ngươi tìm dịch tinh thần à hắn ở đây chờ một chút triệu hành thuyền một bên ổ một bên quay đầu nhìn về phía đang xem đến hắn một đám bạn cùng phòng sau đó ở c h e mỹ rô nói chuyện điện thoại miệng kêu dịch tinh thần tới nghe điện thoại thời điểm hướng dịch tinh thần trứng mắt nhìn nhắc nhở tính nói khí chất mỹ nữ hàn thành tài lập tức nho nhỏ đẩy dịch tinh thần một cái nghe điện thoại dịch tinh thần mới vừa đem lời ông lấy đến trong tay đã nhìn thấy đơn nền chính trị nhân từ cũng từ trên giường leo xuống ba người cũng chạy tới đứng sau l ư n g dịch tinh thần đường h o à n muốn trộm nghe nói chuyện của bọn họ xin chào ta là dịch tinh thần ngươi có phải hay không ở tránh ta đầu điện thoại kia chuyển tới một đặc biệt ủy khuất giọng nữ để cho dịch tinh thần không khỏi s ứ c sở nhưng hắn cũng không có nghe được đối phương là ai n g ư ơ i là ai ta là đông phương lan dịch tinh thần nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại quá mức thấy hoan hồng có thể đông phương lan đem điện thoại cũng đánh tới phòng ngủ tới dịch tinh thần cũng không khỏi không lên tiếng chấn á n nàng h ả đông phương học tỷ ta không có tránh ngươi ta có chuyện đang làm việc hả như vậy ngươi tại sao không trở về ta tin n h ắ n ngắn không nhận điện thoại ta đi ngơi nhà trọ cũng không tìm được người của ngươi đông phương lan trong giọng nói oán khí không nhẹ giống như dịch tinh thần thiếu nàng cái gì học tỷ n g ư ơ i đừng ngoan của ta điện thoại di động của ta vừa vặn hết điện người lại không ở phòng ngủ chúng hợp tôi bằng không ta bây giờ cũng sẽ không tiếp tục điện thoại của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n có đúng hay không dịch tinh thần hết sức giải bày hắn không thích bị người vô duyên vô cớ chỉ trích được rồi ta tha thứ ngươi đông phương lan dừng một chút tựa hồ cho là dịch tinh thần nói cũng ở đây lý liền tiếp tục nói ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không ta nghĩ muốn mời ngươi ăn một bữa cơm hướng ngươi bội tội không biết có thể hay không thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như thế ta thật không việc gì cũng không có trách qua ngươi d ị c tinh thần cười một tiếng hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện t h ầ n yếu nguyên lai、like、đông phương lan không bỏ được đích hay lại là cái này nói xong dịch tinh thần xoay người hướng phòng ngủ ba vị bạn cùng phòng nháy mắt một cái v ớ i tay để cho bọn họ đi ra xuống dù sao đụng chuyện xe đối với đúng đông phương lan danh tiếng vô ích thuộc về một người các bạn cùng phòng lại gần cũng bất quá là vì đồ cái bắt quái giải trí chuyện như vậy cũng không cần phải để cho bọn họ biết đơn nền chính trị nhân tử hàn thành tài triệu hành thuyền thấy vậy cũng rất tức thời hướng dịch tinh thần cười một tiếng thuận theo rời đi thật ra thì bọn họ cũng chính là nghịch ngợm một chút tôn trọng cá nhân cùng cá nhân không gian đạo lý bọn họ vẫn hiểu như vậy ngươi càng hẳn tiếp nhận ta mời bằng không ta ha chẳng phải là vô thời vô khắc cuộc sống ở tự trách chính giữa đông phương lan nói đông phương lan đem lời đều nói đến mức này dịch tinh thần tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa liền thỏa hiếm nói được chiều nay ta lại điện thoại cho ngươi được không được chiều nay năm giờ trước ta chờ ngươi điện thoại đông phương lan đáp dịch tinh thần cúp điện thoại mới vừa thả lỏng một cái hàn thành tài liền đi tới eo hắn h ỏ kia là một vị học tỷ ngành gì chẳng lẽ là trường học của chúng ta hoa khôi của trường nàng quả thật cũng là trường học của chúng ta học sinh về phần là cái nào chuyên nghiệp có phải hay không hoa khôi của trường ta cũng không biết dịch tinh thần nhún núi b a y nó thật ê ơ hơi có chút không để ý đích gì tứ thật không nghĩ h ắ n cái này không thèm để ý thái độ lại lập tức đưa tới các bạn cùng phòng một vòng mới ly cát n g ư ơ i cái tên này có phải hay không giả bộ đây sẽ chờ mấy ca hâm mộ ngươi thì sao triệu hành thuyền đầu tiên bất mãn nói đúng vậy có như vậy cái khí chất mỹ nữ nhiệt tình đối lãi ngươi có phải hay không nên đem thái độ để tốt nhiều t r ư ớ đây hàn thành tài tiếp lấy tiếp lời ngay cả đơn nền chính trị nhân từ cũng ở một bên l i ề u mạng gật đầu ta có thể nhận biết nàng chẳng qua chỉ là bởi vì một món rất tình cờ sự tình hơn nữa ta đã sớm quên là nàng vẫn còn quấn quýt mà thôi bị bạn cùng phòng tập thể đa kích dịch tinh thần rất là bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích đạo ồ hàn thành tài trong đôi mắt của dân lên bắt vai ánh sáng hỏi tới là cái gì tình cờ sự tình dịch tinh thần thấy vậy mới biết cái gì gọi là vừa tô vừa đen cũng không miễn có chút phá lon phá đ ị a nói đùa đây là một cái phong hoa đêm tuyết đích cố sự、Cắt. hàn thành tài cùng triệu hành thuyền nghe vậy nhất thời cùng kêu lên k i n h bị dịch tinh thần một chút sau đó cũng xoay người không để ý tới nữa dịch tinh thần mỗi người làm trở về chuyện của mình dịch tinh thần cười một tiếng hắn lại làm sao có thể đem hắn cùng đông phương lan sự tình nói cho bọn hắn biết hắn lại nhìn một chút đơn nền chính trị nhân t ử đơn nền chính trị nhân t ử đang lúc mọi người làm cản thời điểm đã leo về giường của mình thấy dịch tinh thần nhìn hắn hướng hắn hội ý cười một tiếng ý vị t h â m trường dịch tinh thần nhưng cười không nói về phần chu đại dương từ dịch tinh thần vào cửa hắn vẫn đợi ở trước màn ảnh máy vi tính chơi lấy trò chơi tựa hồ tật lực đem mình ngăn cách ra h chương sáu mươi mốt đông phương lan đích nói xin lỗi ngày thứ hai bởi vì không có lớp bởi sáng dịch tinh thần từ phòng ngủ sau khi ra ngoài trực tiếp thẳng hướng quảng trường đường phố đi ở chiêu thương cục nhân viên làm chứng xuống dịch tinh thần cùng quảng trường đường phố đích mở mang thương cuối cùng lấy một cái rất là ưu đãi đích giá cả ký kết một phần mướn phòng hiệp nghị mướn quảng trường đường phố cửa hàng năm năm quyền sử dụng tiếp đó dịch tinh thần lại ngựa không ngừng vó câu tìm tới một gian công ty lắp đặt thiết bị ủy thác bọn họ đối với đúng nhà này mới cửa hàng cửa hàng mặt tiền tiến hành sửa chữa đang sửa chữa đích phong cách bên trên dịch tinh thần lựa chọn giản lược kiểu phương án sửa sang không chỉ có phong khoáng k é o léo có thể cho người vui thích cùng ăn hoàn cảnh hơn nữa còn có thể tận lực tiết kiệm kinh phí chẳng qua là vì khế ước thuê mướn cùng sửa sang dịch tinh thần đích lượng tiền bạc lại thoáng cái thiếu một khối lớn đem lắp ráp hiệp ước cũng thỏa đàm sau khi sau này theo vào công việc dịch tinh thần liền không tính tốn nhiều tâm tư h à n trước tiên trở về học viện đường phố đích thoải mái phòng ăn, đem cùng với sửa sang đội người phụ trách liên lạc tin tức cùng nhau giao cho đồng h ân để cho nàng tiếp lấy phụ trách giám đốc theo vào sau khi mới phản trở về phòng ngủ bốn giờ chiều ba mươi phút dịch tinh thần dựa theo ước định cho đông phương lan gọi điện thoại muốn xin nàng đến học viện đường phố đích một cái quán cơm ăn cơm dịch tinh thần sở dĩ không có lựa chọn thoải mái phòng ăn thứ nhất là bởi vì thoải mái phòng ăn cửa hàng tiểu chỗ ngồi ít hơn nữa không có gì không gian riêng tư nếu như mời đông phương lan đến thoải mái quán ăn đi nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người quen đích chú mục lễ thứ hai dịch tinh thần cảm thấy hắn cùng với đông phương lan tiếp xúc cũng không nhiều hai người không tính là thâm giao theo bản năng liền không nghĩ để cho chuyện của mình bị đối phương biết quá nhiều đông phương lan rất sớm đã đợi dịch tinh thần điện thoại của làm dịch tinh thần nói ra đề nghị của hắn lúc đông phương lan lại lập tức biểu thị phản đối hơn nữa hết sức giữ vững nàng phụ trách n g ư ờ i khách nên do nàng quyết định ăn cơm địa điểm dịch tinh thần thấy đông phương lan từ đầu đến cuối giữ vững hắn ngược lại không tiện nói gì dịch tinh thần vốn m u ố n t ù y ý lựa chọn học viện đường phố đích một gian quán cơm ăn c h u n g một hồi thật ra thì không khỏi tùy tiện chuyện ý tưởng nhưng đông phương lan đích ý tưởng là không giống nhau nàng cho là nếu là hướng dịch tinh thần bội tội là nhất định phải có thành ý k h ô n g có thể tùy tiện ngửa gan bàn tay chủ muốn thế nào thì khách thế đó dịch tinh thần cũng sẽ không nhiều lời đông phương lan để cho dịch tinh thần tới cửa tìm nàng quả nhiên làm dịch tinh thần rời đi nhà trọ đi đến cửa trường h ọ c lúc xa xa đã nhìn thấy đông phương lan đích tỏa giá mà chính nàng là ngồi ở chỗ tài xế ngồi tựa như có lẽ đã đợi đã lâu thế vậy dịch tinh thần cũng không nhiều dài dòng trực tiếp ngồi lên đông phương lan đích tỏa giá rất nhanh đông phương lan đích xe ở trung hải thị trung tâm chợ một cái nhà trung tâm thương mại nơi cửa dừng lại ở bãi đậu xe đem xe để t ố t sau đông p ư ơ n g lan liền mang theo dịch tinh thần thẳng lên tầm chót hơn nữa cũng chứng minh đông phương lan quả thật đối với đúng hướng dịch tinh thần nói xin lỗi của một là trịnh trọng chuyện lạ ý thức được một điểm này lúc dịch tinh thần bất giác khoe miệng dâng lên hiển nhiên này hai lần xe nhỏ họa đem nàng là dọa sợ không nhẹ bình tính mà xem xét đông phương lan là một vị khó được mỹ nữ tướng mạo không tệ vóc người đều đặn tính cách cũng rất hiền lành trọng yếu hơn chính là tâm địa thiện lương tuy nói hai lần đều là bị nàng đụng vào nhưng là dịch tinh thần rất rõ đông phương lan đối với chính mình thật ra thì không có nửa điểm ác ý cho nên dịch tinh thần cũng sẽ không bởi vì đông phương lan còn có đối với hắn đích ấ y náy trong lòng mà đi yêu cầu b ồ i thường hoặc là lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác nàng làm những chuyện gì lần này sở d i rốt cuộc đáp ứng để cho đông phương lan mời khách ăn cơm bất quá cũng là vì để cho đông phương lan bởi vì ấ y náy cùng ấ y náy mà sinh ra áp lực trong lòng được giảm nhẹ một chút vì vậy dịch tinh thần biểu hiện quy quy của cụ không nói nhiều chính là không ngừng ăn không ngừng uống đông phương lan điểm tới đích tôm hùm chờ thức ăn ngon bữa t h ậ lớn chính là hai người đích sân nhà dùng cơm bầu không khí thật là hòa hợp ăn cơm trong quá trình hai người thỉnh thoảng phiếm vài câu vì vậy dịch tinh thần dần dần cũng đúng đông phương lan có bước đầu tìm hiểu Đông Đại đại đang Đông đích đồng Đông Công công không Phương Lan, bên trong biển đại học công nghiệp tài liệu, khoa học cùng công trình hệ sinh viên năm thứ đại học. Nhưng、so、với dịch tinh thần mà nói, đang học thuật chuyên nghiệp bên trên,、đông、Phương Lan nhưng là xa xa dẫn trước đích học sinh xuất sắc. Cùng bình thường sinh viên chưa tốt nghiệp bất đồng chính là, đông Phương Lan nghi học khoa học hệ thứ học. dịch học thuật học chưa chỉ học học trước liệu là là, ba xa xa bất bổ Tài xuất tốt tốt so với sắc. có mà dịch tinh thần càng đối với đông phương lan nhìn với cặp mắt khác xưa điều này thật sự là một vị khó được người một cái hiền lành nữ tử bất quá từ đầu tới cuối dịch tinh thần cũng không cho là để cho hai người làm quen hai lần thai nạn xe cộ coi như là một chuyện cho nên dịch tinh thần thậm chí tồn ở một cái ý nghĩ muốn dùng một bữa cơm kết thúc cân đoán kết thúc giữa hai người bất hòa nhưng hắn không biết là đông phương lan lại nhờ vào lần này ăn c h u n g cùng với hai người đích nói chuyện với nhau càng cảm thấy dịch tinh thần là một vị bằng hữu đáng tin cậy vì vậy đông phương lan trịnh trọng hướng dịch tinh thần cam kết nếu như có chuyện yêu cầu nàng hỗ trợ nàng nhất định nghĩa bất dung tử sau đó đ ô nói g Vương Lan n cho dịch trước cất tinh thần, lần trước nàng ở cất thơm tho thành phố lần nàng ở đến ụ n tinh thần, không nguyên nhân rất trọng g vào vì là dịch dễ cái hề tốt một rất lại bởi lưu lý, xử y u kia c h í h bệnh, nàng phải chạy về trong nhà. Nhưng chính là nàng nàng ông ngoại trong mới bị vậy, về vì đây ể cho đặc có dịch cho mực khi hối hận không có dự vững đưa dịch tinh thần đi bệnh nàng vững viện, cho tới một ấy này đến nay. Nói đến sau đưa biệt đi tới đ một dự ấy sự kiện đông v ư ơ n g lan thậm chí lại có chút tự nhủ đoán đến chính mình thật ra thì coi như không đi bệnh viện nàng cũng có thể mang theo hắn cùng đi nhà ông ngoại trong bọn họ có t h ầ thuốc gia đình có thể tiến hành bước đầu kiểm tra dịch tinh thần thấy đông phương lan như cũ có chút tự trách chính mình không có làm việc tốt tỉnh không khỏi an ủi đông phương lan nói hắn cũng không có chuyện ngược lại hắn còn phải cảm ơn nàng đâu rồi nàng một cái đụng này để cho hắn nghĩ do rất nhiều chuyện đương nhiên dịch tinh thần cũng không phải là chuẩn bị đem quốc vương không gian sự tình nói thẳng ra đây là không có thể nói cho đông phương lan hắn cũng chỉ có thể thuận miệng nói cái lý do đối phó một chút đông phương lan quả nhiên đông phương lan nghe vậy tâm tình rất thoải mái vung xuống đụng lòng người gánh nặng đông phương lan tự nhiên có thể càng thản nhiên cùng dịch tinh thần sống chung cùng đông phương lan khoái trá ăn một bữa cơm hai người coi như là bước đầu quen biết đ ô n g phương lan đích nhiệt tình cũng để cho dịch tinh thần đối với nàng ôm lòng hào cảm xem nàng như là một vị có thể lui tới đích bạn bình thường ba ngày sau gần thoải mái tiệm mới sửa sang bắt đầu sáng ngày thứ hai dịch tinh thần nhận được vương vĩnh phúc điện thoại của một trăm bộ bạo kích ba hình nói đã hoàn thành sản xuất tùy thời có thể giao hàng dịch tinh thần nghe vậy mừng rỡ liền để cho vương vĩnh phúc giao hàng đến hoa sen đường phố đích tiểu lâu trước hàng đến h o ả n trả giống như dịch tinh thần này bên trên thanh toán tiền hàng thật là tốt khách hàng không nhiều vương vĩnh phúc tự nhiên cũng rất là thoải mái g i n đất đáp ứng hơn nữa biểu thị ở trong vòng hai canh giờ đến hoa sen đường phố giao hàng tính toán thời gian một chút dịch tinh thần liền trước ở mười hai giờ trưa trước từ trong trường học chạy về tiểu lâu chờ đợi vương vĩnh phúc chương sáu mươi hai giao hàng đến nhà chương sáu mươi hai giao hàng đến nhà sau một tiếng d ư ớ i dịch tinh thần rốt cuộc nhìn thấy vương vĩnh phúc lái xe bán tải ngừng ở tiểu lâu trước cửa quốc lộ cực điểm tiểu thuyết dịch tinh thần lập tức xuống lầu mở cửa ngành đón vương vĩnh phúc vương trưởng xưởng ngươi đã đến đến rồi dịch quản lý chúng ta không có chết chứ vương vĩnh phúc vừa thấy dịch tinh thần lập tức cười nói dĩ nhiên không có chế vương lão bản quả nhiên là thủ đứa người dịch tinh thần cũng cười vương v i n h phúc thật ra thì trong lòng có chút kỳ quái tại sao một cái công ty lại chỉ phái một người tới nhận hàng hơn nữa còn là ở nơi này giống như dân phòng nhiều hơn giống như thương khố địa phương đóng thu nhưng thấy dịch tinh thần dựa theo ước định tới tiếp tục hàng vương v i n h phúc cũng thức thời đất không có hỏi nhiều mà là trực tiếp đi tới xe bán tải phía sau kéo ra chống nắng phòng nước mưa du bố tỏ ý dịch tinh thần đi tới nhìn một chút dịch tinh thần đi tới nhìn thấy du bố phía dưới chỉnh tề chất đống nó hắn rút ra trong đó một cái quan sát tỉ mỉ một phen nói không tệ ha ha chúng ta v i n h phúc nhà máy chất lượng số một dịch quản lý ngươi tuyệt đối yên tâm sẽ không ra bất kỳ chất lượng vấn đề nói đến sản phẩm mình đích chất lượng vấn đề vương vĩnh phúc lộ ra rất có năm chắc cùng tự tin cởi mở c ư ờ i một tiếng ứng đối dịch tinh thần mà nói sau đó vương vĩnh phúc đào tròng mắt một vòng hương thịnh có lẽ là vì củng cố dịch tinh thần đối với đứng lòng tin của bọn hắn lại bổ sung hữu chất đo vấn đề chúng ta cũng bao đổi dịch tinh thần không để ý đến vương vĩnh phúc trong lời nói mâu thuẫn hắn chỉ lo đem nó、no、cùng tên cũng lớn đến mức kiểm tra một lần mỗi bộ nó đưa thêm đích tên thân mũi tên đích tài liệu không phải là kim loại mà là một loại gỗ chắc tài liệu dịch tinh thần xuất ra một mũi tên bài bài thử một chút độ cứng không có phát hiện vấn đề liền đối với vương vĩnh phúc gật đầu một cái biểu thị nhận hàng thật ra thì đối với đ ú n g dịch tinh thần mà nói chỉ cần có thể bảo đảm lực sát thương hắn ngược lại không phải là rất cưỡng cầu tên đích tài liệu thế nào cũng phải là kim loại xác nhận hàng hóa chất lượng không thành vấn đề sau dịch tinh thần liền để cho vương vĩnh phúc hỗ trợ đem nó cũng dọn vào tiểu lâu lầu một bài ra sau đó dịch tinh thần cùng vương vĩnh phúc đứng ở cửa vừa nhìn hai gã công nhân chuyên chở nó mũi tên một bên trao đổi nó đặc tính cùng sử dụng thông thường vào buổi trưa hoa sen đường phố trước sau như một đất lạnh t a n h trên đường không có mấy người người đi đường trong lúc lơ đảng dịch tinh thần phát hiện một nơi kỳ quái cách bọn họ ước trường x a năm mươi mét ven đường có một chiếc màu đen bịt xe hơi tựa như có lẽ đã ngừng một lúc lâu vừa không lái đi cũng không có ai muốn xuống xe cái này ở lạnh tanh hoa sen trên đường phố có vẻ hơi vượt trội bất quá dịch tinh thần cũng không cho là bị khí người trong xe cùng hắn có quan hệ gì ít nhất nếu như là biết hắn người hắn đã sớm đi xuống xe cùng mình chào hỏi màu đen bịt trong xe hơi nhưng thật ra là một nam một nữ hai g ạ quần áo thường cảnh sát viên bọn họ đều là trung hải thị tổng cục đích hình trinh cảnh sát tống hy phượng cùng vương hàn lâm bọn họ đều là hình sự truy nã đội tổ năm thành viên ngày hôm qua hình sự truy nã đội nhận được tiền báo vĩnh phúc nhà máy gặp nhau sản xuất một nhóm đại vi lực đích nó bởi vì nó số lượng rất nhiều bọn họ hoài nghi mua nhóm này nó khách hàng rất có thể là một cái đại hình trộm săn đội nhận được tin tức sau đội hình sự trước thời hạn làm xong an bài tống hy p ư ợ n g cùng vương h à lâm chính là p h ụ mệnh ở vĩnh phúc nhà máy chung quanh mai phục hơn nữa một đường theo dõi vương vĩnh phúc trước xe đến giám thị vương vĩnh phúc cùng dịch tinh thần giao hàng lúc này bọn họ chính vừa nhìn chằm chằm trước mặt xe bán tải một bên chụp hình ghi chép giao dịch chứng cứ người lấy được tin tức chuẩn xác không tống hy phượng vừa nhìn chằm chằm dịch tinh thần cùng vương vĩnh phúc hai người vừa hướng bên người vương hàn lâm nói tống tỷ tin tức này là ta từ vĩnh phúc hãng nhân viên nghe được vĩnh phúc khách hàng xuống đơn đặt hàng thời điểm cũng đã có nói muốn bắt đi đối phó manh thú vương hàn lâm đáp nói xong hắn hơi chút dừng lại suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói ta cho là chúng ta hẳn lập tức áp dụng bắt ngăn cản bọn họ tổn thương nước ta động vật hoang dã đề phòng vớ chưa x lại tiến hành đột kích tra hỏi đào ra bọn họ phía sau internet tống hy phượng lắc đầu một cái nói vi phạm quy lệ mua bán nó、no, tối đa cũng chính là c h ỉ an xử phạt cộng thêm tiền phạt mà thôi không đả thương được bọn họ căn cái ngươi nếu như không có tại chỗ chặt bọn hắn lại lùng giết động vật đầy đủ chứng c ứ coi như là bắt bọn họ bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý khai ra đồng đảng cho nên trước không nên khinh cử vọng động thu thập được đầy đủ chứng c ứ sau đó sẽ đem bọn họ cũng đưa vào ngục thật tốt sửa đổi mới là đường chính vương hàn lâm thuộc về hành động p h i đối với đứng tống hy p ư ợ n g đích kết luận xem thường nhưng là tống hy p ư ợ n g chức vụ cao hơn hắn hành động lấy nàng cầm đầu hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều hoa cái này cần bao nhiêu đem nó tống t ỷ những thứ này nó nếu là chạy vào thị trường lời nói có thể không được nhìn một hồi phát hiện hai gã công nhân đang không ngừng rời tháo nó lúc vương hàn lâm trở nên càng cuối cùng không nhịn được hướng tống hy phượng nói tống hy phượng nhữ mày một cái nói chúng ta trước trang một chút người nhận hàng đích lai lịch nhìn hắn có không có tư cách buôn bán cùng với sử dụng nó sẽ hành động lại vương hàn lâm suy nghĩ một chút đồng ý tống hy phượng cách nói nó thuộc về quản chế vật phẩm người bình thường không thể có nhưng cũng không phải là không thể sản xuất cùng mua bán cầm bán vật phẩm nếu như bọn họ không có chuyện gì trước đánh t r a rõ ràng tự ra tay vạn một đối thủ có chuẩn bị lần hành động này quả thật rất dễ dàng thất bại trong căn t h ớ c nhưng dịch tinh thần cùng vương vĩnh phúc giao dịch số lượng quả thật không nhỏ cái này làm cho tống hy phượng cùng vương hàn lâm cũng thật là nóng nảy không khỏi nhìn chằm chằm cách đó không xa dịch tinh thần cùng vương vĩnh phúc xem xét tỉ mỉ vẻ mặt của bọn họ cùng động tĩnh chỉ chốc lát sau một trăm đem bạo kích no cùng năm nghìn mũi tên còn có khác mười n g h n kim loại đầu mũi tên cũng đã toàn bộ bị dọn vào trong tiểu lâu dịch tinh thần thống khoái chuyển tiền đem còn dư lại dư t o à nếu bộ đi như ơ n vĩnh phúc hãng nói chất lượng vượt qua kiểm tra vận chuyển tới hưng thịnh hoa quốc sau khi có thể chống đỡ ngoài thành rất bầy sói thậm chí ngày khác cũng có thể chống đỡ thu triệu mà nói dịch tinh thần dĩ nhiên là vui vẻ cùng bọn chúng giữ hợp tác lâu dài quan hệ dù sao có thể có một ổn định vũ khí thương nghiệp cung ứng dịch tinh thần luôn có thể ít đi rất nhiều phiên não nhưng là dịch tinh thần tự nhiên không thể đem những thứ này báo cho biết vì vậy liền đổi một giải thích Điều, chỉ cần lần này nó đang chạy n h ậ p thị tràng sau chắc chắn có thể trải qua được thị trường khảo nghiệm ta đây nhất định là rất thích với cùng vương lão bản ngươi hợp tác đi xuống tiếp theo miệng lưỡi công kích đơn đặt hàng chúng ta hương thịnh hoa mua bán vẫn người sáng lập hội chọn các ngươi v i n h phúc nhà máy vương v i n h phúc nghe vậy càng là vẻ mặt tươi cười chỉ thấy hắn từ trong túi xuất ra một cái cổ, cổ phong thư nhét vào dịch tinh thần trong tay hơn nữa nói dịch quản lý vậy thì mời ngươi sau này chiếu cố nhiều hơn dịch tinh thần nhìn một cái tự nhiên biết vương vĩnh phúc trong lời nói có lời chương sáu mươi ba vũ khí đúng chỗ chương sáu mươi ba vũ khí đúng chỗ dịch tinh thần cười một tiếng nhưng sau đó liền đem phong thư đẩy trở về nghiêm túc đối với đúng vương vĩnh phúc nói vương trường xưởng ta nghiêm túc nói cho ngươi hay hương thịnh hoa mua bán có một ít nước ngoài con đường của ngươi này một nhóm nó chính là chúng ta dùng để thử nghiệm mới nước ngoài thị trường chỉ cần thị trường phản ứng rất tốt đẹp tờ các ngươi nó lại làm được bắt nghiêm sinh sinh chất lượng quá quan ở điều kiện tương đương nhau ta bảo đảm công ty lần kế ưu tiên lo lắng các ngươi nhà máy như vậy lễ phép giữa chúng ta cũng không cần để ý song phương hoàn thành một lần mua bán dịch tinh thần cảm thấy có thể như ẩn như hiện nói cho vương vĩnh phúc một ít chuyện đ ề cao hắn đôi với đúng hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch đích lòng tin chỉ cần không có tiết lộ mình bí mật là được rồi cho nên dịch tinh thần coi như là huyện chuyện đẩy đi vương vĩnh phúc lễ vật vương vĩnh phúc thấy vậy cười ha ha hắn cũng biết dịch tinh thần trong lời nói hàng nghĩa liền đem phong thư thu hồi dịch quản lý làm ăn nói quý cụ vua ta vĩnh phúc cũng không phải một cái không người nói quý cụ ta bảo đảm vĩnh phúc nhà máy tuyệt đối sẽ không dùng một ít thứ phẩm hàng lửa bị ngươi hơn nữa dịch tinh thần không có tiếp nhận tiền h u y hồng vương vĩnh phúc trong lòng giấy lên b ộ i phụ c ý càng lộ ra nhiệt tình hắn tiếp lấy mời dịch tinh thần uống rượu liên lạc cảm tình dịch tinh thần cân nhắc đến hương thịnh hoa quốc tương lai nhất định là còn phải không ngừng khuyết trương lãnh thổ quốc gia ngày càng cường đại lời nói tất nhiên sẽ cùng một nhiều chút quốc gia lên mâu thuẫn dĩ nhiên là yêu cầu càng nhiều hơn vũ khí cùng với càng nhiều hơn binh lực tới cường hóa quốc gia võ trang thực lực dịch tinh thần cùng vĩnh phúc nhà máy giữa tương lai nhất định còn có cùng xuất hiện địa phương có nhiều hơn hợp tác tính cho nên dịch tinh thần cũng có ý cùng vương vĩnh phúc kết giao hơn nữa giữ cần thiết liên lạc liền liền không có cự tuyệt vương v dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền cùng vương vĩnh phúc cùng với đồng hành mà đến hai gã công nhân đồng thời bốn người đang học viện đường phố đích một gian quán cơm nhỏ trong uống một trận rượu mà thôi xác lập tương lai hợp tác ý hướng quan hệ song phương này mới phân biệt tàn đi cùng vương vĩnh phúc bọn họ sau khi tách ra dịch tinh thần chưa có trở về phòng ngủ mà l à thẳng trở lại hoa sen đường phố đích tiểu lâu xử lý kiêm một trăm bộ nó t h ú c liêu hắn vừa mới trở lại tiểu lâu phụ cận xa xa liền phát hiện có một tên người mặc dạ k ị thanh niên đang ở tiểu lâu trước cửa thỉnh thoảng q u a n quần dịch tinh thần hơi hơi cờ cờ cảnh、tỉnh. hắn chợt nhớ tới chiếc tiêu kỳ quái b ị xe hơi liền lập tức ở trên đường phố nhìn chung quanh tìm chiếc xe kia tung tích quả nhiên tiêu b ị xe hơi còn không hề rời đi chẳng qua là nó không có giống nguyên lai、like、như thế ngừng ở tiểu lâu đối diện dịch tinh thần phát hiện này b ị xe hơi vị trí có sở biến hóa mặc dù nó chẳng qua chỉ là vòng v o đầu nhưng là vẫn dừng lại ở khoảng cách tiểu lâu mười mấy thước vị trí cái này làm cho dịch tinh thần sinh lòng nghi vấn chẳng lẽ hắn tiểu lâu là bị tiểu tặc cho m ư ợ sao phải nói d ị c tinh thần đích cái này tiểu lâu địa phương không tính là quá hẻo lánh nhưng là dù sao chỉ có một mình hắn ở chính hắn lại yêu cầu thường thường trở về trường giờ học. hoặc là chuyển tiếp đi hương thịnh hoa quốc thật muốn có kẻ gian lo nghĩ lời nói dịch tinh thần thật vẫn cần phải có đề phòng suy nghĩ một chút dịch tinh thần bất động thanh sắc thẳng đi về phía tiểu lâu thường ăn trộm tỏ rõ tiểu lâu là có người ở trên đường g i à kịch thanh niên chính là vương hàn lâm một mực giám thị vương vĩnh phúc tống hy phượng thấy dịch tinh thần cùng vương vĩnh phúc rời đi tiểu lâu đi lúc uống rượu liền nổi lên hỏi dò tiểu lâu tâm tư bọn họ chuẩn bị kiểm tra trong tiểu lâu có cái gì không vi phạm lệnh cấm vật phẩm hoặc là đ ầ mối để thu thập nhiều chứng cớ tốt cho dịch tinh thần nhiều hơn mấy cái tội danh Mà ngừng trong a vừa y thấy bên ngoài Vương Hàn Lâm, vừa nhìn thấy dịch tinh dịch thần Lâm, t ở lại, hơn nữa chính hướng tiểu lâu liền lâu lấy tiểu đi tới, liền âm thầm rời đi tiểu lâu trước cửa, âm thầm lấy điện hơn chính hướng thầm thầm h nữa cửa, trước t âm âm ạ i di đ ộ ra, vừa đi vừa đi điện gọi tiểu h o ạ cho、tống、Hy Phượng báo、tin. Trong Tống tin. t i lâu tống hy phượng bằng vào cực tốt thân thủ từ l ầ u hai cửa sổ bỏ vào trong tiểu lâu sau liền tinh tế tuần tra trong tiểu lâu đặt vật kiện nàng vừa mới tìm tòi một lần tiểu lâu nhưng là ngoại trừ một trăm bộ nó ra nàng cũng không có phát hiện như bọn họ trong tưởng tượng những thứ khác là đồ cấm hơn nữa nàng cảm thấy kỳ quái chính là này trong tiểu lâu đích đồ gia dụng rất ít giường cũng tương đối mới nhìn không thường người ở như vậy phát hiện để cho tống hy phượng có chút nhỏ thất vọng đang lúc này tống hy phượng điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động nàng nhìn một cái màn ảnh là vương hàn lâm đích số điện thoại nàng cùng vương hàn lâm ước đi qua tình huống một khi có biến liền lập tức gọi điện thoại thông báo nàng cho nên vừa nhìn thấy vương hàn lâm đích điện thoại gọi đến tống hy phượng liền nhất định là trong tiểu lâu người trở lại tống hy phượng thả lập tức khí lục xoát lập tức xoay người lần nữa từ lầu hai cửa sổ bỏ ra ngoài vương hàn lâm đích thời gian nắm chặt cũng tốt vô cùng vừa vặn mở ra bị xe tới đón bên trên tống hy phượng hai người nhanh chóng rời、đi. dịch tinh thần trở lại tiểu lâu thời điểm tiểu lâu đã sớm không có một bóng người dịch tinh thần theo bản năng ở trên tiểu lâu xuống cũng chuyển qua một lần cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào người cùng sự về phần lâu hai cửa sổ dịch tinh thần vì giữ không khí lưu thông là chính bản thân hắn tận lực không có khóa cho nên hắn cũng không có phát hiện mới vừa rồi có người từ chỗ cửa sổ rời đi dịch tinh thần tra xét một lần không có phát hiện vấn đề liền tạm thời yên tâm chẳng qua là tiểu lâu trước cửa kia hư hư thực, thực kẻ gian ra hỏa thật ra khiến dịch tinh thần thêm mấy phần cảnh giác nghĩ thầm sau này ra ngoài hoặc là mở ra con môn nhất định phải phán khóa chặt cửa cửa sổ Hết thẻ b ì sau đó dịch tinh thần phân phối vương cung kho hàng lính gác đi triệu hoàng eo lần dẫn người tới nhận nó eo lần không phụ dịch tinh thần đích kỳ vọng hắn ở ngắn ngủn trong vài ngày một mực nắm chặt binh lính huấn luyện cũng từ trong chọn lựa trên trăm tên những kỹ thuật chính xác lính sử dụng nó hợp thành cung tên đội dịch tinh thần triệu kiến những thứ này lính sử dụng nó cũng ở éo lần phân phát nó sau khi tự mình kiểm nghiệm lính sử dụng nó đích tài bắn cùng thao tác tài nghệ xác nhận bọn họ hoàn toàn có thể nắm giữ nó cũng có thể tinh chuẩn giết địch có t h ấ y điểm dịch tinh thần nắm chặt thời cơ lập tức hướng éo lần ra lệnh để cho hắn dẫn vương cung vệ đội binh lính đánh ra thành trại r a nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt bên ngoài thành chiếm cứ rất bầy sói éo lần đem vệ đội phân chia hai bộ phận tiền bộ vệ đội lại chia tiền trung hậu ba cái đội ngũ mỗi một đội ngũ hai mươi người một tên nó các phân phối năm mươi mũi tên cùng với một thanh g a o p h a mà phần sau vệ đội chính là do chừng bốn mươi tên đích sĩ binh tạo thành thế cho đội ngũ trong t đeo dao thay éo lần đích cái chiến lược này bố trí hình đồng ý với t r ư ớ c công sau bộ thế nếu như trước mặt sáu mươi tên lính sử dụng n ó xuất hiện bất kỳ không may phía sau bốn mươi tên thế chỗ binh lính gặp nhau đi lên bộ vị hoặc là mở rộng chiến quả hoặc là che chở rút lui cho nên hai cái này bộ phận thật ra thì chính là tạo thành hai cái hơi dày đặc phe tấn công khối đội hình dịch tinh thần nhìn thấy éo lần an b à i như vậy rất là hài lòng liền lập tức đồng ý bọn họ ra khỏi thành dọn dẹp rất chó sói đã thông con đường mà chính hắn là mang cùng sở kỳ ẻn đám người leo lên trên tường thành kiểm tra chiến cuộc tình thế chương sáu mươi b ố người chó sói đại chiến đây là hắn g thành ạ n lập c n hương thịnh hoa quốc sau lần đầu tiên đại quy mô dù binh mặc dù địch nhân là một đám rất cho sói cho dù lại giảo hoạt cũng không bằng nhân loại đích chỉ số thông minh không hiểu việc binh bại trợn nhưng là lần này chiến đến dịch ý nghĩa vẫn là rất phi phạm tướng này ý nghĩa hưng ơ thịnh hoa quốc nắm giữ một nhánh có thể đánh trận đánh ác liệt quân đội đang lúc dịch tinh thần tràn đầy tự hào mà nhìn mình đích quân đội lúc trong lúc bất trợt hắn phát hiện một cái để cho hắn thật bất ngờ chi tiết ở vương cung vệ đội sau bổ trong đội ngũ lại có hai người đàn bà theo quân hành động dịch tinh thần nhất thời cả kinh lập tức xoay người hỏi cùng theo ở bên đích s ở kỳ ẩn thế nào cô gái cũng phải ra chiến trường sau lưng trở nên lạnh lẽo rất sợ quốc vương có chỗ hiểu lầm từ đó tức giận liền liền vội vàng giải thích các nàng là người ca cũng là tề sư có t hắn có vài phần minh bạch sở kỳ ỵ đích di tứ sở kỳ ỵ nói ngậy, đúng lắm binh lính ở trên chiến trường nếu như nghe được tế sư ca sĩ ngâm sướng hành khúc tinh thần có thể tìm được thuộc về điểm từ đó để cao tinh thần cùng sức chiến đấu nhưng về phần sở kỳ ỵ nhắc tới giảm bớt tinh thần loại đà kích dịch tinh thần liền không rõ ràng lắm sơ kỳ h n thấy dịch tinh thần sắc mặt có chút h ò a hoãn trong lòng âm thầm bông lòng một chút sau đó cặn kẽ giải thích nói như vậy nắm giữ càng cao trí khôn manh thú bọn họ sẽ có càng mạnh tinh thần công kích năng lực tế sư người ca ra chiến trường ngâm sướng ở khích lệ tinh thần đồng thời càng có thể triệt tiêu manh thú đ ặ kích mặc dù dịch tinh thần nghiêm túc nghe biết nhưng hay lại là nghe không hiểu bất đắc dĩ dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng không có dây dưa nữa lúc này chỉ thấy eo lần đã dẫn trước đội rời khỏi cửa thành hơn hai trăm mét thấy bọn họ xếp hàng quần quận ra khỏi thành rất bầy sói cũng bắt đầu có phản ứng hơn nữa hưng thịnh ho còn k i ô, ô, ô. theo này mấy tiếng vang dội thành trại tiếng sói chu một cái thân hình to lớn r ứ t đầu sói dẫn ở ngắn mùi hai trong vòng mười giây xuất hiện ở dịch tinh thần chờ tầm mắt của người phạm vi theo sát phía sau là từng con từng con ánh mắt kinh khủng rất cho sói dịch tinh thần lập tức mệnh lệnh trên tường thành binh lính thổi lên hào tử thông báo gạo lận rất bẩy sói xuất hiện đồng thời bọn họ thông qua n ử a cờ xí nói cho hẹo l ậ n rất b ầ y sói phương hướng sau năm phút càng ngày càng nhiều rất cho sói liền xuất hiện ở dịch tinh thần đám người trước mặt dịch tinh thần cùng sở kỳ ẹ n sắc mặt đứng ở trên tường thành bọn họ đứng được cao cũng nhìn đến xa tự nhiên cũng nhìn thấy kê hơn ngàn con rất cho sói nhất thời sắc mặt của hai người trở nên nghiêm nghị hiển nhiên dịch tinh thần không ngờ rằng còn có nhiều như vậy rất cho sói vẫn tụ tập ở phụ cận hiển nhiên n à y rất b ầ y sói không hề rời đi qua bọn họ một mực ở phụ cận trong rừng cây dừng lại nếu như một ngàn này đầu rất cho sói đồng thời tấn công chính là một trăm tên nhân loại binh lính vẫn có toàn quân bị d i ệ t đích nguy hiểm thật may rất đầu sói chiếm hữu trí tuệ thống ngự rất bầy sói đối với rất đầu sói dẫn mà nói rất lang săn thú cũng phải có chương pháp cho nên bầy sói không phải là thoáng cái chen nhau lên mà là phân chia mấy cái bậc thang lâu năm rất cho sói thuộc về sùng phong thê đội thứ nhất trẻ tuổi l ự c tráng rất cho sói theo đôi u phía sau nhìn đúng thời cơ cấp cho địch nhân công kích trí mạng rất cho sói thủ lãnh trận chiến này thuật trừ đi có hạn siêu cấp bánh thú chiến vô bất thắng đáng tiếc lần này nó đụng phải trang bị nó hưng thịnh hoa quốc vương cung vệ đội ngưng đi tới không phải bắn phải chờ rất cho sói tiến vào một trăm bước hữu hiệu trong p h ạ m vi chú ý tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ta kéo lần lo lắng một ít nọ trong lòng bàn tay khẩn t r ư ờ n g không cẩn thận bắn ra tên cái này một trăm bước p h ạ m vi là kéo lần đám người trải qua hơn trăm lần huấn luyện lục lọi ra tới hữu hiệu sát thương p h ạ m vi nghe được kéo lần đích mệnh lệnh sáu mươi tên lính sử dụng nó ngưng đi tới kết thành một cái phiến đội hình công kích rất cho sói không ngừng chạy băng băng hướng n õ đội công kích hàng thứ nhất chuẩn bị nhắm hoặc là bắn trúng thân sói hoặc là bắn trúng chó sói chân những thứ này tên uy lực không nhỏ một khi bắn trúng phổ thông rất chó sói nhất thời liền mất đi bén nhảy đánh mất lực công kích chỉ chốc lát sau trước mặt mười mấy con rất chó sói thế công nhất thời hơi chậm lại rồi rít ngã xuống đất hàng thứ hai bán hàng thứ nhất lắp đạn xếp hàng thứ ba bán chiến đấu càng ngày càng kịch liệt kéo lân đích mệnh lệnh tiết tấu cũng càng ngày càng khẩn trương ngắn mùi hai mươi giây lính sử dụng nó liền tiến hành ba luân bán phát ra gần hai trăm mũi tên rất bảy sói ít nhất ở nơi này ba luân phiên công kích lực hơn một trăm con rất chó sói thương vong mất đi lực công kích rất bầy sói thế công cũng nhận được các chế rất nhiều rất cho sói không thể không tạm hoãn tấn công rất đầu sói dẫn thấy vậy ngửa mặt lên trời thét dài rất bầy sói lần nữa xôn xao rất đầu sói dẫn rất nhanh thì phát hiện tại công kích của mình không có thấu h i ệ u chiến thuật thất bại nhưng là rất đầu sói dẫn lại không thể để cho ra trận phổ thông rất cho sói trọng trình đội hình nó chỉ có thể ra lệnh do dự phổ thông rất cho sói tiếp tục hướng phía trước công kích đà kích k o lần thấy vậy lần nữa điều chỉnh chiến thuật nó đội vừa hướng hậu đội phương hướng chậm rãi lui về phía sau một bên thay phiên bắn tên đà kích rất bầy sói đả kích quá điên cuồng có chút nỗ thủ bắt đầu khẩn trương kéo lần cũng lo lắng xảy ra chuyện thật may bọn họ khoảng cách thành tường không tính là xa kéo lần mệnh lệnh hậu đội nỗ thủ dựa vào thành tường kết trận vòng ngoài nỗ thủ bên trong người cầm đao r ấ t đầu sói dẫn thấy kéo lần bọn họ lui về phía sau lại vừa là một m trận tiêu gạo toàn thể rất cho sói đồng loạt ra trận chỉ chốc lát sau kéo lần trước đội sáu mươi người cùng hậu đội bốn mươi người rốt cuộc kết hợp với nhau vây vào giữa hai gã nữ người ca cũng ngâm sướng lên hành khúc chúng mục tiêu lính sử dụng nó bắn tỷ số chúng mục tiêu hết sức đề cao ở hướng đối bầy sói công kích bên trong nỗ thủ lại cắt lấy hơn ba trăm đầu rất làng sinh mạng rốt cuộc một ít linh hoạt rất cho sói hay lại là vọt vào trong chiến trận hai mươi danh đao tay mặt không đổi sắc cơ đao liền lên quên mình phụ trách chém lọt lưới đích rất cho sói nỗ thủ dưới sự chỉ huy của éo lần không có tan vỡ vẫn tiếp tục bắn chết chiến trận ra rất cho sói hiu hiu hiu tên không ngừng bắn ra r ấ t đầu sói dẫn thấy phổ thông rất cho sói thương vong thảm trọng tức giận không thôi gặp lại mấy con rất cho sói xông vào loài người trong trận nó cũng gia nhập sung phong rất trong bầy sói t r dần dần lúc này dịch tinh thần trong lòng không khỏi có chút hối hận hắn cảm giác mình tựa hồ đánh giá thấp rất bầy sói lực công kích cùng rất cho sói thủ lánh chỉ số thông minh trình độ không nên để cho gạo lần bọn họ cứ như vậy xuất chiến Vậy hạ? c h ú n g ta phải tiếp phải v i đội vội nói. ệ n lần trưởng. Đứng ở một bên en càng khẩn trương, vàng eo là l một ở sở kỳ ấ y được đ c sở kỳ en, en í h nhắc n h dịch tinh thần nhất thời ở n s g sở, đột t nhiên h ý ứ căn được Đúng chính chẳng chỉ c mình nhiều. Hắn muôn qua quá là vậy. bản cũng không hẳn vào lúc này lại đang suy nghĩ cái gì chuyện hối hận tình Hoa nhất chi thể Hương thịnh Hoa chiến không Chiến thắng, Hương thịnh Hoa quốc được đà thông vào ngoại mậu con đường, Quốc quân quá Quốc duy cuộc có nước cả nước cũng được ném nói đáng. một mẫ là đà đội, khó mà hướng ra phía ngoài phát triển trên thực tế trước mắt những thứ này chính tại chiến đấu binh lính đã là hưng ơ thịnh hoa quốc trẻ tuổi nhất lực tráng nam tử bọn họ vốn là người số không nhiều nếu như bọn họ ở chỗ này chiến đấu bên trong chết trận hưng ơ thịnh hoa quốc càng là cần phải lần nữa việc trải qua diện quốc cực k h ổ loại chuyện này dịch tinh thần tại sao có thể khiến nó phát sinh nghĩ tới đây dịch tinh thần nội tâm lại lần nữa dấy lên khói lửa chiến tranh xoay người hướng trong thành một mực lo lắng bên ngoài thành con em quốc dân hô sáu mươi tuổi trở xuống quốc dân g ơ lên trong tay các ngươi đích o đây là chúng ta dựng nước trận chiến đầu tiên Tháng, chúng ta hương thịnh hoa quốc đem ở quên mất tri q u ố c c ủ a thời b ạ i chúng ta có lẽ liền sẽ vĩnh viễn xa vào lần nữa giết quốc đây là một lần quốc chiến Quốc chiến. Quốc chiến. chiến. bên trong thành hơn ba trăm quốc dân cùng kêu lên k ê u vậy hạ ta còn có thể cầm đao bên trong thành một tên mặt đầy râu bạc trắng đích ông g i à thậm chí cũng đều tầm tình kích động đất dơ r à o phay hô dịch tinh thần nhìn tóc bạc hoa dâm ông g i à lắc đầu một cái nói ông g i à trí tuệ đồng dạng là chúng ta hương thịnh hoa quốc tối tài sản quý báu ta không cho phép có bất kỳ một vị lão nhân chết ở trên chiến trường bây giờ ta muốn tổ chức dân minh ra chiến trường dịch tinh thần xoay người nói với sở kỳ n mau sớm an bài tổ chức một nhánh đội đột kích ra khỏi thành tiếp viện đẹo lần sở kỳ n g ậ t đầu vội vàng xoay người triệu tập quốc dân tham chiến không tới ba phút một nhánh do một trăm năm mươi cái quốc dân tuổi tác hóa độ vượt qua ba mươi tuổi nam nữ hôn tạp đội ngũ xây dựng xong mỗi người trong tay cũng có một thanh dao p h a y một cái đơn giản là c h ắ n g ỗ đại gia mọi người nghe ra thành thời điểm năm người tạo thành một cái tiểu tổ tụ tập trung một chỗ không muốn tách ra dịch tinh thần đứng ở cửa thành nói mục đích của chúng ta là tiếp viện mọi người cùng nhau hợp tác giết trò sói có thể đem chính thể mình đem sau lúc ư người n mình đích đồng đội. Dịch tinh thần nắm thành g giao giao đội. lời, tay cửa ra, cho cho đích Dịch phê, mở để dứt với n g ta một ra khỏi ử a t h à này h h liền lại đóng cửa t n n h Lúc à sơ kỳ n mới ý thức tới dịch tinh thần chuẩn bị tự mình dẫn chiến đấu hắn hiển nhiên không nghĩ tới dịch tinh thần lại có tính toán này bị dọa sợ đến hắn vội và ngăn lại dịch tinh thần nói vậy hạ ngươi không thể đi đi ra dịch tinh thần đẩy ra sơ kỳ n nếu là này quốc thổ không thể đảm bảo giang sơn không thể lưu tuy là không có này quốc chủ thân còn có ý nghĩa gì dịch tinh thần như đinh chém sắt nói với s ở kỳ ỵn con dân của ta gặp phải nguy hiểm ta đây cái quốc vương làm sao có thể giữ được mình mà lúc này ở ngoài thành những địch đích éo lẩn vì chống đỡ rất lang công kích mệnh lệnh một nửa n ộ i thủ lập tức buông tha nó xuất ra giao phay dọn dẹp xông vào chiến trận rất cho sói trước mắt tình thế đã không cho phép éo lẩn có một chút do dự bất quyết càng không d á n h chiếu cố đến cá nhân thân thể con người an nguy không chỉ là éo lẩn ở ngoài thành mỗi một người lính đều tại tận toàn lực của mình giết rất, rất cho sói để bảo vệ sau l ư n g gia viên kéo lần không có ở đằng trước dẫn n ộ i thủ môn công k í c h giết c h ó sói cũng không phải là bởi vì hắn tham sống sợ chết không dám làm gương cho binh sĩ lại là bởi vì hắn yêu cầu đích thân canh giữ hai gã người ca không để cho hành khúc dừng lại kéo lần đích mục tiêu nhưng thật ra là kia chỉ số thông minh cực cao rất đầu sói dẫn chính sở vị bắt giặc phải bắt v u a trước kéo lần rất rõ chỉ cần dẫn đầu công hạ rất đầu sói dẫn còn lại những thứ kia rất cho sói có lẽ sẽ bởi vì rắn mất đầu giải tán mà chạy mất giết rất cho sói thủ lãnh trách nhiệm nặng nề dĩ nhiên là rơi vào hắn trên người mình é o lần biết lúc này trên chiến trường này cũng chỉ có hắn vị này nghề kiếm、sĩ. mới có thể đối phó rất đầu sói dẫn cho nên k éo lần đang bảo vệ người ca đồng thời cũng ở đây tập trung tinh thần chú ý rất cho sói thủ lanh chiều hướng rất đầu sói dẫn mặc dù thân hình khổng lồ có thể được động lại hết sức bén n h ạ y mắt thấy nó cách bọn họ càng ngày càng gần rốt cuộc rất đầu sói dẫn tránh thoát tầng tầng tên đích đà kích cũng xông vào trong chiến trận chính là thời cơ chỉ nghe k éo lần đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm khí vung lên gần ra đánh út về phía rất đầu sói dẫn nhưng là rất đầu sói dẫn rất là giàu h n ó bén nhẹ đất tránh được kẻo lần đích kiếm khí ngược lại đi quay dối lính sử dụng nó con giữ lại lính sử dụng nó bị rất cho sói thủ lanh quái dày nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc thế công yếu bớt lúc này kéo lần mới phát hiện rất cho sói thủ lanh quái dày lại là có dụng ý khác bởi vì ở rất đầu sói dẫn thành công đánh tan lính sử dụng nó đích bảy trận sau khi đi theo rất đầu sói dẫn phía sau tinh nhuệ rất cho sói lại giống như đã sớm an bài tốt lắm một dạng cũng nhân cơ hội dễ tới t mắt thấy chiến trận bị đánh tan đích lính sử dụng nó môn sẽ bị từng cái k í c phá nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc chiến đội cạnh cách đó không xa hưng thịnh hoa thành cửa thành lại đột nhiên mở ra sau đó chỉ thấy một trăm năm mươi tên vệ binh ở dịch tinh thần đ nghe dưới sự xuất l ĩ hành, hành khúc trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng phân chấn nắm dao phay tay cũng tràn đầy lực lượng không khỏi giữa dịch tinh thần lại biến mất đối với đúng rất lan g sợ hai trong lòng xông thẳng về trước dù là thấy phía trước một cái rất cho sói hắn cũng không sợ hai chút nào dơ đao muốn xuống tới bất quá dịch tinh thần dù sao cũng là quốc vương ở bên cạnh của hắn có hơn mười người thân vệ bọn họ quả quyết không thể nhìn mình quốc vương vượt thân hiểm cảnh mà thờ ơ không động lòng nghiêm chỉnh huấn luyện đội thân vệ lập tức chia binh hai đường ngoại trừ ngừng tay ở dịch tinh thần bên người hộ chủ vài người ra còn lại trước dịch tinh thần một bước ngắt ở dịch tinh thần trước mặt sông tới chem cái kia rất cho sói căn bản cũng không cho dịch tinh thần thiệp hiểm đích cơ hội thấy đội thân vệ muôn xả thân hộ chủ phản ứng dịch tinh thần nhất thời có lĩnh ngộ lại không quản hắn khỉ g có phải hay không muốn làm gương cho binh sĩ lãnh binh giết địch hắn thật ra thì đầu tiên là chương sáu mươi sáu đại chiến u kết thúc chương sáu mươi sáu đại chiến kết thúc dắt đầu sói dẫn thấy hương thịnh hoa quốc cửa thành đột nhiên mở ra lại lao ra một nhóm nắm dao phay liều chết súng phong người đi ra ngoài nhất thời cũng có chút bối rối mũi tên tây bắc đỉnh mũi tên tây bắc điểm mũi tên tây bắc tiểu mũi tên tây b ắ c nói phàm là có chi không động vật cũng sẽ nhận định tình hình dắt đầu sói dẫn lúc này tựa hồ cũng biết dịch tinh thần dẫn một trăm năm mươi người xuất chiến khiến cho thế công của nó bị uy hiếp cực lớn chỉ thấy nó thoáng thu liễm không bằng mới vừa rồi m á n h công nhìn chăm chăm dịch tinh thần đám người đích động tác tựa hồ đang tìm càng thời cơ tốt nhân loại hành động đơn độc lúc năng lực công kích có lẽ không bằng một cái giá thú hư mãnh nhưng chính sở vị đoàn kết sức mạnh lớn một nhóm nhân loại chung nhau đánh ra là đủ để tiêu diệt bất kỳ một cái giá thú hư mãnh đây là bởi vì so với giá thú hư mãnh nhân loại có lợi hại hơn đích năng lực. có t húng ể thủ t r ư chi á t n giá thú r n g c u n g cuối hợp tác. g người người cùng là giá thú tư tưởng cuối cùng cũng có cục hạt tính sau nửa h ậ giờ hơn ngàn con rất cho sói đã hao tổn hơn nữa còn dư lại rất cho sói cũng không thật tốt phần lớn đều mang vết thương nhưng tương đối đất hương thịnh hoa quốc cũng bỏ ra giá không nhỏ tổn thất trên trăm tên chiến sĩ may mắn chính là hương thịnh hoa quốc rốt cuộc thành công đánh bại rất bầy sói ở héo l ầ n cùng n ỗ thủ đích vây công bên dưới rất đầu sói dẫn cũng đang chiến đấu vết thương chồng chất cuối cùng trong người bên trong năm sáu mũi tên dưới tình huống rốt cuộc khí tuyệt bỏ mình bầy sói không đầu bên dưới còn sót lại sống tạm đích rất cho sói chỉ có thể bông tha r ồ i rít chạy trốn có thấy điểm một ít g i ế t đỏ cả mắt rồi vô cùng phẫn nộ đích sĩ binh lại muốn tiếp tục truy kích và tiêu diệt chạy trốn rất cho sói không nghĩ thả hổ về rừng không nên đổi u héo l ầ n l i ề n vội và ngăn cản binh lính hành động bởi vì hắn biết rõ đạo lý giặc ù n g đường chớ đuổi hương thịnh nước hoa binh lực thật ra thì cũng không phải là rất cường đại chỉ cần có thể đánh lui rất cho sói cũng đã đủ rồi để cho các binh lính tạm thời chỉnh binh đợi lệnh sau khi kéo lần đi tới dịch tinh thần trước mặt của quỳ một chân xuống hướng dịch tinh thần p h ụ c mệnh bẩm báo quốc vương bệ hạ chúng ta may mắn không làm được bệnh thành công đánh lui rất cho sói dịch tinh thần trong lòng kích động một cái ngay lập tức tiến lên rỗi tay v i ệ n chặt k é o lần giơ lên hai cánh tay nói khổ cực các ngươi các ngươi vì quốc gia lập một món công lớn kéo lần nghe vậy khẽ mỉm cười nhưng một dây kế tiếp nhưng là mắt tối xâm lại lúc này đại cuộc đã định e o lần tâm thần buông l ò n g một chút không chịu nổi gánh nặng chính hắn đột nhiên cảm giác chống đỡ hết nổi rốt cuộc nga xuống dịch tinh thần liền vội vàng mệnh lệnh còn lại binh lính đem e o lần đỡ trở về hương thịnh hoa thành bên trong đi thật tốt điều dưỡng đại quân trở về thành nhân viên y tế lập tức vị là bị thương mọi người cấp cứu sau đó sơ kỳ e n đứng vương cung trên đại điện hướng dịch tinh thần báo cáo lần này đại chiến cặn kẽ tình huống thương vong trận chiến này bê ta có m ư ơ i một tên lính tại chỗ chết trận không cách nào cứu chữa bốn mươi sáu tên lính cùng quốc dân trọng thương bác sĩ trước mắt vẫn đang khẩn trương cứu chữa bên trong, tình huống khăng còn có bảy mươi sáu tên lính cùng quốc dân người bị thương thương thế lấy được không chế đang quan sát kỳ dịch tinh thần càng nghe trong lòng càng khó qua hưng ơ thịnh hoa quốc t r ê n giới cũng liền hơn năm trăm vị quốc dân lần chiến đấu này liền chết trận một ư ơ i một tên lính tổn thất quá lớn hỏi bác sĩ cần gì y tế đ ộ dùng có cái nào lại vừa là n h ấ t khan hiếm đích dịch tinh thần nói thuốc trị thương chưa đủ sợ kỳ ẻ n thủ hồi báo trước cái này trong quân bị thương số người không ít nhưng là tương đối thuốc trị thương lại không thỏa mãn được yêu cầu dịch đầy sao lấp lánh đầu đưa cái này ghi ở trong lòng cũng nói thầm chính mình cần muốn mua đích thuốc men khử độc thuốc tiêu viêm nước muốn phòng ngừa lây đúng rồi còn muốn mua cho dại thuốc ngựa cho những thứ kia bị cắn bị thương đích sĩ binh cùng quốc dân người đi thống kê một chút tổng cộng lại có bao nhiêu người bị rất cho sói thương tổn tới nhớ bất luận là bị thương nhẹ hay lại là trọng thương bất kể là bị bắt thương vẫn bị cắn bị thương chỉ cần là thấy máu thương tổn đến ra người đều phải đi xuống ta cần muốn cái kỷ lục này đi tiếp tế thuốc men dịch tinh thần nghiêm túc nói truyền cho ta ra lệnh đi mệnh lệnh y tế đội nhất định phải toàn lực ứng phó hết tất cả có thể có thể cứu chị bị thương nhẹ viên ta không hy vọng bất kỳ một vị quốc dân bởi vì chữa trị không nghiêm túc mà mất đi sinh mạng. làm thi lễ lui ra, lập tức đi đi sinh lui việc. Sở ẻn kỳ lễ lập ra, dịch tinh thần rất lo lắng hắn lần trước mua thuốc men không đủ dùng sau khi trở về lập tức ở học viện đường phố đích ba gian tiệm thuốc trong tạo hóa mua số lớn thuốc men nội phục loại dược vật bao gồm phòng ngừa vết thương lây thuốc tiêu viêm a mọ xì lầm phòng ngừa phát sốt chấn thuốc có tính nhiệt dược t ề vải lạc phân vân, vân bên ngoài uống thuốc phẩm là bao gồm cầm máu giảm nhiệt đích lọ hp vạn hoa dầu dung dịch oxy giả h hai ho hai v v mua được thuốc men sau dịch tinh thần liền ngựa không ngừng vó câu chạy về hoa sen đường phố đích tiểu lâu chuyển kiếp đi hưng ơ thịnh hoa quốc đem thuốc men giao cho vương quốc dược sư ngay sau đó hắn lại đem đến sở kỳ ẹ n vừa mới sửa sang lại đầy đủ hết bị thương nhân số số liệu trở lại lam thủy ngôi sao sau đó hỏi thăm bên trong b i ể n đại học công nghiệp phụ cận phòng dịch chỗ đứng hơn nữa nhanh chóng chạy tới phòng dịch trạm đến phòng dịch trạm sau khi dịch tinh thần tìm tới đang làm nhiệm vụ bác sĩ nói lên muốn mua đủ một trăm tám mươi tám người sử dụng cho dại thuốc ngựa tuy nói này một trăm tám mươi tám người bên trong trừ đi yêu cầu bác sĩ trị liệu người bị thương nặng ra còn lại phần lớn người bị thương bị thương trình độ hơi nhẹ cũng không có gì đáng ngại có thể tự nhiên hành động nhưng dịch tinh thần cảm thấy mọi việc dù sao cũng nên lo trước khỏi h o a không thể nào chỉ mua cái vừa vặn thuốc men là phải có dự trữ nghe được dịch tinh thần mua số lượng lại to lớn như vậy phòng dịch chạm đích thầy thuốc nhất thời thất kinh sau đó khuyên dịch tinh thần mang theo người mắc bệnh đến phòng dịch chạm cẩn trích ư ờ n n g t ì ù a o tác, s chương sáu mươi bảy đến đông cách chương sáu mươi bảy đến đông cách phòng dịch trạm buôn bán thuốc ngựa cũng không có quá lớn hạn chế nếu dịch tinh thần có chút giữ vững bọn họ cũng sẽ không lại thêm lấy ngăn trở nhưng từ chịu trách nhiệm thái độ phòng dịch trạm đích nhân viên y tế đặc biệt đừng nói cho dịch tinh thần thuốc ngựa phải giữ vững nhất định hàng ôn nếu như nhiệt độ trượt lên cao sẽ đưa đến thuốc ngựa mất đi hiệu lực cho nên phòng dịch trạm đích thầy thuốc báo cho biết dịch tinh thần nhất định phải trước đó mua một cái y để dùng ướp lạnh dương hoặc là mang một cái ướp lạnh dương tới dùng cho tổn t r ữ cùng chuyển vận thuốc ngựa dựa theo cái tỷ lệ này dịch tinh thần tổng cộng mua năm trăm sáu mươi bốn chi thuốc ngựa cùng với đồng bộ ống trích mỗi chi thuốc ngựa hơn năm mươi nguyên cho nên dịch tinh thần đại khái cần phải hao phí ba mươi hai nguyên bên cạnh trái phải nhưng trước mắt cứu người như cứu hỏa dịch tinh thần cũng không để ý đi tính toán giá tiền dịch tinh thần đem toàn khoản một lần thanh lập tức xách thầy thuốc sửa sang lại thuốc ngựa ướp lạnh dương cùng một quyển thuốc ngựa sử dụng phải biết đích quyển sổ nhỏ rời đi phòng dịch trạm vì sau này tồn t r ữ vật phẩm phương tiện đặc biệt là dư vật dịch tinh thần trở về chính lúc còn cố ý ở một nhà đồ điện trong tiệm mua một cái tủ lạnh thả vào tiểu lâu sau đó dịch tinh thần ở thuốc ngựa trong dương lưu lại một trăm tám mươi tám chi thuốc ngựa sau khi đem còn dư lại thuốc ngựa cất giữ ở trong tủ lạnh tiếp đó dịch tinh thần mới lần nữa trở lại hương thỉnh hoa quốc thật ra thì dịch tinh thần cũng không thể chắc chắn bị rất chó sói quào chảy sẽ có hay không có bệnh chó dại cho người bị thương đánh thuốc ngựa cũng chỉ là phòng ngựa tính chất là hơn mà thôi dù sao l a m thủy ngôi sao cùng hưng ơ thịnh hoa quốc thế giới đ a n g ở là hai thế giới bất đồng có lẽ thương khung đại lục không có bệnh chó dại mặc dù dịch tinh thần chưa từng học qua y ỉ nhưng là hắn vẫn có thể phân rõ một số nhân thể đích vị trí biết sử dụng phải biết quyển sổ nhỏ bên trên nội dung mới giải quyết thương khung đại lục đích bác sĩ không có sử dụng qua t i ê m tính mạch đích vấn đề khó khăn dịch tinh thần theo như độ dạy dỗ hương thịnh nước hoa các bác sĩ như thế nào tìm được cánh tay cơ tăm giác như thế nào tiến hành cơ bên trong trích hơn nữa nhìn bác sĩ cho mỗi một vị người bị thương cũng đánh một châm thuốc ngựa hắn mới rốt cuộc ngừng tới an tâm hơi chuyện nghỉ ngơi dịch tinh thần ngồi ở vương cung phòng khách ngai v à n g trên một vừa nghe sợ kỳ end đích chiến quả báo cáo một bên suy nghĩ lần chiến đấu này thất lợi mang tới giáo huấn n t b i h vô dịch tinh thần hẳn ở trước chuyện trước quan sát rất lang tập quán biết người b i ế t t a mới có thể tìm được rất lang thế yếu chỗ thứ yếu t hương thịnh nước hoa binh lính ở trên chiến trường thể hiện s u ấ t trận pháp không mạnh chiến thuật không cao hoàn cảnh xấu lui về phía sau bọn họ còn cần càng nhiều hơn thao luyện nhất là một dạng chiến hợp tác thao luyện đ ố i chiến trận pháp bố trí vân vân cuối cùng dịch tinh thần thân là một nước c h i chủ tựa hồ không nên tùy tiệt tiệp hiểm một điểm này là sợ kỵ ẻn cùng một đám thần dân mãnh liệt yêu cầu ở quốc vương thân vệ toàn bộ chiến đấu trước khi chết dịch tinh thần cũng không nên ra chiến trường đối với lần này dịch tinh thần khiêm tốn tiếp nhận cùng rất bầy sói trận chiến này mặc dù chiến thắng hơn nữa chiến quả cũng coi như rất phong phú mấy trăm rất thây sói thể cho dịch tinh thần mang đến một trăm năm mươi viên năng lượng kết tinh những năng lượng này kết tinh ngoại trừ có thể dùng đến tu luyện kiếm khí ra còn có cực lớn giá trị t ỷ như dùng s ở kỳ e n lại nói những năng lượng này kết tinh rất đáng giá tiền một viên năng lượng kết tinh đủ để thỏa mãn một người bình thường gia đình trong ba năm sinh hoạt cần thiết năng lượng kết tinh ở tây vượt các nước là tuyệt đối ngoại tệ mạnh so với hoàng kim cẳng có tác dụng tốt hơn nhưng là nhưng sự tình tới mức này không phát sinh cũng xảy ra dịch tinh thần ngoại trừ tiếp nhận sự thật cũng chỉ có thể nhiều hơn suy nghĩ nếu như trọng trấn phát triển cùng lớn mạnh hương thịnh hoa quốc dịch tinh thần bắt đầu vô cùng trầm mong m n hẹn lãnh đạo hương thịnh hoa thương một dạng có trong h ể đó hộp hóa trang tuyệt đẹp chiếc nhẫn là mù hẹn coi trọng nhất đích hàng hóa hắn cho là tiêu thụ này hai loại hàng hóa mới có thể trọn vẹn cho thấy thương nhân của mình kỹ năng tương đối mà nói khá là phiền thoái là mối ăn đích tiêu thụ có lẽ là từ bảo vệ mối ăn ở đông các nước là thuộc về quản chế loại hàng hóa nếu như không có lấy được đông cách nước quan phủ cho phép bất luận kẻ nào ở trong thành phố tiêu thụ mối ăn đều thuộc về buôn lậu đích hành động trái luật sẽ gặp phải đông cách nước tập tư nha môn tập nã mù en nghĩ cặn kẽ sau khi quyết định đem mối ăn tại chỗ ở núi hoang thôn tiêu thụ tránh đông cách nước quan phủ quản chế núi hoang thôn thợ săn tiểu g i a tiểu hộ đích tiền tài tự nhiên không bằng đông cách nước đại thương gia đích phong phú nhưng theo mù en những thợ săn này không có tiền không liên quan chỉ cần bọn họ có ra của giá thu lông năng lượng kết tinh dùng để lấy vật đổi vật mù en đều có thể tiếp nhận m g e n đích này một cái quyết định vừa vặn phù hợp đám thợ săn tâm ý lập tức lấy được toàn bộ núi hoang thôn hơn năm mươi nhà thợ săn ủng hộ và hưởng ứng trên thực tế đông cách nước biên giới đám thợ săn sinh hoạt là phi thường khốn khổ điều kiện vô cùng đơn sơ thấp kém đây không chỉ là bởi vì bọn họ chỗ ở chỗ hẻo lánh phát triển tương đối chậm chạp đồng thời còn bởi vì bọn họ sinh hoạt cũng không tự do mặc dù những thợ săn này có thể săn được d a thu h n g mánh đích ra lông lấy được năng lượng kết tinh nhưng là bọn hắn bị địa chủ thương nhân bút lột có thể có được sinh hoạt tài nguyên rất là có hạn hơn nữa bọn họ săn được có được giá thu ra lông cùng năng lượng kết tinh đích giá tiền luôn là bị đẻ rất thấp có thể trực tiếp lấy vật đ ổ i vật đối với đám thợ săn mà nói dĩ nhiên là đặc biệt tốt tin tức ngay tại mù ẻ n quyết định tại chỗ tiêu thụ mối ăn thời điểm triệu nay vì bao hưng thịnh hoa thương đoàn mối ăn liên hiệp triệu hổ triệu thật hướng thương đoàn xa mượn một bộ phận mối ăn lại từ núi hoang thôn thợ săn mượn một bộ phận vốn đem thương đoàn mối ăn toàn bộ mua lại bọn họ chuẩn bị làm hai đạo con buôn ở đông cách nước tây bộ ở nông thôn trong núi buôn bán mối ăn mù en bọn họ lo lắng mối ăn đích tiêu thụ sẽ chọc cho dận quan phủ triệu coi như bản xứ thợ săn bọn họ biết nơi nào thiếu muối có thể trực tiếp vận qua đi bán vừa vặn mụ h n trong tay không có đông cách nước tiền vàng thiếu tài chính khởi động song phương nhất phách tức hợp mụ h n liền dứt khoát đem mang tới mối an toàn bộ bán cho triệu kim ba người đổi lấy tiền vàng sau khi mụ h n ngay sau đó liền dẫn hương thịnh hoa thương mở dạng đi vào đông cách nước tây bộ thành lớn tây lâm thành chương 68, chân phẩm đường khai trương chương 68, chân phẩm đường khai trương tây lâm thành đông cách nước tứ đại thành một trong trong thành cư dân vượt qua hai trăm ngàn cực điểm tiểu thuyết coi như đông cách nước tây bộ trọng thành một trong tây lâm thành là tây r triển o n thành lớn, nông nghiệp phát triển nhất đích thành phố, vì vậy cũng là đông cách nước lớn nhất lương thực sản g phát thực t đích phố, cách là địa. vì vậy lâm thành chia làm bốn cái khu phố trong đó đông khu phố cùng tây nhai khu là buôn bán khu lớn bắc nhai khu là quyền đất ở khu vực nam khu phố là khu nhà giàu đông khu phố cửa hàng chủ yếu kinh doanh đủ loại giá cao chót vót hoặc là văn hóa khí tức nồng đậm cửa hàng tỷ như cửa hàng sách tranh tiệm văn p h ò n g phẩm nghệ thuật làm g ố u tiệm tiệm vàng sa hoa vải vóc tiệm cửa lầu sang trọng v v tây khu phố cửa hàng chủ yếu kinh doanh đồ dùng hàng ngày trong đó bao gồm tạp hóa tiệm phổ thông áo vải tiệm v v còn có thật nhiều hàng rong bài sạp buôn bán đủ loại rau cải dưa và trái cây cùng với đồ lạc vặt mù en vừa tiến vào tây lâm thành liền chạy thẳng tới đông khu phố hắn cố ý chọn ở đông khu phố cho mướn một cửa tiệm gọi là chân phẩm đường ở chân phẩm đường mở tiệm trước mù en an bài hắn hai tên đồ đệ đi hỏi thăm tây lâm bên trong thành nhân vật quyền thế tình huống bao gồm bối cảnh của bọn họ nhà nhân tình huống v v cũng sửa sang lại thành một phần cặn kẽ danh sách mù en căn cứ phần danh sách này chia ra cho những nhân vật này đưa lên một phần quá khai trường mới quyết định hết bài mở tiệm đích ngày tháng tây lâm thành phủ thành chủ, thành chủ ngạo thiên đi ngồi ngay ngắn trong thư phòng. đang luyện chữ thời điểm quản gia của hắn lý trung đi tới nói khải bẩm lao gia gần đây có một cái được đặt tên là hương thịnh nước hoa thương đoàn từ tây vực ngàn dặm xa x ô i đi tới tây lâm thành muốn mở một nhà chân phẩm đường bán một ít hiếm đồ chơi đây là bọn hắn đưa cho ngài lên lễ lễ ngạo thiên đi nghe vậy một hồi lại một bộ lơ đếm thái độ tự đủ nói tây vực đích quốc gia thật đúng là nhiều hương thịnh hoa quốc chưa từng n g h e qua p h ỏ n g chừng lại v ư ợ là cái nào vướng mắt trong toát gia quốc gia nhỏ lao gia mời hỏi bọn hắn đích lễ vật xử trí như thế nào lý trung hơi hơi quờ quờ không n g ờ túi đầu phản phất không có nghe được nạo g tiên h được lầm bầm lầu bầu một dạng tiếp tục hỏi hiếm đồ chơi nạo g tiên h đi vốn định tùy ý đuổi nhưng c h ợ t nhớ tới lý trung mà nói lại ngừng một chút tựa hồ thật bị hấp dẫn đến không khỏi tới thêm vài phần hứng thú nếu là đến từ nước lạ lễ vật lấy tới ngay cho ta xem nhìn một cái lý trung nghe vậy lui tới cửa nhẹ giọng chăm sóc cửa gã sai vật để cho bọn họ mang theo chân phẩm đường đích lễ vật đi vào rất nhanh lý trung liền từ gã sai vật trong tay nhận lấy chân phẩm đường lễ vật ba cái hộp hoa trang tử sau đó hồn đồn đương, đương thả vào nạo tiên được trên bản sách nạo tiên đi cầm lên một người trong đó h một giây kế tiếp chỉ thấy một tia sáng thoáng qua nạo thiên đi trong lòng cả kinh định thần nhìn lại nguyên lai là trang điểm trong hộp mặt trái nặng một đạo thủy tinh gương cái này ánh sáng chính là cái gương này phản xạ ra chiếu vào trong gương nạo thiên đi rõ ràng vô cùng nhìn thấy dung mạo của mình lúc khiếp sợ trong lòng dĩ nhiên là không thể nói rõ như vậy gương lật khắp đông cách nước phòng trừng cũng không thấy được ngay cả kiến thức rộng nạo thiên đi cũng không nhịn được kinh hô xào đoạt thiên công coi như là tốt nhất gương đồng sư phụ cũng mãi không ra bực này gương đáng tiếc chính là quá ít đi một chút nạo thiên đi mừng rỡ ngắm bên ngoài lập tức lật xem này hộp h ó a trang bên trong còn có một đem dao cắt móng tay một cái cây lược gỗ tử cùng với một cái bắt t r ư ớ c chiếc nhẫn kim cương chỉ nạo thiên đi liếc mắt một cái liền nhìn ra tất cả đều là đàn bà đồ dùng chẳng qua là không thể không nói những thứ này đồ chơi nhỏ quả thật rất được người ta yêu thích ngay cả hắn như vậy một cái đại lao ra cũng cảm thấy tinh xảo nạo thiên đi trong mắt tinh quang trật lóe ánh mắt của hắn để cho hắn nhanh chóng kết luận như vậy có thể thấy cái này hương thịnh nước hoa thương đoàn cần phải mua bán những thư kia vật hi hãn nhất định không giống vật ư ờ n g nạo thiên đi suy nghĩ một chút liền từng cái đem ba cái hộp làm xong ph Ba cái hộp một cái cầm đi cho phu nhân một cái cho đại tiểu thư còn dư lại người kế tiếp liền lưu trong thư phòng lý trung căn cứ ngạo thiên được ý tứ cung k í n h tiến lên thu hồi hai cái hộp hóa trang muốn bắt cho thành chủ phu nhân cùng con gái làm lý trung đem hai cái hộp hóa trang đưa đến trong thành chủ p h ủ viện một cái giọng nữ ở bên trong viện kinh h ỉ hô thật là đẹp bảo thạch chiếc nhẫn tới chú đây là ba ta đưa cho ta sao bên trong thành mới mở chân phẩm đường đây là tây vực thợ rèn đích bảo thạch c h i ế nhẫn thật rất đẹp chân phẩm đường lúc nào khai trương nói cho ta biết cha ta còn muốn muốn càng nhiều hơn đồ trang sức chân phẩm đường khai trương thời điểm ta nhất định phải đi nhìn một chút bầm báo đại tiểu thư chân phẩm đường ngày mai khai trương lý trung nhỏ hơi k h ô n g người mặt đầy tự á i nói ở lý trung trước mặt của là ngạo tiên được con gái ngạo bảo châu lý trung ở p h ủ thành chủ sinh hoạt hơn ba mươi năm cũng hầu hạ ngạo tiên hành thành chủ một nhà hơn ba mươi năm có thể nói hắn là nhìn ngạo bảo châu lớn lên hắn rất lâu chưa nhìn thấy qua đại tiểu thư của mình như thế thích một món đồ trang sức cái này làm cho lý trung đôi với đúng chân phẩm đường cũng thấy hứng thú tựa hồ cái này chân phẩm trong nội đường đích đồ trang sức rất đòi đàn bà vui mừng lý trung còn nghĩ chân phẩm đường khai trương ngày ấy có muốn hay không cũng để cho mình vợ cũng đi chân phẩm đường cho nàng cũng mua một món bảo thạch c h ấ t nhẫn chính là không biết chân phẩm đường đích hộp hóa trang cùng đồ trang sức muốn bán bao nhiêu tiền có thể hay không rất đắt chân phẩm đường đích hộp hóa trang đi vào tây lâm thành p h ụ thành chủ cùng với bên trong thành một ít quyền quý đích bên trong nhà được ở nơi này nhiều chút nữ quyến giữa truyền bá danh tiếng cũng có mặc dù còn không đến mức trở thành một tây lâm thành nhà nhà đều biết đích phẩm chất nhưng cũng không ít nữ quyến mong đợi mục tiêu c tặng tặng đầu tiên mụ hẹn dùng số rất ít tiền tệ ở khu bình dân thuê tây lâm thành ba mươi vị tuổi hài đồng để cho bọn họ mặc quần áo sạch sẽ ở tây lâm bên trong thành chủ yếu dòng người khu vực phân phát quảng cáo truyền đơn vì bảo đảm quảng cáo truyền đơn có thể được khách hàng coi trọng mụ hẹn phí hết tâm tư ở trên quảng cáo viết rõ chỉ cần nữ khách hàng nắm quảng cáo đơn đi vào chân phẩm đường đích vị trí thứ hai trăm h nữ tính khách hàng coi như không mua bất kỳ hàng hóa đều có thể đạt được một phần đê đơn ư g phấn tạp phẩm thứ yếu ở tặng quà nhỏ sau khi tiếp tục thượng tầng thế công chân phẩm đường phát thẻ khách quý cho tây lâm thành phu nhân cùng tiểu thư các nàng dựa vào thẻ khách quý có thể ở chân phẩm nội đường hưởng thụ khách quý đ á i nộ cùng mười phần trăm ưu đ á i mu en v i thế vẫn còn ở trong điếm đặc biệt xây một cái vip chuyên q u ý trong quầy chuyên doanh để mu en từ một nhóm bắt t r ư ớ c chui trong chiếc nhẫn chọn lựa một nhóm đặc biệt tuyệt đẹp chiếc nhẫn nhóm này chiếc nhẫn đề cao tiêu thụ giá cả đặc biệt cho khách quý ưu tiên chọn không có thẻ khách quý không có mua tư cách muốn mua nhất định phải mua thẻ khách qu chương ó n ữ n g t sáu mươi chín mua đất đai hương thịnh hoa thương đoàn hàng hóa lấy được tây lâm thành đàn bà ủng hộ có thể đo được những hàng hóa này tất gặp nhau trong thời gian cực ngắn tiêu thụ hết sạch Thấy hết thể các thứ này, tâm h ấ y tình thể phán à y m bình tĩnh đi qua tiếp đó mụ hẹn trở lại nội đường hắn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút hương thịnh hoa thương một dạng yêu cầu mua những thứ gì mang về hương thịnh hoa quốc hiến tặng cho quốc vương dĩ nhiên hương thịnh hoa thương hộ i yếu thực hiện mấy cái mục tiêu mù en còn không có quên trước mắt đã hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên đã thông hai nước mua bán lối đi chuyện kế tiếp chính là muốn là hương thịnh hoa quốc tiến cử dân số cùng tìm thích hợp nông nghiệp căn cứ vì đặt thành những thứ này mục tiêu còn phải bảo đảm hương thịnh hoa quốc ở đông cách nước thành lập một cái lâu dài ổn định mua bán điểm vì vậy mua bán điểm có thể vì hương thịnh hoa quốc liên tục không ngừng đất cung cấp quốc gia phát triển cần vốn mù en nghĩ tới nghĩ lui ở chân phẩm đường bận rộn sau khi hắn vẫn rút ra mười vị thương đoàn đích chính thức thành phái đi ra ngoài ở tây lâm thành tiến hành điều tra gom đông cách nước cùng với thuộc quyền tây lâm thành đủ loại tình báo những tin tình báo này chủ yếu bao gồm đầu tiên thương đoàn ở đông cách nước tiến hành lâu dài mua bán hơn thiệt nhân tố cùng với có cái gì ẩn bên trong sẽ xúc tiến hoặc trở ngại bọn họ kế hoạch phát triển nhân tố thứ yếu có đầy đủ vốn sau hương thịnh hoa quốc nên như thế nào ở đông cách nước đạt được một khối có thể trồng trọt đất đai mà khối đất đai này điều kiện ít nhất phải so với quên mất chi c ấ p tốt có thể ổn định là hương thịnh hoa quốc quốc dân cung cấp tự cung tự cấp ít lương thực cuối cùng hương thịnh hoa thương một dạng phải lấy như thế nào phương thức mới có thể từ đông cách nước lấy được nhiều nhân khẩu hơn mù ẩn lưu trong cửa、hàng. một mặt trấn giữ chân phẩm đường đối phó một ít chuyện buôn bán mặt khác là là vì có một thanh t ị n h hoàn cảnh để siêu tầm phân tích thu thập được tình báo chân phẩm đường khai trương một tuần sau tiêu thụ tình huống giống nhau mù hẹn dự đoán một dạng quả nhiên rất nhiệt liệt không chỉ có hộp hóa trang rất nhanh thì tiêu thụ hết sạch số lượng đông đảo bắt chước chiếc nhẫn kim cương chỉ cũng bán ra lục thành trở lên bất quá ngắn ngủi một tuần lễ hương thịnh hoa thương một dạng liền kiếm lấy khả quan lợi nhuận căn cứ mù h n tính toán chân phẩm đường ở nơi này vòng thứ nhất tiêu thụ bên trong tổng cộng bởi vì hưng thịnh hoa thương một dạng xuất hiện ở thành trước toàn bộ hưng thịnh hoa quốc đối với đúng đông cách nước cơ hồ đều là không biết gì cả cho nên dịch tinh thần cho là thích hợp giao quyền là nhất định liền trao quyền mù ẻ n coi như thương đoàn người phụ trách tối cao lúc cần thiết hắn có thể trực tiếp quyết định thương đoàn tiền bạc sử dụng chân phẩm đường phải tiếp tục ở tây lâm thành đặt chân yêu cầu nhất định giá vốn để duy trì kinh doanh vì thế mù ẻ n chuẩn bị xuất ra một phần ba đ í c h vốn coi như cửa tiệm kinh doanh dụng độ ngoài ra còn thừa lại hai phần ba vốn mụ ẹn là chuẩn bị đưa nó phân chia hai bộ phút một phần trong đó dùng cho mua tây lâm thành đặc sản hàng hóa mang về hương thịnh hoa quốc để dịch tinh thần quyết định có hay không có ở l a m thủy ngôi s a o bán ra giá trị buôn bán mà một phần khác thử ở đông cách nước mua một khối đất đ a i về phần là hương thịnh hoa quốc mở rộng dân số tăng lớn quốc gia sức lao động của một mụ ẹn vốn muốn ở tây lâm thành nô lệ thị trường mua về một nhóm nô lệ nhưng trải qua thương đoàn thành viên điều tra đi sau hiện tại tây lâm thành nô lệ giá bán quá cao cân nhắc bên dưới mụ ẹn tạm thời không đáng suy tính mua đất đai vấn đề vốn không khó giải quyết chẳng qua là hương thịnh hoa thương một dạng mua đất đai mục đích thật ra thì cũng không đơn thuần vì trồng trọt yêu cầu càng nhiều hơn chính là phải cân nhắc s ắ p mua đất đai có thể hay không chuyển hóa trở thành hương thịnh nước hoa lãnh địa trải qua đất t h ậ t khảo sát cùng với một phen thận trọng cân nhắc sau khi mù hèn quyết định mua tây lâm thành tây bộ núi hoang thôn phụ cận một khối đất đ a i vị trí này ưu thế lớn nhất chỗ là đang ở với nó tương đối đến gần hương thịnh hoa quốc ngươi thật muốn mua một khối này đất đ a i sao là mù hèn đem cái quyết định này tỏ rõ sau tây lâm thành phụ thành chủ dân chính ty dân chính quan lông trung hậu mặt đầy kinh ngạc nhìn mù hèn không xác định hỏi đúng ta mu mù en bình chân như v ả i đất mặt mang mỉm cười đáp đối mặt mù en trả lời như đinh chém sắt lông trung hậu bách tư bất đắc kỳ giải hỏi có thể nói cho ta biết ngươi vì sao phải ở đông cách nước mua đất hay hơn nữa hay lại là như vậy một khối đất hoang mù en nghe vậy khoe miệng dâng lên hắn đương nhiên sẽ không k h ô n giữ g lại chút nào đối với đúng lông trung hậu bình thản nói cho nhau biết vì vậy hắn lấy một số gần như hoàn mỹ ngoại giao chọn lời vệ rộng đối với đúng lông trung hậu nói đại nhân chúng ta phát hiện đông cách nước tây lâm thành người không có chỗ nào mà không phải là nói lễ thủ pháp người đông cách nước quả thật một cái lễ nghi chi bang mặc dù chúng ta là đến từ tây vực hương thịnh hoa quốc nhưng là chúng ta bị tây lâm thành những người lớn chết phục h o nên chúng ta hy vọng có thể ở đông cách nước có một cái dài chỗ ở chúng ta lâu dài ở mục đích cũng không phải là muốn ở đông cách nước nông canh mà là muốn có một cái an tâm ở chỗ nương thân cho nên không cần phì nhiều ruộng đất đồng thời chúng ta yêu cầu một cái kho hàng dùng để tồn thả chúng ta t ự hương thịnh hoa quốc vận tới hàng hóa những thứ này hàng hóa đều là quốc gia của ta thợ một cố gắng chế tạo muốn hiến tặng cho tây lâm thành mọi người hàng hóa tốt nhất cái này hàng hóa kho hàng vị trí khoảng cách tây lâm thành không thể qua xa lại phải ở hưng ơ thịnh hoa quốc cùng tây lâm thành giữa vị trí vị trí cũng m u ô n quá lớn dĩ nhiên còn có giá tiền không thể quá đắt lời nói này dĩ nhiên là đem lông trung hậu nói tâm cũng n ở hoa hắn hoàn toàn cảm nhận được tây vực nước nhỏ c h i dân đối với đúng đợi bọn hắn đích ngưỡng mộ ý lòng hư vinh một thịnh vượng tự nhiên càng sẽ không nói gì nhiều thật ra thì lông trung hậu sở dĩ hiếu kỳ mù ẻn đích lựa chọn vốn cũng không phải là đối với đúng mù ẻn đích dụng ý bởi vì có hoài nghi mà là cảm thấy mù ẻn chọn sai đất đai ở lông trung hậu xem ra núi hoang thôn là một cái cực kỳ nghèo khổ ít thôn đất đai cằn cỗi chính là quan phủ cũng không muốn đi chỗ đó thu thuế được hai trăm tiền vàng núi hoang thôn tây bên này ngàn mẫu hoang dã miền đồi núi sẽ là của ngươi lông trung hậu cười ha ha một tiếng không nghi ngờ gì lập tức xuất ra một cái con dấu ở một phần đất địa khế ư ớ c bên trên đậy lại một cái ấ n tạ ơn đại nhân mù en từ lông trung hậu trong tay nhận lấy phần này quan phủ khế ư ớ c lúc k h i ế mắt khẽ mỉm cười hương thịnh hoa quốc thu được một cái danh chính luôn thuận đất a i bụi bẩm lăn g xuống hắn làm sao có thể mất hướng đây mù en đương chủ chân phẩm đường lúc nào có thể lại vào hàng mới đây vợ ta nhưng là nắm thẻ khách quý một m ừ n ở mong đợi giao dịch hoàn thành lông trung hậu tiếp lấy liền không nhịn được hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất từ chân phẩm đường khai trương tới nay đây cơ hồ đã trở thành trong thành đề tài sốt u dẻo nhất lông trung hậu ở phu nhân dưới sự thúc giục tự nhiên cũng rất để ý ba ngày sau chúng ta thương đoàn gặp nhau lần nữa lên đường trở về nước không có gì bất ngờ xảy ra ở hai tháng sau khi tiếp theo miệng lưỡi công kích hàng hóa gặp nhau vận để đông cách nước c chuẩn Mùi ảnh phản Trương 70, thương đoàn chuẩn bị trở về phản hương thỉnh Hòa đáp. trở u bị về q ố t r ư ơ n g bảy mươi thương đoàn chuẩn bị trở về phản hương thịnh hoa quốc mù ẹn nhưng thật ra là cố ý đem đến hàng thời gian nói vừa được hai tháng sau khi là bởi vì hắn không muốn để cho lông trung hậu biết hương thịnh hoa quốc chỗ với quên mất c h i cốc chuyện thật không nghĩ cho hắn biết hương thịnh hoa quốc cùng đông cách nước lưỡng địa tri gian cách nhau không xa t ự c điểm tiểu thuyết thật ra thì đông cách nước cũng không phải chưa từng phái ra thương đội đi tây vượt buôn bán chẳng qua là những thứ này thương đội cũng không dám giống như mù ẹn đích thương đoàn một dạng xuyên qua kia không nhìn thấy bờ ẩn nút nguy hiểm rậm rạp rừng rậm cùng với vậy để cho người nghe tin đã sợi vì an toàn đi tiếp đông cách nước đi tây vực đích thương đội một loại đều là tình nguyện đi xa đường từ phía nam đường vòng trăm rất nơi đi tây vực mặc dù đây quả thật là tương đối an toàn nhưng cần tiêu p h i ở chặng đường lên thời gian không sai biệt lắm cũng chính là muốn hai tháng m ù ẻ n như vậy giải thích lông trung hậu cũng liền tin thấy vô sự liền g ậ t đầu một cái tỏ ý m ù ẻ n có thể rời đi m ù ẻ n tỏ ý đi theo thương đoàn thành viên cho lông trung hậu đưa lên một phần quà nhỏ sau đó mới nắm địa khế rời đi dân chính thi lấy được địa khế sự tình đã thành định cục mụ h n trong lòng đá lớn vừa rơi xuống liền không gấp lập tức an bài nhân thủ đi xây dựng trang viên mà là tiếp tục mua tây lâm đặc sản ba ngày sau m ù h n lưu lại hai gã thương đoàn thành viên tiếp tục kinh doanh chân phẩm đường mà chính hắn là mang theo còn lại thương đoàn nhân viên sửa sang lại những ngày qua ở tây lâm thành mua đích sở hữu tất cả vật phẩm mang lên thương đoàn đích chuyển vận mương ngựa rời đi tây lâm thành đi núi hoang thôn đoàn người đến núi hoang phía sau thôn m ù h n hướng địa phương đám thợ săn phô b à y địa k h ế xác nhận đất đai thuộc về chứng minh bọn họ là lấy được phía chính phủ công nhận tới sử dụng mảnh địa khu này thu xếp ổn t h o ạ sau hưng thịnh hoa thương một dạng lập tức bắt tay ở núi hoang thôn phụ cận khu vực này xây cất trang viên hư không thể nghi ngờ càng là lấy được núi hoang thôn thợ săn triệu kim triệu hổ cùng triệu thật hết sức c ủng hộ ba người bọn họ từ hương thịnh hoa thương đoàn mối ăn mua bán trong hoạt động lấy được ích lợi to lớn nhẹ nhàng thoải mái liền kiếm lấy số lớn kim tiền thậm chí so với bọn hắn trước đến mấy năm săn thú kiếm được còn nhiều hơn đã sớm tồn đủ rồi c ư ớ i vợ tiền bây giờ bọn họ có thể nói được là toàn bộ núi hoang trong thôn người giàu có nhất vật ở trong thôn danh vọng càng là nhất thời vô lưỡng bọn họ kỳ vọng có thể định hót hương thịnh hoa thường một dạng từ đó có thể từ hương thịnh hoa quốc ở bên trong lấy được càng nhiều hơn mỗi ăn trên thực tế muốn n l cho nên h ư bọn họ không chỉ có toàn lực hiệp trợ hương thịnh hoa thương một dạng ở núi hoang thôn xây cất trang viên còn phải càng sâu quan hệ của s ơ n g phương lấy được ba người này đích ủng hộ hương thịnh hoa thương một dạng ở đất hoang xây trang viên chuyện càng lạ như hổ thêm cánh tiến triển được cố gắng hết sức thuận lợi vì vậy mù en bọn họ rất nhanh liền chuẩn bị trở lại hương thịnh hoa thành biết được mù en bọn họ có ý định này triệu kim triệu hổ cùng triệu thật ba người thậm chí thỉnh cầu theo bọn hắn đồng thời trở về mù en suy nghĩ một chút liền không có cự tuyệt triệu kim đám người thỉnh cầu thân là hương thịnh hoa quốc nhị cấp thương nhân mù en dĩ nhiên nhất định có buôn bán cứu g á c hắn hiểu được triệu kim ba người là x u lợi muốn theo chân bọn họ cùng trở về thành không ngoài là muốn lần nữa từ hương thịnh hoa quốc mua được số lớn mua ăn tiến tới ở đông cách nước tiến hành mới lậu phiên bán mù en đối với triệu kim đám người ý tưởng là ủng hộ mù en cho là chỉ cần triệu kim đám người cùng hương thịnh nước hoa lợi ích bất hòa càng sâu bọn họ mới càng không thể rời đi hương thịnh hoa quốc làm ích lợi của bọn họ cùng hương thịnh hoa quốc nhất trí thời điểm bọn họ chưa chắc không thể trở thành hương thịnh nước hoa một thành viên lấy được mù en đích đồng ý triệu kim đám người liền hào hứng bắt đầu chuẩn bị một ít hàng hóa để cùng mang đi hương thịnh hoa thành trao đổi m ù i ăn hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa thành hương thịnh hoa quốc rất cho sói đại chiến ngày thứ ba dịch tinh thần đem t h c lượng đích thuốc ngựa giao cho hương thịnh nước hoa bác sĩ để cho bọn họ một lần nữa cho người bị thương trích thuốc ngựa trong ba ngày hương thịnh hoa quốc trải qua một trận đại chiến. Mà dịch tinh thần tâm một Mặc môn dịch dù cảnh cũng vì vậy trải qua một lần lột xác Mặc dù có chuyên môn y tế đội chiếu cô tinh thần h trải lột tế đội lần vì vậy y qua ư ơ n hoạn g kỳ h dịch tinh thần thân lực thân bi, Nhưng là hắn thương đích tình ô n cần vẫn vững ngày ngày Trấn ăn người g giữ lực bị bị bi là lạo tự Sờ k ẩn ngươi nói thương đoàn lúc nào có thể trở về ngày nay theo nghề thuốc liệu đội trở lại vương cung đại thính nghị sự sau khi dịch tinh thần trong lòng có chút t ứ c khó khăn thư nhớ tới quá hạn không về đích hưng ơ thịnh hoa thương m ộ t dạng liền nhẹ dọn g hỏi sơ kỳ ẩn sơ kỳ ẩn trong lòng cũng vô câu trả lời chỉ có thể lắc đầu một cái nói thần cũng không biết ngươi cảm thấy mù ẹn bọn họ có thể hay không ở trên đường gặp cái gì chuyện ngoài ý mớn cho nên mới trì hoan thời gian dịch tinh thần trong lòng một trận lo âu vậy hạ chớ cần lo lắng s ở kỳ e n suy nghĩ một chút nói chúng ta có thể phái vương quốc vệ đội trước đi tiếp ứng thương đoàn thuận tiện cũng có thể dọn dẹp một chút chung quanh g i a thú dịch tinh thần nghe vậy giật mình hắn đồng ý s ở kỳ e n đích cái ý nghĩ này liền hỏi eo lần đây eo lần lúc này hắn hẳn ở trên tường thành dò xét dịch đầy sao lấp lánh đầu chấm tư một lát sau lại lần nữa nói mệnh lệnh eo lần dẫn lên hai mươi tên lính mang theo no cùng với đầy đầy đủ tên đi tiếp ứng thương đoàn. Thuận t i có, đi đi có lẽ là lucas chú ý tới lần này đại chiến đi qua nhân viên tình huống thương vong ở một mức độ nào đó ảnh hưởng quốc gia tài chính thu vào mà thúc đẩy hắn tận sức với cải tiến chứng cất rượu phòng sản xuất kỹ thuật ba loại rượu sản lượng ở này trong thời gian ngắn ngủi lại có tăng lên lấy được một trăm linh bình vong lưu rượu rượu 50 bình c ự c phẩm linh cốc rượu cùng với 1.000 bình phổ thông linh cốc rượu trải qua sơ bộ tính toán những rượu này đại khái có thể cho dịch tinh thần mang đến hai khoảng 60 vạn đích tiền mặt thu vào hơn nữa lần trước dịch tinh thần tận lực giữ lại một bộ phận v o n g lưu rượu không có giao cho tom cho nên trước mắt trên tay hắn tổng cộng có giá trị ba triệu trở lên rượu dịch tinh thần tính toán một phen số tiền này có thể giải quyết rất nhiều chuyện bao gồm trước đây không lâu vì cứu chữa người bị thương hắn vận dụng không ít vốn bây giờ có thể điền vào đi cứ như vậy liên có thể bảo đảm thoải mái quán ăn có thể có đầy đủ vốn lưu động không đến nổi bởi vì vốn chưa đủ Tương lai không lai chương á c nào khai t r Sau đ bảy mươi một tín nhiệm cùng nghiệm thu. thu nhưng t t cảm giác thỏa mãn vừa qua dịch tinh thần bỗng nhiên có chút giàu gì đỉnh điểm tiểu nói trong kho hàng này đống đống vật phẩm số lượng cũng không ít nếu là toàn bộ đều là một mình hắn qua lại chuyên trở mà nói có thể tưởng tượng được được m ệ n h bao nhiêu cái vấn đề này giống như một khơi gợi điểm đưa tới dịch tinh thần đích tinh tế suy nghĩ thật ra thì trải qua lần này cùng rất lang trong đại chiến vương cung lính gác biểu hiện ra đích xả thân hộ chủ để cho dịch tinh thần đối với đ ú n g vương cung thủ vệ trung thành có lớn hơn khẳng định bọn họ trung thành lấy được chứng minh đối với một bang có thể vì chính mình không tiếc hy sinh tánh mạng người dịch tinh thần không có lý do gì không đưa bọn họ coi là tâm phúc trừ lần đó ra dịch tinh thần cũng không có bất kỳ lý do lại tiếp tục phòng bị bọn họ dịch tinh thần cho là chỉ cần lối đi không gian có thể một mực n ắ m ở hắn trong tay của mình là hắn có thể một mực n ắ m giữ quyền chủ đạo đối với vương cung l í n h gác dịch tinh thần đại k h á i có thể để cho bọn họ ra vào lối đi không gian đặc biệt là cái này vương cung kho hàng thuộc về bọn họ trong chừng dịch tinh thần không thể một mực phòng của bọn hắn nếu lựa chọn tín nhiệm vậy h ã y để cho bọn họ biết đường hầm không gian đích một ít bí mật có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn một chút ngày sau dịch tinh thần m a n g của bọn hắn trực tiếp cũng có thể càng thêm yên tâm dịch tinh thần có lòng sở đích sau liền gọi tới cơ kho hàng miệng hai gà linh gác các người tên gọi là gì dịch tinh thần hỏi vậy hạ ta tên là chatterer thân cao đích lính gác đáp ta gọi là l y ông tương đối thấp một ít lính gác sau đó đáp ừ chatterer cùng l y ông ta có thể tín nhiệm ngươi môn sao dịch tinh thần dò xét tính hỏi vậy hạ chúng ta là người trung thành nhất đích no b u ộ c mời lẫn nhau tin sự trung thành của chúng ta chatterer cùng l y ông còn không hiểu dịch tinh thần đích d í tứ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút bất an không khỏi lập tức quỳ xuống đất cùng đeo lên á p rất tốt ta bây giờ biết các ngươi là chung với quốc gia trung thành với ta dũng cảm người c h a r e r li ô n bây giờ ta có một việc cần các ngươi phải làm dịch tinh thần rất hài lòng hai người đích câu trả lời nói tiếp b ậ y hạ xin ngài phân phó chúng ta nhất định cúc cung tận tụy thử nhi hậu dĩ c h á t lơ cùng ly ông cho là dịch tinh thần đem muốn giao cho bọn họ giống như săn g i ế t rất cho sói vậy sinh tử nhiệm vụ lớn lập tức không dám có chút lạnh nhạn lập tức không người tê ừ. ừ các người đem trong kho hàng những vật phẩm này toàn bộ rời đến ánh sáng bên trong cửa chỉnh tề bày ra dịch tinh thần chỉ chỉ kho hàng vật phẩm vừa chỉ chỉ màu xanh ra trời quan môn nói hai gã lính gác không khỏi trố mắt nhìn nhau sửng sốt một chút thần tựa hồ cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lại là đơn giản như vậy bất kể trong lòng như thế nào suy đoán mệnh lệnh đã xuống hai người bọn họ cũng không có nhiều lời chỉ cung kính nói một cái âm thanh dạng liền dựa theo dịch tinh thần đích di tứ chuyên trở vật phẩm thân làm quốc vương dịch tinh thần am t ư ờ n g không thể tùy tiện ở thần hạ trước mặt của người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đạo lý cho dù phải làm cũng không thể làm cho bọn thủ vệ nhìn cho nên toàn bộ quá trình dịch tinh thần cơ hồ cũng không có bất kỳ động tác chỉ vẫn nhìn chằm chằm vào chát lơ cùng ly ông cho đến chát lơ cùng ly ông cuối cùng đem rượu cùng gia vị cùng với bộ phận năng lượng kết tinh dọn vào trong không gian dịch tinh thần mới mở miệu tán t h ư nói các ngươi làm rất tốt ta sẽ phong các ngươi là vương cung nhất đảng thị vệ sau này kho hàng liền giao cho các ngươi hai người đặc biệt phụ trách các ngươi có chuyện có thể trực tiếp hướng ta báo cáo cái này vương cung nhất đảng thị vệ đích đầu hàm là dịch tinh thần vừa mới nghĩ ra được danh mục nhưng là lấy được một cái như vậy đầu hàm chắc lơ cùng ly ông lại chớ nói cao hứng biết bao nhiêu quốc vương không chỉ có nhớ tên của bọn họ bọn họ càng lấy được trực tiếp hướng quốc vương báo cáo đặc quyền trong lòng đội cảm vinh hạnh dịch tinh thần rời đi hưng thịnh hoa quốc chuyển tiếp không gian quan môn trở lại làm thủy ngôi sao trung hải thị vì bổ sung vốn dịch tinh thần gọi điện thoại cho la lai công ty phân bộ la tốt đẹp sáng chói theo thường lệ hỏi hắn quá muốn tiếp tục hay không thu mua vong hữu rượu nhận được dịch tinh thần điện thoại của la tốt đẹp sáng chói lộ ra thật cao hứng hắn ngay sau đó liền nói cho dịch tinh thần hắn đã dựa theo dịch tinh thần đích yêu cầu đem cực phẩm linh q u ố c rượu giao cho tom từ đặc lâm không chỉ có như thế tư đặc lâm tiên sinh đối với đ ú n g dịch tinh thần đích rượu mới cảm thấy rất hứng thú hắn quyết định tự mình đến hoa quốc cùng dịch tinh thần mặt đối mặt thương lượng t o là một cái vô lợi không dậy sớm đích nhân vật hắn chạy tới nước hoa mục đích dịch tinh thần đại khái chỉ bất quá đối với tom đích dí hướng dịch tinh thần cũng không phải là rất chờ mong bởi vì hắn không tưởng tượng giao dịch vong yêu rượu một dạng đem thực phẩm linh cốc rượu giao cho tom dù sao dịch tinh thần lúc này địa vị của hôm nay bất đồng không còn là trước kia cái đó ngay cả cơ bản rượu đường dây tiêu thụ cũng không có người nhờ vào vong yêu rượu tiêu thụ nhiệt độ cùng rộng rãi là truyền bá trước đây không lâu ở dịch tinh thần nơi này ghi danh muốn đặt mua linh cốc rượu những người đó đều là dịch tinh thần đích khách hàng tiềm năng vốn là dịch tinh thần cũng đã hoàn thành tháng này vong yêu rượu cung ứ n lúc này hắn sở dĩ lại gọi điện thoại cho la tốt đẹp sáng chói bất quá cũng chỉ là muốn hỏi la lai、like、công ty có hứng thú hay không lần nữa mua vong ưu rượu mà thôi cũng không có nghĩ qua muốn cùng bọn họ giao dịch cực phẩm linh cốc rượu la tốt đẹp sáng chói tựa hồ cảm giác dịch tinh thần rộng của có chút lãnh đạo cũng không có nhiều phí miệng lưới hai người hay là liền vong ưu rượu giao hàng chi tiết trò chuyện với nhau chốc lát từ dịch tinh thần trong miệng biết được vong ưu rượu số lượng sau khi la tốt đẹp sáng chói không chút do dự nào trực tiếp đánh n h ị toàn bộ mua la tốt đẹp sáng chói đích động tác rất là nhanh chóng xế chiều hoàn thành kiểm hàng sau khi la tốt đẹp sáng trói như cũ thông lệ trực tiếp chuyển tiền hơn một triệu hoa nguyên đến dịch tinh thần đích tài khoản ngân hàng trong lấy được này hơn một triệu dịch tinh thần trong lòng nhất thời b u ô n g lòng một chút đây là một trận mưa đúng lúc có n ó dịch tinh thần làm việc vốn lưu động cũng sẽ không khẩn trương như vậy sau này hắn làm việc thời điểm cũng không cần vô cùng rụt rẻ chỉ là muốn đến sau đó phải làm những chuyện kết lúc dịch tinh thần hay lại là không tránh được khổ cười một cái phòng trừng cái này nhìn rất đầy đủ hơn một triệu hoa nguyên có thể lưu trong tay dịch tinh thần đích thời gian cũng không lâu được dịch tinh thần đích phỏng đoán cũng không lâu lắm lại liền được chứng minh dịch tinh thần mới hoàn thành vòng lưu rượu giao hàng chỉ chốc lát đồng hân liền gọi điện thoại tới nói cho dịch tinh thần quảng trường đường phố đích thoải mái cửa tiệm lầu một sửa sang đã hoàn thành công ty lắp đặt thiết bị biểu thị yêu cầu dịch tinh thần tự mình tự mình chữ ký nghiệm thu chuyện này đồng hân có thể thay thế không được dịch tinh thần tự nhiên chỉ có thể thông báo dịch tinh thần tới vì vậy dịch tinh thần lại không thể không ngửa không ngừng vó câu đi quảng trường đường phố làm dịch tinh thần đi vào cửa hàng thời điểm hắn đầu tiên nhìn, nhìn thấy cửa tiệm lầu một lắp ráp chủ sắp điệu là một mảnh để cho thân thể con người tâm bung lỏng một chút đích màu xanh h ả m vách tường chủ yếu quan điểm chính là dịch tinh thần chỉ định giản lược phong cách sử dụng màu trắng bảo vệ môi trường sơn phối hợp màu xanh ra trời gạch xứ cửa hàng ở mặt đất bên trên để cho người giống như đi vào không trung dịch tinh thần kiểm tra cẩn thận sửa sang hiệu quả một vừa xác nhận v á c tưởng sàn nhà gạch xứ s ơ n khe hở cùng với bàn ghế giữa phối hợp sau đó còn kiểm tra ngạch kiện hạ đồ dơ thiết bị phối trí tỉ như phòng bếp thức ăn xào đài đưa đồ ăn cửa cửa sổ thủy tinh các loại toàn bộ xác nhận không có vấn đề sau dịch tinh thần mới hài lòng gật đầu đang sửa chữ nghiệm thu đơn bên trên chữ ký chương bảy mươi hai Kế hơn nữa lầu một cùng lầu hai ngăn cách hai người không ảnh hưởng lẫn nhau kinh doanh độc lập cho nên lầu hai sửa sang có thể ở lầu một mở tiệm thời điểm từ từ tiến hành đưa đi người của công ty sửa chữa sau khi dịch tinh thần lại đi trở về cửa tiệm lầu một phòng khách nhìn bước đầu thành hình cửa tiệm trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mong mọi máy liệt tưởng tượng khai trương ngày đó hình ảnh bởi vì dịch tinh thần lựa chọn giản lược phương án sửa sang nhìn vòng quanh toàn bộ cửa tiệm đều là khiến người ta cảm thấy đơn giản p h o n g khoáng bất giác gánh nặng thật sự phân phối đích bàn ghế chờ đồ gia dụng mặc dù cũng không phải là cái gì quý giá xuất phẩm nhưng cho người cảm giác nhưng là rất chỉnh tề sàng khoái đồng hân tiệm mới cửa hàng người cảm thấy thế nào nhìn thấy đồng hân đứng ở một bên cực kỳ ít l ờ i ngữ dịch tinh thần không nhịn được hỏi rất đơn giản rất rộng rãi rất đẹp đồng hân một nói liên tục ba cái rất chữ đối với cái này cái mới hoàn cảnh làm việc nàng cũng là cực kỳ yêu quý dịch tinh thần cười một tiếng nói vậy thì tốt vì vậy dịch tinh thần ở hết mình có thể phối hợp quán ăn cần đồng bộ dụng cụ hết sức tạo một cái thư thích đi ăn cơm hoàn cảnh dịch tinh thần nói một hồi thấy đồng hân một mực an tĩnh liền hỏi đồng hân đối với cửa tiệm ngươi có ý kiến gì sao ông chủ người nói coi là đồng hân đáp dịch tinh thần nghe vậy lại có chút không vừa ý hắn hy vọng thân là điếm trưởng đồng hân cũng có thể cho ra một ít thực chất tính đề nghị nhưng hắn hiểu được đồng hân chẳng qua chỉ là có băn g h o ă n cho nên hắn liền khích lệ tính hỏi ngươi nhưng là điếm trưởng cũng không thể không có một chút ý kiến đồng hân thấy dịch tinh thần thái độ sáng suốt liền cười nói ta đang nghĩ nếu không ở trên vách tường treo một nhiều chút đồ trang sức so với như phong cảnh vẽ hình vân v â nhìn n có thể có thật nhiều cảm giác thân thiết dịch tinh thần suy nghĩ một chút quả nhiên gật đầu một cái tờ ý nghĩ của ngươi không tệ liền tấm ảnh ý của ngươi làm giọng d ừ n g một chút tiếp tục nói còn nữa bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải cân nhắc tuyển mộ nhân thủ sự t ì n h n g ư ơ i viết một cái tiệm mới khai trương chuẩn bị kế hoạch cho ta tuyển mộ nhân viên vấn đề chúng ta quán ăn cần bao nhiêu tên phục vụ viên rửa chén công phu đưa đồ ăn viên đầu bếp làm rút ngươi cũng h à n g một vừa ra tới còn có công nhân viên mới tiền lương tài nghệ cương vị t â n t h i ế p nhân viên khen thưởng các biện pháp cùng với cửa tiệm khai trương tuyên truyền hoạt động các loại ngươi đều có thể ở cái kế hoạch này trong sách liên minh ta hy vọng ngươi là có thể hướng ta chứng minh ngươi là một cái có ý tưởng người có thể đảm nhiệm điểm chứng t r ư c d ị c tinh thần bây giờ là cho đồng hơn cơ hội thì nhìn nàng có thể hay không tóm được dù sao sau này cửa tiệm lớn hơn yêu cầu tính trung chuyện quản lý càng nhiều nếu như đồng hân không thể đảm nhiệm dịch tinh thần sẽ không bởi vì nhớ bạn cũ liền nhất định phải nàng đảm nhiệm điếm t r ư ứ n g trước đồng hân không có từ chối đ á p dạ, ta sẽ mau sớm giao cho ngài một phần kế hoạch văn bản dịch tinh thần để cho đồng hân làm kế hoạch văn bản mục đích là muốn bồi dưỡng nàng để cho nàng thiết thực đi suy nghĩ một chút thoải mái quán ăn kinh doanh vấn đề hơn nữa có kế hoạch văn bản dịch tinh thần cũng có thể nắm chặt đồng hân đích kinh doanh đi về phía không đến nổi để cho nàng thoát khỏi khống chế thời gian tương đối chặt tốt nhất ở trong vòng hai ngày cho ta kế hoạch văn bản còn nữa ngươi hỏi một câu tiểu yến nàng có hay không tương đối thích hợp đích đầu bếp thí sinh nếu như không có chúng ta liền chính mình tuyển mộ dịch tinh thần nói đồng h â n gật đầu hẳn là vừa mới sửa sang xong cửa tiệm còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị dịch tinh thần dự định đợi đồng h â n kế hoạch sách sau khi đi ra lại tiến hành cụ thể kinh doanh ăn bài dịch tinh thần lại lần nữa tiệm sau khi ra ngoài trực tiếp trở lại trường học vừa lúc ở cửa túc xá nhìn thấy đơn nền chính trị nhân tử đang cùng một tên tướng mạo thanh thuần đích cô gái nói chuyện kiếm liền cười đi tới hôm nay ngươi tại sao lại không trở lại giờ học đây đơn nền chính trị nhân t ử vừa nhìn thấy dịch tinh thần tới lại mỹ nữ cũng không nói hoài tới chủ động hướng dịch tinh thần hỏi có chuyện đây lao sư điểm danh sao dịch tinh thần hỏi điểm nhưng ta giúp ngươi ứng tiếng coi như là lăn lộn đi qua đơn nền chính trị nhân t ử t ê u chỉ là có chút bất đắc dĩ tựa hồ đối với dịch tinh thần cũng có chút không thể làm gì cảm ơn nhiều huynh đệ dịch tinh thần cười nói dịch tinh thần ngưng cười không nghĩ gây trở ngại đơn nền chính trị nhân từ cùng cô gái trao đổi liền phải rời khỏi đơn nền chính trị nhân từ lại ngăn hắn hỏi đúng rồi ngươi lần trước cho ta c ự c phẩm linh cốc rượu có còn hay không ngày hôm qua ông nội của ta uống rượu của ngươi thân thể của hắn biến hóa khá hơn nhiều có thật không quá tốt dịch tinh thần nghe đến ông lão thân thể ă n khang cũng rất thay đơn nền chính trị nhân từ cao hứng đương nhiên là thật có còn hay không đây bao nhiêu tiền ta đều mua đơn nền chính trị nhân từ tiếp tục truy vấn dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại chỉ có thể lắc đầu nói vấn đề không phải là tiền cái này rượu rất ít ỏi đơn nền chính trị nhân từ nghe một chút có chút nóng nảy liều mạng bên nữ hải nắm d ị c tinh thần nói ông nội của ta lớn tuổi đi đứng không được một mực không lấy sức nổi nhưng là ngày hôm qua hắn uống ngươi đưa rượu lại đứng lên đi hai bước nói đến chỗ này đơn nền chính trị nhân t ử rất kích động nếu không phải hắn ở trong điện thoại theo phụ chính miệng bên trong chính thai nghe được tin tức này chỉ sợ hắn cũng không thể tin tưởng sự thực như vậy ngoài ý muốn sau khi đơn nền chính trị nhân t ử cảm giác là một vui mừng thật lớn nghĩ thầm nếu như ông nội có thể tiếp tục uống loại này thần kỳ rượu nhất định có thể khỏe mạnh sống lâu dịch tinh thần nghe vậy trong lòng c ạ kinh tuy nói hắn biết thực phẩm lính cốc rượu hiệu quả thần kỳ nhưng là còn thật không nghĩ tới công hiệu cuối cùng như vậy ngoài dự đoán mọi người đơn nền chính trị nhân từ bên người nữ hải không biết nguyên do chỉ nhìn thấy đơn nền chính trị nhân từ đến bộ dáng gấp g á p trong lòng cũng thay hắn c u n g cùng không khỏi đối với đúng dịch tinh thần ho h ế t đạo ngươi người này thế nào không một chút nào hiểu chuyện nền chính trị nhân từ đích ông nội yêu cầu rượu của ngươi làm sao có thể ẩn tàng không bán mặc dù mở một cái giới chúng ta không thiếu tiền nữ hải này vừa lên tiếng nhất thời lật đổ nàng thanh thuần đích hình tượng dịch tinh thần nghe vậy c h o mày xem ra thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo ư m niệm đơn nền chính trị nhân từ lập tức trách cứ đây là ta phòng ngủ hưng đệ Nữ hài tựa hồ không nghĩ hải hồ tới tựa đơn nền chính trị nhân t ử như tiếp h h ế này mà t á độ khắc thường. đối Đơn khắc khuất, không không thường, chính mình ác nói tương hướng, nhất thời xương sở, có chút dáng vẻ khuất, nhất thời cũng không nói ra lời. Thật xin lỗi, nhỏ nàng không hiểu chuyện. Đơn nền chính trị nhân ác có cũng tương trị tử t lời. nói xương dáng nói xin nàng nền gì với lỗi, i vẻ sở, quý ra lấy hướng dịch tinh thần nói xin lỗi nói dịch tinh thần không hy vọng đơn nền chính trị nhân t ử đ ú n g túng khẽ mỉm cười nói xem ra hai người các ngươi thật đúng là hai người đây là đệm u ộ i cái gì đệm u ộ i một tên bằng hữu bình thường học trung trường đơn nền chính trị nhân từ cười một tiếng có chút ngượng ngùng đắp chương bảy mươi ba dọn ra cùng chặt lại t r ư ơ n g bảy mươi ba dọn ra cùng chặn lại ngựa khí của ta không ổn xin thứ lôi ta ta gọi là chỉnh tâm gì. đỉnh điểm tiểu nói cái mền nền chính trị nhân từ một g i â y nữ hải cũng ý thức được mình thất lễ mặt đầy lúng túng nói với dịch tinh thần dịch tinh thần khoác qua tay không muốn tra cứu nói ta trở về phòng ngủ trước dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi vào nhà trọ ca ú xem ở đơn nền chính trị nhân từ phần bên trên dịch tinh thần có thể đối với cô bé làm để bày tỏ không truy cứu nhưng là trong lòng đối với đúng cô bé này đích lớn tượng liền rất bình thường chẳng qua là mặc dù dịch tinh thần không có lộ ra khơ nhưng nhìn thấy nữ hải tại chính mình bạn cùng phòng trước mặt biểu hiện như vậy không k é o léo đơn nền chính trị nhân từ vẫn còn có chút bất mãn lập tức cũng mất nói chuyện hứng thú chỉ cùng với nàng nói lời từ biệt liền theo dịch tinh thần đi vào trong nhà trọ t r ì n h tâm di dậm chân một cái mặt đầy mất hứng đi ra ngoài dịch tinh thần trở lại phòng ngủ hàn thanh tài triệu hành tuyền h chu đại dương đều tại trong phòng ngủ chẳng qua là chu đại dương chính đang thu thập hành lý thật giống như chuẩn bị đi chỗ nào tựa như dịch tinh thần cảm thấy có chút kỳ quái hắn nhìn một chút hàn thành tài cùng triệu hành tuyền hàn thanh tài nói hắn ở bên ngoài trường cho mướn một gian phòng chuẩn bị dọn ra ngoài ở trường học cho phép dọn ra ngoài ở sao dịch tinh thần hơi kinh ngạc hỏi hắn vừa không có lui xuống trường học nhà trọ trường học sẽ không biết hắn ở bên ngoài ở triệu hành thuyền bị môi nói dịch đầy sao lấp lánh đầu liền không đáng đưa đánh giá thật ra thì hắn bất quá cũng là thuận miệng hỏi một chút cũng không phải là muốn can thiệp chu đại dương quyết định v ề phần đối với chu đại dương đi ra bên ngoài ở nguyên nhân chính là không có hỏi dịch tinh thần đại khái cũng có thể đo á n được không ngoài đối với trận đấu bóng rổ cùng một chu đại dương từ đầu tới cuối cũng sẽ không cho là chính hắn có lôi vậy hắn vấn đề lớn nhất chính là không đông ra cũng ở ở một cái trong phòng ngủ đích minh đệ phải sớm chiều gặp nhau trong lòng một khi có không bông ra tâm sự cũng liền có khúc mắc có tư tưởng dĩ nhiên là càng ở càng khó chịu ngược lại dịch tinh thần đối với đúng chu đại dương quyết định lại cảm thấy không có vấn đề hắn sẽ không đi khuyên chu đại dương bởi vì dịch tinh thần cho là mình cũng không có sai cho nên hắn cũng sẽ không đi ngăn chu đại dương đi ra bên ngoài ở có lẽ chu đại dương ở bên ngoài mướn phòng ở khả năng còn có nguyên nhân khác hắn không nói phòng ngủ người cũng sẽ không chủ động hỏi rất nhanh chu đại dương liền thu thập hoàn đồ vật hắn với triệu hành thuyền cùng hàn thành tài trào hỏi cong lưng lấy sau m ộ mặt mặt thật ra thì đơn nền chính trị nhân từ trong lòng cũng đối với đúng chu đại dương có chút ý kiến tự nhiên đối với hắn đích hành động sẽ không tiến hành để ý tới dịch tinh thần đi rửa mặt vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh vừa vặn chống lại đơn nền chính trị nhân từ đích mặt mày vui vẻ Đối mặt này một ặ t này m bộ k cái c khắc xương cùng dịch tinh thần giao dịch xong đích la tốt đẹp săn chói lúc này lại có chút nóng nảy thượng hỏa hắn đụng phải một cái phiền toái không nhỏ vốn là Là tốt đây ẹ p tiếp phản phương phải sáng sát sự áo hàng vong chuẩn công ty giao hàng, nhưng không nghĩ này nửa đường bên trên, hắn lại bị hai gã quần thường cảnh sát hình sự ngăn、lại. hơn nữa đối phương còn phải yêu cầu kiểm tra xe hàng. giao gã trói một trực trở ty rượu, lại hai lại, đối kiểm chở đích cầu xe xe đ về ưu yêu bị bị tra cũng không phải là thuộc về chính quy thiết t r í lộ trướng theo thông lệ con đường kiểm tra la tốt đẹp sáng chói dĩ nhiên là không muốn mặc cho đối phương định đoạt phải biết này trên xe hàng vật phẩm nhưng là giá trị hơn triệu rượu ngon hơn nữa cho dù có tiền đi nữa cũng không nhất định có thể có được vạn nhất những người này không biết n ặ n nhẹ ở kiểm tra trong quá trình phát sinh cái gì đó ngoài ý muốn hắn cũng không tốt đảm đương vì vậy lúc tốt đẹp sáng ầ u này, này hai gã không tha n thứ k h á đích cảnh sát thật ra thì chính là tống hy phượng cùng vương hàn lâm lúc này tống hy phượng cùng vương hàn lâm trong lòng là rất căm thức từ phát hiện vương vĩnh phúc nhà máy tư bán quản chế phẩm bọn họ dùng thời gian mấy ngày Giám thật không nghĩ lúc này sự tình lại xuất hiện chuyện cơ la tốt đẹp sáng chói đích xe hàng n đến một cái lập tức liền trở thành tống hy vượng cùng vương hàn lâm đích mục tiêu trọng yếu cùng đường nghi không đường liệu ám hoa minh lại một thôn vụ án bỗng nhiên có đột phá tống hy phượng cùng vương hàn lầm tự nhiên trong lòng lại lần nữa phân chấn tống hy phượng quyết định thật nhanh lập tức quyết định chặn lại la tốt đẹp sáng trói cũng lục x o á t xe chỉ phải đương trường bắt được chứng c ứ thông qua nữa t r a hỏi người nhận hàng nhất định có thể nắm giữ càng nhiều hơn tính thực chất chứng c ứ nhưng là tống hy phượng tuyệt đối không ngờ rằng trên xe hàng người so với trong tưởng tượng còn khó hơn gặp một ít bọn họ thế nào cũng không thừa nhận mình liên quan đến tư bán quản chế vũ khí tội thậm chí một người trong đó còn hoài nghi bọn họ có phải hay không cảnh sát ngược lại hướng bọn họ thỉnh cầu lục soát trứng tống hy p ư ợ n g tại chỗ liền nội giận nàng lấy công ra trực tiếp liền còn lại la tốt đẹp sáng chói các ngươi làm gì la tốt đẹp sáng chói thất kinh ta muốn cáo các ngươi tùy ngươi thế nào cáo ngươi đừng để cho ta bắt lại ngươi đích được điểm tống hy vượng cười lạnh nói như loại này ngoan cố không thức thời tội phạm nàng cũng không ít cách nhìn làm sao có thể sẽ bị la tốt đẹp sáng chói hủ dọa đến nàng trong lòng suy nghĩ la tốt đẹp sáng chói chẳng qua chỉ là mạnh miệng chỉ cần chờ một hồi từ trên xe của hắn lục xoát tội chứng hết thể liền chân tướng rõ ràng sư tỷ làm như vậy có chút không hợp quy củ vương hàn lâm thấy tống hy phượng quả thật có chút xung động trong lòng cũng cả kinh lo lắng tống hy phượng dưới xung động dứt họa và o thân liền vội vàng lên tiếng khuyên can có gì không hợp quy củ người đi lên lục soát một chút tìm tới đồ vật dĩ nhiên là sẽ không có gì không hợp quy củ sự t ì n h tống hy phượng xem thường chính sở vị binh hành hiểm c h i ê u những thứ kêu bót cảnh sát ba thân năm làm tại hành động bên trong có cái nên làm có việc không nên làm nhưng là tống hy phượng đã nhận định là tốt đẹp sáng chói đích trên xe chở nhất định là vương vĩnh phúc cùng dịch tinh thần ở hoa sen đường phố tiểu lâu thật sự giao dịch nhóm kiến nó cho nên chỉ cần hành động thành công bắt được tội phạm vậy thì cái gì phiền m á i cũng không có vương hàn lâm nghe vậy cũng không lại nói gì nhiều t r ư ơ n g bảy mươi bốn giữ g vững lục, lục soát mắt thấy la tốt đẹp sáng chói bị khống chế xe hàng tài xế cũng bị dọa sợ không nhẹ hắn không biết xảy ra chuyện gì tự nhiên cũng không dám ngang ngược ngăn t r ở đỉnh điểm tiểu nói chỉ b ấ t quá xe hàng tài xế cũng giống vậy sẽ không ở không có được la tốt đẹp sáng chói đồng ý dưới tình huống trợ giúp tống hy phượng cùng vương hàn lâm mở ra xe hàng đích môn la tốt đẹp sáng chói cùng xe hàng tài xế cũng không hợp tác hướng về phía khóa chặt đ í c xe hàng môn vương hàn lâm lúc đó có nhiều chút nhức đầu không có lý do gì khác hàng này xe môn không giống bình thường la lai công ty tài đại khí thô c h u y ê n vận rượu xe hàng là chuyên môn đông lạnh xe hàng không chỉ có bịt kín cực tốt hơn nữa vì bảo vệ những thứ này giá trị ngầm cao rượu còn trang bị chức năng cực mạnh phòng trộm trang bị ngoại trừ máy móc khóa ra còn phù hợp một cái khóa điện tử hướng về phía loại này để cho hắn vô tòng h hạ thủ cửa chống trộm vương hàn lâm quả thực có chút không có năng lực làm tống hy phượng một mực đẻ xuống la tốt đẹp sang trói không có cùng vương hàn lầm cùng đi lục soát xe hàng chúng ta la lai công ty vận chuyển là cực kỳ chân quý diệu yêu cầu cao đoan nhất tồn chữ biện pháp tự nhiên yêu cầu một chiếc chức năng đầy đủ hết xe hàng la tốt đẹp sáng chói từ đầu tới cuối cũng không biết tống hy phượng bọn họ đến tột cùng là vì sao lại hoài nghi xe của bọn họ có vấn đề nghe được tống hy phượng mà nói bất mãn ta của hắn thì càng là lý trực khí tráng đây là một nhà công ty nước ngoài vương hàn lâm nhỏ giọng đối với đúng tống hy phượng nói tống hy phượng có chút cưới h ổ khó xuống quốc gia có pháp luật tương quan bảo vệ công ty nước ngoài bọn họ không có lệnh khám xét quả thật không thể tùy tiện lục soát công ty nước ngoài hàng hóa nhưng là dưới mắt người cũng bắt này oan ư ớ c là v ắ t định vạn nhất đổ trong xe s á c s á c thật thật chính là bọn hắn truy lùng quản chế vũ khí nếu như còn đem bọn họ thả không phải thật là trúc lam múc nước công giá chẳng sao hai lần cân nhắc bên dưới tống hy phượng cắn g i n g nói đem bọn họ cũng sẽ mang trở về c ụ cái n này Tốt cũng nên tống hy phượng cùng vương hàn lâm xui xẻo tom tư đặc lâm nghe xong la tốt đẹp sáng chói khai báo chuyện đầu đôi biết mình công ty vong lưu diệu bị tạm giam nhất thời giận giữ lập tức hạo hạo đăng đẳng mang theo unite s ttestic luật sư cùng la lai công ty hoa quốc luật sư trực tiếp lại tìm bên trong b i ể n cục cảnh sát bên trong b i ể n cục cảnh sát tiếp đ á i cảnh sát viên nhìn thấy người ngoại quốc đại trường kỳ cổ đến cửa yêu cầu cục cảnh sát lập tức thả ra bị bọn họ phi pháp giam cầm tự do thân thể đích nhân viên nhất thời cũng luôn uống vội vàng thông báo cục trưởng cục trưởng nhận được tin tức này lúc chân mày t h â m mặt nhăn lập tức tìm người tìm hiểu tình huống lúc này tống hy phượng đem la tốt đẹp sáng chói vồ vào cục cảnh sát bất quá mới qua m ư ơ i năm phút mà thôi tống hy phượng nhận định la tốt đẹp sáng chói quả thật tham dự phi pháp hành động cho nên bọn họ đem la tốt đẹp sáng chói nhốt vào phòng thẩm vấn chuẩn bị lượng một lượng la tốt đẹp sáng chói gia tăng tâm lý của hắn áp lực sau đó sẽ từ từ thẩm hắn phải từ trong miệng hắn đ à o ra nhiều chút dấu vết nhưng là tống hy phượng đích chỉ tính theo ý mình lại bị cục trưởng phái tới người cho phá vỡ cái gì phía trên muốn chúng ta thả người tống hy phượng giận d ữ nói đội trưởng ta nhưng khi c h ẳ n g bắt được bọn họ các ngươi có chứng cớ sao không có chứng cớ chỉ có thể thả người đội hình sự đích đội trưởng vương trung trực vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị đối với đứng tống hy phượng nói hắn mới vừa rồi nhận được cục trưởng điện thoại không giải thích được bị cục trưởng áp miệng lưỡi công kích một trận lúc này trong lòng tức giận cực kỳ trong đầu nghĩ này tống hy phượng quả thực lỗ mãng cực kỳ làm sao lại cho mình chọc tới phiền toái lớn như vậy đương nhiên là có chứng cứ chúng ta ngăn cản xe vận tải của bọn họ trong xe vận tải nhất định là có một nhóm lớn là đồ cấm tống hy phượng nói người chắc chắn chứ vương trung trực cao mày nghiêm túc nói ta chắc chắn tống hy phượng nói vương trung trực nghiêm túc nhìn chằm chằm tống hy phượng tốt mấy giây gật đầu một cái xoay người rời đi chỉ chốc lát sau thom đám người lấy được câu trả lời Cục c ả ở hoa quốc ngoại giao sự kiện luôn luôn là đại sự không chỉ có chuyện liên quan đến quốc nội luật pháp còn rất dễ dàng lên cao đến quốc gia ngoại giao hơn nữa xe hàng yêu cầu mật mã mở ra t h u n g hải thị cảnh sát không tốt bạo lực phá giải chỉ phải đồng ý la lai công ty luật sư cùng người với bao n gồm cổ t trung hải thị phó cục trưởng hình trinh tri đội đội trưởng vương trung trực tổ năm cảnh sát trưởng tống hy phượng ở bên trong hơn một mươi người cảnh sát cùng tòm chờ la lai công ty nhân viên tương quan cùng tụ tập ở cục cảnh sát trong bãi đậu xe la tốt đẹp sáng trói nhìn thấy đại lao bản tư đặc lâm tiên sinh hướng hắn biểu đạt mình bất đắc dĩ ông chủ ta bảo đảm xe hàng ngoại trừ vong lưu r ư ợ u không có bất kỳ đích là đồ cấm tom gật đầu một cái nói chỉ cần chân tướng rõ ràng ta sẽ nhượng cho trung hải thị cục cảnh sát xin lỗi ngươi hắn dừng một chút nhìn về phía la lai công ty luật sư luật sư lập tức đối với đúng một bên trung hải thị cục cảnh sát phó cục trưởng cao thắng lợi nhuận nói nếu như bên trong cảnh sát b i ể n phương cố ý sẽ đối la lai công ty tài sản tư hữu tiến hành lục soát nhưng là vừa không tra được bất kỳ là đồ cấm bên trong cảnh sát biện phương yêu cầu đối với lần này phụ trách cao thắng lợi nhuận cười một tiếng nói trong chúng ta cảnh sát b i ể n phương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu cũng sẽ không tùy tiện đoan hùng một người tốt tom nghe vậy gật đầu một cái xoay người đối với đúng la tốt đẹp sáng trói nói mở ra xe hàng xe sau giường mật mã la tốt đẹp sáng trói ngay vậy hướng vương hàn lâm nhìn một cái vương hàn lâm ở thượng cấp dưới chỉ thị lập tức bung ra la tốt đẹp sáng trói la tốt đẹp sáng trói xoa xoa bị bắt đau đích cổ tay hướng xe đi cửa sau đi trải qua tống hy phượng bên người lúc hắn còn bộ mặt tức giận chừng mắt nhìn tống hy phượng liếp mắt tống hy phượng thấy vậy rất là k h n g phục lập tức trở về trận mắt nhìn la tốt đẹp sáng chói trong lòng suy nghĩ lập tức có thể đưa bọn họ trói lại xem bọn hắn có hay không còn có thể phách lối phải đến la tốt đẹp sáng chói không để ý tới tống hy phượng đi thẳng tới hàng phía sau xe đinh đinh đinh mấy tiếng thâu nhập dự thiết mật mã đúng theo mật mã chính xác truyền vào đang lúc mọi người đang mong đợi mật mã khóa cửa được thành công mở ra chương bảy mươi lăm không có chứng cớ cùng muốn đại lý linh cốc chương bảy mươi lăm không có chứng cớ cùng muốn đại lý linh cốc la tốt đẹp sáng chói mở ra hàng phía sau xe đích a i cái cửa xe hàng trong g ư ơ n g một cổ hơi lạnh khói mù tản ra、tới. Cực điểm tiểu t hãng u y cũng lo lắng bên trong biển cảnh sát một ít người sẽ làm chuyện gì để cho này cái gọi là tư bản quản chế vũ khí tội danh chú đáo làm cho mình lâm vào phiền thoái cho nên la tốt đẹp sáng trói muốn đem hết thảy đều thả ở dưới con mắt mọi người bất luận kẻ nào cũng không thể có máy sẽ đậu thủ chân Phó Cục trưởng cao ụ c c trưởng thắng lệ ợ i n đồn lúc mặt tối sầm lập tức trừng mắt về phía vương t h u n g trực vương trung trực lập tức không đạo định hắn hung hãn trận mắt nhìn tống hy phượng liếc mắt tỏ ý ngươi sẽ biết tay sau đó lên trước hướng cao thắng lợi nhuận xin tội lúc này tống hy phượng cơ hồ ngông nàng quả thực khó tin này một số gần như chuyện ván đã đóng chuyển thế nào đột nhiên tới một một trăm tám mươi độ đích chuyển biến lớn lúc này tống hy phượng căn bản là không lo nổi vương trung trực đích uy hiếp đầy đầu không nghĩ ra trong xe thế nào lại là rượu đột nhiên tống hy phượng trong đầu tránh qua một cái ý nghĩ nàng bị người bớt bỡn là điệu hổ ly sơn bằng không bọn họ rõ ràng theo dõi là đầy xe đích nó lúc này làm sao có thể nhìn thấy tất cả đều là rượu tệ hại trong chúng ta kế điệu hổ ly sơn tống hy phượng bộ mặt tức giận nhất thời kinh hô thành tiếng nàng chợt nhớ tới dịch tinh thần đích kia gương mặt tống tỷ chúng ta làm sao bây giờ đối mặt thượng cấp một cái so với một cái ánh mắt sáp bén vương hàn rừng sâu biết đại họa đã đức thành không khỏi vẻ mặt đau khổ hướng tống hy phượng hỏi lần này tống hy phượng cũng không có c h ủ ý dịch tinh thần vừa mới đáp ứng sẽ cho đơn nền chính trị nhân t ử ở lâu một chai cực phẩm linh q u ố c rượu lúc cái này không đúng dịp tom liền cứ gọi điện thoại tới hy vọng cùng dịch tinh thần gặp mặt trò chuyện với nhau dịch tinh thần lập tức đoán được tom tìm tới hắn nhất định là bởi vì cực phẩm linh q u ố c rượu nhưng hắn đã sớm có quyết định không muốn đem cực phẩm linh cốc rượu tiêu thụ giống như vong u rượu một loại giao phó cho tom đích công ty la l a công ty lấy phương thức gì tiêu thụ vong u rượu cuối cùng có thể dựa vào vong u rượu kiếm bao nhiêu tiền những thứ này dịch tinh thần sẽ không để ý tới. la lai công ty kinh doanh nhiều năm như vậy tự nhiên có kỳ chuyên môn đường dây tiêu thụ dịch tinh thần không cách nào nhúng tay nếu không phải xem ở la lai công ty mỗi lần đều là rất sung sướng chỉ một lần tính trả hết tiền hàng dịch tinh thần phòng chừng cũng sẽ không một mực giữ cùng la lai công ty hợp tác trừ lần đó ra dịch tinh thần hay lại là chiếu cố đến, đến đạo ế n đ nghĩa giang hồ người là muốn coi trọng chữ tín ngay từ đầu la lai công ty có thể nói là kéo dịch tinh thần một cái cho nên dựa theo những ư ớ c tiếp tục hướng la lai công ty cung cấp vong hữu rượu là dịch tinh thần chuyện nên làm nhưng linh cốc rượu lại bất đồng nó là dịch tinh thần có thể sản xuất hàng loạt rượu dịch tinh thần muốn chính mình kinh doanh cho nên dịch tinh thần đích phản ứng đầu tiên chính là tự tuyệt nhưng là tom cũng không có cứ thế từ bỏ mà là nhiều lần tình cầu đồng thời tom ở trong điện thoại danh hiệu có một chuyện rất trọng yếu phải ngay mặt nói cho dịch tinh thần hy vọng dịch tinh thần không cần tiếp tục từ chối có thời điểm dịch tinh thần chỉ có thể đáp ứng gặp mặt bất quá lần này gặp mặt dịch tinh thần không có lựa chọn trường hợp chính thức cuối cùng song phương ước định ở bên trong biện đại học công nghiệp phụ cận một nhà hưu nhàn tiệm cà phê gặp mặt dịch tinh thần ở tiệm cà phê bất quá mới đợi năm phút tom cùng la tốt đẹp sáng chói liền vội vã chạy tới rõ ràng bọn họ quả thật có chuyện quan tròi nhau xin chào dịch tiên sinh vừa thấy mặt tom liền đưa tay ra cùng dịch tinh thần lấy lỏng dịch tinh thần đứng lên lễ phép tính đất cầm tòm tay của xin hắn ngồi xuống tư đặc lâm tiên sinh ngươi có chuyện gì muốn gấp nói cho ta biết chứ tom nghe vậy dừng một chút sau đó lập tức lại khôi phục nụ cười nói chuyện này sẽ để cho la nói cho ngươi nói một chút đi la tốt đẹp sáng chói không người hướng dịch tinh thần thi lễ sau đó ba người tất cả ngồi xuống lúc này la tốt đẹp sáng chói mới chậm rãi nói tới hôm nay ta mang theo xe hàng đến dịch tiên sinh đích tiểu lâu nhận hàng tựa hồ là trong lòng không cam lòng còn không có thổ lộ con đường la tốt đẹp sáng trói ở c ạ n h kẽ hướng dịch tinh thần giảng thuật hắn hôm nay gặp gỡ sau còn bổ sung thêm suy đoán của mình không biết bắt đầu từ khi nào bên trong cảnh sát biện phương có lẽ đã roi theo dịch tiên sinh ơi bằng không bọn họ sẽ không không lý do yêu cầu lục soát ngài giao cho chúng ta vong yêu diệu cho nên chúng ta cũng hoài nghi quá mức thậm chí đã có lý do tin chắc bên trong cảnh sát biện phương giám thị dịch tiên sinh dịch tinh thần không nói một lời l ặ n g lặng nghe la tốt đẹp sáng trói giảng thuật chuyện đã xảy ra cũng không phát biểu lời bản chỉ đợi hắn nói xong mới khé mỉm cười hủy bỏ suy đoán của bọn họ、đạo. ta chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp nếu quả thật là nếu như vậy chỉ có thể nói những cảnh sát này cũng quá rảnh rỗi tom nói dịch tiên sinh nói thật ta vô cùng bội phụ c ngươi ngươi nắm giữ một cái cao siêu chưng cất r ư ợ u đoàn đội cùng với đỉnh cấp chưng cất r ư ợ u cách điều chế ta nói nếu nếu ngươi đang ở đây hoa quốc bị đãi nộ g không công chính chúng ta la lai công ty có thể ở unite s ttet a nước cho ngươi cung cấp một cái chức vị bảo đảm ngươi di dân unite s ttetetet a s Dịch i n h h n n g vậy hay lại là lắc đầu m cái, kiên định trừ phi gặp phải khổ sở sự t ì n h hoặc là quê hương không cách nào cung cấp thực hiện mơ g ớ c sân thượng hay không người không có một người nguyện ý rời đi quê hương của mình cho nên dịch tiên sinh ta cũng chỉ là cho một mình ngươi có thể suy tính con đường tom ta không muốn nói cái chuyện này dịch tinh thần không muốn để cho tom tiếp tục dây dưa liền không có chút nào do dự quả quyết cự tuyệt hắn d ừ n g một chút dịch tinh thần đổi một đề tài hỏi các ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao ngay vậy tom tự nhiên cũng minh bạch hai người không thích hợp tiếp tục di dân đề tài liền t ứ c thời ngưng sau đó khai môn kiến sơn đ i ệ nói dịch tiên sinh Ta rất thích trước đưa ta đưa rượu, cho đích hy ngươi lần vì ọ n ngươi nó.、Dịch、tinh thần trong đầu nghĩ, quả nhiên đoàn đúng. g đại có cho thể ta Dịch làm lý đầu đã quả v vậy dịch tinh thần trực tiếp tự tuyệt xin lỗi tư đặc lâm tiên sinh cái này rượu là bổ rượu chẳng qua là tư nhân chế tạo phẩm cơ bản sẽ không ở thị trường tiêu thụ xuất hiện lần trước cho nên ta tặng cho ngươi một chai là bởi vì đại gia mọi người là bằng hữu ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ sinh hoạt được càng khỏe mạnh đây là một loại bổ rượu tăng cường thể chất chi dụng mà thôi tựa hồ là bởi vì d ị c tinh thần mà nói xác nhận suy đoán của hắn tom nghe vậy nhất thời hai mắt sáng lên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng bộ rượu quả là như thế đây đúng là có thể làm cho thân thể người trở nên càng khỏe mạnh dinh dưỡng rượu chương bảy mươi sáu đến cửa lục soát chương bảy mươi sáu đến cửa lục soát nói một chút đến cực phẩm linh cốc rượu thần hiệu tom tự hồ thì có không đè nén được hưng phấn này bộ rượu công hiệu ta rõ ràng nhất ta nhưng là đích thân thưởng thức qua nó nó quả thật rõ rệt cải thiện thể chất của ta đỉnh điểm tiểu nói ta còn đặc biệt đi bệnh viện làm theo thông lệ thân thể kiểm tra ngay cả thầy thuốc cũng tham phục nói thân thể ta một ít tật bệnh triệu chứng lại biến hóa nhẹ để chứng minh một điểm này ta đem một chén nhỏ rượu đưa đến chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu phát hiện cái này cực phẩm lính cốc trong rượu giàu nhiều loại đối với thân thể con người hữu ích thành phần nhất là có thể rõ rệt cải thiện ra thể chất của con người t r ỉ hoán g i à yếu trọng yếu hơn chính là những thứ này thành phần dễ dàng thân thể con người hấp thu không tồn tại tác dụng phụ dừng một chút tựa hồ vì nói với dịch tinh thần t o n g thậm chí hơi lộ ra nói q u a trương đạo người biết chỉ là có thể t r ỉ hoán g i à yếu một điểm này cũng đã có thể làm cho u n i t e t a t e hàng trăm hàng ngàn đích nước vạn phú ông đổ xô vào vì thế bọn họ khẳng định nguyện ý thanh toán đại bút usd nhưng dịch tinh thần vẫn lắc đầu cự tuyệt thực phẩm linh cốc rượu là dùng hiếm hoi dược liệu chân quý sản xuất mà thành bộ rượu không chỉ có giá trị cao hơn nữa bởi vì nguyên liệu đích thưa tớt h so với vong hữu rượu càng khó hơn cho nên số lượng ít tặng cho ngươi một chai là bởi vì ta môn giữa hữu nghị thật xin lỗi ta thật không tính đem nó lấy ra bán bất quá hôm nay vẫn là rất cảm tạ các ngươi có thể nói cho ta biết một cái tin tức trọng yếu nếu như không chuyện gì khác mà nói ta còn có chuyện phải làm sẽ không phục b i dịch tinh thần cự tuyệt quá trực tiếp tom thấy không cách nào thuyết phục hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ bùng tha dịch tinh thần rời đi tiệm cà phê sau tom mới đối với đ la tốt đẹp sáng trói nói là n g ư ơ i muốn cố lưu ý dịch tiên sinh tình huống một khi có thay đổi gì muốn lấy tốc độ nhanh nhất cho ta biết n g ư ơ i biết hắn đối với chúng ta là lai、like、công ty phát triển có khó có thể tưởng tượng tác dụng ông chủ công ty chúng ta đích sở nghiên cứu còn không cách nào phá giải vòng lưu rượu tạo thành thành phần sao la tốt đẹp sáng trói hỏi rượu ngon sản xuất không chỉ có cân nhắc cách điều chế còn cung nguyên liệu sản xuất hoàn cảnh có liên quan tổng bộ sở nghiên cứu tạm thời phân tích không ra sản xuất vòng lưu rượu chủ yếu nguyên liệu cho nên người muốn cố lưu ý tom thở dài một cái cung dịch tinh thần không có đạt thành bất kỳ hiệm nghị đối với hắn mà nói một lần này hoa quốc chuyến đi hoàn toàn thất bại tom cũng có ý nghĩ của mình một mặt hắn muốn phải nắm giữ ở vòng lưu rượu sản xuất con đường mặt khác cũng muốn chỉ cần công ty trứng cất rượu sư có thể thành công nghiên cứu ra vòng lưu rượu sản xuất phương pháp lời nói liền để cho mình tư nhân t i ể u trang sau đó sản xuất ra cùng vòng lưu rượu lẫn nhau sánh ngang rượu ngon Đáng đích Cái tinh thần đích tự bản thân lòng,、so、với tom tưởng tượng còn cường liệt hơn.、Cái、này làm cho tom không khỏi nhiều hơn mấy phần hoạn tiếc, tự Tom liệt Tom th với khỏi dịch cho làm so mấy ưu ý nhưng là suy nghĩ chuyện khác nghe là tốt đẹp sáng chói đích thuật lại cùng suy đoán sau khi thật ra thì dịch tinh thần tâm tình rất thấp t h ỏ g xem ra nó sự tỉnh tin tức đã tiết lộ ra ngoài trên thực tế dịch tinh thần cũng chỉ có chuyện này là đánh sát biên cầu nếu như nói hắn thật giống như là tốt đẹp sáng chói đoán như vậy bị trung hải thị cảnh sát để mắt tới lời nói hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có phi pháp mua nó、no、chuyện này thật may hắn chẳng qua là mua nó、no, cũng không có qua tay buôn bán càng không có cầm đi làm chuyện phạm pháp hơn nữa dịch tinh thần đã sớm đem toàn bộ nó、no、vận chuyển tới hương thịnh hoa quốc không để lại một cái nơi tay cho nên coi như cái suy đoán này là thật hắn cũng không cần lo lắng cảnh sát sẽ tra được chứng c ứ đột nhiên dịch tinh thần liên tưởng đến lúc trước tiểu lâu bên ngoài ngừng thật lâu chiếc kêu bị xe hơi còn có ở cửa quanh quần không chừng án trộm bọn họ chắc là cảnh sát đến khi hắn lúc nào bị cảnh sát để mắt tới nghĩ tới nghĩ lui dịch tinh thần lấy được một cái kết luận cảnh sát rất có thể sớm nhìn chằm chằm vương vĩnh phúc từ đó tìm tới trên người của hắn cho nên ở hai người giao dịch lúc hắn mới có thể bị cảnh sát cho rằng là vương vĩnh phúc đồng bọn nghĩ điểm d ị tinh thần lấy điện thoại di động ra cho vương vĩnh phúc gọi một cú điện thoại ở trong điện thoại dịch tinh thần mắng một trận vương vĩnh phúc nói hắn hành sự quá không cẩn thận lại đưa tới cảnh sát dịch tinh thần gọi điện thoại cho vương vĩnh phúc nguyên nhân có hai cái nguyên nhân thứ nhất là muốn phát tiết mắng một mắng vương vĩnh phúc cái nguyên nhân thứ hai là nhắc nhở vương vĩnh phúc hắn công nhân ra đèn xưởng đã để cho cảnh sát theo dõi dịch tinh thần hy vọng vương vĩnh phúc vĩnh phúc nhà máy tiếp tục bảo tồn tương lai cũng có thể có một cái mua no địa phương hắn không muốn tốn hao thời gian lần nữa lại tìm nhà máy hợp tác vương vĩnh phúc đón nhận dịch tinh thần đích giao hấn hơn nữa cảm tạ thông báo của hắn lập tức rời đi ẩn nút vĩnh phúc nhà máy dụng cụ cùng với vi phạm lệnh cấm sản phẩm. dịch tinh thần vừa mới để điện thoại xuống hoa sen đường phố đích chủ nhà gọi điện thoại tới chủ nhà ở trong điện thoại nói cho dịch tinh thần có bốn tên cảnh sát đến cửa yêu cầu kiểm tra tiểu lâu yêu cầu hắn tự mình trình diện dịch tinh thần vội vã cúp điện thoại chạy tới mương phòng dịch tinh thần không có ẩn nút ý tưởng hắn không phải là người sợ chuyện thúng chi chỗ ở cũng không có cái gì là đồ cấm thật ra thì dịch tinh thần chỉ sợ cảnh sát cả ngày lẫn đêm nhìn mình chằm chằm làm cho mình hành sự bất tiện cho nên hắn lo lắng hơn cảnh sát không được môn tra hắn chỉ cần lần này cảnh sát cẩn thận lục xoát hắn tiểu lâu loại bỏ hắn hiểm nghi lui về phía sau mới không còn cả ngày chú ý hắn cho nên dịch tinh thần biểu hiện rất thản nhiên cho nên dịch tinh thần lập tức ngồi ngồi taxi chạy tới hoa sen đường phố quả nhiên hắn xa xa đã nhìn thấy một xe cảnh sát ngừng ở tiểu lâu trước mặt ở cửa tiểu lâu ngoại trừ bốn gã mặc cảnh phục cảnh sát tước chừng còn có cá nhân vây quanh c h u n g một chỗ dịch tinh thần nhìn một chút những người này đại đa số là hoa sen đường phố các gia đình hiển nhiên những thứ này nhà ở đích bắt quái tâm lên muốn xem một chút chuyện gì xảy ra để phòng để tại câu chuyện tiểu thần ngươi cũng không nên ở trong phòng của ta làm gì chuyện phạm pháp tiểu lâu chủ nhà trước nhất nhìn thấy dịch tinh thần từ trong xe taxi đi ra liền vội vàng đi lên trước nói với dịch tinh thần tiểu lâu đưa tới cảnh sát khẩn trương nhất không ai bằng hắn hắn lo lắng phòng ốc của mình phát sinh nhiều chút đại sự gì vạn nhất c h u y ể n lái đi ra ngoài sẽ thấy khó khăn quảng cáo cho mướn đừng lo lắng ta là bên trong b i ể n đại học công nghiệp đích sinh viên làm sao biết làm chuyện phạm pháp hơn nữa ta cũng không biết cảnh sát tới ngươi lại gọi điện thoại cho ta rốt cuộc là bởi vì cái gì đây dịch tinh thần chấn định tựa như cười nói xin chào c tên, tên, tên này t nữ g Hải h t cảnh sát chính là tống h i phượng thấy dịch tinh thần tự mình nàng không nhịn được mặt đầy phẫn thật nói trước đây không lâu nàng ở trong bót cảnh sát bị cục trưởng giáo hơn một giờ tâm tình đặc biệt khó chịu vì phát tiết tức giận tống hy phượng đặc biệt vận dụng nhà quan hệ để cho kiểm soát viện xuất cụ một cái chương lệnh khám xét chương 77, bảy mươi bảy rời khỏi hoa sen năm mới ra lò lệnh khám xét tống hy phượng cơ hồ là lập tức triệu tập đội ngũ chạy thẳng tới dịch tinh thần đích tiểu lâu mà tới cực điểm tiểu thuyết lần này nàng muốn đích thân đem dịch tinh thần đích tiểu lâu bay lên lộn trồng vó lên trời dù là dịch tinh thần chẳng qua là cất giấu nó chẳng qua là xúc phạm điều lệ quản lý trị an nhiều nhất câu lưu tiền phạt nàng cũng muốn đem dịch tinh thần mang trở về cục thật tốt hành hạ một phen lấy tiêu chính mình mối hận trong lòng đáng tiếc tống hy phượng không biết nàng chỉ tính theo ý mình đúng là vẫn còn muốn rơi vào khoảng không sĩ quan cảnh sát ta không có phạm pháp ngươi có thể tùy ý lục soát đối mặt tống hy phượng đích bộ mặt tức giận dịch tinh thần nhưng là bình chân như vậy quá mức vô tình đáp dịch tinh thần đích phản ứng tống hy phượng nhìn ở trong mắt lại cảm thấy hắn là đang nhạo báng chính mình trong lòng giận dữ nàng lập tức xoay người đối với đ ú n g ba gã hạ cấp nói chúng ta đi vào lục soát dịch tinh thần đi theo cảnh sát phía sau cũng cùng đi vào phòng trong nữ cảnh sát đích biểu tình nhắc nhở hắn hàn phòng bị những cảnh sát này có thể sẽ vu o a n giá hoạn cũng còn khá nay bốn tên cảnh sát ngược lại không có gì tâm tư khác rất nghiêm túc cẩn thận lục soát trên tiểu lâu xuống hai tầng mỗi một xó xỉnh trừ lần đó ra cũng không có động tác dư thừa dịch tinh thần cuối cùng lại an tâm nhưng tống hy phượng liền ngược lại nàng càng lục soát trong lòng lại càng hoảng trước sớm nàng phát hiện nó địa phương không thu hoạch được gì thậm chí ngay cả một mũi tên cũng không có nhìn thấy tống hy phượng nhất thời rất thất vọng nàng biết rõ mình lại tính sai khi nàng lúc xoay người không kéo chống lại d ị c tinh thần đích nụ cười tống hy p ư ợ n g nhìn ở trong mắt lại giống như là châm đâm ở trong lòng cảm giác đối phương chính là đang cười nhạo nàng lưới pháp luật rộng lớn nhưng có lọn ngươi sau này đừng để cho ta bắt lại ngươi đích được điểm trải qua dịch tinh thần bên người lúc tống hy phượng cắn răng nghĩ lợi tận lực hạ thấp r ộ n g dịch tinh thần thai vừa nói dịch tinh thần nghe vậy lại thật bất ngờ hắn cũng không biết chính mình là khi nào thì bắt đầu trở thành tống hy phượng đích cái đinh trong mắt liền thuận miệng đáp sĩ quan cảnh sát ta là thủ pháp công dân cho tới bây giờ không có làm chuyện phạm pháp ta thừa nhận ta t ả i cái té ngã kia mấy trăm tấm no ngươi có loại vẫn tần tảng chớ bị ta phát hiện còn nữa ngàn vạn lần không nên lãng phí cha mẹ mình đưa ngươi lên đại học tâm lý bằng không ta sẽ nhượng cho ngươi ngay cả sinh viên cũng không làm được tống hy phượng nghiêm nghị cảnh cáo hắn mục đích dĩ nhiên là muốn dọa một chút dịch tinh thần cho dịch tinh thần trong lòng trôn xuống một cây gai để cho hắn không thoải mái nhưng là h i ệ n nhiên dịch tinh thần cũng không đem tống hy phượng mà nói để ở trong lòng hướng nàng cười một tiếng nhún vai một cái tống hy phượng hận hận h ô thu đội sĩ quan cảnh sát có cái gì không phát hiện bà chủ nhà thấy tống hy phượng thu đội lập tức tiến tới góp mặt ân cần hỏi tống hy phượng vốn là ổ đến đầy bụng tức giận nghe vậy lập tức nghiêm túc bưng lên giọng quan nói ngươi là chủ nhà mướn phòng người mướn nhất định phải chọn một ít thành thực có thể tin nếu là không cẩn thận cho thuê một ít phần tử p h ạ m tội tuyệt đối sẽ mang đến cho mình tiền mặc dù tống huy phượng không có chỉ mặt gọi tên đất ngay trước mọi người chỉ trích dịch tinh thần nhưng chủ nhà nghe vậy hay lại là mặt liền biến sắc nhìn về phía dịch tinh thần đích ánh mắt cũng không khỏi có chút lóe lên dịch tinh thần sáng tỏ cũng không kiên kỵ với vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g ngay trước mọi người khai môn kiến sơn điện nói nếu như ngươi không muốn mướn phòng cho ta ta có thể thoái tô nhưng là ngươi được toàn khoản trả lại tiền thế chân chủ nhà có chút không thôi tiền mướn phòng phí nhưng lại không muốn dứt họa vào thân liền vội vàng gật đầu nói ta bảo đảm trả lại toàn bộ tiền thế chân tống hy phượng không muốn như vậy gây khó khăn cũng không thấy dịch tinh thần có một tí l à g khó tâm tình càng bận r n dầu liền chăm sóc ba gã hạ cấp cảnh sát viên chúng ta đi dịch tinh thần không nói câu nào mặc cho tống hy phượng dẫn đội rời đi thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng l ư ớ t mắt chỉ cùng chủ nhà bàn phái tô sự t ì n h dịch tinh thần ý đi đã quyết chủ nhà cũng không có ý định giữ lại song phương tự nhiên nhất phách tức hợp rất nhanh thì thỏa thuận p h á tô đích chi tiết chủ nhà vẫn không tính là, là đổi tiền người để cho tiện dịch tinh thần chủ nhà cuối cùng vẫn là cho hắn bệnh à y để cho hắn tìm mới thuê phòng cùng với rời đồ gia dụng thật ra thì dịch tinh thần ngay trước mọi người cùng chủ nhà ngừa bài cũng không phải là tức giận nhất thời khi hắn từ la tốt đẹp sáng trói trong miệng biết được tiểu lâu trở thành bên trong biện cảnh sát giám thị mục tiêu lúc hắn đã nảy sinh không muốn tiếp tục ở tại tiểu lâu đích lý tưởng hắn không có loại bỏ máy nghe l é n đích năng lực liền khó khăn để bảo đảm tiểu lâu không sẽ gặp phải cảnh sát nghe trộm mặc dù hắn cũng không lo lắng cảnh sát sẽ tra ra nó chỗ nhưng hắn hơn lo lắng cái khác bí mật sẽ có thể tiết lộ ra ngoài có không gian quan ngôn sắp bén dịch tinh thần theo bản năng muốn độc chiếm không gian tự nhiên không hy vọng người khác phát hiện điều bí mật này bảy ngày sau dịch tinh thần cuối cùng tới kịp xử lý rời chuyện không gần như chỉ ở quảng trường đường phố đích thoải mái quán ăn phía sau cho mướn nhất cá dưới đất tiểu kho hàng mình cũng rời đến quảng trường đường phố đích một cái nhà tiểu khu trong căn hộ cùng lúc đó đồng hân dựa theo dịch tinh thần đích yêu cầu cũng hoàn thành mở tiệm kế hoạch văn bản giao cho dịch tinh thần cũng bắt đầu bắt tay tiến hành khai trương chuẩn bị dịch tinh thần cũng không tiện lười biếng liền chưa có hoàn toàn đem thoải mái quán ăn sự t ì n h giao cho nàng đi làm mà là cùng nàng cùng đi chuẩn bị tiệm mới bao gồm chu đáo nhân viên ăn bài phong bếp p h ư diện tiểu h ế n giới thiệu đầu bếp học viện một nam một nữ hai vị đầu bếp dịch tinh thần đối với bọn họ từng cái một khảo hết sau cũng rất hài lòng liền đồng ý bọn họ cũng gia nhập thoải mái quán ăn lui về phía sau bọn họ gặp nhau phụ trách cho thoải mái quán ăn cung cấp chuyện nhà món ăn phục vụ mà t i ê u hiến là tấn thăng làm thoải mái quán ăn đầu bếp chính tính chung quán ăn phòng bếp chủ yếu công việc phòng khách phương diện đồng hân cùng đồng nhụy đến một nhà tuyển dụng hội bên trên góp nhặt không ít thí sinh đích sơ lược lý lịch trừ lần đó ra bởi vì đồng hân ở cửa cửa hàng trương thiếp tuyển mộ khải sự cũng không thiếu đến cửa người s i n việc mà dịch tinh thần bản thân mình chính là bên trong biện kỹ nghệ sinh viên đại học tự nhiên cũng không cự tuyệt sinh viên đi làm thêm đi làm, cho nên, dịch tinh thần còn trực tiếp ở trường học cột công cao trong cung cấp một ít phục vụ viên kiêm chức cương vị cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi bên trong thoải mái quán ăn là có thể từ một đám thí sinh chính giữa chọn lựa người chọn thích hợp khiến cho trong điếm tăng thêm hai gã toàn chức phục vụ viên cùng ba gã đi làm thêm phục vụ viên cuối cùng bao gồm đầu bếp ở bên trong thoải mái quán ăn chiêu đầy mười một vị nhân viên dịch tinh thần cho những nhân viên này nhất là phục vụ viên đặc biệt báo quán ăn lễ nghi trường trình học ở để cho bọn họ chính thức thượng cương trước tiến hành kỳ hạn một tuần huấn luyện chuẩn bị thỏa đáng thoải mái quán ăn mới chính thức khai trương mà ở khai trương ngày đó Học viện đồng ư thời dịch tinh thần lo lắng tình cảnh còn chưa đủ nóng nảy t h à o dâng liền đem hắn một mực tồn tại không gian giảm hơn ngàn chai linh cốc rượu cũng cùng nhau lấy ra bán hạ giá hơn nữa trước chuyện thông qua điện thoại di động tin nhắn ngắn bởi phát thông báo muốn mua linh cốc rượu khách hàng bất kỳ một tên ở thoải mái quán ăn tiêu phí đạt tới năm mươi tám nguyên khách hàng đều có thể hạn chế mua được một chai linh cốc rượu chương bảy mươi tám tiệm mới khai trương chương bảy mươi tám Tiệm mới k hơn a i t r ư g nữa à y thật nay một nhóm khách hàng tiêu phí năng lực không kém vì thức ăn ngon có thể không quan tâm khoảng cách dịch tinh thần cho là mua linh cốc rượu khách hàng chính là quán ăn lận bên trong khách hàng một trong những thứ này khách hàng bọn họ nguyện ý tiêu phí một nghìn hai trăm n g u y ê n mua một chai linh cốc rượu cũng sẽ không keo kiệt năm mươi tám nguyên thưởng thức một hồi thức ăn ngon dịch tinh thần đối với đ ú n g thoải mái gia vị lan tố cơm cũng rất có lòng tin chỉ cần bọn họ mới khách hàng thưởng thức qua lan tố cơm cùng với thoải mái gia vị làm được thức ăn mỹ vị bọn họ nhất định sẽ đối với đ ú n g thoải mái quán ăn thức ăn ngon cảm thấy hài lòng khai trương ngày thứ nhất buổi sáng tám giờ quảng trường đường phố thoải mái quán ăn mới vừa vừa mới mở ra môn đơn nền chính trị nhận từ đặt hai cái đại hoa dọ đưa đến ăn mừng thoải mái quán ăn khai trương d ị c tinh thần có vài phần kinh cho đơn nền chính trị nhân từ trở về một cái tin nhắn ngắn c ả m tạ hoa của hắn giỏ chín giờ sáng ba mươi phút thoải mái quán ăn đốt dây pháo tuyên bố khai trương dịch tinh thần đồng hân dẫn nhân viên tiệm chuẩn bị ổn thỏa chờ đợi vị thứ nhất khách hàng đến cửa mười giờ sáng vị thứ nhất khách hàng là một gã hơn ba mươi tuổi đích thanh niên đẹp trai hắn tràn đầy sức sống lái một chiếc triệu xe thể thao queo gấp thêm chân phanh cơ hồ là trong nháy mắt chuẩn sắc ngừng ở thoải mái quán ăn cửa một cái tạm thời dừng xe điểm hoan n ê n đến chơi đồng hân nhiệt tình nói nơi này thoải mái quán ăn tiêu phí tràn đầy năm mươi tám nguyên là không phải có thể giới hạn mua một chai linh cốc rượu sao thanh niên đẹp trai hỏi người thanh niên này hiển nhiên là lần trước mua linh cốc rượu khách hàng một trong đồng hân mỉm cười đáp đúng chỉ cần ngài ở b u ồ n điếm tiêu phí tràn đầy năm mươi tám nguyên lại thanh toán một nghìn hai trăm nguyên liền có thể mua một chai bản xứ chân tàng linh cốc rượu được năm mươi tám nguyên cũng không là số lượng lớn gì thanh niên nhìn một chút trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay tiếp tục nói còn có thời gian vừa lúc ở các nơi này ăn một bữa bữa ăn sáng đồng hân cùng đồng nhị nhìn nhau nước mắt suy nghĩ một chút cũng biết người thanh niên này sợ là mới vừa thức dậy không lâu bất quá các nàng cũng không thèm để ý lập tức hướng dẫn thanh niên ở trong tiệm tìm một cái an t ĩ n h châu ngồi xuống đón lấy đồng lụy rồi đưa bên trên một quyển thiết kế tuyệt đẹp thực đơn thanh niên tiếp lấy thực đơn nhìn một cái tên nhất thời cười một tiếng các ngươi nơi này tựa hồ không có gì món ăn đặc sắc đều là chuyện nhà thức ăn tiên sinh chúng ta bảo đảm t h o ả i m á i quán ăn cung cấp thức ăn mùi vị tuyệt đối cùng người khác bất đồng tuyệt đối thức ăn ngon đồng hơn nói vậy cũng tốt các ngươi cho ta tới một phần món chính lại sao mấy món thức ăn muốn tràn đầy năm mươi tám nguyên thanh a nếm t ử làm làm Cảm ơn. Đồng Hân nói cảm tiếp trước tiều bắt thức t giá. nói rời đi, đi việc bếp, yến phòng đánh Đồng để đầu ơn. Hân ơn bọn ăn cho họ h xảo.、Thành、niên đẹp trai không là một gã quan chức mà là một gã xí nghiệp gia thanh niên đẹp trai tên là mộ t h ở ý là trung hải thị một nhà mô hình nhỏ bên ngoài mậu lao bản của công ty có một lần mộ t h ở ý đích công ty đụng phải một chuyện phiền thoái bên ngoài công ty mậu dịch đích một nhóm hàng xuất khẩu bởi vì công ty nhân viên lơ là khinh thường khai báo tài liệu không đầy đủ đưa đến không cách nào hàng hóa cửa ra dựa theo trình tự công ty có thể chuẩn bị tài liệu lần nữa thân báo nhưng là chuyện này sẽ thật lãng phí thời gian một tuần đưa đến giao hàng kéo dài vi ước mất đi đơn đặt hàng cho nên hắn cần phải đi khai thông quan thuế trải qua nhiều lần cố gắng mộ tờ ý sai người hỏi tham phụ trách quản lý cụ thể sự vụ quan viên sở thích biết được ở trung hải thị quan trường nổi tiếng linh cốc rượu lập tức tự mình đi xếp hàng mua linh cốc rượu lúc đó mộ tờ ý mua được ba bình linh cốc rượu hắn đưa cho quan thuế quan chức một chai linh cốc rượu thành công mời quan thuế quan chức lần nữa khảo hạch khai báo đơn rốt cuộc mộ tờ ý đích bên ngoài công ty mậu dịch ở thời hạn đích ngày cuối cùng thuận lợi phát ra hàng hóa thợ phao nhẹ nhóm đích mộ tờ、ý. Đem c ò ngày thừa t hai bình linh cốc rượu để lại cho mình h lại lại n cốc rượu ư để ở thức, thoáng thích tiếc, một thiếu linh khi, hắn linh linh khăn hiếm, h cái cốc cốc cốc mực Đáng vẫn luôn muốn uống nữa linh cốc rượu. Đáng tiếc, linh cốc rượu. rượu Sau ở n n g g hôm qua nhận được thoải mái quán ăn điện thoại mổ tờ y cao hứng trong lòng hôm qua xử lý chế hoàn âu mỹ đích đơn đặt hàng mới ngủ hơn bốn giờ liền thức dậy thật sớm chạy tới thoải mái quán ăn hắn lo lắng đi trễ linh cốc rượu cũng chưa có theo mổ tờ y đến rất nhiều khách hàng l á i xe hơi lục tục chạy tới thoải mái quán ăn khi lấy được 58 nguyên phần món ăn có thể giới hạn mua đến linh cốc rượu bọn họ toàn bộ đều yêu cầu điểm một cái 58 nguyên phần món ăn thoải mái quán ăn phòng bếp mở một cái hỏa liền lại không ngừng lại bàn thứ nhất thức ăn bưng lên bàn tử mộ thờ t ý liền bị chinh phục lan tố cơm càng làm một chén tiếp lấy một chén để ăn cho đến 11 giờ một nam một nữ hai gã học sinh khách hàng tay cặp tay đất đi vào thoải mái quán ăn tiêu kiên cường cùng bạn gái của hắn nô na hai người tràn đầy phấn khởi đất đi vào thoải mái quán ăn đồng hân nhìn thấy hai người bọn họ nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng nàng nhận ra hai vị này là thoải mái quán ăn khách quen bọn họ hẳn là bên trong biện kỹ nghệ sinh viên đại học là chân chính vì thoải mái quán ăn thức ăn mà lại đây đích khách quen cũ tiêu kiên cường ôn nhu nhìn thoáng qua bên người nô na cười một tiếng ngẩng đầu hỏi hôm nay thoải mái quán ăn có mấy cái thức ăn có thể lựa chọn chúng ta có thực đơn có thể để cho lựa chọn đồng h â n mỉm cười đáp trả tiêu kiên cường có chút vui vẻ nói nói như vậy chúng ta có thể dựa theo ý nguyện của mình điểm càng nhiều hơn thức ăn thoải mái quán ăn loại sửa đổi này không thể nghi ngờ tăng cao cấp bậc đúng thế chỉ cần trong thực đơn đích thức ăn chúng ta thoải mái quán ăn đều có thể cung cấp. đồng hân mỉm cười đáp tiêu kiên cường nhìn trong điếm chung quanh nửa số b à n cũng ngồi người đối với đ ú n g đồng hân nói có thể cho chúng ta tìm một cái a n t ĩ n h vị trí sao dĩ nhiên có thể mời đi theo ta đồng hân dẫn tiêu kiên cường hai người đi thẳng đến trong tiệm xó xỉnh gần cửa sổ đích một cái b à n nana người muốn ăn chút gì tiêu kiên cường hướng về phía nona nói nona là nhìn về phía đồng hân hỏi điếm trưởng có cái gì có thể để cử bảng hiệu thức ăn hôm nay át chủ bài là lan tô cơm đây là thoải mái quán ăn đặc sắc cơm ta đề nghị hai vị đang thưởng thức thức ăn thời điểm nhất định phải thưởng thức thưởng thức đồng hân giới thiệu đây là cái gì mùi thơm tiêu kiên cường ngồi xuống không bao lâu thời gian đột nhiên hắn ngửi được một cổ mùi vị nồng đậm lại c u n g khác đừng bất đồng mùi gạo t h ơ m đạo đây chính là rượu mùi thơm sao đồng hân xoay người nhìn một chút nguyên lai、like、là trong tiệm đang có một tên khách hàng mới vừa vừa mới mở ra linh cốc rượu cái nắp cho nên trong điếm mới có thể đột nhiên mùi rượu tràn ngập đồng hân khẽ mỉm cười quay đầu đối với đúng tiêu kiên cường hai người nói nhị vị n g h ĩ không sai đây chính là bổn đ i ế hạn chế tiêu thụ linh cốc rượu chương b ả i quán ăn khách hàng thể nghiệm chương b ả quán ăn khách hàng thể nghiệm vừa nghe đến đồng hân mà nói tiêu kiên cường nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đã sớm gặp qua một số người đang học viện đường phố thoải mái trong nhà hàng xếp hàng mua rượu ngon đích t ỉ n h u ố n g dứt lời hắn lập tức cười đối với đúng nô na nói cục cưng không bằng chúng ta cũng nếm thử cái này linh cốc rượu như thế nào đây cái này rượu muốn bao nhiêu tiền một chai nô na cẩn thận hỏi so với tiêu kiên cường hưng phấn nàng ngược lại tương đối thực tế mà nghĩ đến càng như vậy được hoan n ê n rượu ngon càng không thể nào tùy tiện lấy được tiêu phí tràn đầy năm mươi tám nguyên mới có thể hạn chế mua một chai giá tiền là một nghìn hai trăm nguyên đồng hân đáp, mắc như vậy tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý hơn nữa khách quan mà nói một n g h n hai trăm n g u y ê n ở rượu mà nói cũng không thể coi là giá cao nhưng đối với chẳng qua là học sinh n o na mà nói hay lại là cao hơn nàng dự trù n o na trên mặt khiếp sợ biểu tình không che giấu chút nào địa biểu lộ ra nội tâm của nàng tiêu kiên cường tuy là nhà giàu bối cảnh không hiếm thấy loại này giá cao rượu nhưng hắn cũng giống như vậy cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn chưa từng nghĩ thoải mái quán ăn chẳng qua chỉ là một nhà thông thường q u á n ăn tại sao có thể có mắc như vậy rượu là đắt đi một tí tiêu kiên cường trong lòng âm thầm làm khó tuy nói ba hắn giàu có nhưng bởi vì ra giáo nghiêm h á n tiền xài vặt cũng không tính nhiều a tiền nào đồ nấy ở thoải mái trong nhà hàng linh cốc rượu luôn luôn là cùng không đủ cầu thấy hai người tự hồ đối với rượu giá tiền không đồng ý đồng hân ngược lại cũng không lo lắng ngược lại tự hào nói kiên cường chúng ta hay là trước gọi thức ăn đi nona nói sang chuyện khác tiêu kiên cường tự nhiên muốn phụ sướng phu thủy cũng không c ó n ó i nữa khiêng linh cứu đi rượu đế cùng nona thương lượng một lát sau điểm hai cái chuyện nhà thức ăn cùng một cái canh còn có một người một chén lan tố cơm chỉ chốc lát sau bọn họ điểm cơm cùng thức ăn liền đưa đến trên bàn tới đây chính là lan tố cơm tiêu kiên cường bưng lên chén cơm nhìn một chút trong lòng có chút nghi ngờ hắn thấy cái này lan tố cơm tựa hồ cùng bình thường cơm cũng không khác nhau gì cả cơm để cho ở trước mặt của ngươi có lẽ mùi vị không giống chứ nếm thử chẳng phải sẽ biết nô na cười nói tiêu kiên cường suy nghĩ một chút cũng phải cười ha ha liền với nô na đánh c ắ p đạo n a n a nếu không ngươi đốt ta ăn ta mới không cần liệt nô na đỏ mặt nhìn chung quanh một chút có chút toán sân đất đẩy một chút tiêu kiên cường tiêu kiên cường cười một tiếng không có tiếp tục trêu chọc bạn gái của mình chuyển tấn công về phía trên bàn thức ăn ngon mặc dù lan tố cơm là manh mối gì hắn không phải rất rõ nhưng bởi vì ăn rồi thoải mái quán ăn thức ăn ngon hắn đ ô i với đúng thức ăn ngược lại lòng tràn đầy mong đợi tiêu kiên cường đầu tiên sốc lên một khối thịt kho cắn một hớp nhỏ phát hiện thoải mái quán ăn mùi vị hay lại là trước sau như một đất làm người ta hướng tới tâm tình không khỏi thoải mái rất nhiều sau đó hắn thuận thế ăn một miếng lan tố cơm trong nháy mắt tiêu kiên cường có một loại cảm giác nói không ra lời chỉ cảm thấy này lan tố cơm phối hợp lên thoải mái quán ăn thức ăn tựa hồ sinh ra một loại thần kỳ sự thay đổi hóa học khiến cho hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh ngược lại bậc này mỹ vị đúng là nhân gian ít n o na nhìn thấy tiêu kiên cường liền một cái cơm liền phát động lăng càng cảm thấy có chút hiếu kỳ liền cũng giống như hắn ăn một miếng thức ăn cùng một miếng cơm ăn ngon thật n o na không nhịn được kêu lên âm thanh phản ứng của nàng thì đơn giản trực tiếp nhiều tiêu kiên cường nghe tiếng liền phục hồi tinh thần lại kêu quả thật ăn thật ngon không biết thoải mái quán ăn đầu bếp là làm sao làm cơm cùng thức ăn hai cái ăn c h u n g tựa hồ sinh ra một loại kỳ diệu hiệu ứng ăn ngon như vậy thức ăn mới bao nhiêu tiền à sớm đã cảm thấy bọn họ kinh tế lợi ích thiết thực lại mỹ vị hơn nữa phụ cận cùng loại hình quán ăn đều không ăn ngon như vậy đây nô na vừa ăn một bên luôn miệng khen. thoải mái q lòng ăn i á cả công đạo, vừa n nghĩ ngoài miệng tự nhiên cũng không giấu được lời nói không biết linh cốc rượu sẽ là như thế nào đây tiểu kiên cường nghe vậy không nói hai lời lập tức hướng thoải mái quán ăn phục vụ viên của hô lên cho ta một chai linh cốc rượu alo nô na nhất thời c ả kinh liền hội và ngăn cản tiêu kiên cường quá mắc chúng ta không điểm cái này nô na trong đầu nghĩ chính mình chẳng qua chỉ là vừa nói như thế thật muốn hoa một nghìn hai trăm nguyên nàng vẫn còn có chút không n ỡ bỏ nhưng bạn không nghĩ tiêu kiên cường lại trực tiếp gọi linh tốc rượu nana ta muốn thưởng thức cái này rượu ngươi theo ta đồng thời thưởng thức có được hay không tiêu kiên cường vẫn kiên trì thử h ã n tử nô na trong ánh mắt của nhìn ra nàng đối với đ ú n g rượu này là tò mò cho nên khi dưới có quyết định nô na nghe vậy dừng một chút nàng biết tiêu kiên cường tuy nói xưa nay đối với nàng muốn gì được đó nhưng là hắn một khi chuyện quyết định cũng sẽ có một ít đại nam nhân tính khí tỷ như cố c h ấ p nếu như n o na ngăn cản t i ê u kiên cường trong lòng sẽ không thoải mái người mang tiền sao n o na muốn từ mặt bên khuyên can tiêu kiên cường không mang tiền rồi coi như xong lần sau sẽ bàn tiêu kiên cường lắc đầu một cái cười nói trên người của ta có tiền hai người lui tới ngày giờ không ngắn tiêu kiên cường vẫn cảm thấy mình không thể lừa gạt đến n o na chính mình con nhà giàu sự t ì n h có lẽ là chính bản thân hắn hơn lo tiêu kiên cường cảm thấy cái này sự t ì n h cũng không thể tùy tiện nói ra tránh cho nô na sẽ có cho là mình ý thế hiếp người ảo giác nhưng lần này thưởng thức linh cốc rượu là cơ hội tốt vô cùng hắn phải hướng n o na hơi chút ám chỉ một chút gia đình mình bối cảnh n o na nghe vậy chỉ có thể xóa bỏ bất quá hoa một n g h n hai trăm nguyên liền mua một chai rượu nàng vẫn cảm thấy rất đắt n o na quá mức thậm chí đã trong lòng âm thầm làm xong dự định sau này nàng muốn thưởng cho tiêu kiên cường mua đồ ăn khắc đừng để cho bạn trai của mình bởi vì thiếu tiền mà đói bụng sóng gió nhỏ coi là là quá khứ thật may làm linh cốc rượu bị bưng lúc tới nó quả nhiên không để cho tiêu kiên cường cùng nô na thất vọng này tuyệt cao mùi rượu đáng ể cho bọn họ cảm họ bọn g i c t r o chốc nhóng này tiếc ự a hồ thoát h k ỏ t h gian phiền nhiều h Hai u y ệ n người lập thoải ứ c cũng biểu t ị rất rượu. mấy lấy thích Tiêu thậm linh chí nhiều chai, h cốc cường c mùi kiên muốn mua đưa về cha của mình. Đáng tiếc, mình. h Đáng t o mái quán ăn có quy định hạn chế tiêu thụ nắm giữ tiêu kiên cường tương tự ý tưởng không ít người bọn họ hoặc thì nguyện ý ra giá cao có chút không thiếu tiền người giàu nguyện ý tiêu phí gấp năm lần trở lên giá cả đều muốn nhiều mua một chai linh cốc rượu chẳng qua là thoải mái quán ăn thủy chung là ngoài dự đoán của mọi người giữ vững đương nhiên cũng không thiếu muốn lấy thế đẻ người nhưng bởi vì linh cốc d i ệ u đã từng xuất hiện ở trung hải thị chính sảnh đích trong phòng ăn lại được đến trung hải thị quan trường nhất trí đề cử cho dù ai tại động thủ t r ư ớ c cũng sẽ ước lượng một chút thoải mái quán ăn bối cảnh phỏng đoán có phải hay không có đại nhân vật gì một mực â m t h ầ m bị phía sau ủng hộ cho nên linh cốc d i ệ u hạn chế tiêu thụ một mực cũng rất thuận lợi Trưng Thương trở Trưng Thương trở trợ rút, thoải trương tình trình nhiệt nước nước đoàn đoàn nhờ Linh quán ăn ngày đó khai trương tình huống, trình độ náo khai đó độ vào về về vừa Cốc Diệu mái xa lên b ả n tỷ số vẫn duy trì hơn chín mươi phần trăm thậm chí mấy cái thời gian điểm còn một lần xuất hiện có người phải đợi bàn tình huống cơ hồ mỗi một tên khách hàng đang thưởng thức sau khi cũng trang miệng một lời đất ca ngợi thoải mái quán ăn thức ăn cùng lan tố cơm có thể nói lan tố cơm là làm lần đầu đã thành công thành công ở khách hàng trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc ngoài ra đồng hân đích biểu hiện vẫn tính là quản lý có thứ tự cũng chung quy c h ú n g cụ cho dù trong điếm khách tăng nhiều lúc cũng không có xảy ra vấn đề gì chứng minh nàng đủ để đảm nhiệm thoải mái quán ăn tiệm mới đích điếm trước dịch tinh thần cảm thấy có thể yên tâm đem thoải mái quán ăn giao cho đồng hân tới quản lý hưng ơ thịnh hoa quốc hưng ơ thịnh hoa thành trên tường thành tiểu đội trưởng ế、e、lì giống như thường ngày giám thị ngoại thành tình huống quên mất c h i cốc bởi vì vị trí địa lý đích tính đặc thù thời khắc gặp phải đủ loại uy hiếp cho nên hưng ơ thịnh hoa thành đích cửa thành đại đa số thời điểm cũng là ở vào tắt trạng thái nhưng mặc dù như vậy ế、e、lì trở về đội binh lính vẫn là cần phải làm cho tốt hộ thành đích phòng vệ công việc luân phiên giám thị hưng ơ thịnh hoa ngoài thành tình huống phụ trách quản lý cửa thành chốt mở điện lúc này ế、e、lì đang đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài thành phương xa trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi hy vọng có thể nhìn thấy một ít người quen hoặc là vật. h ắ n chờ người, là Elon. o trên thực tế, ở dịch tinh thần hạ lệnh sau khi, Elon o đã liên tục mấy lần dẫn v ệ đội binh lính đi ra đón tiếp mù ẩn đích thương đoàn, có thể mỗi lần đều là không công mà về. cùng Elon, Elon như thế, toàn bộ hưng ơ thịnh nước hoa quốc dân đều đang đợi thương đoàn đích khải hoàn trở về. vì đã thông điệu này thương lộ, bảo đảm thương đoàn trở về nước lúc thông suốt, quốc dân môn mới như thế t r ẳ n g tiếp bất cứ giá nào, anh dũng cùng rất bầy sói tiến hành đại chiến. đội trưởng, có tình huống? đang lúc này, một tên lính bước nhanh chạy tới, kích động hướng e l o báo cáo. e l o nhất thời kịp phản ứng, lập tức cầm lên quốc vương trước đây không lâu cấp phát ống nhỏm kiểm tra xa xa cảnh vật là bọn hắn bọn họ trở lại đợi thấy rõ phương xa dần dần đi tiến gần đội ngũ lúc hệ l ụ kích động và phần hắn không chỉ có nhìn thấy k é o lần đội trưởng còn nhìn thấy một nhánh đội ngựa hiển nhiên k é o lần đội trưởng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chi này đội ngựa vô cùng có khả năng chính là bọn hắn trông ngòn con mắt đất chờ đích hương thịnh hoa thương mở dạng nhanh đi nhanh thông báo thủ tướng đại nhân hệ l ụ lập tức phân phó tên lính này chạy tới thông báo sở kỳ ẩn binh lính tuất lệnh chạy mau xuống thành tường xông về vương cung đại đại mù en đại nhân các ngươi một lần này thu hoạch có thể thật không nhỏ a xa xa kéo lần đúng là mang v ề mù en đích thương đoàn nhìn đồng hành thật dài đội ngựa kéo lần mặt đầy tò mò hướng mù en hỏi mù en thuận thế nhìn một chút đoạn đường này thu hoạch mình cũng là cười một tiếng chống vậy vừa đi vừa nói chuyện đông cách nước buôn bán hoàn cảnh cũng không tệ lắm chúng ta ở nơi nào kiếm tiền không ít ta dùng những thứ này kiếm được tiền mua không ít hàng mẫu hiến tặng cho quốc vương bệ hạ do quốc vương bệ hạ chấm điểm giá trị của bọn nó kéo lần gật đầu một cái dù sao hắn là một g á nghề chiến sĩ am hiểu hơn chính là chiến đấu đối với mù en đích giải thích nói rõ, hắn hiểu biết lơ mơ. nhưng là hắn vẫn nghe hiểu mụ ẹn là đang ở là vương quốc làm việc cũng đích xác là vương quốc phát triển hết lòng hết lòng thành quả to lớn này đủ để cho hắn đối với đúng mụ ẹn có mang lòng kính trọng h o à n nên các ngươi về nhà éo lân từ trong thâm tâm nói lời tuy đơn giản nhưng chân thành tình để cho mụ ẹn mấy ngày liên tiếp người đi đường mệt mỏi đ ư ờ n g tào hết sạch mụ ẹn lão lệ tung hành nhìn cách đó không xa đã dần dần có thể thấy rõ ràng đích hương thị n hoa h thành t ư ờ n g ngũ vị phân tranh trấn đất đáp đúng a chúng ta rốt cuộc trở lại một lát sau toàn bộ h ư n g thị hoa thương một dạng tiến vào h ư n g thị hoa thành Hương Thịnh Hoa thương một dạng rốt khải hoàn dạng tin một rốt tức, cuộc về đây ã sớm lan tróng, đưa tới lan nhanh đưa truyền chóng, thành quốc khắp d n v â xem, một tình Thịnh thương thành cảnh giống nhau ban đầu Hương thịnh hoa thương một dạng Hoa khỏi ra đầu là ú c nóng nảy t r o dâng. Đây là hương thịnh hoa quốc lần đầu tiên mậu dịch đối ngoại ý nghĩa sâu xa không tầm thường không nói khoa trường giống như bóp quốc dân môn đích lui về phía sau sinh hoạt cổ họng tự nhiên phải đến cả nước nhìn chăm chú mỗi một vị hương thị người h n nước hoa cũng quan tâm lần này mua bán hoạt động kết quả thật may mù h n không phụ sự mong đợi của mọi người hôm ắ n k h n g chỉ có đ e h ư ơ nay g t h ị tựa hồ ư là một ngày tốt lành bên này thoải mái quán ăn khai trương thu được tràn ngập không khí phấn khởi bên kia hương thịnh hoa quốc cũng rốt cuộc đến một cái trở lâu đích tin tức tốt dịch tinh thần nhất thời cảm thấy v ẹ t ra mây mù thấy thanh thiên mấy ngày nay khói m ù chỗ cũng bị quét một cái sạch từ hương thịnh hoa quốc trải qua lần đó người cho sói đại chiến chết một ư ơ i hai tên lính người bị thương không ở tại cân nhắc hương thịnh hoa quốc cả nước trên dưới chính sử ở sầu b i vô vọng đáng lúc hương thịnh hoa thương đoàn khải hoàn không thể nghi ngờ giống như là một trận mưa đúng lúc nhọn trạch đất hạn hán lâu ngày như vậy phấn chấn hương thịnh nước hoa lòng dân ngay sau đó dịch tinh thần cũng ngồi không yên h ỏ i t h ă m được hương thịnh hoa thương một dạng đang ở giữa hàng hắn lập tức để cho vương cung thị vệ đi truyền lệnh để cho m ụ ẩn sơ ký ẩn eo lần đồng thời ti làm mù h n đi vào vương cung phòng khách lúc dịch tinh thần có thể từ trên người thấy do ở lâu nước ngoài vất vả cùng một đường vội về đích phong trần phó phó cho tới hắn thậm chí không để ý quốc vương thân phận muốn từ ngai vàng đứng dậy đến đại điện đi xuống trấn an vị này công thần chẳng qua là mù hẹn đã dành trước một bước mang theo gương mặt thành kính cung kính đối với đúng dịch tinh thần quý xuống làm một đại lễ bệ hạ thần may mắn không làm được mệnh l ĩ n h đội trở về dịch tinh thần cũng không kiềm chế được nữa lập tức rời đi ngai vàng đi xuống đỡ mù hẹn hai tay của đưa hắn đỡ dậy thần đến nói mù hẹn đoàn trưởng các ngươi cực khổ không khổ cực nghe được dịch tinh thần đích một phen thể kỳ thoại m ù ẻn trong con ngươi c h ấ p động ánh sáng khắc thường rõ ràng biểu lộ hắn nội tâm kích động sau đó m ù ẻn lại lo âu hỏi bệ hạ nghe rất bầy sói vây thành quốc vương bệ hạ tự mình ra chiến trường thần cảm thấy sợ mất mật may mà bây giờ thấy quốc vương bình yên vô sự thần mới yên tâm dịch tinh thần thấy vậy trong lòng cũng là chạy qua một tia ấm áp hắn đỡ m ù ẻn ở đại s ả n h trên một cái ghế ngồi xuống mới về đến ngai vàng mụ ẻn thụ sùng nước kinh cũng chỉ giữ vững chờ dịch tinh thần trở lại ngai vàng mình mới bình yên ngồi xuống d ị c tinh thần định liêu định thân nhìn về phía mụ ẻn hỏi lần này có thu hoạ lần này thu hoạch to lớn nói đến chỗ này mù en càng là kích động khó đ ẻ n é n nhưng hắn vẫn chậm rãi từng cái một trần thuật hắn ở đông cách nước tây bộ cùng với tây lâm thành một ít kiến thức gặp gỡ hơn nữa đúng lúc bổ sung thêm cá nhân của hắn nhận xét Trưng Thương đoàn đích thu Trưng Thương đoàn đích thu hoạch trải qua đích cặn kẽ miêu tả, dịch tinh thần một đất trào thống trị nước, đường nước người đoàn đoàn ẹn cặn dần dần đúng, đông viền Đông lớn lồng hình, đích hoạch đích hoạch đích dịch cách hồ. cách mơ đối địa có của qua miêu với, mù kẽ kế nhưng dân số giải rác lại tương đối tập trung cả nước tổng cộng có bốn người miệng thành lớn theo thứ tự là ngắm đông thành tây lâm thành bắc sa thành cùng nam đất thành trong đó ngắm đông thành là đông cách nước đô thành dân số nhiều nhất vượt qua năm trăm ngàn còn lại ba thành phố dân số số lượng cơ bản thì tại hai trăm ngàn đến bốn mươi và giữa khoảng cách quên mất chi cốc thành phố gần nhất là tây lâm thành thành chủ làng ạ o thiên được hương thịnh hoa thương một dạng lần này mậu dịch đối ngoại bên trong chủ yếu khu vực hoạt động chính là tây lâm thành vì vậy mụ en bọn họ bởi vì lợi nhuận nhất tiện chú trọng điều tra tình huống chủ yếu là tây lâm thành tình huống tây lâm thành là đông cách nước quản hạt đất đai nhiều nhất một thành phố so với những thành phố khác tây lâm thành liền lộ ra đất rộng người thưa bởi vì xưa nay không có gì ngoại địch vô cùng ít phát sinh chiến loạn vì vậy đông cách nước ở tây lâm thành đóng quân cũng không nhiều theo hương thị n hoa h thương một dạng rõ tháng biết tây lâm thành nắm giữ một nhánh ba người thành vệ quân nhưng dù vậy chú đóng quân lực vẫn là vượt xa hơn hẳn với hương thị n hoa h quốc dĩ nhiên hương thị n hoa h quốc cùng đông cách nước quốc lực so sánh vốn chính là không đáng kể mù hẹn cho là ở loại thực lực này khác xa dưới tình huống hương thị hoa quốc muốn ở đông cách nước mua một khối đất này nghĩ đến coi như dễ dàng nhưng là nếu như có sở mưu đồ muốn e m nó biến thành một cái chân chính dành riêng lãnh địa chỉ sợ cũng cũng không phải là chuyện dễ về phần dân số tiến cử vấn đề mù h n đề nghị do hưng thịnh hoa thương một dạng ở đông cách nước nô lệ trong thị trường lấy khai khẩn đất hoang đích danh nghĩa mua nô lệ trồng trọt đồng ruộng lại chọn máy gia tăng quân đội từ từ lớn mạnh thực lực bản thân, thân hưng thịnh hoa quốc mới có thể mưu đồ lãnh địa sợ kỳ h n ở một bên nghe kỹ cuối cùng cũng đồng ý mù hèn đích đề nghị dịch tinh thần cũng không phải là không có ý nghị của mình nhưng hắn với cái thế giới này đối với đúng Đông c á c dù dịch tinh thần cũng h h biết hương n có thịnh hoa quốc rất nhỏ yếu cho dù là lập quốc muốn có được nước khác đích thừa nhận cũng không phải một chuyện dễ dàng hết thể các thứ này đều cần thực lực đi nói chuyện có thực lực mới được vật mình muốn các ngươi lần này mang về thứ gì dịch tinh thần hỏi hắn đối với đúng mụ en từ đông cách nước mang về vật phẩm có chút hiếu kỳ nghe vậy mụ en mỉm cười từ trong quần áo móc ra một tấm danh sách đứng dậy cung kính hiến tặng cho dịch tinh thần thần đã xem lần này thương đoàn mang về vật phẩm liệt vào danh sách mời bệ hạ xem qua dịch tinh thần nhận lấy nhìn một cái phía trên r ầ m rạp chẳng chịt viết hơn năm mươi loại vật phẩm đích tên ở mỗi một chủng tên vật phẩm sau mụ en còn rất chu đáo đất bổ sung thêm đối với đứng nên loại vật phẩm đích nói rõ ràng tỉ mỉ chữ viết d ị c tinh thần đại khái tạo qua một lần liền đem danh sách để ở một bên, thật ra thì, sau đó chút nóng mù en ở một bên dẫn đường cùng dịch tinh thần đi ra vương cung đi hàng hóa cất giữ địa điểm kiểm tra hương thịnh hoa thương một dạng mang về vật phẩm gìn giữ ở hương thịnh hoa thành cửa thành mấy gian trong phòng sợ khi en còn cần trước đối với bọn họ tiến hành giám định phân loại hơn nữa trải qua quốc vương cho phép sau đó mới phân phối đến chỗ bất đồng những vật phẩm này chủ yếu phân chia lục đại loại một là cây lương thực chờ mầm ngống hai là g i a cầm ba là quý trọng bảo thạch bốn là dự thảo năm là thần bí luyện kim vật phẩm sáu là sách trong đó đệ nhất đệ nhị hạng cây lương thực cùng g i a cầm những thứ này có thể phân phối cho hương thịnh nước hoa quốc dân để cho bọn họ thử trồng trọt cùng nuôi dưỡng xem ở quên mất chi cốc nơi này là hay không có thể sống hạng thứ ba quý trọng bảo thạch chủ yếu là đủ loại màu sắc thiên nhiên bảo thạch mù hẹn hướng dịch tinh thần đặc biệt đề cử vật này cũng đề nghị dịch tinh thần mang đi dị thế giới khảo sát có hay không có lớn giá trị thứ tư đích dự thảo số lượng mặc dù không nhiều nhưng chủng loại cũng không ít đạt hơn hơn năm mươi loại hơn nữa căn bản là thường gặp dự thảo có thể cung ứng vương quốc bác sĩ nghiên cứu chi dụng loại thứ năm thần bí luyện kim vật phẩm dịch tinh thần phát hiện đó là mục sư sử dụng pháp trượng về phần cuối cùng h ấ p nhất sách bao gồm mỗi cái nghề nghiệp sơ cấp học tập sách có thể cung cấp cho hương thịnh hoa quốc quốc dân tu tập bất đồng nghề này sáu loại vật phẩm dịch tinh thần thật ra thì cũng đều có thể cầm lại làm thủy tinh nhưng kỳ thật dịch tinh thần cảm thấy hứng thú nhất chỉ có quý trọng bảo thạch dịch tinh thần chuẩn bị đem những thứ này quý trọng bảo thạch toàn bộ mang về làm thủy ngôi sao. giao cho chuyên môn bảo thạch giám định sư giám định giá trị dĩ nhiên n à y cũng không đợi với dịch tinh thần đáp lời hơn năm loại không có hứng thú trên thực tế từ mù hẹn mang về những vật phẩm này dịch tinh thần đối với đ ú n g phát triển hương thịnh hoa quốc có một cái hơn rõ ràng khái niệm t ỷ như lương thực mầm mống dịch tinh thần có thể giao cho quốc dân đi thử loại mặc dù không có lều lớn kỹ thuật dịch tinh thần cũng không thể kỳ đợi bọn hắn ở quên mất chi trong cốc trồng trọt sau có thể có chúng mùa lớn nhưng ít nhất có thể có một tự cung tự cấp đích cơ hội trọng yếu hơn chính là nay nhắc nhở dịch tinh thần lui về phía sau hắn cũng có thể cân nhắc từ làm thủy ngôi sao mang về một ít thích hợp ở quên mất chi cốc đích địa chất trồng trọt mầm ống trừ lần đó ra ra cầm đích nguồn thật ra thì hưng ơ thịnh hoa quốc cũng hoàn toàn không cần từ đông cách nước tiến cử dịch tinh thần có thể từ làm thủy ngôi sao thử tiến cử có thể cung cấp phóng mục đích đ ộ c vật phải biết làm thủy ngôi sao nhưng là có thành thiên thượng trăm loại có thể cung cấp thả nuôi đích đ ộ c vật luôn có như vậy một hai chủng có thể ở quên mất chi trong cốc thả ngôi thật ra thì liên tưởng đến quên mất chi cốc đích bãi có lúc dịch tinh thần đã cảm thấy chính mình tối hẳn từ làm thủy ngôi sao tiến cử hai loại đ ộ n vật châu cùng dê bọn h dĩ tinh thần tinh tế kiểm tra mù hẹn lựa chọn quý trọng bảo thạch mặc dù số lượng không nhiều nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiên nhiên bảo thạch lại sặc sơ lóa mắt dịch tinh thần sơ lược điểm đếm tổng cộng hai mươi năm viên hồng hoàng lam tam sắc trứng chim lớn nhỏ thiên nhiên bảo thạch dịch tinh thần tại chỗ để cho thân vệ thu vào một cái trong túi để cho bọn họ đưa đến vương cùng kho hàng cất giữ đối với dự thảo d ị c h t i n h thần h liền n k ô g có gì k h á i i n ệ m cho nên hắn phái nên n g ư ờ i tìm đến l u c a s đặt đến kiểm é o cùng v ớ học nghề bác sĩ s chuẩn đ i bọn họ tự đi phân phối xem cùng ó thể hay không d để s ả nhu xuất diệu mới, c ế tạo hoặc mới gia vị, hoặc là l y ệ n chương ế thuốc 82, k i ể m đ i ể mươi phân p h 82, kiểm điểm phân phối cùng nhu đồ. đồ dịch tinh thần mệnh lệnh một chút lucas đặt đến kéo cùng s ì m ba ba người rất nhanh liền chạy đến mũi tên đông bắc đỉnh mũi tên đông bắc điểm mũi ê n đông bắc tiểu mũi ê n đông bắc nói vừa thấy được ba người bọn họ lúc mụ hẹn lập tức từ trăm cuốn tự đông cách nước mang về trong thư tịch rút ra trong đó ba quyển sách tịch giao cho bọn họ ba người dịch tinh thần chú ý tới tên sách chia ra làm dược thảo phân biệt cùng chữa trị thức ăn ngon đại toàn cùng với dược lý khái quát t h ế vậy dịch tinh thần đối với đúng mụ hẹn đích chú đáo c à n g cảm giác hài lòng cũng là bởi vì những chi tiết này dịch tinh thần đối với đúng mụ hẹn đích tín nhiệm tăng thêm thêm vài phần cảm thấy lần này phái hắn xuất hành quả thật là cái lựa chọn sáng suốt những vật phẩm này từng cái một an bài thỏa đáng dịch tinh thần cũng không có gì hay quan tâm hắn t ò m ò nhất đồ vật không thể nghi ngờ chính là kia luyện kim sản vật mục sư pháp trượng từ mù ẹ n trong miệng biết được người mục sư này pháp trượng là thương đoàn lần này mua sở hữu tất cả vật phẩm chính giữa giá cả cao nhất hao tốn hai trăm tiền vàng cái này tự nhiên gợi lên dịch tinh thần đích hứng thú hơn nữa s ở kỳ ẹ n liền là một gã mục sư vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mồi lửa dịch tinh thần không kịp chờ đợi muốn xem một chút mục sư pháp trượng đích mặt mũi thực sau đó nhìn một chút sợ kỳ e n là như thế nào sử dụng pháp trượng nhưng là làm dịch tinh thần tận mắt nhìn thấy mục sư pháp trượng phát hiện cái gọi là pháp trượng bất quá chỉ là một cây có khắc hoa văn. ngay mục, mục sư chủ yếu chức năng chính là thư giãn mọi người khẩn trương trong lòng để cho người bị thương môn giảm bớt trên thân thể đau nhức dịch tinh thần trong đồng nghĩ nói như vậy hưng thịnh nước hoa mục sư thật ra thì tương đương với lam thủy tinh thượng đích bác sĩ tâm lý mà mục sư pháp trượng là tương đương với thôi m i ê n công cụ dựa theo thôi miên đặc tính có thể suy đoán tâm linh càng yếu đất người hẳn lại càng dễ dàng bị mục sư đích ảnh hưởng cũng càng thêm dễ dàng bị mục sư pháp trượng thôi miên đặt tới an ủi tâm linh bình phục bị thương đích hiệu quả vì vậy đem mục sư pháp trượng giao cho sở kỳ ẻn tới dùng không thể nghi ngờ là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh thú chi dịch tinh thần đi là kiếm sĩ đích kiếm khí con đường mục sư pháp trượng đối với đúng hắn không có chỗ nào xài nghĩ rõ một điểm này dịch tinh thần đối với đúng mục sư pháp trượng cũng liền không có hứng thú gì đến lúc này mới thôi dịch tinh thần đã cho là hết kỳ thật sự nhưng không nghĩ sau đó lại để cho hắn phát hiện một người khác kinh hỷ hắn trong lúc vô tình phát hiện mấy quyển đặc biệt sách đem mù sư pháp t r ư ở n g như n g u y ệ n đất giao cho s ở kỳ ẻn sau dịch tinh thần nhìn thấy mù ẻn đã hiện ra hết mệt mỏi liền để cho mù ẻn đi về nghỉ trước mà chính hắn là tiện tay chọn lựa mười mấy quyển sách giao cho đi theo quốc vương thân vệ chuẩn bị dọn về vương cung thật tốt đọc một phen những sách này trong miêu tả từng cái kỳ diệu cố sự trước đây chưa từng thấy thế giới đủ loại thần kỳ vật phẩm thật to tăng trưởng dịch tinh thần đích kiến thức đang lúc này kinh hỷ ra đời để cho dịch tinh thần cảm thấy hứng có một quyển là liên quan tới quyển quan liên là đại ô Đông Đông Đông n Nước khuyên này Nước trong sách miêu tả hắn đến đông cách Nước、đông、Phương g Cách Tộc lịch sách. Cách Tộc, sách Cách Quý Quý du miêu tả lời Vị đ ở hạ đế quốc nghe thấy. Đại hạ Đại Đế Quốc là một cái siêu cường quốc nắm giữ bên trên trăm triệu nhân khẩu mấy triệu quân đội giàu có rộng lớn đất hai ở trong sách đông cách nước quý tộc không che giấu chút nào đối với đúng đại hạ vương triều đích tài phú hâm mộ ghen tị hơn nữa hết sức kỳ sự miêu tả đại hạ vương triều đúng, có đến không hết đích kỳ chân dị bảo cùng với coi như là đại hạ vương triều một châu đất tài sản cũng đã vượt qua xa đông cách nước một nước tài sản thậm chí còn tỏ rõ đông cách nước cùng đại hạ quốc đích một ít lụi tới trong giao dịch đại hạ quốc chiếm cứ rất nhiều c h ỗ t ố t còn có một vốn cũng để cho dịch tinh thần hai mắt tỏa sáng đó là vốn tưởng nhớ đông cách nước lịch sử sách đặc biệt ghi chép đông cách nước mấy món cùng đại hạ đế quốc có liên quan đại sự nguyên lai、like, nhìn như bình tĩnh hòa bình mặt ngoài xuống quả nhiên là sóng ngầm mãnh liệt ở ngắn ngủi này thời gian hai mươi năm đông cách nước cùng đại hạ đế quốc tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên cũng làm đã tiến hành năm lần vạn người trở lên quốc chiến nhưng những thứ này kích thước không nhỏ đích quốc chiến sở dĩ sẽ bùng nổ phản ngược lại không phải là bởi vì thực lực cảng cường hãn hơn đích đại hạ đế quốc Có t đại hạ đế quốc chi muốn ỗ i một muốn trả thù đông cách nước nhưng bởi vì sơn đạo trật vật mà không thể không kết thúc ngược lại xây cất thiết kế phòng ngự đông cách nước quốc nội trừ lần đó ra cơ hồ không có gặp gỡ những quốc gia khác đà kích cũng không có bất kỳ nội bộ chiến tranh vì vậy quốc lực mỗi lần luôn có thể ở trong vòng bốn năm năm nhanh chóng lấy được khôi phục hơn nữa tăng cường nguyên nhân chính là như thế đông cách nước thường thường bốn năm năm liền sẽ xuất binh đại hạ định xâm chiếm lãnh thổ xâm chiếm không phải vậy thì đi cướp bóc một phen dịch tinh thần tính toán một chút hương thịnh hoa thương một dạng mang về lịch này trong khoảng cách một lần đông cách cùng đại hạ đích đại chiến vừa vặn đi qua sáu năm có lẽ không lâu sau nữa hai nước lại phải lớn hơn chiến chính sở vị ngao cò tranh nhau nưa ông đắc lợi nói không chừng lần này bọn họ đối chiến còn có thể gia nhập ngoại lai nhân tố mà không đến nổi n h ả m chán n h ả m chán nói không chừng hương thịnh hoa quốc có thể từ bên trong được chỗ tốt gì dịch tinh thần nghĩ thầm nhưng dịch tinh thần chẳng qua là có này to gan tưởng tượng cũng không đến n ổ i tùy tiện có quyết định cùng hành động bởi vì dịch tinh thần cũng biết rõ tự thân tình huống đông cách quốc viên ở đông phương hắn cũng không có đích thân đi qua được tin tức tất cả đều là mù ẻn đích báo cáo bao hàm mù ẻn đích suy đoán dịch tinh thần chính mình cũng không biết cụ thể tình thế n h ư đổ đứng lên có lẽ còn chưa đủ khách quan dịch tinh thần sẽ không kết luận bựa vẫn là phải tiếp tục dựa vào hương thịnh hoa thương một dạng điều tra càng nhiều hơn tình báo kết hợp các phe ý kiến cùng hương thịnh nước hoa thực lực từ, từ đồ vào mới là đ ú lý cho nên cái ý nghĩ này dịch tinh thần trong lúc nhất thời cũng không có công trư với chúng chẳng qua là trong lòng có sở định mà thôi tiếp đó dịch tinh thần cần phải căn cứ mù ẻn đích đề nghị trở về làm thủy ngôi sao chuẩn bị hương thịnh hoa thương một dạng lần thứ hai mua bán hàng hóa ngoài ra đi theo hương thịnh hoa thương một dạng đồng thời trở về còn có một cái đội buôn nhỏ cái này đội buôn nhỏ là do núi hoang thôn tám người tạo thành người phụ trách là triệu kim làm dịch tinh thần rốt cuộc vô í c h mặt thấy bọn họ lúc bọn họ không che giấu chút nào đất nói lên muốn từ hương thịnh hoa thành mua một nhóm muối hột vận chuyển tới đông cách nước vừa bán có thể để cho hương thịnh hoa quốc thu lợi chuyện dịch tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá hắn vẫn bổ sung thêm một cái điều kiện đó chính là Triệu kim người yêu cầu trước đó tuyên thể thịnh t r Kim người gia yêu cầu Quốc, đám đó nhập hương thịnh Hoa ở thành、hương、thịnh nước Hoa tạm thời cư dân. Hương thịnh、Hoa、tạm thời cư dân, thưởng thụ hương Hoa Hương Hoa bình thường nước dân. dân, dân cư cư quốc nắm giữ bình thường thương mậu quyền lợi. Ở lâu ợ i Ở l thâm sơn quá cơ h ồ ngăn cách với đời sinh hoạt triệu kim chờ thợ săn đối với quốc gia là hoàn toàn không có khái niệm ai có thể cho bọn hắn kiếm tiền bọn họ liền có thể vì ai phục vụ dịch tinh thần đích điều kiện không kém cho nên bọn họ không chút do dự nào đáp ứng chương tám mươi ba sử dụng năng lượng kết tinh tiếp tục tu luyện chương tám mươi ba sử dụng năng lượng kết tinh tiếp tục tu luyện dịch tinh thần c h u y ể n kiếp từ lam hai cái qua n môn trở lại lam thủy ngôi sao cực điểm tiểu thuyết ngồi ở quảng trường đường phố nhà trọ gian phòng trên ghế salon dịch tinh thần yên lặng không nói suy nghĩ tiếp theo chuyện cần làm làm ăn bài xong hồi lâu dịch tinh thần lấy điện thoại di động ra cho đơn nền chính trị nhân từ gọi một cú điện thoại cảm tạ đơn nền chính trị nhân từ trước đưa đến thoải mái quán ăn a n mừng quán ăn khai trương giò hoa đơn nền chính trị nhân từ là cho dịch tinh thần một c á kính hỉ bởi vì mặc dù thoải mái quán ăn là hắn sản nghiệp chuyện này hắn chỉ nói cho đơn nền chính trị nhân từ nhưng hắn không nghĩ thông nghiệp ngày này đơn nền chính trị nhân t ử sẽ có hành động này vì cảm tạ đơn nền chính trị nhân t ử có hào ý dịch tinh thần ở trong điện thoại đáp ứng đơn nền chính trị nhân t ử đưa cho hắn một chai cực phẩm linh cốc rượu đơn nền chính trị nhân t ử nghe vậy rất vui vẻ nói ta dựa nghe nói của ngươi thoải mái quán ăn khai trường muốn đi thưởng thức thoải mái thức ăn ngon món ngon không bằng liền tối nay đi ta mời khách dịch tinh thần cười nói k i a liền nói rõ đơn nền chính trị nhân t ử sảng khoái tê dịch tinh thần sau khi cúp điện thoại ngay sau đó lại cho đồng hân gọi điện thoại để cho nàng vì chính mình ăn bài một cái an tĩnh chút vị trí thật may dịch tinh thần có này ăn bài bởi vì nếu như hắn không phải là trước thời hạn với đồng hân chào hỏi hẹn trước chỗ ngồi không nói đến lúc đó không tìm được vị trí tốt cùng đơn nền chính trị nhân từ bọn họ ăn cơm chỉ sợ sẽ là muốn tìm một chỗ ngồi xuống đều khó khăn người lai thoải mái quán ăn khai trương ba ngày không chỉ không có như dịch tinh thần tưởng tượng như thế bởi vì linh cốc rượu tiêu thụ xong mà lạnh rơi xuống ngược lại bởi vì bia miệng càng chuyển càng xa rất nhiều trung hải thị đích dân thành phố thậm chí nguyện ý trước thời hạn hẹn trước lái xe tới thưởng thức cho tới bây giờ không có thưởng thức qua được thức ăn ngon cho tới thoải mái quán ăn chỗ ngồi mỗ ngồi m nhưng dịch tinh thần cũng không thể nào trước thời hạn biết được hết thể các thứ này hắn đặt trước chỗ ngồi cũng bất quá là nghĩ đến lo trước khỏi h o ạ n buổi tối có thể chu toàn đất tiếp đại khách mà thôi để điện thoại di động xuống dịch tinh thần xem ra liếc mắt thời gian hai giờ ba mươi phút khoảng cách bữa ăn tối còn cách một đoạn còn có thể trước làm chút chuyện của mình vì vậy dịch tinh thần lấy ra một viên năng lượng kết tinh thả trong bàn tay ngồi xếp bằng ngồi sòng tiếp tục tu luyện k i ế m khí từ lấy được một trăm năm mươi viên năng lượng kết tinh dịch tinh thần mỗi lần tu luyện cũng sử dụng năng lượng kết tinh không thể không nói có năng lực đo kết tinh đích phụ trợ dịch tinh thần tu luyện kiếm khí hiệu quả Càng càng c càng càng dựa theo kiếm sĩ nghề phân chia dịch tinh thần đã là một tên nhị cấp sơ cấp kiếm sĩ còn kém một chút xíu liền có thể trở thành một tên tấn tăng ba cấp thành là trung cấp kiếm sĩ chính là bởi vì nếm được tu luyện kiếm khí cho tốt cho nên chỉ cần một có thời gian rảnh dịch tinh thần sẽ tiến hành tu luyện đột nhiên chung điện thoại di động vang lên lần nữa cắt đứt dịch tinh thần dịch tinh thần nhữ mày một cái nhìn một cái màn ảnh là đông phương lan dịch tinh thần hôm nay ngươi bữa ăn tối có thời gian hay không đông phương lan ở trong điện thoại hỏi dịch tinh thần hơi sừng sờ đắp hôm nay hẹn bằng hưu ăn c h u n g bữa ăn tối kia thật đáng tiếc đông phương lan thở dài nói ta nghe nói trường học phụ cận quảng trường đường phố mở một nhà thoải mái q u á n ăn không chỉ có đã từng trải qua trung hải thị m ị thực băng thần đi ăn rồi đường học đều nói m ù i vị không tệ cho nên ta còn nói nhớ cùng đi với ngươi nếm thử dịch tinh thần có chút đông phương lan tại sao lại tìm tới hắn cùng đi nếm thức cá tươi hai người tuy nói bởi vì chuyện kết nghị mà hắn cũng không phải là đông phương lan đích bạn trai hai người giao tình cũng không trở thành sâu như vậy suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền luyện chuyển nói lan tỉ ngươi có thể tìm mấy vị bằng hữu cùng đi thưởng thức thoải mái quán ăn thức ăn ngon thật lòng không tệ ngươi đã đi qua sao đông phương lan giọng có vẻ hơi tiếp đuối nói ta là không tìm được bằng hữu mới tìm được ngươi rồi dừng một chút nàng tiếp tục hỏi ngươi tối nay ở nơi nào ăn cơm thoải mái quán ăn dịch tinh thần cũng không d i u dếm hắn trong đầu nghĩ quyển này tới cũng rất bình thường có thể đầu điện thoại kia lại đột nhiên lâm vào một trận băng v ậ tỉnh táo tốt mấy giây sau khi mới nghe được đông p ư ơ n g lan rốt cuộc trả lời như vậy chúng ta hẹn lại lần sau đi dứt lời nàng cũng không đợi dịch tinh thần ứng tiếng liền chủ động cúp điện thoại n g h e bên thai chuyển tới u cầu cơm thanh bận dịch tinh thần kỳ quái nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động cái này đông phương lan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây là tức giận sao có thể nàng đang giận cái gì chứ nếu như hay là bởi vì thai nạn xe cổ c h u y ệ n có thể nàng không phải là đều đã nói xin lỗi sao dịch tinh thần cũng đón nhận sự tình không cho dù là quá khứ rồi không chẳng lẽ nàng thật đem mình làm bằng hữu trong lúc nhất thời dịch tinh thần cảm giác mình giống như trượng nhị hòa thượng như vậy không tìm được manh mối trước lúc này dịch tinh thần đích nhận thức đều là dừng lại ở vương quốc vệ đội đội trưởng nghéo lần đích giải thích chỉ có cao cấp chiến đấu trước nghiệp giả mới có thể thông qua phương thức đặc thù nhận ra năng lượng kết tinh dịch tinh thần mặc dù không có thể phân biệt nhưng là ở trong quá trình tu luyện hắn quả thật cảm giác bất đồng năng lượng kết tinh ẩn chứa năng lượng số lượng n h i ề u quả t h u ầ n độ là không giống nhưng cũng chỉ là một trực quan cảm thụ không cách nào rõ ràng biểu đạt ra ngoài vậy văn nhất đông phương lan có thể đối với đ ú n g năng lượng kết tinh tiến hành nghiên cứu nói không chừng có thể giúp hắn một đại ơ n đây nhất thời dịch tinh thần im lặng không nói trong đầu lại bắt đầu phiên giang đào hải như vậy kế hoạch năm giờ c h i ề u t r u n g dịch tinh thần đứng ở thoải mái quán áp cửa chờ đợi dương thiên ngay cùng đơn nền chính trị nhân từ đến dương thiên ngay cùng đơn nền chính trị nhân từ không để cho dịch tinh thần chờ quá lâu ước chừng mười phút sau bọn họ ngồi một chiếc xe hơi màu đen đến quán ăn cửa tạm thời dừng xe điểm dịch tinh thần nhìn thấy trong xe hơi không hề chỉ, chỉ có h ỉ c dương thiên ngai cùng đơn nền chính trị nhân từ hai người còn có một vị hắn không nhận biết lão nhân ra không khỏi có chút kỳ quái bất quá dịch tinh thần cũng không có thất lễ đất đem ý nghĩ biểu lộ đến trên mặt hay lại là lập tức tiến lên đón cười nói hoan nghênh các ngươi đến chơi tiểu tử nghe nói n g u y ê nơi n này có rượu ngon dương thiên ngai cùng đơn nền chính trị nhân từ hai người cũng còn chưa mở lời ngược lại cùng bọn chúng cùng xe ông già cười hít mắt nói này tên lão nhân chính là về hưu cán bộ kỳ biện sách từ lần trước Kỳ b i nhưng s á c ở tòa thị sành trong t cao sành h ốc ờ thức qua một qua là ầ n linh hắn n loại thích cốc rượu, hắn thích loại rượu y Trung hắn ả i khi biết thị ít tầng trước đích không thích h cao của quan sở cũng muốn pháp nghị cách muốn nghị mua pháp lại i nói, biển thiếu n đến hắn. không uống Nhưng hắn h thể sách cốc trước của Có rượu, rượu. đưa mặt kỳ là, l rất muốn xem một chút nắm giữ linh cốc rượu chủ nhân trải qua nhiều lần hỏi thăm kỳ biện sách biết được linh cốc rượu là dương thiên nhai trong tay c h ả y ra liền nhờ cậy hắn coi như người trung gian làm mối Trưng Cho dù kỳ biển sách không có đặc chiếu cô cốc chủ không Thiên Nhai đi giao hảo linh cốc Diệu chủ nhân,、dương、Thiên Nhai giao dù Dương Dương kỳ biển biệt đi rượu vì n cũng h là vậy n luôn thoải mái quán ăn tiệm mới khai trương tin tức dương thiên n h a i biết sớm liền muốn đi cổ động vừa vặn kỳ biện sách bên này lên tiếng tới cô ý muốn gặp một lần linh cốc rượu chủ nhân dương thiên ngai liền biết thời bế i thế t mời kỳ biện sách cùng đi thoải mái q u á n ăn thưởng thức thức ăn ngon cùng rượu ngon đây là ta đích một vị trưởng bối kỳ ông nội đơn nền chính trị nhân từ chẳng qua là đơn giản hướng dịch tinh thần làm giới thiệu cũng không có đặc biệt giới thiệu kỳ biện sách đích thân phận đây cũng là kỳ biện sách đích di tứ nếu là nền chính trị nhân từ đích trưởng bối cũng liền là trưởng bối của ta kỳ ông nội rất vinh hạnh ngươi có thể đại giá đến chơi mời ngài vào đơn nền chính trị nhân từ theo dịch tinh thần đi vào q u á n ăn liền nhìn thấy trong nhà hàng sớm có không ít khách hàng toàn bộ trong nhà hàng tràn ngập từng trận thức ăn mùi thơm cho dù ai thân đưa trong đó cũng sẽ thèm ăn nhỏ rãi thấy dịch tinh thần đi vào tiệm đến đồng nhụy lập tức tiến lên đòn đến vì bọn họ dẫn đường đem ba người đưa vào một cái thoải mái trong nhà hàng đích một tấm tám người bàn đưa loại này tám người bàn đích vị trí mặc dù cũng là ở vào lầu một phòng khách nhưng là dùng bình phong chắn giống như là một cái hơi độc lập không bị quáy giày đích phòng riêng trôi ngồi trang nhã dương tiên ngai mời kỳ biện sách trước nhập tọa kỳ biện sách việc nhân n ư c không n g ừ ai ngay ngay ngay n g dương thiên nhai đơn nền chính trị nhân từ theo thứ tự vào tiệc ngôi sao ngươi là ông chủ hay lại l à nền chính trị nhân từ đích đồng học không dùng r a tới đặc biệt chiêu đãi chúng ta chúng ta hôm nay chính là tới hưởng thụ thức ăn ngon ngươi chỉ để ý để cho điếm trưởng thượng hạng rượu thức ăn ngon dương thiên nhai cười nói dịch tinh thần nghe vậy một hồi mỉm cười nói được không thành vấn đề dứt lời liền xoay người rời đi thật ra thì dịch tinh thần vốn còn muốn tẫn chủ nhà c h i nghị ngồi xuống theo dương thiên nhai bọn họ uống vài chén rượu nhưng là nghe được dương thiên nhai mà nói không biết rõ làm sao trong lòng có chút không thoải mái đơn nền chính trị nhân từ thấy vậy sau đó nói k ỳ ông nội dượng ta có việc đi ra ngoài trước một hồi dịch tinh thần vừa mới phân p h ó đồng hân chuẩn bị mang thức ăn lên đơn nền chính trị nhân từ liền đi tới giải thích nói xin lỗi mới vừa rồi ta dựa ngôn n g ự a đối với ngươi không tôn trọng hắn chính là một cái quan liêu ta cũng đặc biệt không thích hắn một ít địa bộ dịch tinh thần cười một tiếng hắn cũng minh bạch đơn nền chính trị nhân từ kẹp ở giữa sẽ có làm khó liền c h ấ n an đơn nền chính trị nhân từ đạo đừng lo lắng ta không thèm để ý những thứ này ta mời khách mời chính là ngươi cũng không phải là ngươi dượng chờ một hồi ta sẽ phân phối nhân viên tiệm đưa ba bình linh cốc rượu đi qua dịch tinh thần nói tiếp ba người các ngươi người một người một chai đi đây là trong tiệm quy củ nhiều ta cũng không tiện đưa hy vọng ngươi minh bạch đơn nền chính trị nhân từ nhất thời s ư n g sở hắn biết dịch tinh thần khẳng định để ý chẳng qua là lấy lập trường của hắn quả thật cũng không tiện nói nhiều liền cười ha ha một tiếng đem sự tình đuổi được nhưng là ta không muốn cái gì linh cốc rượu dịch tinh thần nghe được đơn nền chính trị nhân từ trong lời nói đầu mối biết đơn nền chính trị nhân từ là chỉ hắn phải đặc biệt linh cốc rượu mà không phải là thông thường này cười đùa đùa d ỡ n bạn cùng phòng tình nghĩa tự nhiên nhất thời để cho dịch tinh thần đảo qua trong lòng vườn lần dầu dịch tinh thần cười ha ha một tiếng nói không thành vấn đề cực p h ẩ m lần sau trở về phòng ngủ sẽ cho ngươi đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy trong lòng vui mừng hỏi tới nói xong rồi ngươi chừng nào thì trở về phòng ngủ ngươi rất gấp l à m sao ta hai ngày này sự tình thật nhiều trở về trước khi đi ta điện thoại cho ngươi đi dịch tinh thần mình cũng không xác định ngày về liền giải thích được vậy cứ như thế quyết định đơn nền chính trị nhân từ đáp dịch tinh thần cho là nói xong chuyện tình liền muốn rời khỏi trong tiệm bận rộn ta đi trong phòng bếp nhìn một chút ngươi chớ vội đi sau đó ngươi chính là tới kính một ly rượu đối với ngươi tuyệt đối mới có lợi đơn nền chính trị nhân từ kéo dịch tinh thần nói ta dựa nhưng là trung hải thị đích thị chính lãnh đạo có hắn coi chừng ngươi ít nhất không sẽ đụng phải quan diện thượng p h i ệ n thái còn có vị kia kỳ ông nội hắn là một gã về hưu cán bộ ở bên trong biển cũng có vài phần sức ảnh hưởng đơn nền chính trị nhân từ đúng là vẫn còn thoáng giới thiệu kỳ biện sách bối cảnh nhưng chỉ là mịt mờ nói sơ lượt một hai mặc dù không có nói thẳng ra nhưng dịch tinh thần cũng không phải là không hiểu thế cấu người tự nhiên cũng minh bạch đơn nền chính trị nhân từ ý trong lời nói đối mặt đơn nền chính trị nhân từ đích có lòng tốt dịch tinh thần nhìn hắn nghiêm túc nói cảm ơn ta biết rồi cảm ơn đơn nền chính trị nhân từ cười ha ha đ ư ợ c rồi hai huynh đệ lại nói liền k h á c h khí ừ đừng quên cho ta một c h a i cực phẩm linh cốc rượu dịch tinh thần đi tới quầy cô ý dặn dò đồng hơn nói chờ một hồi chỗ ngồi trang nhã đích khách ngươi phải thật tốt chiêu đãi làm quan hệ tốt đồng hân nghe hiểu dịch tinh thần đích dí hữu sở chỉ mỉm cười nói được ông chủ ngôi sao thật là đúng d ị p nha ngươi thế nào cũng ở nơi đây không nghĩ đang lúc này thoải mái quán ăn lại vào tới một dịch tinh thần đích người quen nghe thanh âm dịch tinh thần trong lòng liền m u ố n hôm nay trong tiệm thật là đủ náo nhiệt đã sau đó hắn chậm dai xoay người quả nhiên đối mặt đ ô n g phương lan tràn đầy đủ cười mặt ngươi thế nào cũng tới dịch tinh thần mặc dù không có ứng đông phương lan đích ư ớ c nhưng hắn vẫn không nghĩ tới đông phương lan thật vẫn chọn hôm nay tới thử thức ăn tiệm này là của ngươi sao ta làm sao lại không thể tới đây đông phương lan lịch ngợm chớp chớp cặp mắt nói tựa hồ đang khiêu khích dịch tinh thần đứng ở một bên đồng hân không nhịn được cười khúc khích nhưng là thức thời đất không có nhiều lời ngay trước đông phương lan trước mặt quanh co đất nói với dịch tinh thần ông chủ không phân p h ó khác ta đi làm việc trước quả nhiên đông phương lan nghe vậy thần s ắ c xứng sở mấy giây sau h o a n quá thần lai tựa hồ có loại muốn cắn đầu lưỡi mình đích q u ấ n bách ngạc nhiên nói ngươi thật đúng là ông chủ của tiệm này nếu học tỷ tới vậy thì đi vào nến một chút thuận tiện chỉ giáo một chút học tỷ là một người phải không dịch tinh thần không có chối cười mời đông phương lan vào tiệm ừ ta là một người học đ ệ ngươi có danh không có muốn hay không theo ta ăn một bữa cơm đông phương lan nhanh chóng thu liễm q u ấ n dạng tự a hồ không nghĩ ở dịch tinh thần trước mặt quá mất mặt vừa tự a hồ coi như dịch tinh thần thật là thoải mái quán ăn ông chủ đối với nàng mà nói cũng bất quá là một kiện rất chuyện nhỏ thôi không thành vấn đề ta vừa vặn có thời gian dịch tinh thần cười đáp ứng mặc dù dịch tinh thần là thoải mái quán ăn ông chủ nhưng là kinh doanh nghiệp vụ là đồng h â n phụ trách có hắn không hắn đều giống nhau hơn nữa nếu đông p ư ơ n g lan tới thật hắn ngược lại cũng không trở ngại thoáng đi theo bằng không không khỏi liền lộ ra quá bất cận nhân tình chương tám mươi năm chương tám mươi lăm ăn ngon cơm có thể đang lúc dịch tinh thần chuẩn bị cùng đông phương lan bỏ tới bữa ăn lúc sau lưng lại đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân thật là đúng dịp à, lan lan ta mời người ăn cơm không cần đông phương lan ánh sáng nghe thanh âm nhất thời trên mặt cứng lại thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại liền trực tiếp tự tuyệt lộ vẹn nhưng đã biết đối phương là thần t h á n h phương nào thấy đông phương lan đích phản ứng dịch tinh thần càng hiếu kỳ hơn theo bản năng xoay người nhìn hướng người tới đệ nhất cảm n quan đây cũng là một vị tướng mạo đường đường hăm hở đẹp trai người tuổi trẻ từ bên ngoài nhìn vào đúng là làm cho người ta vui vẻ đích một loại hình nhưng là dịch tinh thần từ tu luyện kiếm khi sau ngũ quan súc c ả m cực kỳ bén nhạy hắn rất dễ dàng liền bắt được người trẻ tuổi này trong ánh mắt có không bình thường nói lên hơn nữa người trẻ tuổi này trong lời nói giữa các hàng cũng không bình thường dịch tinh thần suy đoán sự xuất hiện của hắn hẳn không phải là ngẫu nhiên ngược lại giống như đông phương lan ở đâu hắn liền đến kia vì vậy dịch tinh thần đối với hắn đích đệ nhất cả quan thật ra thì cũng không tốt đông phương lan không nói lời nào dịch tinh thần càng không dễ can thiệp hai người ngôi sao nơi đó có c h â ngồi chúng ta đi nơi đó làm đông phương lan không chút nào lý tới người tuổi trẻ kia y tứ nguyên h ì n t có m lai người trẻ tuổi này tên là lý phong dịch tinh thần không khỏi nhìn đối phương lướt mắt lại phát hiện người sau bị đ ô n g phương lan ngay trước mặt người khác giống giận một vòng không khỏi không có tức giận ngược lại còn là một bộ cận nhà thái độ rất là không có vấn đề ở người ta yêu trước mặt vì nàng Ta thể có k đông vương lan không khách khí chút nào nói châm chọc giọng sắc bén lợi nói trong người cùng dịch tinh thần ngày thường thật sự biết cô gái thiện lương có khác biệt rất lớn dịch tinh thần lẳng lặng ngồi ở một bên không nói câu nào lại cũng nghe được đông vương lan tựa hồ thật rất không thích vị này tên là lý phong đích xoay ca hơn nữa đã chán ghét đến ở lý phong trước mặt đông vương lan tựa như lắp mình một cái biến thành một cây kim mang lộ ra có nhím dịch tinh thần thấy rõ ràng nhưng cũng không muốn tham gia trong đó đáng tiếc coi như hắn muốn không quan tâm có người lại không vui tiểu tử ngươi không nhìn thấy ta đang ở đuổi theo mỹ nữ sao sẽ không thức thời một chút cút qua một bên sao đông phương lan đối với đ ú n g dịch tinh thần đích cũng khác đừng bất đồng lý phong đã sớm nhìn không đặng bị đông phương lan một hồi sặc cơm thanh sau nhất thời g i ậ n cá chém thất đến dịch tinh thần trên người Cút! nghe được lý phong mắng bằng hữu của nàng đông phương lan sắc mặt càng thêm khó coi không có chờ dịch tinh thần nói chuyện nàng nắm lên bản thượng trang nửa chén nước ly một cái áp bác đem nước toàn bộ tạt vào lý phong trên mặt lý phong nhất thời s ữ n g sở không nghĩ tới đông phương lan tới một chiêu ác như vậy rốt cuộc ngượng ngùng tiếp tục ngồi xuống mà là mang theo khuôn mặt nước mặt đầy lúng túng đoán hận đứng dậy rời đi lý phong đi một hồi lâu đông phương lan hay lại là l ử a giận khó tiêu nhìn nàng mặt đầy vẻ giận dữ dịch tinh thần cũng không tiện tiếp lời cho đến một hồi lâu đông phương lan tựa hồ cũng cảm giác dịch tinh thần bị gạt sang một bên đ í c h lúng túng ngượng ngùng nhìn về phía dịch tinh thần nói thật xin lỗi, ta khả năng cho ngươi r ư ớ lấy phiền phức ngươi trông xem hắn mất mặt một màn hắn có thể sẽ gây sự với ngươi mặc dù dịch tinh thần quả thật không muốn quấn vào hai người bọn họ bất hòa bên trong không nghĩ tự dư nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ là một cái người sợ chuyện thấy đông phương lan lộ ra rất khó khăn dịch tinh thần trong lòng xảy ra không đành lòng lên tiếng c h ấ n an nói không việc gì hắn không nhúc nhích được ta ta đừng để cho hắn hư rồi ngươi hưởng thụ thức ăn ngon hảo tâm tình đến ta mời ngươi nếm một chút thoải mái quán ăn thức ăn ngon cùng rượu ngon dứt lời dịch tinh thần gọi đồng hân là một phen giao phó chỉ chốc lát sau đồng hân đưa lên thức ăn cùng một chai linh cốc rượu lên bàn dịch tinh thần tự mình cho đông p ư ơ n g lan rót một ly linh cốc rượu đông p ư ơ n g lan nếm một cái sau nhất thời thất kinh nói rượu này có thể không bình thường a họ kỷ không nhìn ra Ngài trên h ậ t biết là uống ư thực tế thoải mái quán ăn thành công cũng không phải là chống chân dựa vào linh cốc rượu danh tiếng dĩ nhiên phải hiểu một điểm này tất nhiên yêu cầu tự thể nghiệm dịch tinh thần cũng rất có lòng tin tiếp đó đông vương lan nhất định sẽ thưởng thức được ảo rượu bên trong hoa quả nhiên đông vương lan ăn một miếng bơ nổ sườn lợn rắn sau thần sắc kinh ngạc càng là giật vu mất miểu tựa hồ phát hiện tân đại lục một loại mùi vị không tệ bất quá không phải là tay của đầu bếp nghệ được mà là gia vị làm tốt lắm nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ dịch tinh thần cho là đông vương lan nói có đạo lý liền mỉm cười không trả lời nghe nàng một mục nói sau đó đông vương lan giống như biến thân trở thành mỹ thực ra đối với đúng mỗi một món ăn hảo cũng tiến hành một phen đánh giá lại phần nhiều là khen dịch tinh thần chờ đông p ư ơ n g lan nói không sai biệt lắm lúc l i ê n đem một chén lan tố cơm đẩy tới trước mặt nàng nói phối hợp lan tố cơm mùi vị càng thêm tốt hơn đông phương lan cũng không có lưu ý đến dịch tinh thần trong lời nói hàng nghĩa vừa thấy cơm chỉ lắc đầu nói ta phải giữ vững vóc người không ăn cơm ngươi không ăn nhưng là sẽ hối hận dịch tinh thần nhìn ra đông phương lan không có đem mình lời nói để trong lòng liền g ư i nhắc nhở lần nữa đạo thật có ăn ngon như vậy n g h e dịch tinh thần lần nữa nhấn mạnh đông phương lan cuối cùng là nghiêm túc nhìn một chút trước mặt nàng lan tố cơm chẳng qua là vẫn có chút do dự mười mấy giây đồng hồ sau nàng rốt cục vẫn phải cầm lên một cái múc nhỏ mỗi một cái cơm bỏ vào trong miệm một giây kế tiếp chỉ thấy đông phương lan trừng lên hai mắt một bộ coi như người trời giọng của thốt ra mà xuất đạo gạo này cơm thế nào ăn ngon như vậy ha ha ha ta không có lựa gạt ngươi chứ dịch tinh thần nếm một cái linh cốc rượu cười nói đông phương lan không có trả lời nữa dịch tinh thần mà nói phảng phất không dừng được một cái tiếp lấy một cái đất công hạ trước mặt chén này lan tố cơm qua hai ba phút đông phương lan mới đột nhiên ý thức được cái gì một dạng quát to một tiếng ô kìa ta lại ăn xong rồi một chén cơm dịch tinh thần mỉm cười lúc này hắn thông minh biết mình tuyệt đối không thích hợp vào lúc này tiếp lời đặc biệt là đối mặt một cái lập tức sẽ khổ não với giảm cân vấn đề nữ sinh nhưng là đông vương lan tựa hồ không nghĩ bỏ qua cho hắn nói nói đi đây đều là ngươi làm hại thường thế nào ta bữa cơm này ta xin mời dịch tinh thần cười nói ngươi là ông chủ vốn chính là phải nha đông vương lan cười nói chương 86, hỗ trợ kiểm tra cùng gây chuyện chương 86, hỗ trợ kiểm tra cùng gây chuyện một phen ngắn gọn s ố n g chung thật ra khiến dịch tinh thần phát hiện đông vương lan đúng là không phải là một cái nông triệu thất thường nữ hải nặng cởi mở phăng k h n g trực lai trực vãng giành được d ị c tinh thần hảo cảm đông phương lan nhìn h thấy trên bản tinh thạch nhất thời xức sở theo bản năng hỏi đây là người muốn lễ vật tặng cho ta dứt lời chính nàng cũng không tự chủ được cười bất quá này còn thật sự đưa tới đông phương lan đích hứng thú nàng cẩn thận cầm lên năng lượng tinh thạch một bên xem xét tinh thạch vừa hướng dịch tinh thần hỏi đây là cái gì đã đừng nói cho ta là thủy tinh dáng dấp cũng quá khó coi dịch tinh thần cười nói này dĩ nhiên không phải đưa cho học tỷ là ta trong lúc vô tình phát hiện một khối kỳ dị tinh thể có lẽ nghe thật giống như dáng vẻ rất thần kỳ nhưng đúng là một khối đặc thù tinh thể học tỷ ta nhớ được n g ư ơ i là tài liệu học viện cao tài sinh có thể hay không giúp ta kiểm thử xem khối này kết tinh ta muốn biết nó cụ thể kết cấu không thành vấn đề đông v ư ơ n g lan thu hồi năng lượng kết tinh sảng khoái đáp ứng bởi vì học nghiệp yêu cầu nàng ngược lại thường xuyên ra vào tài liệu phòng thí nghiệm cho nên phải làm một ít kiểm tra cũng không khó khăn có kết quả mà nói học tỷ nhất định phải kịp thời cho ta biết dịch tinh thần sợ đông phương lan không quá để ý đặc biệt nhắc nhở đông phương lan đáp một tiếng sau đó nàng giơ tay lên chăm sóc thoải mái quán ăn phục vụ viên của nàng còn muốn nhiều một chút vài món thức ăn dịch tinh thần cùng đông phương lan này một bữa cơm ăn đại khái hơn nửa canh giờ cho đến đông phương lan đủ hài lòng sau khi dịch tinh thần mới đưa đông phương lan rời đi quán ăn dĩ nhiên dịch tinh thần cũng chưa quên dựa theo đơn nền chính trị nhân từ cho hắn nhắc nhở trước lúc ly khai đi đơn nền chính trị nhân từ đích chỗ ngồi trăng nhã cho dương thiên ngai cùng kỳ biện sách cắp mời một ly rượu không chỉ có như thế dịch tinh thần nghe vẫn là lấy đơn nền chính trị nhân từ ý kiến là dương thiên ngai cùng kỳ b i ể n sách hai người mỗi người bị hai bình lính cốc rượu trực tiếp đưa cho bọn họ coi như biếu trưởng bối lễ vợt có lẽ thì ra là vì vậy cử động ở tặng quà lúc dịch tinh thần phát hiện dương thiên ngai cùng kỳ b i ể n sách nhìn mình lúc ánh mắt cũng biến thành n u hỏa không ít dương thiên ngai thậm chí còn luyện chuyển hỏi dịch tinh thần có hứng thú hay không ở trung hải thị xây hãng rượu mặc dù dương thiên ngai tựa hồ khá có lòng tin dịch tinh thần hiểu ý động nhưng tiếc là chính là dịch tinh thần gần đây thật ra thì cũng chưa từng nghị xây hãng rượu sự tỉnh tự nhiên không thể đáp ứng dương thiên dương thiên ngai nghe được dịch tinh thần đích cự tuyệt cũng chỉ là có chút thất vọng cũng không có gì lớn không tốt phản ứng sau năm mươi phút kỳ biển sách đứng lên có chút lung la lung lay tựa hồ say chính n ồ n g hắn biểu thị phải về nhà nghỉ ngơi đơn nền chính trị nhân từ lập tức tiến lên nâng lên hắn vốn là dịch tinh thần biểu thị hắn muốn mời khách nhưng là dương thiên ngai giữ vững công chức ăn cơm nhất định phải trả tiền dù là dịch tinh thần là tiểu bối cũng không có thể tuy nói ngay từ đầu song phương tựa hồ có một không được tốt mở mà màn nhưng toàn thể đi xuống bữa cơm này đích bầu không khí cũng không tệ lắm sau khi ăn xong dương thiên ngai tựa hồ thay đổi một ít cái nhìn k h á c h khí với dịch tinh thần không ít cho nên đến này thanh toán đích ngư miệng dương thiên nhai cũng sẽ không yên tâm thoải mái để cho dịch tinh thần t ổ n kém song phương lẫn nhau thối thoát một lúc lâu cho đến đi tới quán ăn cửa q u a i dương thúc thúc quá k h á c h khí hoan nghênh lần sau còn tới thoải mái quán ăn đến chỉ cần là ngày đến hết thể bớt hai mươi phần trăm cuối cùng dịch tinh thần cũng không tiện quá giữ vững liền ngay tại chỗ hướng dương thiên nhai cho phép cái dạng cũng coi là cho đơn nền chính trị nhân từ mặt muối hơn nữa bữa tiệc này dịch tinh thần cũng không thể thật để cho dương thiên nhai toàn khoản trả tiền chẳng qua là để cho nhân viên thu ngân liền như vậy một c h a i linh cốc rượu cùng một bản thức ăn đi tiền còn lại bốn bình linh cốc rượu coi như là đưa cho bọn họ thiều ca nhi còn có ta đây cái mền nền chính trị nhân từ đỡ kỳ biện sách tựa hồ cũng trở về thần tinh thần cũng không t ệ lắm nghe dịch tinh thần cho dương thiên nhai đặc quyền liền cũng mở lời hô ký ông nội ngươi đương nhiên cũng giống vậy có khách quý ưu đãi dịch tinh thần cũng cười nói chính khi mọi người ha ha đủ vui thời điểm lúc này từ ngoài cửa đ ỗ n g nhiên đi tới ba cái mang đại cái mạo ăn mặc đồng phục đích người trưởng thành bọn họ há m o n tới nhất thời liền phá hư dịch tinh thần cùng dương thiên nhai giữa bọn họ lương tốt bầu không khí căn này quán ăn không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn phải lập tức ngừng buôn bán chỉnh đốn người nói chuyện là ba người chính giữa một vị có bụng bự vóc người đ ạ i c á i mạo thần s á t hắn l ệ n h lùng bày mười phần d ọ a quan lời nói nói năng có khí phách một bộ lớn tiếng dọa người đích tư thái mặc dù hắn lời này là đối nhân viên thu ngân nói nhưng ánh mắt của hắn lại khắp nơi bắn càn quét tựa hồ muốn bắt người nào đó như thế sự xuất hiện của bọn hắn cùng với theo như lời nói lập tức đưa tới toàn trường thực khách chú ý của đ a n g nghe rõ sở đại cái mạo mà nói sau khi không ít người thần sắc cũng phải biến đổi tựa hồ cho là mình thật vào một gian vi phạm quy lệ đích gan tứ đi ăn cơm một dạng thậm chí còn rối rít bắt đầu khe khẽ bàn luận đồng hân thấy vậy lập tức đi tới hỏi xin hỏi ngươi là ai chúng ta là người của cục vệ sinh chúng ta nhận được tố cáo các ngươi nơi này không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn là vi phạm quy lệ buôn bán phải lập tức ngừng buôn bán tiếp nhận điều tra bụng bự đại cái mạo cười lạnh một tiếng nói đồng hân không để ý tới hắn một bộ kia bộ giọng điệu lại càng không bị khí thế của hắn hù do ngã mà là mặt đầy bình tĩnh chỉ phía sau quậy vệ sinh hứa khả chứng hỏi chúng ta thoải mái c ò n ăn ngay cả vệ sinh hứa khả c h ứ n g đều có thế nào không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn ha ha ai biết tấm này chứng là thật hay giả lập tức tháo ra chúng ta yêu cầu kiểm tra thật giả bụng bự đại cái mạo phất tay một cái nói không chút nào đem n à y vệ sinh hứa khả c h ứ n g coi ra gì đón lấy hắn vừa hướng phòng khách thực khách ô nơi này vệ sinh không phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu ngừng buôn bán điều tra chư vị tốt nhất không nên ăn nữa bụng bự như vậy vô lý đích lao sư động chúng cậu thêm k ô n g cố kị chút nào đất quáy dày sở hữu tất cả tại chỗ khách thậm chí không tiếp đêu xấu thoải mái q u n ăn những hắn lập tức chỉ bụng bự mũi cố ý để cao âm lượng nói các ngươi còn dám nói các ngươi là người của cục vệ sinh nay cục vệ sinh phát hạ đích chính quy giấy chứng nhận lúc nào đến p h i ê n ngươi vong cố quốc pháp tùy ý phủ định cũng là ngươi lạm dụng chức quyền lấn áp lương dân dịch tinh thần lời nói này dường như chống đối bụng bự kỳ thực là cố ý nói cho dương thiên nhai nghe mục đích chính là muốn đem bụng bự mặt nhọn hoàn toàn ở dương thiên n g a y trước mặt xé ra để cho dương thiên nhai nhìn rõ lời nói của ta chính là pháp quả nhiên không biết có đại nhân vật tại chỗ bụng bự đối với đúng d ị c tinh thần đích chỉ trích không để ý chút nào phản để chấn nhiếp d ị c tinh thần chương ò n nói ra tám mươi bảy n ổ i khách chương tám mươi bảy đổi khách dương thiên nhai mặt của nhất thời tối xâm lại hắn không nghĩ tới ở trung hải thị đích công chức bên trong sẽ có p h á c lối như vậy thứ bại hoại hơn nữa còn ở trước mặt của hắn nói khoác mà không biết ngượng bị hắn chính mắt cho bắt gặp nói của ngươi công vụ giấy chứng nhận đây các ngươi giấy chứng nhận không có giấy chứng nhận các ngươi chính là giả mạo chúng ta sẽ không để ý tới tùy tiện mọi người đích bất kỳ lường gạt vơ vét tài sản ú u a ta vừa không có các ngươi phải đưa tiền từ đâu tới lường gạt vơ vét tài sản bộ bự vệ sinh chấp pháp viên không chút kiên kỵ cười nói hắn thật xuất ra một quyển giấy chứng nhận ở dương thiên n g a y trước mặt của lung la lung lay gáp ý nói nhìn thấy không giấy chứng nhận thứ thiệt giấy chứng nhận ngô、no、quang minh ngươi hiếm thấy không sợ làm việc thiên tư t h u n g pháp sẽ bị ra ánh sáng sao dương thiên n g a i đoạt lấy giấy chứng nhận nghiêm túc nhìn một chút giấy chứng nhận phát hiện giấy chứng nhận là thật càng nổi nóng vị này người chấp hành luật pháp viên đích tên là n、no、ô q u a n minh chúng ta làm một kiện kia chuyện không phù hợp thủ tục đích nô quang minh lơ đễm cười nói ta làm việc thiên tư rồi không ta xem các ngươi đích quán ăn vệ sinh hợp cách giấy chứng nhận không giống như là thật có nghĩa vụ phân biệt các ngươi vội vàng nhanh đóng cửa tiệm nếu không chỉnh sửa thư thông báo liền muốn biến thành tiền phạt thư thông báo dịch tinh thần lúc này nếu như còn không biết là có người ở chính mình vậy hắn liền thật sự là quán ngu duy nhất vẫn không thể xác định là ai hắn thử thăm dò ai bảo ngươi tới không người gọi ta tới ta tình cờ phát hiện các ngươi vệ sinh hợp cách chứng có vấn đề cố ý tới nghiện minh thật giả nô quang minh cũng không kẻ ngu tự bảo vệ mình ý thức vẫn phải có hắn không biết cái gì cũng giao thay mặt đi ra ngoài dịch tinh thần nghiêm túc suy nghĩ hắn trước đây không lâu đắc tội người chính là lý phong trong lòng nhất thời sáng tỏ hắn khẽ mỉm cười đứng ở mỗi bên ngược lại dịch tinh thần đã còn có xem trò vui ý tưởng muốn xem dương thiên ngai ứng đối ra sao dương thiên ngai là một tên trung hải thị thành phố phủ cao cấp quan chức trong lòng rất không thoải mái gặp phải loại này vô lại hắn cũng không muốn nhiều lời bí thư không tại người cạnh hắn tự mình cầm ra điện thoại di động của mình bấm cục trưởng cục vệ sinh điện thoại của nô lập minh ta hoài nghi nơi này có ba người giả mạo người của cục vệ sinh ngươi lập tức dẫn người qua tới xử lý nhớ ta chỉ cho ngươi mười phút nô quang minh nhìn thấy dương tiên h nhai dám ở ngay trước mặt hắn cả vũ lấp miệng em gọi điện thoại đ ê o người trong lòng hơi một lộc buộc hắn thật vẫn lo lắng thoải mái quán ăn phía sau có cái gì không đại nhân vật nô quang minh nguyện ý định hót lý phong nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình nguyện ý mất chức cách t r ư ớ c rút tiền đề là không thể đem mình cho vùi lấp tiến vào nhưng là nô quang minh lại nghĩ đến thân phận của lý phong cùng với lý phong phụ thân thân phận nhất thời tinh thần phấn chấn không b t lý phong là một gã trung hải thị đích thành phố phủ một phòng làm việc khoa trường cũng là công chức tại trước đường tiến lên lý phong bản thân chẳng có gì ghê gớm đích quyền lực. Nhưng là, Quan, p nô quang minh bắt đầu đổi khách đổi với đứng trong tiệm này đích khách hàng là lớn căn này quán ăn vệ sinh không hợp cách muốn ngừng buôn bán vì an toàn tính mạng các ngươi phải lập tức rời đi cả đang lúc quán ăn trong lúc nhất thời trở nên hốt hoảng phần lớn khách hàng lập tức đứng lên liền muốn không tính tiền liền rời đi chư vị chúng ta bảo đảm quán ăn không có bất kỳ đích vệ sinh vấn đề còn nữa nhất định phải tính tiền mới có thể rời đi đồng h â n gấp gáp liền vội vàng hô các người thức ăn không h ợ p cách còn muốn thu lệ phí khởi hữu k ỳ lý vài tên khách hàng nhất thời la lên đồng h â n hai mắt một đỏ nàng không có đụng phải loại chuyện này có chút l u ố n c uống dịch tinh thần nhìn thấy đứng dậy trong khách hàng có không nỡ bỏ thức ăn ngon đích khách hàng cũng có lo lắng cho mình ăn đến không vệ sinh thức ăn khách hàng bọn họ căn bản cũng không muốn thanh toán liền rời đi còn có một vài người là không nỡ bỏ linh cốc rượu khách hàng dịch tinh thần thấy tình huống như vậy đối với đúng đồng hân nói không sao đem sở hữu tất cả hóa đơn đích chi phí nhớ kỹ còn có cho là chúng ta đích vệ sinh không hợp các người được lưu ta lại môn đích linh cốc rượu không phải mang đi trả tiền đem tiền cũng lui cho bọn hắn bọn họ lần kế không có tư cách lại mua linh cốc rượu không nghĩ tới dịch tinh thần l ờ i vừa nói ra đồng hân nghiêm khắc k h ô n g chế trong điếm cơ hồ không có khách hàng nguyện ý chủ động b ư ơ n g tha linh cốc rượu thật ra thì đang ngồi trong khách hàng có không ít người là thành phố phủ công chức bọn họ cũng không phải là không có không nhận biết dương tiên n h người nhưng là bọn hắn không nhận biết dương tiên minh bọn họ cảm thấy dương thiên minh dám như vậy đi ra với dương thiên nhai so tài có phải hay không là cái gì cao tầng đánh c ờ bọn họ lo lắng lâm vào trong tranh đấu một lòng nghĩ mau mau rời đi ở dịch tinh thần cùng đồng hân đích dưới sự kiên trì đa số khách hàng trả hết hóa đơn mới rời khỏi quán ăn ngắn ngủi năm phút quán ăn khách hàng đi không còn một mống quán ăn chỉ chốc lát sau trở nên vắng lạnh dịch tinh thần nhìn lớn như vậy quán ăn trở nên vắng ngắt trong lòng cũng có chút bất mãn dịch tinh thần cảm thấy đơn nền chính trị nhân từ đích dượng dương thiên nhai làm việc giải quyết vấn đề tốc độ quá chậm nếu như dương thiên nhai đám người không ở tại chỗ dịch tinh thần nhất định sẽ trực tiếp đối với bọn họ đậu thủ đem bọn họ ném ra quán ăn đối với đ ú n g phía dưới tầng dưới chót chấp pháp giả cương quyết một ít bọn họ thì có thể làm gì nghĩ tới đây dịch tinh thần tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nô quang minh nhìn thấy quán ăn trở nên hết sạch cũng rất là tự hào lại phát hiện thoải mái quán ăn nhân viên tựa hồ không có một người lộ ra sợ hãi hoặc là lo lắng t h ầ n s á c lúc này nô quang minh bắt đầu có chút chần chờ những người này dựa vào cái gì như vậy lạnh nhạt hắn đưa tay ra muốn đem trên k h o ả chỉnh sửa thư thông báo cầm về ngược lại hắn đã đạt đến phá hư thoải mái quán ăn buôn bán bình thường đích mục đích. dương tiên h ngai h sửa thư n thu cười tránh cho cho lạnh nói nô quang minh nói ngươi là ai lúc này ngươi nhớ tới hỏi một chút ta là ai dương tiên ngai tiếp tục cười lạnh nói này ba cái không biết từ nơi nào n ô ra vệ sinh chấp pháp viên để cho hắn không gần như chỉ ở dịch tinh thần trước mặt của mất mặt cũng để cho hắn ở kỳ biện sách trước mặt của mất mặt nếu như hắn không có thể xử lý được không đúng kỳ biện sách sẽ cho ra một cái hắn hành sự bất lực đích l ợ i bình đây đối với dương thiên ngai đích tương lai có thể không phải là cái gì chuyện tốt chưa từng có thời gian bao lâu cục vệ sinh đích cục trưởng phụ cận cảnh sát quảng trường đường phố đích đường phố làm công chức đều chạy tới thoải mái quán ăn nô quang minh thấy nhiều người như vậy tới nhất thời có chút tìm đập dội lên Đỉnh đầu cục ủ a h ắ trưởng cục vệ sinh t không nói, n m i phải là cái vi pháp loạn rất sợ hãi dương thiên nhai dương thiên nhai không thể trực tiếp đuổi chức vụ của hắn nhưng là kỳ biện sách lại bất đồng h ắ nhưng về u quá trước chức cao, vụ m ô sinh vừa vừa c cục cục là i nhiều, h t cục trưởng cục vệ sinh đã thấy kỳ biện sách như thế nào lại gây phiền v o á i trên người quát lên nô quang minh vong cô cục vệ sinh đích pháp uy thì không cách nào cốp dân giao phó cho quyền lực của ngươi ngươi hiển nhiên là lạm dụng quyền lực lường gạt vơ vét tài sản thương gia là tội càng thêm tội cục trưởng cục vệ sinh bất kể tình huống cụ thể trước cho nô quang minh trên người đóng một đám tội danh tỏ rõ lập trường hắn đây là muốn cho chứng minh mình biểu thị hắn không biết nô quang minh làm chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn nô quang minh nghe vậy sửng sốt bối rối loại tình huống này hắn hoàn toàn không có dự liệu được hắn biết rõ mình khẳng định chọc phải phiền thoái ùn nô quang minh quỳ xuống cục trưởng trước mặt khóc nói cục trưởng ta quả thật làm việc thiên tư không nên bị ma quỷ ám ảnh muốn ăn quỵ nô quang minh tránh nặng tìm nhẹ dương thiên ngai nhìn thấy nô quang minh ăn vạ mặt nhọn cả giận nói nô l ậ minh người đem người cho ta kéo đi. không muốn ném cục vệ sinh công trước mặt cục vệ sinh người vừa tới lập tức tiến lên đỡ ngô quan minh đem hắn lôi ra thoải mái quán ăn quả thực thật xin lỗi đây là chúng ta trung hải thị thành phố phủ công việc sai lầm ta xin lỗi ngươi dương thiên ngai xoay người nói với dịch tinh thần dịch tinh thần thấy sự tình giải quyết hơn nữa dương thiên ngai vừa làm mặt ngó hắn nói xin lỗi trong lòng nghĩ là như thế nào tìm mặc hậu giả trả thù gật đầu không nói về phần thiên kia ly thiếu ngày sau có nhiều thời gian trả thù hắn dịch tinh thần biểu hiện không một chút nào đại độ hắn một câu nói cũng không đúng dương thiên ngai nói trực tiếp phân phó đồng hơn đám người thu thập thoải mái quán ăn ph dương thiên ngai mặt mùi n é m rất sạch sẽ không muốn lưu lại hắn quyết định trở về nhất định phải thật tốt chỉnh đốn bên trong biện cục vệ sinh trừng phạt ngô quang minh đám người rất nhanh dương thiên ngai cùng kỳ biện sách đơn nền chính trị nhân từ rời đi quán ăn cục vệ sinh cảnh sát đường phố làm người cũng ngay sau đó rời đi đơn nền chính trị nhân từ rời đi không lâu cho dịch tinh thần phát một cái tin n h ắ n ngắn an ủi dịch tinh thần hơn nữa hỏi dịch tinh thần biết là ai ở phía sau màn ném đá giấu tay sao có cần giúp một tay hay không dịch tinh thần không trách đơn nền chính trị nhân tử cũng không muốn phiền thoại hắn trả lời một câu cảm ơn nếu như ta có chuyện nhất định tìm ngươi hỗ trợ thật ra thì hôm nay chuyện này đối với đúng thoải mái quán ăn đả kích lớn nhất là danh dự việc cần kiếp trước mắt thoải mái quán ăn yêu cầu sửa sang lại lại tiến hành một vòng tuyên truyền nhất là chú trọng tuyên truyền trong điếm đích thức ăn an, an toàn tận lực ở ảnh hưởng xấu khuyết tạc trước tiêu trừ ảnh hưởng xấu dịch tinh thần liền để cho toàn quyền giao cho đồng hơn bắt tay tiến hành ăn bài vì thế thoải mái quán ăn thậm chí có thể ở trong đại học cử hành một loạt thầy trò ưu đãi hoạt động chỉ chốc lát sau thoải mái trong nhà hàng lại tới một ít khách thấy đồng hân đám người lần nữa lưu đ ù lên dịch tinh thần mới rời khỏi q u á n ăn chuyện ngày hôm nay để cho dịch tinh thần nhận thức được thiếu s ó t của mình chỗ dịch tinh thần cho là chỗ thiếu s ó t của hắn ở chỗ hắn thiếu thủ đoạn tương ứng bảo vệ mình sản nghiệp ở trong xã hội phổ thông bình dân bách tính chờ tiểu môn tiểu hộ đích sản nghiệp có thể hy vọng nào quốc gia quan phủ bảo vệ nhưng là dịch tinh thần lại bất đồng sự nghiệp của hắn nhất định càng ngày sẽ càng lớn này không giống nhau phải có tự vệ lực cửa hàng tổng hợp như chiến trường cách nói không phải là nghe rợn cả người thuyết pháp mà là chân thật tồn tại sự thật nếu như dịch tinh thần không có năng lượng tương ứng hoặc là thủ đoạn ngày khác tài sản nhiều lên thì có thể sẽ trở thành một số người con mồi dịch tinh thần cảm giác mình yêu cầu làm ộ t chút chuẩn bị bất quá bất kể thế nào chuẩn bị cũng không thể rời bỏ một cái chữ tiền vô luận là lam thủy tinh sản n g h i ệ p phát triển hay lại là dị thế hương thịnh hoa quốc lớn mạnh bọn họ cũng cần đại l ư ợ n g vốn đ ỗ n g nhiên giữa dịch tinh thần lại cảm giác mình đích tiền thật sự là không đủ xài dịch tinh thần nhớ lại hai mươi lăm khối thiên nhiên bà thạch hắn quyết định nắm những thứ này bà thạch đi trung hải thị đích công ty châu đáo thử nghiệm mới tám phúc châu đáo công ty hữ hạn là trung hải thị lớn nhất cửa hàng châu đáo đi cả nước phân điếm hơn trăm nhà tài sản hơn năm tỷ nhưng là bây giờ tám phút cửa hàng châu đáo đi lại đối mặt một cái cục diện lúng túng đ ư ờ n g đ ư ờ n g một cái tài sản đạt đến một ư ơ i tỷ đích tám phút cửa hàng châu đáo đi gặp phải cục diện khó xử lại là vô hàng có thể bán cái này vô hàng có thể bán chủ yếu là chỉ tám phút cửa hàng châu đáo đi không có phẩm chất cao bảo thạch không có cao cấp châu đáo đồ trang sức một nhà đỉnh cấp cửa hàng châu đáo tiệm không có đỉnh cấp châu đáo là không có, có thực lực thể hiện cái này không có thực lực thể hiện một khi bại lộ ra tất nhiên mất số lớn cao cấp khách hàng t nguyên t h ấ h lai tám phúc công ty châu báu、like, vì thay đổi hiện trạng thiếu cao cấp châu báu tình trạng cố ý tổ chức một người chuyên gia một dạng vận dụng tám phúc châu báu vốn của công ty dimi an ma mua nguyên thạch đáng tiếc ở mua nguyên thạch đích trong quá trình tám phúc công ty châu b á o tốn hai trăm linh triệu mua nguyên thạch ở nửa đường gặp phải trộm cắp mười mấy tấn nguyên thạch lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chu tràn đầy lầu b i thương trong lòng chết chẳng lẽ vận khí của mình thật kém như vậy sao tiếp lấy công ty ba năm liên tục xuất hiện các loại các dạng tình trạng không lâu sau nữa có lẽ ngay cả cấp dưới tiền lương cũng không phát ra được chủ tịch bây giờ việc cần kiếp trước mắt là phải nghĩ biện pháp hóa giải công ty tình trạng tài chính công ty kê toán tổng thanh tra nói n g ư ờ i nói những thứ này ta chẳng lẽ không biết sao chu tràn đầy lầu bất đắc gì nói không bằng chúng ta với ngân hàng vay tiền đi không được không có châu đ á o cửa hàng châu đau đi ngân hàng thì sẽ không vay tiền hy vọng cảnh sát có thể mau sớm tìm tới vật bị mất chu tràn đầy lầu nhìn phía dưới dối bời thuộc hạ nhất thời cảm thấy thất vọng hắn nhìn về phía công ty châu đáo tổng kinh lý của nếu như không tìm được vật bị mất vừa không có đỉnh cấp châu đáo tám phúc châu đáo nhất định phải tắt cả nước một nửa phân điếm tài viên mới có thể tiếp tục sống tiếp chủ tịch mỗi kéo dài một năm làm quyết định chúng ta liền cần bỏ ra hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn đích ra vốn cần phải nhanh một chút làm ra quyết định trung quy quản lý nói chu tràn đầy lầu không cam l ò n g nhưng lại rõ ràng biết tổng giám đốc cách nói là chính xác ai nhìn tới chu tràn đầy lầu tiếng nói mới vừa lên phía dưới một cú điện thoại tiếng trung văng lên Chương Bán bảo t h ạ chu Chương 89, bán bảo thạch thình lình bán tiếng bảo bất t n người không g g để cho khỏi mọi i ậ tràn nẻ mình.、Mọi、người nhìn nhau, mới phát hiện, chung điện thoại là từ công ty giám định sư, vương Mọi mới giám phát thoại phó kia chuyển Chú kia tới. sư, sư từ ty t là đầy lầu vốn định mắng chửi người xem là ai điện thoại ở nơi này không thích hợp thời điểm vàng nhưng vừa thấy là vương sư phó điện thoại của cũng không khỏi không nuốt xuống thô t ụ vương sư phó ngươi nghe điện thoại đi cũng không phải là chu tràn đầy lầu đối với đúng vương sư phó có kiên kỵ gì mà là bởi vì bất kể tám phút công ty châu đáo tương lai đem phát triển như thế nào bọn họ đều phải lưu lại cao cấp giám định sư mới có trở mình khả năng vương sư phó c h í nghe h m ì xong điện thoại di động chật đứng lên để điện thoại xuống quay đầu đối với đứng chu tràn đầy lầu nói chủ tịch bên trong hải tổng tiệm nhận được hai mươi năm viên đỉnh cấp thiên nhiên bảo thạch số lượng quá lớn bọn họ không có cách nào làm chủ hướng chúng ta xin phép chu tràn đầy lầu nhất thời cả kinh h ỏ i định cấp thiên nhiên bảo thạch còn hai mươi lăm viên tin tức này để cho hắn có chút không tiêu hóa nổi quá ngạc nhiên qua một hồi chu tràn đầy lầu rốt cuộc kịp phản ứng đây là bọn hắn tám phúc châu báo xoay mình cơ hội vô luận như thế nào hắn đều muốn nhất quyết không b ô n g ra chỉ thấy chu tràn đầy lầu vội vàng đứng lên nói để cho bọn họ lưu k h á c h lại vương lão lý lão các người theo ta cùng đi gặp nhìn một cái giám định có phải là thật hay không phẩm còn nữa để cho kế toán chuẩn bị vốn ta muốn biết chúng ta vốn lưu động số lượng để phòng tùy thời vận dụng tám phúc châu đ á o trung quy tiệm ở vào trung hải thị phồn hoa nhất nam đô đường nơi này là trung hải thị đích cờ bờ giờ có thể ở chỗ này doanh thương kinh tế tài lực tự nhiên đều là không thể khinh thường mà tám phúc châu đ á o trung quy tiệm là ở vào to đỉnh cao ốc lầu một chiếm diện tích vượt qua hai một trăm h thước vông chủ yếu kinh doanh tiêu thụ chế tác riêng hoàng kim đồ trang s ứ c kim cương ngọc khí trở xa hoa đồ trang s ứ c lúc này dịch tinh thần đang ngồi ở tám phúc châu đau trung quy điếm trong phòng tiếp tân có trung quy tiệm điếm trưởng văn buồm tự mình dâng lên thượng phẩm nước trà còn có xinh đẹp đồng phục nhân viên tiệm ở một bên phục vụ tâm tình tốt không tho dịch tinh thần thật ra thì cũng không nghĩ tới hắn tới tám phút châu đ á o muốn cùng người phụ trách câu thông mua bán đá quý c h u y ệ n nhưng là lời nói không nói vài lời liền lập tức bị điếm trưởng văn buồn mời tới một gian phòng khách quý trong t hưởng thụ cao nhất hội viên đãi ngộ nay cùng trước kia đích cảnh ngộ so sánh vậy thì thật là khác biệt trời vực ở đi tới tám phút châu đ á o trước dịch tinh thần còn đi qua hai nhà tiệm châu đ á o nhưng là dịch tinh thần thậm chí ngay cả bảo thạch cũng không có lấy ra liền bị người đổi u ra ngoài nhìn dịch tinh thần còn rõ ràng có một loại thấy tên lường gạt thân xác mạnh liệt này so sánh để cho dịch tinh thần đối với đúng tám phút châu báu có một cái bước đầu hào cảm lấy được lễ ngộ như thế dịch tinh thần dĩ nhiên là vui vẻ ra mặt xuất ra kia hai mươi lăm viên thiên nhiên bảo thạch hơn nữa một viên một viên đất xếp thành một hàng ở trước mặt trên bàn để cho tám phút châu báo điếm trưởng tùy ý xem giám định điếm trưởng văn b u ồ n thấy những thứ này bảo thạch lúc tựa hồ kích động vô cùng nhưng hắn vẫn bảo thủ đất nói cho dịch tinh thần hắn đối với đúng bảo thạch không cách nào định giá muốn muốn gọi điện thoại mời quốc gia của bọn hắn cấp chuyên gia giám định sư tới dịch tinh thần cũng muốn biết đá quý giá trị từ điếm trưởng văn buồm trong miệng biết được chẳng qua chỉ là chỉ cần chờ đợi ước chừng khoảng mười lăm phút mà thôi liền cũng liền thuận thế lưu lại văn Tám p h ú vương lão thứ nhất là khai môn kiến sơn điệu hỏi này lộ ra tựa hồ có hơi lễ phép không chu toàn dịch tinh thần cũng vì vậy trước mắt nhưng hắn vẫn có thể hiểu được nhân sĩ chuyên nghiệp đối với thuộc về hắn lĩnh vực sự vật là có không thèm chú ý đến chung quanh hết t h y độ nhạy cảm này ngược lại càng làm cho dịch tinh thần vui vẻ bởi vì này chứng minh hắn bảo thạch nhất định có thể gặp phải là người biết hàng ngược lại điếm trưởng văn mường hơn giỏi với đối ngoại tiếp đãi công việc tương đối chiếu cô chu toàn một ít hắn ngay lập tức tiến lên hướng ba vị công ty cao tầng giới thiệu nói chủ tịch vương lão lý l ã o vị này chính là nắm giữ những ngày qua nhưng đ ã quý dịch tiên sinh xin chào dịch tiên sinh chu tràn đầy lầu mỉm cười hướng dịch tinh thần đưa tay ra hai người sau khi bắt tay chu tràn đầy lầu nói thẳng vào vấn đề đạo chúng ta có thể hay không nhìn một chút ngài bảo thạch xin cứ tự nhiên dịch tinh thần chỉ lên trước mặt đích bảo thạch nói chu tràn đầy lầu tỏ ý hai vị lao giám định sư tiến lên đối với đúng bảo thạch tiến hành giám định hai gã giám định sư lập tức b e o lên chuyên môn cái bào tay cũng móc ra chuyện trước chuẩn bị xong giám định công cụ mỗi người cầm lên một viên bạo thạch bắt đầu công việc trải qua nửa giờ hai mươi lăm viên thiên nhiên đã quý giám định công việc toàn bộ hoàn thành vương lão cùng lý lão đối với đúng chu tràn đầy lầu gật đầu một cái tỏ ý có t h ấ y điểm chu tràn đầy lầu trong lòng nhất thời kích động không thôi đây thật là thiên nhiên bạo thạch hơn nữa còn là đỉnh cấp mặt hàng đây đối với tám phúc châu đ á o mà nói thật sự là quá trọng yếu mưa đúng lúc dịch tiên sinh không biết ngươi là có hay không cố ý xuất thủ này hai mươi lăm viên bạo thạch nếu như có ý bán ra lời nói chúng ta tám phúc châu đ ó n nguyện ý đối chiếu thị trường nguyên thạch giá thu mua. thu s chu tràn đầy lầu n ó mỉm cười nói hai mươi lăm viên bảo trong đá hồng ngọc bồ câu máu đỏ nồng nặc độ vừa phải màu sắc đều đều la ngọc trong suốt trong suốt mỹ lệ không tì vết còn có đá quý màu tím hai mươi lăm viên thiên nhiên bảo thạch chúng ta nguyện ý lấy mỗi viên năm trăm ngàn nguyên giá cả gần một phẩy hai năm không vạn nguyên mua bọn họ d ị tinh thần không có trả lời ngay hắn đang suy tư hỏi một viên thiên nhiên bảo thạch không phải là hẳn mấy triệu nguyên sao chu tràn đầy lầu thấy vậy cười một tiếng giải thích nói trên h thực, thực tế rất nhiều giá cao bảo thạch bán đi là một cái giá thu mua là một người khác giá cả hai cái giá cả giữa chương i thậm chín mươi số tiền lớn cùng công ty chương chín mươi số tiền lớn cùng công ty chu tràn đầy lầu nghe vậy trong lòng một mực treo đa lớn rốt cuộc hạ xuống đỉnh điểm tiểu nói khi hắn nghe được dịch tinh thần đối với giới cách có chất vẫn lúc liền rất sợ bởi vì giá cả không thích hợp dịch tinh thần sẽ tự tuyệt cùng bọn chúng đồng ý lấy được dịch tinh thần đích khẳng định chu tràn đầy lầu đương nhiên sẽ không còn nửa phân nửa do dự Cái cho châu báo này để cho phút vì ư ợ t thật trọng qua quá yếu. cửa khó đích cơ ải hội, khó sự là v vậy chu tràn đầy lầu lập tức chăm sóc kế toán tới ở dịch tinh thần cung cấp số thẻ ngân hàng sau tại chỗ liền đem một hai năm không vạn đi vào dịch tinh thần đích tài khoản ngân hàng chu tràn đầy lầu động tác rất nhanh chóng phải lập tức đem sự t ì n h biến thành định cục một dạng tựa hồ rất sợ dịch tinh thần sẽ đổi ý chỉ một hồi dịch tinh thần thu vào một hai năm không vạn số tiền lớn đến sổ sách tin tức cái này làm cho hắn tâm hoa nộp h ó n g vừa vặn lúc này chu tràn đầy lầu cho hắn đưa tới một tấm danh thiếp hơi có điểm để cho song phương giữ liên lạc chặt chẽ đích lý tứ dịch tinh thần thấy vậy liền hỏi chu đồng nếu như ta còn có như vậy thiên nhiên bảo thạch các ngươi còn có ý muốn thu mua sao lời nói này chu tràn đầy lầu hai mắt tỏa sáng chu tràn đầy lầu cười nói chúng ta tám phúc châu đ á u thực lực hùng hậu nắm giữ số lớn cao cấp khách hàng như loại này cao cấp bảo thạch chúng ta bất cứ lúc nào đều là vô cùng hoan g n ề n h lần sau dịch tiên sinh còn có thiên nhiên đá quý lời nói chúng ta nguyện ý ra giá cao mua dịch đầy sao lấp lánh đầu đứng d ậ y chuẩn bị rời đi chu tràn đầy trên lầu lập tức rồi hướng văn buồn tỏ ý đạo cho dịch tiên sinh một tấm tám phúc kim cương thẻ khách quý văn buồn nghe vậy lập tức từ bên trong lấy ra một tờ màu đen thẻ cung kính đưa đến dịch tinh thần trước mặt của nói dịch tiên sinh đây là tám phúc châu đ á o kim cương thẻ khách quý chỉ cần trình đó ngài ở tám phúc châu đ á o bất kỳ một cửa tiệm cửa hàng mua châu đ á o đều có thể hưởng thụ b ấ t hai mươi phần trăm ưu đãi dịch tinh thần tiêu tiếu nhận lấy thẻ khách quý sau đó rời đi tám phúc châu đ á o trung quý tiệm n à y một cọc giao dịch dịch tinh thần cảm giác mình thu hoạch lớn nhất không phải là kiếm được một phẩy hai năm không vạn mà là từ nay có một cái không hỏi ra nơi có thể tiêu thụ hưng thịnh hoa thương một dạng thiên nhiên đá quý con đường những ngày qua nhưng bảo thạch có thể lấy mỗi viên năm cái giá mười vạn bán ra thoáng cái thu hẹp hơn mười triệu dịch tinh thần ở trong lòng vẫn là tương đối hài lòng có khoản tiền này dịch tinh thần đích vốn thoáng cái liền đầy đủ tiếp đó dịch tinh thần có thể việc làm liền có thật nhiều t h như bày ra hưng ơ thịnh hoa thương một dạng lần thứ hai xuất nhập cảng đích mua dịch tinh thần nghĩ tới đây không tự chủ được nghĩ tới chính mình cái đó chống d ò n g công ty mậu dịch hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch bây giờ vốn đã đầy đủ có thể thông qua một bộ phận coi như công ty vận doanh vốn d ị c tinh thần cân nhắc đến cái công ty này đích mua hạng mục đã liền không tính lại thân lực thân v i nói như vậy không khỏi quá lãng phí thời gian dù sao đều là một ít hàng hóa đích mua trách nhiệm này cùng quyền lực là có thể hạ phóng cho nên dịch tinh thần chuẩn bị dùng hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích danh nghĩa thu nhận mấy cái nghiệp vụ viên đặc biệt phụ trách thải những thứ này mua công việc như vậy mới có thể vì chính mình nhiều dành ra một ít thời gian trải qua suy nghĩ dịch tinh thần phát hiện muốn hoàn thiện hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích s ư ờ n còn phải phải tự mình đi làm thoải mái quán ăn nhân viên phụ trách gan h ư n g nghiệp bọn họ cần phải tiếp tục lưu lại trong nhà hàng công việc trong lúc nhất thời cũng rút ra không g a nhân viên bất kể như thế nào nếu nghĩ tới liền phải lập tức đi làm không thể kéo dài thời gian dịch tinh thần suy nghĩ một chút dứt khoát ngay tại tám p h ú t châu đ á o c h u n g q uy tiệm chỗ ở to đỉnh trong cao ốc tìm tới cao ốc quản lý nơi thật may miễn phí bao lớn chắc t r ở dịch tinh thần thì thành công cho mướn đến trong cao ốc đích một gian mô hình nhỏ phòng làm việc coi như lương thịnh hoa công ty mậu dịch nghiệp vụ viên địa điểm làm việc phòng làm việc này không gian không tính lớn nhà trên cũng là một gian công ty nhỏ chẳng qua là công ty kia đã sập tiệm cho nên phòng làm việc này một mực ném chống không d ị c tinh thần đại khái nhìn vòng quanh một chút bước đầu phòng trừng nơi này có thể chứa bốn gã nhân viên phòng làm việc này là trùng tu sạch sẽ, sẽ cơ bản dụng cụ bao gồm máy nước uống máy điều hòa không khí đồng bộ bàn ghế làm việc dây điện dây c ắ p mạng các loại suy nghĩ một chút dịch tinh thần quyết định trước ở chỗ này bảy một tên quản lý cùng ba gã nghiệp vụ viên chỉ cần làm việc nhân viên đúng chỗ sau đó sẽ mua mấy máy vi tính t hương thịnh hoa công ty mậu dịch coi như là thành hình nhân viên tuyển mộ cùng một dịch tinh thần cũng dự định tại chỗ lấy tài liệu h ắ n ở mướn căn phòng làm việc này thời điểm cũng đã ở to đỉnh tòa nhà đồ sộ xí nghiệp danh lục trong thấy một nhà liệp đầu công ty bên trong biện tiền đồ tài nguyên nhân lực công ty tư vấn dịch tinh thần cần phải nhanh một chút tuyển được một tên hợp cách nghiệp vụ quản lý tới quản lý công ty cho nên nhà này l i ệ p đầu công ty không thể nghi ngờ là cái đường tắt dịch tinh thần quyết định đi nhìn một chút có thể hay không lựa chọn đến thích hợp nhân tài hương thịnh hoa công ty mậu dịch ở thứ ba mươi bảy tầng mà trong đó biển tiền đồ tài nguyên nhân lực công ty tư vấn ở hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích phía dưới thứ hai mươi tám tầng dịch tinh thần đóng ký cửa phòng làm việc sau liền đi thang máy trực hạ đến tầng hai mươi tám vừa đi ra khỏi thang máy dịch tinh thần đã nhìn thấy đối diện thang máy chính là bên trong biển tiền đồ tài nguyên nhân lực công ty tư vấn d đại, có có đại sảnh tiểu thư nghe vậy nhiệt tình lấy ra một tờ tờ đơn đưa cho dịch tinh thần nói như vậy làm phiền ngài trước viết này tờ đơn đem công ty của ngài tình huống cùng với ngài cần nhân tài yêu cầu cặn kẽ viết xuống chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài chọn chọn hợp cách nhân tài ưu tú ở ngài hoàn thành tờ đơn sau khi sẽ có chuyên môn nhân viên làm việc hiệp trợ ngài dịch tinh thần nhìn kỹ một chút trên bảng khai đích chuyên mục đều là đối với nhân tài một ít yêu cầu cụ thể tỉ như công việc chức vị nghề kỹ năng nôn ngữ yêu cầu tính cách yêu cầu v v ở đại sảnh tiểu thư đích dưới sự hướng dẫn dịch tinh thần đi tới một bên đích phòng tiếp khách dựa theo trên bảng khai đích yêu cầu từng cái viết hoàn chỉnh dịch tinh thần suy nghĩ một chút hãn cần chính là một tên thái độ làm việc cần cụ chăm chỉ kiên nhẫn tỉ mỉ nghiêm tú phụ trách hơn nữa thời gian làm việc tương đối linh hoạt quản lý thời gian làm việc linh hoạt cũng không phải là chỉ thời gian dài không cần đợi ban mà là chỉ có thể tùy thời liên lạc với thậm chí thỏa mãn dịch tinh thần một ít đặc thù thời gian công việc yêu cầu đồng thời dịch tinh thần còn hy vọng t hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích quản lý là có thể tại hạ đơn mua hàng hóa thời điểm còn phải có thể có cơ bản kiểm tra hàng hóa thành phẩm chuyên nghiệp năng lực có thể đủ cam đoan theo như chất theo như đo đất hoàn thành mua nhiệm vụ mặc dù này chủng chủng yêu cầu tựa hồ có hơi quá cao nhưng dịch tinh thần vốn l à việc làm liền tương đối không bình thường tự nhiên yêu cầu một vị năng lực đủ cao nhân tài tới đảm nhiệm cho nên hắn r ấ trên h này l i ệ p đầu nói cho dịch tinh thần dựa theo dịch tinh thần đích yêu cầu bọn họ trước mắt tổng cộng có ba vị người chọn thích hợp dịch tinh thần có thể căn cứ tài liệu phân biệt đối với đúng ba gã thí sinh tiến hành hào hạch nếu như chính giữa có thích hợp đích liền tốt nhất trừ lần đó ra song phương còn nói một chút thủ lao vấn đề dịch tinh thần biểu thị ở tân thủ p h ư ơ n g diện nguyện ý vì nghiệp vụ quản lý chức vị này cung cấp một trăm năm mươi đích lương hàng năm mà liệp đầu là tỏ rõ nếu như tiền đồ công ty là dịch tinh thần cung cấp thí sinh cuối cùng có thể bị chọn sinh d ụ n g tiền đồ công ty đem thu dịch tinh thần một mươi nguyên nhân dân tệ phục vụ phí vì cho mình tranh thủ thêm một phần bảo đảm dịch tinh thần còn cặn kẽ hỏi tham lược đầu nếu như hắn ở phía trước đường công ty chọn nhân viên ở trong ngắn hạn đột nhiên vô cớ nghị việc tạo thành hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích cơ cấu hỗ loạn phải nên làm như thế nào t hơn nữa g ty v hương thịnh hoa công ty mậu dịch cũng cần làm ra bảo đảm không thể có bất kỳ không tuân theo lao động pháp hành động xuất hiện dịch tinh thần trong đầu nghĩ hắn dĩ nhiên không hy vọng ở nhân viên sinh dụng về vấn đề tiêu phí quá nhiều tinh thần cho nên hết thể các thứ này chẳng qua chỉ là vì bảo đảm mà thôi tuyệt không hy vọng thật biến thành sự thật hơn nữa theo dịch tinh thần chỉ cần có thể lấy được một vị tinh thần trách nhiệm cường nhân tài tới phụ trách toàn bộ hương thịnh hoa mua bán thường ngày vận hành này một vạn nguyên hỏi ý kiến phí không có chút nào coi là cao cho nên dịch tinh thần rất sung sướng mà tỏ vẻ chi phí phương diện không có vấn đề chẳng qua là nhấn mạnh một cái điều kiện thật sự tuyển mộ nghiệp vụ quản lý yêu cầu trong vòng thời gian ngắn nhất trước dịch tinh thần trả tiền đặc cọc tiền đồ công ty nhân viên làm việc rất nhanh liền vì dịch tinh thần liên lạc được điều kiện phù hợp kia ba vị nhân tài hẹn xong để cho song phương ở sáng ngày hôm sau mười điểm đến to đỉnh cao đến ngay tại tiền đồ công ty nơi này tiến hành hiện trường khảo hạch nghiệp vụ quản lý coi là là có chỗ dựa rồi v ề phần còn lại h ắ n cùng nhau tuyển mộ ba gã phổ thông nhân viên dịch tinh thần ngược lại không có ý định phiền thoái đi nữa tiền đồ tài nguyên nhân lực công ty tư vấn mà là quyết định tại nhiệm mệnh nghiệp vụ quản lý sau khi lại tiến hành một lần công khai tuyển mộ buổi chiều dịch tinh thần lần nữa trở lại q u a n g trường đường khi hắn đi vào thoải mái quán ăn nhìn thấy quán ăn phòng khách rốt cuộc lại tràn đầy thực khách thấy chỗ phi thường náo nhiệt trong lòng đa lớn cuối cùng hạ xuống hắn không sợ lý phong nhưng là lại không nhìn được nhất phiền t o á i cũng không hy vọng quán ăn kinh doanh được đến bất kỳ ả quán ăn khôi phục bình thường vận hành mà đồng hân đích công việc cũng càng ngày càng muốn gì được ấy có t h ấ y điểm dịch tinh thần cũng càng phát ra yên tâm dứt khoát bung ô tay để cho nàng hoàn toàn gánh nổi kinh doanh quán ăn công việc chính hắn là xuất ra một chai cực phẩm linh cốc rượu trở về phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ chỉ có đơn nền chính trị nhân từ một người ở đối diện dịch tinh thần tâm ý vì vậy hắn cười sách rượu vào cửa vừa nhìn thấy dịch tinh thần đơn nền chính trị nhân từ cũng lộ ra rất là tung tăng n g ư ờ i cuối cùng trở lại như thế nào đây quán ăn không có sao chứ không sao quán ăn đã khôi phục kinh doanh bình thường khách hàng đời nhà dịch tinh thần cười nói đơn nền chính trị nhân từ gật đầu t i ế n tâm nói vậy thì tốt ta d ư n g điều tra kêu ba gã người của cục vệ sinh chỉ có dẫn đầu dương quang minh là công chức hai người khác là hợp đồng lao động đều bị đuổi dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi bọn họ có hay không giao ra là ai chỉ xử hắn môn đích đơn nền chính trị nhân từ lắc đầu một cái bọn họ từ đầu đến cuối cự không thừa nhận là bị người sai khiến chỉ thừa nhận bọn họ làm việc thiên tư hợp pháp mục đích chỉ là muốn làm lường gạt mấy trăm đồng tiền cắt ai tin a dịch tinh thần nghe vậy cũng là khinh thường cười ha ha đơn nền chính trị nhân từ hỏi vậy ngươi có thể đoán được là ai ở sau lưng gây sự sao dịch tinh thần lắc đầu một cái cũng không khẳng định trả lời đơn nền chính trị nhân tử có nhưng ta không xác định ngươi là nói ngươi đã có đối tượng hoài nghi nghe được dịch tinh thần trong lời nói ý tứ đơn nền chính trị nhân tử trong mắt trợt loài sáng dịch tinh thần nghĩ tới là lý phong mặc dù không chắc chắn nhưng hắn không chuẩn bị giấu giếm đơn nền chính trị nhân tử vừa vặn đơn nền chính trị nhân tử cũng muốn hỗ trợ nói cho ta biết tên của hắn ta giúp ngươi t r a một chút vì vậy dịch tinh thần nói ra tên lý phong hơn nữa như thực địa khai báo lý phong cùng đồng phương lan đích quan hệ ý nói nói do cách khác tại sao hắn sẽ đem hiểm n g h i định ở lý phong trên người nguyên nhân đơn nền chính trị nhân từ nghe kỹ cũng sẽ nhớ xuống dịch tinh thần nói mặc dù không có nửa câu nhưng từ đơn nền chính trị nhân từ như có điều suy nghĩ biểu tình có thể biết hắn nhất định là có ý nghĩ sau đó dịch tinh thần đem đáp ứng muốn tặng cho đơn nền chính trị nhân từ đích c ự c phẩm linh cốc rượu đưa cho hắn đơn nền chính trị nhân từ cũng không k h á c h khí nói cảm ơn vui vẻ nhận đơn nền chính trị nhân từ giấu kỹ c ự c phẩm linh cốc say rượu một cách tự nhiên kéo lên dịch tinh thần hứng thu rất cao đất đi bên trong biện đại học công nghiệp đích phong an cùng đi ăn bữa ăn tối lúc này bên trong b i ể n đại học công nghiệp đích tài liệu trong phòng nghiên cứu đông phương lan chính n h ắ t mặt khiếp sợ nhìn ở trước mặt nàng bộ kia máy trắc nghiệm thật sự hiện ra số liệu cứ như vậy một khối nho nhỏ tinh thể lại hàm chứa như thế bảng bạc năng lượng to lớn nếu như đem những năng lượng này chuyển hóa thành điện năng cũng đủ để bảo đảm một cái dân cư hai trăm ngàn đích thành phố một tháng dùng điện lượng đông phương lan khó mà tin được không nhịn được một phen lầm bầm l ầ bầu nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt số liệu thì sẽ không gặp người căn bản không có để cho nàng chất vấn khả năng vì vậy từ trong k i ế p sợ hoãn quá thần lai sau Đông Phương Lan r ấ là từ muốn b i tài liệu học góc độ đi suy nghĩ đông vương lan càng chú ý là loại này tinh thể đích tài liệu là như thế nào tạo thành dài xa hơn đất cân nhắc là nếu như loại tài liệu này có thể tiến hành bắt t r ư ớ c cùng l ư ợ n g sản như vậy nó thực dụng tính có thể có được cực lớn phát huy cũng sắp có thể ứng dụng rất nhiều lĩnh vực đối với xúc tiến nhân loại khoa học kỹ thuật hình thái xã hội tiến bộ sợ rằng tất nhiên là có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng đối mặt cái này trọng đại phát hiện đông phương lan trong lòng là lại h ứ n g phấn lại kích động nhưng lại ưu sầu nàng đang giàu gì đồ tốt như vậy chỉ có một khối làm như thế nào sử dụng đây sau đó đông phương lan nghĩ tới một cái năng lượng này tinh thể chế tạo đủ loại sản phẩm điện tử đích nhiên liệu hộ từ mà tiến vào nhiên liệu sản nghiệp Chương 92, Khảo Hạch. chương chín mươi hai khảo hạch đông phương lan có này phát hiện trọng đại nàng vì càng cặn kẽ hiệu tinh thạch cấu tạo không muốn đem tinh thạch nhanh như vậy sẽ trả cho dịch tinh thần nàng quyết định đem tinh thạch ở trong phòng thí nghiệm ở lâu mấy ngày tiến hành càng nhiều hơn nghiên cứu thí nghiệm mũi tên đông bắc cực điểm tiểu thuyết đông phương lan lựa chọn độc chiếm toàn bộ tài liệu học viện phòng thí nghiệm trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm mế quan thức đêm nghiên cứu đông phương lan muốn nghiệm chứng tinh thạch có được hay không ứng dụng với nhiên liệu sản nghiệp nàng muốn có được tiến hơn một bước thí nghiệm số liệu còn có loại này tinh thể đích nguyên tố cùng nguyên tố kết cấu có được hay không căn cứ những tài li những thứ này đều là đông phương lan cấp bách muốn biết rõ sự t ì n h lý phong chán nản đứng ở bên trong viện đại học công nghiệp đích tài liệu học viện phòng thí nghiệm cửa đại lâu nhìn cửa cảnh vệ lý phong thở dài một cái ở chỗ này hắn một mực không phải kỳ môn mà vào trong lòng không khỏi có một chút đích cảm giác bị thất bại biết rõ đông phương lan ở bên trong hắn lại vô kế khả thi đứng ở cửa than thở hôm nay còn xảy ra một món để cho lý phong vô cùng không thuận tâm sự t ì n h vốn là ở thoải mái q u á n ăn lý phong cũng không cho là dịch tinh thần sẽ là đông phương lan đích bạn trai càng không cho là dịch tinh thần sẽ là của hắn đối thủ cạnh tranh nhưng là Đông Phương lý a n hiện, hắn nhận nguy đích để được ít cho cảm cơ. biểu một l phong bắt đầu không cảm h dịch tinh thần hắn Phương chung chỗ khi, Phong cho dịch tinh thần tìm phiền thoái, là bởi vì dịch tinh thần nhìn thấy hắn ở đông Phương lan trước mặt mất thể diện, hắn cho là dịch tinh thần nhạo hắn.、Lý、phong o diện, sắc cùng cơm. trước cười c mặt tốt, một tìm mặt mất bởi ngồi bởi Đông Lan ăn Đông Lan Sau là Lý là là Lý ở vì vì giác mình có cần phải để cho dịch tinh thần minh bạch hắn cùng với đông phương lan cùng lý phong chính mình ba người sự t r ê n h l ệ n h dịch tinh thần tốt nhất không nên không biết tự lượng sức mình đất theo đuổi đông phương lan nhưng là lý phong phái đi người thất bại tan tác mà quay trở về bọn họ không chỉ không có cho dịch tinh thần khó chịu chính mình còn ngược lại bị đ u ổ i công trước từ mọi phương diện đưa về đích tin tức tỏ rõ dịch tinh thần có phó thị trưởng đứng ở phía sau không phải là một nhân vật đơn giản tin tức này thật to gia tăng lý phong đối với đúng dịch tinh thần đích lòng cảnh giác lý thật lo lắng dịch tinh thần sẽ theo đuổi đ ô n g phương lan đ ô n g n h â n giữa lý phong trong lòng có một cái ý nghĩ hắn vô cùng hy vọng dịch tinh thần có thể trở nên chán nản mũi sau đó hai người ở đông phương lan trước mặt của tiến hành so sánh cho thấy lý phong thành công một mặt thành công hấp dẫn đông phương lan đích ánh mắt lý phong tin tưởng đông phương lan sẽ không k h ô nhìn g n thành tựu của hắn lý phong không có nghĩ qua sử dụng bạo lực đi đả kích đông phương lan đích người theo đuổi bởi vì này loại bạo lực biện pháp ngoại trừ đưa tới đông phương lan đích các cảm đối với đúng lý phong không có gì hay nơi nhị thiếu ra đây là dịch tinh thần đích tài liệu cá nhân một tên âu phục đen nắm một cái hồ sơ đi về phía lý phong lý phong vừa liếc nhìn tài liệu phòng thí nghiệm trong cửa sổ ánh đèn nhận lấy hồ sơ xoay người rời đi một đường đi trước lý phong đi ra cửa trường trực tiếp đi lên một lượng hào hoa cầu xe chỗ ngồi phía sau sau đó lý phong rút ra trong túi hồ sơ đích văn kiện tài liệu xem xét tỉ mỉ dịch tinh thần bối cảnh tài liệu cùng lớn lên lịch trình ước chừng sau mười lăm phút lý phong nhìn xong tất dịch tinh thần từ nhỏ đến lớn bối cảnh tài liệu tháng còn đối với trước ngồi kế bên tài xế một vị trung niên nói phúc bá ngươi cảm thấy gây dựng sự nghiệp vị thành niên cùng quan trường tiểu khoa trưởng cái nào còn có sức hấp dẫn một ít đây lý phong nói xong lại tự hỏi tự trả lời nói ta nghi rằng gây dựng sự nghiệp thanh niên khả năng càng hấp dẫn nữ nhân bằng không người này làm sao biết lấy được đông phương lan hào cảm nhị thiếu gia nói không sai ngồi kế bên tài xế phúc bá đáp ta nghĩ chúng ta lý ra có một vị đại thiếu gia ở quan trường trọng hẳn đủ để che chở một gia tộc đích an toàn về phần ta lý phong cười một tiếng tiếp tục nói phúc bá người cho cha ta gọi điện thoại nói cho hắn biết ta sau này nguyện ý tiếp lấy học tập như thế nào quản lý lý gia sản nghiệp nhưng là trước đó cha phải ủng hộ ta làm một phen sự nghiệp coi như lúc lịch luyện đi phúc bá m ỉ m cười tê ờ lão gia nghe được nhị thiếu gia mà nói nhất định sẽ rất cao hứng ta cũng cho rằng như thế lý phong cười đáp đón lấy hắn lấy điện thoại di động ra bấm lãnh đạo cấp trên điện thoại nói rõ chính mình chuyện từ trước sau đó lý phong cho đại ca của hắn lý tuyết gọi điện thoại đại ca ta muốn ở quảng trường đường mở mấy cửa tiệm ngươi cảm thấy thế nào lý phong đơn giản nói nói rất ý tưởng hay ta ủng hộ ngươi lý tuyết đáp cảm ơn đại ca ba nếu là hỏi tới mà nói ngươi nhất định phải ủng hộ ta lý phong nghiêm túc nói không thành vấn đề lý tuyết cười nói ngày thứ hai dịch tinh thần lần nữa đi tới to đỉnh cao khảo hạch ba vị nghiệp vụ quản lý người được đề cử nhưng là ba vị này nghiệp vụ quản lý người được đề cử chỉ có hai gã người được đề cử đúng hạn đến to đỉnh cao trải qua dịch tinh thần đơn giản hiểu hắn biết hai gã người được đề cử đích đại khái tình huống một người trong đó là đại học bản khoa tốt nghiệp ở trung hải thị xí nghiệp quốc doanh thị trường doanh tiêu bộ chủ quản công tác m ộ ư ơ i năm quen thuộc xí nghiệp mỗi cái c â u mua bán chương trình một người khác đại học văn bằng thạc sĩ từng ở nhiều nhà công ty nước ngoài nhậm chức cao quản dịch tinh thần nhìn thấy hai vị người hậu tuyển rất bình tĩnh người trước là một gã bốn mươi tuổi đích người đàn ông trung niên tóc l ư a thừa trong đôi mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy người sau là, là một gã ba mươi tuổi đích nữ sĩ tướng mạo đ ồ n trang lộ ra rất k h â luyện nhìn một cái cũng biết là nữ cường nhân người giống b ệ n vật đối mặt bốn mươi tuổi đích quốc sĩ cao quản cùng ba mươi tuổi đích công ty nước ngoài cao quản dịch tinh thần tuổi còn nhỏ không chú ý cuộc sống của bọn họ tình huống đối với bọn họ đ í c hỏi h chủ yếu tập trung ở năng lực mua cùng quản lý công ty phương diện năng lực bọn họ hiện ra năng lực dịch tinh thần cũng vô cùng hài lòng chẳng qua là hai vị người hậu tuyển nhìn thấy trẻ tuổi dịch tinh thần ngược lại có một ít trần trở khảo hạch quá trình coi như là tương đối thuận lợi song phương cũng không có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hai vị người được đề cử đều không hẹn mà cùng đất yêu cầu nhìn một chút hưng thịnh hoa công ty mậu dịch đích địa điểm làm việc dịch tinh thần không có cự tuyệt hắn không phải là một cái thích che giấu người hắn hy vọng đối với đúng mới có thể tiếp nhận hương thịnh hoa mua bán hiện trạng cho nên hắn trực tiếp liền mang theo hai vị người được đề cử đồng thời đi thang máy lên to đỉnh tòa nhà đ ổ sộ thứ ba mươi bảy tầng không bao lâu hai gã người được đề cử như nguyện nhìn thấy hương thịnh hoa mua bán không có một bóng người địa điểm làm việc nhỏ hẹp lại một máy vi tính cũng không có phòng làm việc nhất thời cũng nhữ mày người đàn ông trung niên lập tức biểu thị hắn yêu cầu suy nghĩ một chút nữa mới có thể quyết định có hay không nhậm chức dứt lời người đàn ông trung niên trực tiếp rời đi hương thịnh hoa mua bán đi thang máy cũng không quay đầu lại đi nhà chỉ có tên kia ba mươi tuổi đích nữ sĩ trên mặt xuất hiện do dự bất quyết đích t h ầ n sắc dịch tinh thần lần nữa nhớ tới vị nữ sĩ này đích tài liệu lâm vi thạc sĩ trình độ học vấn hiện tại ở trung hải thị một cái khu hành chính đích ánh sáng mặt trời nhà trọ chuyện mẫu c h ố t nhất đó chính là lấy lâm vi đích trình độ học vấn thật sự là không nên tới xin việc hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích nghiệp vụ quản lý phải biết dịch tinh thần đích tân thủ tương đối không cao xa thấp hơn nhiều nàng trước công ty nước ngoài công ty tiền lương hàng năm cho nên dịch tinh thần kết luận nếu như lâm vi không là đụng phải chuyện khó khăn gì chỉ sợ sẽ không tới nơi này khảo hạch bây giờ nàng còn không hề rời đi chứng minh nàng hơi khẩn cấp yêu cầu công việc chương 9 h í thuê quản lý chương 9 h í thuê quản lý có lòng s ở định sau khi dịch tinh thần công bằng về phía lâm khánh ỏ i lâm vi nữ sĩ lần này khảo hạch ta hy nhìn chúng ta song phương có thể thẳng thắn tương đối cực điểm tiểu thuyết ngươi có ý kiến gì có yêu cầu gì thậm chí có băn khoăn gì đều không trở ngại khai môn kiến sơn địa nói cho ta biết chỉ cần là hưng ơ thịnh hoa công ty có thể cho chúng ta cũng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nếu như chúng ta song phương thật hợp tác đã thành ta cũng hy vọng với nhau có thể mục tiêu nhất trí lâm vi thấy dịch tinh thần trước phá vỡ bế tắc tự nhiên cũng yên tâm phòng khẽ mỉm cười nói được chúng ta lại nói một chút dịch tinh thần hài lòng gật đầu ngay sau đó mời lâm vi tiến vào hương thịnh hoa công ty mậu dịch văn phòng đơn độc hội đàm hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình lần này ngược lại thì lâm vi đầu tiên mở miệng nếu dịch tiên sinh khoái nhân khoái ngữ ta đây cũng không dài dòng ta muốn biết căn này hương thịnh hoa công ty mậu dịch là dịch tiên sinh một mình n g ư ờ i đầu tư hay lại là cùng người khác h ù n vốn quan trọng nhất là ta muốn biết dịch tiên sinh có hay không có làm tốt một cái xí nghiệp đích quyết tâm mà không phải coi nó là thành một mình ngươi đích món đồ chơi nếu như nếu không dù là tiền lương hàng năm một triệu ta cũng không thích ở một nhà không có tương lai trong công ty công việc ta có thể không muốn nhìn thấy ta trở nên nỗ lực thật lâu công ty một giây kế tiếp sẽ phá sản sập tiệm lâm vi không chỉ có g i à n h chức quyền nói chuyện hơn nữa lời nói sắp bén hoàn toàn không để ý tới dịch tinh thần đích cam thụ nếu không phải chi tình không đúng phản lại cảm thấy lâm vi là ông chủ có bản lãnh người từ trước đến giờ đều có ngạo khí dịch tinh thần khẽ mỉm cười hắn ngược lại không câu n ệ tiểu tiết hơn nữa trong lòng âm thầm tự hào này chứng minh chính mình không nhìn lầm cho nên dịch tinh thần cũng chút nào không hàm hồ đất trả lời lâm vi cho nên ta thành lập căn này công ty mậu dịch đương nhiên là có quyết định của chính mình cũng không phải là vui vừa một chút mà thôi ta bây giờ cũng đã thành lập một cái cố định hàng hóa đường dây tiêu thụ yêu cầu công ty mậu dịch chọn mua hàng hóa cho nên nếu như chúng ta có cơ hội hợp tác ngươi đem sẽ xuất nhậm nghiệp vụ quản lý trước chọn mua sự t ì n h dĩ nhiên là phải giao cho ngươi đi phụ trách lâm vi lại nhữ mày nói căn này công ty mậu dịch há chẳng phải là biến thành một cái mua hàng môn dịch tinh thần cười một tiếng đắp dĩ nhiên không phải nếu là công ty mậu dịch vậy thì chuyên doanh mua bán chuyện nếu như ngươi có thể đủ chính mình liên lạc nguồn hàng hóa t ì dừng một chút dịch tinh thần cường điệu nói dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đầu tiên bảo đảm theo như chất theo như đo xong thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi lâm vi suy nghĩ một chút hỏi hương thịnh hoa công ty kinh doanh phạm vi là cái gì ta có thể vận dụng bao nhiêu tiền công ty vừa mới thành lập hiện tại giai đoạn chủ yếu là kinh doanh tiểu thương phẩm sau này nghiệp vụ phát triển sẽ căn cứ công ty kinh doanh tình huống thích hợp điều chỉnh Ngươi thứ yếu lâm vi muốn ở trung hải thị đứng vững góc chân lâu dài ở cùng dưỡng dục hải tử tiền đề chính là cần phải có một cái có thể vì nàng mang đến ổn định thu vào công việc như vậy cuộc sống của nàng mới có thể nói ổn định Bởi hưởng. đi vội nhiều sinh Cuối vì, vàng, nàng không ảnh cùng, cũng góp, được ra rất quá quá quả tích hoạt thật có lâm à điểm trọng yếu nhất, yếu l vi bây yêu giờ cực độ yêu cầu độ ộ m trầm khoản tiền, dùng tới t ả tiền tử hai giáo chi Vi mươn phòng, cùng hai tử giáo dục chi phí. Lâm phí. dục tư một hồi lâu quyết định t h ả n xuất một ít nói tiền lương hàng năm một trăm năm mươi ta có thể tiếp nhận nhưng là ta hy vọng công ty có thể dự trả trước ta nửa năm t â n thủ dịch tinh thần nhướng mày một cái cái yêu cầu này không tính là bình thường nhưng hắn trong mơ hồ cũng cảm thấy lâm vi có chút băn khoăn có yêu cầu này tự nhiên không phải là bởi vì nàng tham đồ nhanh lợi nhuận nhất định là thật có cần thiết suy nghĩ một chút Hắn v ẫ khi nhìn chúng ta có thể hợp tác khoái trá lâm vi không có những thứ khác nghi ngờ lập tức đưa tay phải ra mỉm cười nói dịch tinh thần cũng mỉm cười tương đối nắm lâm vi mềm mại bàn tay hợp tác khoái trá đây chính là giải quyết dứt khoát sau đó dịch tinh thần bắt đầu đơn giản hướng lâm vi giảng thuật công ty hiện trạng ngươi cũng thấy đấy bây giờ hương thịnh hoa mua bán không sai biệt lâm chính là một cái trống g i ố n g ngươi nhậm chức sau chuyện thứ nhất chuyện quan trọng chính là muốn đem cái giá xây hoàn thiện thuộc hạ của ngươi ngươi cần gì nhân viên cùng phối trí tới phụ trợ ngươi liền từ ngươi tới toàn quyền quyết định lâm vi suy nghĩ một chút kêu không thành vấn đề chỉ cần vốn đúng chỗ hết t h ả ta sẽ đi làm dĩ nhiên cho dù ta có quyết định ta hy vọng dịch tiên sinh nhà không nên đổi lời nói dịch trung quy ngươi cũng có thể cuối cùng xem qua một chút hơn nữa công ty chìa khóa ngươi cũng phải cấp ta một cái lâm vi đối với đ ú n g tôn trọng của mình để cho dịch tinh thần tăng thêm mấy phần hài lòng tiếp đó dịch tinh thần cùng lâm vi đi ra tiền đồ tài nguyên nhân lực công ty tư vấn đồng thời ký hiệp nghị dịch tinh thần là đồng thời dựa theo ước định về phía trước đường tài nguyên nhân lực công ty tư vấn nộp hết phục vụ phí nghiệp vụ quản lý sinh dụng đã định cục dịch tinh thần lúc này cảm giác thoáng cái buông l ò n g không ít lâm vi đích tác phong thật là sấm rền gió u ấ n bất quá liền ba ngày nàng liền một mình hoàn thành công ty thiết bị mua sắm hơn nữa còn thuê ba gã trẻ tuổi nghiệp vụ viên dĩ nhiên Đang cùng nghiệp vụ viên vụ ký kết lần a o đ hợp đồng trước nàng còn đáp dịch tinh thần ở làm thủy ngôi sao mua hàng hóa còn có bộ phận tồn tại không gian trong còn cần vận chuyển đến hương thịnh hoa quốc để hương thịnh hoa thương một dạng có thể lần nữa đến đông cách nước tiến hành mua bán thật may lần này hương thịnh hoa thương một dạng từ đông cách nước lúc trở lại mang về không ít m ư n g ngựa có những con ngựa này thất hương thịnh hoa thương một dạng duy nhất chuyển vận hàng hóa đo gia tăng thật lớn vì vậy ngoại trừ cất giữ tại không gian dạng hàng hóa ra dịch tinh thần còn có ngạch độ có thể từ làm thủy ngôi sao mua hàng hóa Chương 94, cần người Chương 94, cần người dịch có quốc trách tinh thần trên có đầy đủ vốn, lại tổng hợp hương thịnh hoa quốc thương đoàn người phụ hàng h người người người trên vốn, tổng đoàn ẹn kiến.、Một、lần này đầy lại tay. tay tay Một mua đủ mù ý Cực điểm thứ i ể u t yếu t tinh thần đối với cái này, 3 loại hàng hóa, dịch tinh thần là không có cùng này hàng không loại hóa, y tính. tiên, Đầu mua mối hột chính là căn cứ vào hưng thịnh hoa thương một dạng lần này buôn bán thu hoạch thành quả mà định ra đích mùa hèn bọn họ đã cùng đông cách nước triệu kim chờ thợ săn thành lập được nhất định kinh tế lui tới vì vậy mối hụt là hai nước trước mắt có thể càng sâu lợi ích quan hệ chỗ mấu chốt chỉ cần triệu kim ích lợi của bọn họ trói lại hương thịnh nước hoa lợi ích thậm chí song phương lợi ích điểm nhất trí lúc triệu kim bọn họ mới có thể tốt hơn du nhập g n vào hương thịnh nước hoa hình thái xã hội về phần đường trắng mặc dù đang làm thủy ngôi sao nơi nơi nhưng ở hương thịnh hoa quốc nơi này nhưng là thuộc về đắt tiền hàng tiêu dùng cho nên ở dịch tinh thần mà nói đây là hai nước mua bán trọng điểm chỗ dịch tinh thần kỳ vọng đường trắng đích tiêu thụ có thể vì hắn ở đông cách nước kiếm lấy nhiều tiền hơn tài sản Lấy l ầ nhưng không nghĩ dịch tinh thần ở bên này bận rộn lúc trong ba ngày này quảng trường đường còn xảy ra mấy chuyện để cho dịch tinh thần trong lòng cảm thấy rất không thoải mái đầu tiên Quảng trường trên đường, ở thoải mái quán ăn bên, bên phải toát ra một nhà thư tâm tiệm bán thức ăn nhanh Vốn là nhìn cũng là một cái, cũng không biết tiệm này chỉ à l có mỹ nữ ở cửa mời chào thực khách còn có mỹ nữ đưa bữa ăn đến cửa phục vụ chẳng qua là nguyên lai、like、cái này còn không là tồi tệ nhất tối nháo tâm còn tưởng là chúc chuyện thứ ba thoải mái quán ăn bên trái mở một nhà tiệm nhang đèn chuyên doanh đủ loại đỏ trắng đồ dùng tiệm này cả ngày ngay tại cửa tiệm phát ra phật giáo âm nhạc những thứ kia để cho lòng người âm ốc đỏ trắng đ ồ dùng thậm chí đặt tới bên cạnh thoải mái quán ăn cạnh cửa đại ảnh hưởng lớn ở thoải mái quán ăn đi ăn cơm đích khách hàng tâm tình đồng hân mấy lần biểu thị phản đối cũng tìm tới đường phố làm nhân viên ra m ặ t khuyên kết quả đều là dương thị n h e m suy loại này q u a n cảnh chỉ là dùng nghĩ đã cảm thấy không khai vị cho nên n à y ba cửa tiệm mở một cái t r ư ơ n g thoải mái quán ăn mỗi ngày lưu lượng khách lập tức phơi bày kịch liệt giảm xuống khuyên hướng có thời điểm đồng hân nhanh chóng phản ứng nghĩ ra đối sách ở thoải mái quán ăn tổ chức một loạt ưu đãi hoạt động cuối cùng đều đang là không làm nên chuyện gì cho tới kịp thời tiêu hao nguyên liệu nấu ăn không thể không phân ra hai người nặng mới mở ra học viện đường phố đích thoải mái tiệm bán thức ăn nhanh mới khiến cho tình huống có hóa giải mỗi ngày thoải mái quán ăn đang học viện đường phố buôn bán một phần phần món ăn buổi trưa bốn trăm phần phần món ăn buổi chiều sáu trăm phần phần món ăn dịch tinh thần từ đơn nền chính trị nhân từ đích trong miệng lấy được chân tướng này ba cửa tiệm tất cả đều là lý phong mở tiệm cửa hàng lúc này dịch tinh thần coi như là rõ ràng rốt cuộc là ai ở nhắm vào mình lý phong đây là đang đoạn mình tài lộ đoạn nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người hai người đi thủ coi như là kết lại p hơn nữa lý gia cũng không thiếu con em ở trung hải thị quan trường nhậm chức thuộc về bên trong biển bổn địa quan thương kết hợp thế lực lý du phụ thân của lý phong thiên hải tập đoàn chủ tịch cá nhân tư sản quá trăm ước lý tuyết lý phong đích đại ca trung hải thị ưu tú thanh niên cán bộ trung hải thị quan phủ phòng làm việc chủ nhiệm phó sử cấp cán bộ bây giờ là trung hải thị tài chính giam quản cục phó cục trường hấp dẫn người được đề cử lý phong lý du con đã từng là trung hải thị thành phố phủ một trực thuộc cơ cấu khoa trường hiện tại đã từ trước đứng đan thương chuẩn bị tiếp lấy lý gia thiên hải tập đoàn từ trên mặt nổi nhìn lấy lý gia tài lực nhân lực cùng với ở quan phương thế lực đều không phải là dịch tinh thần một tiểu nhân vật có thể kháng cự cho nên đơn nền chính trị nhân từ khuyên dịch tinh thần tránh mũi nhọn không nên cùng tiểu nhân chính diện giao phong tạm thời nhị một chút tốt nhất cùng lý phong giải hòa nhưng dịch tinh thần nói cho đơn nền chính trị nhân từ sự tình đã bắt đầu bởi vì lý phong đã xuất thủ đối phó thoải mái quán ăn đối với lần này dịch tinh thần không thể một chút phản ứng cũng không có mặc cho đối phương lấn trên đầu đến ít nhất hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia nhượng bộ dấu hiệu càng không thể khuất phục bằng không giống như lý phong cái loại này ý thế hiếp n g ư ờ i người chỉ có thể càng cho là hắn dịch tinh thần làm ề m yếu có thể bắt nạt hàng ư ờ i nhớ tới lý phong ở thoải mái quán ăn chung quanh động tay chân lại suy nghĩ một chút hai người kết toán đích quá trình đặc biệt là hồi tưởng lại ngày đó lý phong đích mặt nhọn dịch tinh thần bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm hắn lo lắng lý phong có thể hay không còn có tiến một bước động tác đặc biệt là có động dùng vũ lực đích khả năng càng la tới từ loại gia tộc này khổng lồ con em càng lấy gia tộc vinh dự làm v i n h nhưng một khi bị người đánh m ặ t nhọn liền càng thêm sẽ trừng mắt tất báo nghĩ tới chỗ này dịch tinh thần càng phát giác lý phong đích động tác tuyệt không gần nơi này vì vậy dịch tinh thần khổ tư lối sách hắn cảm thấy tự có cần phải bồi dưỡng một ít trung thành người có thể tin được tay hoặc là từ hương thịnh hoa quốc sai nhiều chút trung thành hộ chủ nhân v i ê n tới làm là võ lực của mình phòng ngự hơn nữa dịch tinh thần còn cân nhắc đến không khỏi phải tăng cường võ lực bảo vệ thoải mái quán ăn chu toàn còn có đối với hắn rất là mấu chốt hương thị hoa mua bán k h hàng cùng v sở hữu tất cả hàng hóa n bày n ra thỏa đáng sau lâm vi cũng rời đi dịch tinh thần đóng cửa kho hàng đại môn sau đó một mình ở trong kho hàng mở ra màu tím quan môn lần nữa chuyển kiếp quan môn lần này dịch tinh thần trực tiếp từ hương thịnh hoa quốc vương cung trong kho hàng triệu hoán chát lơ cùng ly ông hai vị nhất đ ẳ n g thị vệ để cho bọn họ đi theo chính mình cùng đi vào trong không gian đây là một cái to gắn thử dịch tinh thần không có hướng chát lơ cùng ly ông hai vị nói rõ cái gì chỉ để bọn họ theo chính mình ra vào đường hầm không gian trên thực tế dịch tinh thần nhưng là muốn nhìn một chút hai người bọn họ có thể hay không bình yên vô sự từ hương thịnh hoa quốc chuyển tiếp đến lam thủy ngôi sao nghiệm chứng đường hầm không gian có hay không có duy nhất tính nếu như đường hầm không gian có duy nhất tính hậu quả là không thể đo lường nói không chừng hai người này đem khó bảo toàn tính mạng dịch tinh thần chỉ có thể không ngừng địa khu đi thử hắn không có đụng phải những chuyện tương tự không có gì gương xe trước có thể thuật theo hết thảy cũng chỉ có thể chờ thí nghiệm kết quả thật may ông trời già cũng không có cho dịch tinh thần lưu lại cái gì tuyệt đối chắt lơ cùng ly ông cuối cùng thành công chuyển kiếp không gian đi tới lam thủy tinh trong kho hàng thân thể của bọn họ trong lòng khắp mọi mặt tình trạng đều rất bình thường chưa từng xuất hiện bất kỳ không tốt phản ứng bất quá ngôi sao hay lại là hù dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người thật ra thì hắn đang nhìn hai người bọn họ chuyển kiếp màu tím quang môn thời điểm tâm đều phải nhảy cổ học lên cho đến nhìn thấy hai người bọn họ bình yên vô sự dịch tinh thần cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm hắn còn lo lắng hai người bọn họ đích thân thể không cách nào thích ứng lam thủy tinh hoàn cảnh nếu hết thể thuận lợi sau này thì dễ làm quốc vương bệ hạ chúng ta ứng nên làm những gì c h ắ t lơ thân ở kho hàng phong bế trong không gian không thấy được ngoại giới sự vật cũng không biết rõ hoàn cảnh chung quanh càng không hiểu tại sao lại muốn tới chỗ này nhất thời không khỏi có chút bất an dịch tinh thần thấy vậy cười một tiếng chấn an hai người bọn họ nói công việc của các ngươi rất đơn giản chính là đem những hàng hóa này cũng dọn vào trong không gian nghe vậy chắt lơ cùng ly ông hai người tựa hồ phân chấn tâm thần không có nửa câu nói nhảm lập tức động thủ thi hành nhiệm vụ hai người dùng hơn nửa canh giờ mới đem những này giá trị cân nhắc vạn nguyên hàng hóa toàn bộ dọn vào trong không gian h ơ i chuyện nghỉ ngơi sau dịch tinh thần lại mang bọn họ tiếp tục đem vật phẩm rời đến vương cung t r o n g kho hàng sự tình toàn bộ sau khi hoàn thành dịch tinh thần một bên ngồi hưởng thành quả một bên lòng tràn đầy vui vẻ thỉnh thoảng nhìn một chút vẫn hoàn hảo không hao tổn chắt lơ cùng ly ông thẳng đem hai người bọn họ nhìn đến sợ hãi trong lòng dịch tinh thần vô cùng vui vẻ bởi vì hắn thành công ấn chứng một chút hương thịnh nước hoa người cũng có thể xuyên qua quốc vương không gian đi làm thủy ngôi sao trọng yếu hơn chính là bọn họ hiển nhiên cũng có thể ở làm thủy ngôi sao bình thường sinh hoạt có thể tưởng tượng được dịch tinh thần chỉ cần lợi dụng thích đáng hương thịnh hoa quốc quốc dân chính là dịch tinh thần cực kỳ trọng yếu dựa vào một trong vương cung kho hàng rất nhanh thì bị lại lần nữa lấp đầy dịch tinh thần ngay sau đó phái người đi mời thủ tướng sở kỳ ẩn vương quốc vệ đội, đội trưởng éo lần thương đoàn đoàn trưởng ngụ ẩn trưng cất diệu sư lucas đầu bếp đặt đ i n kéo còn có quốc dân tuyển cử đi ra có thể tham dự chấp chính đích quốc dân đại biểu đồng thời tới vương c lần này dịch tinh thần có một cái to gan tưởng tượng hắn muốn đích thân mang theo thương đoàn đi đông các nước cho nên hắn muốn lấy được hương thịnh hoa quốc sở hữu tất cả vương thất yếu viên đích nhất trí ủng hộ làm hương thịnh nước hoa quan viên lớn nhỏ quốc dân đại biểu chờ toàn bộ ứng chiếu tới vương cung p h ò n g khách lúc bọn họ với nhau c h ố mắt nhìn nhau lớn như vậy chiến trận ngoại trừ hương thịnh hoa quốc dựng nước này sau khi cũng cơ h ộ i chưa từng xuất hiện nghĩ đến lần này quốc vương nhất định có đại sự muốn tuyên bố đợi mọi người tê tụ dịch tinh thần đi thẳng vào vấn đề đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch nói ra thật không nghĩ cho đến hắn tiếng nói rơi xuống đại thính nghị sự từ đầu đến cuối hoàn toàn yên tĩnh dịch tinh thần quét mắt một lần đình xuống đợi lệnh các vị văn võ quan chức thấy người người cũng trầm mặc không nói liền minh bạch quyết định của h ắ n đối với đ ú n g mọi người mà nói là nhất định có dung động tính rốt cuộc ước chừng sau năm phút sợ kỳ hẹn hay lại là dẫn đầu mở miệng trước nói lên ý kiến phản đối quốc vương bệ hạ mời thận trọng hành sự đông cách quốc sự vụ hoàn toàn có thể giao cho mủ hẹn đoàn trưởng phụ trách dịch tinh thần thoáng yên lặng vốn là coi như vua một nước hắn yếu quyết ý làm một chuyện tự nhiên không có người có thể có quyền lực phản đối chẳng qua là dịch tinh thần hiểu hơn nếu muốn dựng nước lại cần võ lực nhưng trị quốc là tuyệt đối không thể cố chấp không sở trường chuyện cũng lấy thân phận của quốc vương đi cưỡng chế ra lệnh thuộc hạ quan chức phục tùng càng không thể hoàn toàn không cho quan chức t i ế n lên dán tốt nhất là lấy thuyết phục làm chủ vì vậy dịch tinh thần chịu nhịn tính tình thuần thuần t i ệ dụ ta là hương thịnh nước hoa quốc vương gánh vác hương thịnh hoa quốc quật khởi trách nhiệm làm nghề chỉ có quốc gia phát triển lớn mạnh dân chúng sinh hoạt mới có thể kiện toàn ăn ổn mà ta cho là hương thịnh hoa quốc nếu muốn quật khởi cũng nhanh chóng phát triển là tuyệt đối không thể hết ngồi đại giếng thân quốc vương ta càng hẳn phải đi ra ngoài mở mang tầm mắt mới có thể làm ra đối với đúng chính xác quyết sách trở thành một tên cơ t r í quốc vương mọi người nghe vậy quả nhiên có t r ầ m tư bất quá biểu tình trên mặt cũng h ò a hoan không ít ta đồng ý quốc vương bệ hạ gia nhập hương thịnh hoa thương một dạng kéo lần tiến lên một bước nói vương quốc chúng ta vệ đội đem toàn lực bảo đảm quốc vương an toàn chết vạn lần không chối tử ta cũng cảm thấy quốc vương bệ hạ gia nhập thương đoàn có lợi cho thương đoàn ở đông cách nước quốc nội kịp thời làm ra một ít quyết định trọng yếu để tránh bởi vì tin tức truyền đi dư nộ mà đưa đến thương đoàn mất đi cơ hội làm ăn mù h n cảm thấy dịch tinh thần nói có lý cũng đứng ra ủng hộ trên thực tế trải qua lần trước thương đoàn xuất ngoại từ thương đích việc trải qua hắn ở phương diện này sớm có cảm giác chẳng qua là làm một thần tử không thể nào lại dám phạm thượng đối với đúng quốc vương làm ra yêu cầu bây giờ quốc vương chính mình nói lên yêu cầu cái quyết định này là đối với đúng thương đoàn có lợi hắn tự nhiên toàn lực ủng hộ có éo lần cùng mù en đích bảo đảm lucas đ ặ t đến kéo chờ một đám quan chức tựa hồ an định tâm hoàn chỉ do dự một chút liền cũng dối dít đồng ý dịch tinh thần rời đi hưng ơ thịnh hoa thành tham dự vào đi đông cách nước hành thương đích quyết định bất quá sợ kỳ en hay lại là đưa ra một cái đúng trọng tâm ý kiến Quốc v ư ơ nhưng g bệ ạ xuất t hành, h ơ đoàn nhất định để đấu. đích định cao Eo bảo eo toàn hoa trong, là nhất tăng nhân viên, để cao sức chiến đấu. Eo lẩn, ngươi thân ẻn lẩn, là bởi vì ở toàn bộ hương thịnh hoa quốc bên phải phải hạ. chỉ tay bởi ra ra vệ vì sức quốc Sở sở bệ bộ ở kỳ dĩ mà ạ n nhất võ lực, không thể nghi ngờ chính h thể võ lực, l tam cấp kiếm mà, cấp sĩ eo lẩn. Nhưng mà, dịch tinh thần nghe vậy lại lúc này phản đối nói eo l ẩ n là vương quốc vệ đội đội trưởng hắn yêu cầu ở lại quên mất tri q u ố c bảo vệ hương thịnh hoa thành đích an toàn này mới là trọng yếu nhất s chương chín mươi sáu chuẩn bị chương chín mươi sáu chuẩn bị nghe xong nghèo lần mà nói dịch tinh thần thấy vậy cũng không có lại biểu thị phản đối với bọn họ hộ chủ ý nguyện đỉnh điểm tiểu nói nếu hắn muốn thuyết phục chúng mục đích của người đã đạt tới như vậy hắn cũng không thể dưới sự đã kích trúc tâm tư đã như vậy bắt đầu từ bây giờ s ở kỳ ẩn mụ ẩn chủ chỉ chuẩn bị lần thứ hai thương đoàn ra khỏi thành hành thương chuyện nghi những người khác phụ trợ tiến hành đem vương cung thương k h ố hàng hóa cũng bỏ vào túi ba ngày sau chúng ta lên đường dịch tinh thần nói t hương thịnh hoa thương một dạng lần thứ hai hành thương chuyện nghi thành định cuộc sau tiếp đó dịch tinh thần cùng một chúng con chức ở trong nghị sự đ ạ i sảnh lại tiếp tục thương nghị chừng c ấ t rượ u gia vị sự tỉnh hương thịnh hoa thương một dạng lần trước ở đông cách nước mang về sách cực lớn phong phú lucas đặt đến kéo chờ quốc dân kiến thức để cho bọn họ thật sâu minh m ạ c h thiên ngoại h ư u thiên đạo lý cho nên b a n về điểm chuyện bọn họ đầu tiên đưa đề nghị hy vọng thương đoàn lần nữa hành thương thời điểm có thể mang càng nhiều liên quan tới t r ơ n g cất rượu hoặc là chế tạo g i a vị nguyên liệu trở về nước để bọn họ có thể thử nghiên cứu một ít mới đồ chơi đề nghị này cùng dịch tinh thần đích ý tưởng không hẹn mà hợp dịch tinh thần cũng hy vọng mình phải mãi phòng n n có thể không ngừng đẩy ra một ít kiểu mới thức ăn ngon từ đó hấp dẫn càng nhiều hơn thực khách vì vậy dĩ nhiên là sẽ không cự tuy dịch tinh thần để cho lưu các xoãn thợ kéo đem bọn họ mong muốn nguyên liệu từng cái viết xuống giao cho thương đoàn lại do thương đoàn ở đông cách nước tiến hành mua chuyện này liền cũng coi là có định luận bước kế tiếp dịch tinh thần đưa ra một cái khác cùng hương thịnh hoa quốc cùng một nhịp thợ đích chương trình hội nghị nên như thế nào hữu hiệu lần này xuất hành đông cách nước đồng thời lấy xây dựng trang viên làm lý do mau sớm dẫn nhập dân số để tiến một bước đ ể cao hương thịnh nước hoa năng lực sản xuất tăng cường quốc lực tỉ tỉ ta đã thử qua nhà cách vách đích thức ăn món ăn của bọn họ hào còn không bằng chúng ta đồ ăn ngon ăn ngon đây đại gia mọi người căn bản cũng không có thể là hướng của bọn hắn nhà thức ăn đi đồng nhụy vừa về tới nhà trọ liền không kịp chờ đợi nổi giận đùng đùng hướng đồng hân chuyển thuật nàng ăn thử cảm thụ đồng hân ngay vậy biết được thoải mái quán ăn kinh doanh thất lợi cũng không phải là bởi vì thức ăn chất làm hạ tiện cuối cùng là hơi hơi quờ quờ t h ở phao nhẹ nhõm tựa hồ trong lòng một cái lo âu được để giải trừ nhưng là nàng thần sắc trên mặt cũng không có lúc đó buông lỏng trong tiệm mức tiêu thụ một ngày so với một ngày kém ta đều giàu gì chết bên người không có những người khác đồng hân mới có thể hướng mội của mình tố khổ một chút gần đây khoảng thời gian này mặc dù học viện đường phố đích thoải mái fast food cửa sổ tiêu thụ tình huống vẫn bút lửa nhưng là bởi vì quảng trường đường phố đích thoải mái quán ăn kinh doanh tình huống mỗi ngày khỏi bệnh xuống khách hàng càng ngày càng ít hơn nữa vốn là phải gánh vác các vị đầu bếp và phục vụ viên tiền lương áp lực tính được trong mấy ngày nay thoải mái quán ăn tiền kiếm được trên thực tế còn không bằng quán ăn không có rời đến quảng trường đường phố trước thật sự kiếm nhiều lắm những nữ nhân kia thật sự là quá phóng đãng các nàng lại không một chút nào chú ý công chúng ảnh hưởng cả ngày mặc mát mẽ quần áo ở lối đi bộ kiếm khách kia đều được cái gì a còn nữa cách v á c điếm ông chủ cũng rất vô sỉ. không chỉ có sơn trại tên của chúng ta còn lấy loại phương thức này kinh doanh an bài những nữ nhân này công khai kiếm khách chặn lại khách cũ của chúng ta rõ ràng chính là muốn vừa cùng chúng ta đoạt mối làm ăn còn một bên chê chúng ta bằng hiệu hơi không lưu ý người cũng sẽ cho là chúng ta thoải mái quán ăn đang làm như vậy không lên đường đích giao dịch đây nói đến đây sự kiện đồng lụy là hận đến cắn răng nghĩa lợi thoải mái quán ăn tình huống càng không được thân là thoải mái quán ăn nhân viên tiền thưởng thì sẽ càng ít hơn nữa bởi vì cách vách ông chủ tận lực lấy một cùng thoải mái quán ăn phát âm giống nhau tiết tiệm khiến cho thoải mái quán ăn tự dưng bị danh tiếng bị tồn dinh hữu đồng ể cho hân vừa suy tính vừa tiếp tục nói hai nhà này ẩ m t h ự c điểm một nhà kinh doanh đê đương fast food phần món ăn so với chúng ta tiện nghi một nhà khác kinh doanh cao cấp thức ăn nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu đầu bếp tay nghề sâu sát hương vị đều đủ đích tinh túy mới thực khách nếu như không có thưởng thức qua chúng ta thoải mái quán ăn thức ăn rất dễ dàng liền bị bọn họ cho hấp dẫn đúng vậy đồng hân à kia c h y đáp n trải qua một ít ngày giờ học tập cùng tính toán đồng hân đã ý thức được làm một vị điểm trưởng nàng hẳn ở quán ăn gặp phải tình huống ngoại ý muốn thời điểm kịp thời làm ra phản ứng chọn lựa hữu hiệu các biện pháp nhanh chóng thoát khỏi thoải mái quán ăn quất cảnh mà không phải mọi chuyện đều phải xin phép dịch tinh thần chờ dịch tinh thần để giải quyết hơn nữa dịch tinh thần lưu lại ở thoải mái quán ăn thời gian càng ngày càng ít bây giờ lại đối mặt quảng trường đường nhiều quán ăn đích cạnh tranh đồng h â n bắt đầu độc lập đi suy nghĩ như thế nào kinh doanh thoải mái quán ăn vấn đề dịch tinh thần muốn tham gia thương đoàn đi đông các h nước hắn cần phải chuẩn bị đồ vật không ít đi đông các h nước muốn chiếm dụng dịch tinh thần không ít thời gian ít nhất chừng mấy ngày hắn đều không thể giờ học giờ đi học liền không có cách nào bảo đảm dịch tinh thần muốn chào hỏi xin nghỉ nhưng là dịch tinh thần rất nhanh thì phát hiện hắn không thể trực tiếp hướng phụ đạo viên xin nghỉ càng không thể hướng chủ nhiệm khóa giáo sư xin nghỉ dịch tinh thần cũng không thể nói cho lão sư trong đại học nói hắn là hương thịnh nước hoa quốc vương phải đi xuất ngoại tiến hành thương vụ hoạt động hắn thật phải nói như vậy trường học phương diện phòng trường sẽ đem hắn làm lời nói vô căn cứ có lẽ sẽ cân nhắc đem hắn đưa đến đại học trong lòng dạy kèm lao sư văn phòng tiến hành một phen trong lòng khảo sát hắn cũng không muốn tìm phiền thoái cho mình dịch tinh thần không có biện pháp đi bình thường xin nghỉ chỉ có thể nhờ cậy phòng ngủ hình đệ hỗ trợ một ngày ban đêm thừa dịp phòng ngủ người tắt đèn ngủ lên giường thời điểm dịch tinh thần nói thẳng cho nhau biết mời phòng ngủ hình đệ hỗ trợ bảo hắn biết môn tự có không làm không được sự t ì n h cần phải tạm thời rời trường một đoạn thời gian xin bọn họ hỗ trợ một chút khi đi học lao sư chỉ đích danh giúp x i n nghỉ hoặc là gọi cái đến cái gì có cơ hội liền thuận tay g i ú p một tay không giúp được cũng không có quan hệ đơn nền chính trị nhân tử triệu hành thuyền hàn thành tài tự nhiên miệng đầy đáp ứng bọn họ đùa muốn lường gạt dịch tinh thần mười mấy mừng bữa ăn tối dịch tinh thần rất rộng rãi đáp ứng ngày thứ hai sẽ đưa cho phòng ngủ ba người hơn ba mươi tấm thoải mái quán ăn đặc chế miễn phí bữa ăn thẻ ba người bọn họ dựa vào miễn phí bữa ăn thẻ có thể đi thẳng đến thoải mái quán ăn miễn phí, đi ăn cơm hoặc là miễn phí đạt được t r i ệ chương à n h h t hàn chín h tài mươi c t h o bảy quán ăn kế hoạch nhưng g n đơn nền chính trị nhân từ trong tối liền có chút bất mãn hắn cảm thấy dịch tinh thần quá keo kiện vì vậy hắn len len thọt dịch tinh thần hạ thấp giọng đua đất yêu cầu dịch tinh thần để cao lãi ngộ tất cả mọi người tại chỗ chính giữa chỉ có đơn nền chính trị nhân tử biết thoải mái quán ăn là dịch tinh thần đích sản nghiệp vẫn không thể vạch trần dịch tinh thần là đang ở tùy tiện đ ổ i tâm tư của bọn hắn dịch tinh thần thấy vậy vội vàng cam kết nhiều đưa đơn nền chính trị nhân tử một chai linh cốc rượu lấy chặn lại miệng của hắn đơn nền chính trị nhân tử thấy vậy nhất thời gian xảo nhấn mạnh hắn muốn c ự c phẩm linh cốc rượu nhưng bị dịch tinh thần trực tiếp cự tuyệt hắn cũng sẽ không n u ô n g chịu đơn nền chính trị nhân tử được tốt hơn ý tu xoay tay đơn nền chính trị nhân tử cũng chỉ có thể nhún nhún vai xóa bỏ dịch tinh thần gần sắp rời đi lam thủy ngôi sao đi dị thế h trước lúc này dịch tinh thần cố ý đi trước quảng trường đường thoải mái quán ăn nhìn một chút quán ăn tình trạng gần đây làm ra một ít ăn bài v ừ i vặn đồng hân rốt cuộc nghĩ ra một cái thích hợp thoải mái quán ăn cải cách phương án cũng viết thành kế hoạch văn bản đưa cho dịch tinh thần làm dịch tinh thần từ đồng hân trong tay nhận lấy phần này cải cách kế hoạch văn bản lúc trong lòng chớ nói có nhiều kinh ngạc không muốn đồng hân tuổi còn trẻ lại có như thế tài cán điều này cũng làm cho dịch tinh thần làm mình ban đầu đích có mắt nhìn người bội cảm tự hào bởi vì dịch tinh thần nhìn kỹ bên dưới đồng hân đích sự cải cách này kế hoạch không chỉ có, có rất cao khả thi hơn nữa còn cực lớn trình độ lợi dụng thoải mái quán ăn hiện hữu tài nguyên làm hết sức tăng lên khách hàng phân chất nàng cải cách kế hoạch chủ yếu có hai cái nội dung chính thứ nhất nội dung chính đem quảng trường đường phố đích thoải mái quán ăn hoàn toàn bác ly phạt phục nghiệp vụ kinh doanh chuyên chú với hiện hữu phương thức kinh doanh mà phạt phục nghiệp vụ là hoàn toàn tốt quy về học viện đường phố đích phân điếm phụ trách cái thứ nhì nội dung chính quảng trường đường phố đích tiệm đem chính thức đẩy ra hội viên chế độ ở nơi này sau khi chỉ có thoải mái hội viên mới có thể đi vào quảng trường đường phố đích thoải mái quán ăn hưởng thụ thoải mái quán ăn cung cấp dành riêng thức ăn không phải là thoải mái hội viên. Tắc vô pháp tiến vào thoải vô vào pháp mái quán ăn. đương n Hân còn phải yêu cầu dịch tinh thần trợ, hạn chế linh g phải dịch hiệp chế cầu cốc yêu trợ, r ợ rượu. u yêu cầu ưu mua bán mái cách viên tiên hạn linh ra, chỉ có có chế cốc thoải hội tư mới ư đ nhiên cho dù là phổ biến hội viên chế độ không có nghĩa là liền từ này cự tuyệt hội viên trở ra khách hàng bất luận kẻ nào chỉ cần có ý hướng đều có thể xin trở thành thoải mái quán ăn hội viên chỉ bất quá muốn trở thành hội viên phải đến ít nhất một tên thoải mái hội viên đề cử hơn nữa ở thoải mái quán ăn tiêu phí hoặc là nộp hạng n c h đích hội viên chi phí mới có thể chính thức trở thành thoải mái hội viên đồng thời vì để cho thoải mái quán ăn lấy được một vòng mới thúc đẩy đồng hân cho là thoải mái quán ăn còn có thể mở bên trong biện đài truyền hình thức ăn ngon băng thần làm nhiều mấy lần quảng cáo tuyên truyền đem các loại cải cách quy tắc chi tiết xem một lần sau dịch tinh thần lại lâm vào một hồi trầm mặc hắn có cảm giác như vậy hội viên chế độ quả thật sẽ để cho thoải mái quán ăn tương lai phát triển được đến một cái cực kỳ tốt đẹp tăng lên chỉ bất quá mọi việc có lợi có hại phòng trừng tại tiền kỳ đầu tiên sẽ để cho thoải mái quán ăn kinh doanh được tới trình độ nhất định đích ảnh hưởng dù sao không phải là mỗi người cũng có thể thoan g cái tiếp nhận một cái mới thể chế đồng h â n trùng hợp cũng có đồng cảm nàng công bằng về phía dịch tinh thần bình thản nói nếu như cái hội này viên chế độ muốn chú đáo kia ở hội viên chế độ phổ biến đích tiền kỳ quán ăn kinh doanh sẽ lâm vào khó khăn dịch tinh thần nghe vậy trong lòng bởi vì hai người đích không hẹn mà hợp cảm thấy khiếp sợ rồi sau đó khẽ mỉ cười muốn thư giản đồng hơn đích lo lắng thật ra thì dịch tinh thần cũng không phải là đối với đúng thoải mái quán ăn tình trạng gần đây không biết gì cả hắn biết từ hắn cùng với lý phong kết làm lương từ sau lý phong cũng không sao hoạt bắt làm ở lý phong tận lực an bài mấy cửa tiệm liên hợp lại cùng thoải mái quán ăn phát sinh ác tính cạnh tranh tới nay thoải mái quán ăn liền thừa nhận rồi không nhỏ áp lực không nhỏ dịch tinh thần tâm tồn này nấy nhưng ở hắn cho là thoải mái quán ăn không cách nào ủng hộ thời điểm lại ngoại ý muốn thấy ở đồng hân đích quản lý xuống thoải mái quán ăn mặc dù mỗi ngày buôn bán ngạch phơi bảy tháng tắp hạ xuống nhưng cũng không có tan vỡ chống đỡ hết nổi cái này làm cho dịch tinh thần đối với đúng Đồng hân có lần o cho Phong ạ cạnh i với giác. hiện, cái hội đối đối nhìn cũng cùng, hắn nhìn một chút đồng hân đích kháng áp cùng ứng đối năng không ứng không tranh. khác đích phát thể chút đích hay thể đích vô cặp cảm tức cơ có lực, có hay không có Lập áp mắt một một tốt tốt xưa đây để là Lý l này dịch tinh thần nói lên muốn đi theo hưng thịnh hoa thương m ở dạng đi đông cách nước buôn bán ngoại trừ muốn hôn thân hiệu đông cách nước tình hình thị trường ra vốn là cũng còn có khảo sát nhân tài ý chờ đến hắn từ dị thế lúc trở lại hắn sẽ mang đến đội một trung thành có thể tin thuộc h ạ đồng thời chuyển kiếp tới làm vì chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn đến lúc đó có lẽ rất dễ dàng là có thể là đồng hân giải khốn dưới mắt nếu đồng hân tạm thời chưa từng xuất hiện không chống đỡ được đích trạng thái dịch tinh thần liền âm thầm quyết định hay lại là tạm thời toàn quyền giao cho đồng hân xử lý dựa theo nàng cải cách phương án hành sự hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa thành cửa thành đội một hơn trăm n g ư ờ i đích đội ngựa tập h ợ p ở chỗ này lần này bởi vì dịch tinh thần quyết ý đích thân ra tay cùng theo hương thịnh hoa thương một dạng hành tường vương cung thân vệ cơ hồ cũng toàn bộ điều động để bảo vệ dịch tinh thần đích chu toàn đối với lần này dịch tinh thần mặc dù cảm thấy chiến trận quá lớn có chút bất đắc dĩ nhưng đã là thương định chuyện thân là một nước tri chủ càng không thể lật l ọ n cộng thêm ban đầu thương đoàn thành viên, hộ vệ, cùng với núi hoang thôn t ợ săn lần này thương đoàn đích kích thước đạt tới một cái một trăm hai mươi người đích đại đội hơn nữa bởi vì có thất ngựa trợ rút theo một dạng mang theo hàng hóa cũng so với lần trước nhiều không chỉ gấp một ư ơ i toàn bộ hưng thịnh hoa thương một dạng thật có thể nói là đội hình cường thịnh quốc vương bệ hạ chúng ta chuẩn bị xong kéo lần tổ chức đội ngũ sau khi hoàn thành liên đến dịch tinh thần bên cạnh báo cáo dịch tinh thần nhìn một chút trước người sau người đích đội ngũ cùng với tự động xếp hạng hai bên để đưa tiễn trong ánh mắt tràn đầy mong đợi quốc dân khẽ mỉm cười phát hiệu lãnh đạo hưng thịnh hoa thương một dạng lên đường hơn một trăm em ở dáng dấp thương đội như trường xa một dạng không để ý gió cắt cùng mặt trời chói tràn ở quanh co trên đường chậm rãi đi trước đi sau nửa giờ thương đội đi ra quên mất chi cốc hướng đông tiến vào hắc ám sâm lông đây là một mảnh bóng cây tế h nhật không dễ thấy rõ sự vật chung quanh rừng rậm dịch tinh thần tự éo l ầ n mụ hèn đám người trong miệng biết cái rừng rậm này khắp nơi giấu dếm sắc cơ hơn nữa nó nguy hiểm lớn nhất không chỉ có ở ở trong đó khả năng lẩn nút đích đủ loại hung thú hoặc là xa trùng còn có bởi vì hoàn cảnh khép kín mà sinh ra trí mạng trường khí trừ lần đó ra bởi vì rừng rậm cực lớn lại nguyên thủy rừng rậm gắn đầy, nhân loại ở chỗ này. một khi tâm thần không tập trung liền vô cùng dễ dàng sẽ bị lạc phương hướng cho nên dưới bình thường tình huống tốt nhất không nên một mình tiến vào có lẽ chính là bởi vì những nguyên nhân này cái rừng rậm này mới lấy được hắc cám xâm lâm cái danh hiệu này chương chín mươi tám đi đông cách trên đường chương chín mươi tám đi đông cách trên đường dịch tinh thần đi theo đại đội chậm rãi bước vào rừng rậm trong đó đây là hắn lần đầu tiên thân ở như vậy nguyên thủy trong hoàn cảnh có chút khẩn trương cũng có chút hiếu kỳ cực điểm tiểu thuyết bởi vì hắc cám xâm lâm thường xuyên không thấy ánh mặt trời bên trong cơ hồ chính là một cái u ám khép kín không gian cỏ dại rậm rạp hoàn cảnh ấm Đi vào rừng rậm dịch tinh thần có thể rõ ràng nghe đủ loại kỳ dị côn trùng k ê u van g chim hót khi thì tiêm lệ khi thì t r ầ m thấp có khi lại sẽ chuyển tới từng trận không biết có phải hay không là giã thu tiếng kêu gạo nếu không phải là có người đi cùng ở bên phỏng chừng cho dù ai thân ở trong đó thần kinh cũng sẽ cực độ căng thẳng dịch tinh thần vốn là còn có chút muốn nhìn rõ hoàn cảnh ý nguyện nhưng là khi hắn liên tiếp ở trong rừng rậm đi sau năm tiếng lại bắt đầu cảm thấy ngực có chút chầm mượn tựa hồ bị cái gì ngăn trận như thế trong rừng rậm bởi vì hoàn cảnh hơi khép kín không thấy ánh mặt trời không khí lưu thông không khoái ở mức hoàn cảnh đặc biệt dễ dàng sinh ra sương mủ, thậm chí đối với thân thể con người đích ảnh hưởng cực lớn cũng may vô luận là hẻo lần mụ h n t h ờ hưng ơ thịnh hoa quốc quốc dân hoặc là núi hoang thôn thợ săn hiện tại đã trở thành hưng ơ thịnh hoa quốc tạm thời cư dân triệu kim bọn họ đều có phong phú chuyển tiếp rừng rậm kinh nghiệm có bọn họ tương n g ồ i cùng chỉ điểm dịch tinh thần mới không còn thân vùi lấp hiểm cảnh dịch tinh thần căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn ở miệng mũi đắp lên một tấm vải mạch nhỏ có thể hữu hiệu, hiệu giảm bất chướng khí hút vào cùng với phòng ngừa sâu bay cửa vào lúc này dịch tinh thần âm thầm lại ghi nhớ muốn ở lam thủy ngôi sao bổ sung hàng hóa nhất định phải đi mua một nhóm mặt n nếu không phải hắn cho tới bây giờ không có như vậy bản thân kinh nghiệm sợ là sớm đã sớm chuẩn bị xong hơn nữa gia nhập vào nhóm này hàng hóa chính giữa ở trong rừng rậm muốn phân biệt rõ phương hướng là cực kỳ không dễ dàng dưới tình huống này kinh nghiệm rất là trọng yếu đối với kinh nghiệm phong phú thợ săn bọn họ vẫn là có thể căn cứ một ít cây gỗ niên kỷ luân cùng với một ít đặc thù giã ngoại sinh tồn phương thức để phán đoán đại khái phương hướng còn nữa mụ h n bọn họ qua lại đi qua một lần ở một ít địa phương trọng yếu trưng bày một ít nham thạch dấu hiệu lần này cũng giống vậy có trợ giút dịch tinh thần vừa đi một bên tính toán một cái ý nghĩ hắn yêu cầu hoàn toàn đem toàn bộ hương thịnh hoa quốc tới đông cách nước thương đạo cố định xuống cho nên đối với mù en bọn họ những thứ này nham thạch dấu hiệu hắn có ý để cho thương đội tiến hành gia cố làm càng nổi bật để sau này có thể tương đối dễ dàng theo sát vào chuyện này trừ lần đó ra dịch tinh thần ở thương đội một đường đi về phía trước đồng thời còn bất trợt cùng mù en bọn họ dọc theo đường khảo sát nhìn một chút có chỗ nào thích hợp dựng lên tạm thời dừng lại điểm để đang dừng lại điểm nơi xây cất một cái đơn giản trú điểm ở nơi này trú điểm nơi dịch tinh thần dự định xây cất một ít thích hợp nhân loại dừng lại cùng nghỉ ngơi kiến trúc tỉ như nhà gỗ nhỏ có thể cất giữ một ít vật liệu gỗ l ư ớ k hô thuận lợi thương đội hoặc là thợ săn né tránh nước mưa bên trong còn có chỉ hướng tính đích dấu hiệu chỉ rõ hương thịnh hoa thành đích vị trí nếu như gặp khí trời không được hoặc là người quyện mã yếu đ ố i thời điểm cũng có thể ở bên trong hơi chuyện nghỉ ngơi tiếp theo sau đó lên đường chỉ bất quá lần này ra khỏi thành trọng điểm cũng không ở chỗ thành lập cùng củng cố điều này thương đạo cho nên dịch tinh thần tạm thời chỉ để cho thương đội tiêu phí thời gian ngắn nhất ở giữa rừng rậm xây cất một cái nhà không người ở, ở nhà gỗ nhỏ mà hiện tại giai đoạn cái nhà gỗ nhỏ này là chỉ có thể ném vô í không cách nào sắp xếp người lâu dài ở cùng trong chừng v ề phần muốn xây cất chuyên gia quản lý cứ điểm lui về phía sau đại khả nhàn nhã đến tiến hành bây giờ quên mất c h i q u ố c cùng với chung quanh g i ã thú qua lại thường xuyên nếu như lưu người đang cứ điểm t r o n g t r ư ờ n g hơn nữa số người không đủ nhiều mà nói bọn họ cũng rất dễ dàng sẽ trở thành g i ã thú con mồi cái này tình trạng cũng để cho dịch tinh thần ý thức được chỉ có hương thịnh hoa quốc hương thịnh cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đối với đ ú n g thương đạo cùng với c h u n g quanh g i ã thú tiến hành dọn dẹp mới có thể thành lập từng cái nắm giữ thủ vệ cứ điểm thành lập một cái an toàn thương đạo hương thịnh hoa thương một dạng ở trong rừng rậm đi hơn m ư ơ i giờ mới đi ra khỏi đi rừng rậm vừa rời đi rừng rậm dịch tinh thần nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa gặp được đã lâu ánh mặt trời lúc này trên bầu trời ánh mặt trời máy liệt mây trắng như bông vải chậm rãi lơ lửng đất ở trên hổn loạn nham thạch lưa thưa cỏ dại trước mắt xuất hiện một cái gập gành sơn khâu tiểu đạo nhìn thấy trước mắt thật là cùng rừng rậm có khác biệt trời vực nơi này chính là đông cách nước sao dịch tinh thần không tránh khỏi hỏi muen c ư ờ i tê quốc vương bệ hạ nơi này đúng là đông cách nước đi về trước nữa đi một ngày một đêm chặng đường liền đến chúng ta hưng thịnh hoa trang viên dịch tinh thần nghe vậy hơi s ừ n sờ trong lòng không khỏi dâng lên một trận mệt mỏi cảm giác làm sao còn có một ngày một đêm chặn đường được chúng ta không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày tới mục đích làm làm quốc vương dịch tinh thần cho dù thân thể mệt mỏi đi nữa cũng không thể lên tiếng tha n p h i ề n đả kích quốc dân tinh thần Quốc tuyệt, tuyệt con dịch trước của. Dịch cười cho cả cả cự vương vậy trưởng. lên ngựa. lần ngựa, tinh thần tinh thần mông ngựa en đoàn en nghe nhất ngay cả ngay cả tuyệt, tuyệt bệ hạ, thời lại mời một mặt mỉm mù Mù đi tới Eo dắt đáp, để đ d i ữ vững cự tuyệt ngồi cưới mông ngựa vì bảo đảm chuyên trở hàng hóa mông ngựa đều dùng tới vận chuyển hàng từ hương thịnh hoa thành lúc đi ra mỗi một người đều là đi bộ dịch tinh thần cũng không ngoại lệ nhưng lúc này đã lịch thì đã lâu k éo lần bọn họ thật là lo lắng dịch tinh thần thể lực chống đỡ hết nổi không chịu nổi trường đồ bạc thiệp đối với đúng thân thể tổn thương cho nên đem hàng hóa thoáng na di dành ra một con ngựa hy vọng dịch tinh thần c ó thể sử dụng chi thay đi bộ quốc vương bệ hạ không cưới ngựa ta cũng không biết cưới ngựa mụ h n giữ vững nói đem ngựa rắc trở về chứa hàng hóa một phen t ố i thoát mụ h n cũng không nguyện ý cưỡ dịch tinh thần cũng kiên trì không cần cưỡi ngựa eo lần chỉ có thể lại đem ngựa dắt trở về lần nữa tân trang bên trên hàng hóa đi ra rừng rậm hương thịnh hoa thương đội làm sơ nghỉ dưỡng sức tiếp tục đi tới hương thịnh hoa thương đoàn đội ngũ đầu tiên là hướng đông nam mà đi hai giờ sau khi gặp phải một con đường ngọn quốc vương bệ hạ con đường này chính là đi chăm d ứ t đất đường mù h n chỉ một cái không tới rộng một mét đích đường núi nói theo con đường này hướng hướng đông bắc đi thẳng đi xuống chính là núi h o a thôn dịch đầy sao lấp lánh đầu hắn hiểu được mù h n đích d tứ lần trước hành h ư ơ n g hương thịnh hoa thương một dạng từ đông cách nước rời đi đây là vì hương thịnh hoa thương một dạng ở đông cách quốc lập chân thuận lợi khiêu đông cách nước góp tưởng an tâm phát triển cân nhắc đi ở trên đường mòn dịch tinh thần bỗng nhiên chú ý tới bầu trời xa xăm có một điểm đen đang dần dần bay gần bọn họ thương đội kéo lần nhìn thấy dịch tinh thần đích dị chẳng lúc cũng theo bản năng ngẩng đầu theo dịch tinh thần đích ánh mắt nhìn chương chín mươi chín không trung bá giả chương chín mươi chín không c h u n g ba giả làm hai người cũng thấy rõ xa xa điểm đen kết quả thế nào vẫn lúc nhất thời cũng cả kinh thất sắc eo lần càng là xoay người đối với đúng sau lưng các vệ binh hô to có ở trên trời g i ã man ngốc hưng lính sử dụng nó phòng bị ngôi lai、like, cái đó không ngừng đến gần bọn họ điểm đen là một cái thân hình to lớn chim g i ã man ngốc hưng trong thương đội đích thợ săn triệu kim triệu hồ đám người nghe được eo lần m à n ó i lúc sắc mặt nhất thời phải biến đổi cực điểm tiểu thuyết g i ã man ngốc hưng là trên hoang dã một loại ăn thị động vật hoang dã không chỉ có hình thể to lớn có thể so với thành niên nhân loại hơn nữa cá tính cực kỳ hưng mãnh Là lực lớn chung chủ. sát bá thương rất lớn không chung một không phương bá chủ. đây là dịch tinh thần lần đầu tiên thấy dã man ngốc ưng b a n g vào mắt thưởng từ bề ngoài nhìn lên dịch tinh thần sẽ cho là này ngốc ưng chẳng qua là tương tự với lam thủy tinh thượng đích một loại ưng nhưng là khi nó bay càng ngày càng gần tia cánh khổng lồ trên dưới huy động lúc lại sẽ vén lên một cổ gió mạnh nay không tầm thường chấn động đưa đến mặt đất sinh vật rối rít chạy thoát thân mà thương đội cũng mưng ngựa cũng bởi vì bị giật mình không ngừng hí đây là bởi vì loại này dã man ngốc ưng đích chỗ kinh khủng ở chỗ nó sẽ trực tiếp đả kích bất cứ sinh vật nào thể trí kỳ sau khi chết ăn nữa xuống lúc này g i ã man ngốc ưng thẳng hướng thương đội phương hướng bay tới h i ệ n nhiên là phát hiện trên mặt đất có vị vật coi trọng hưng thịnh hoa thương trong đoàn người và ngựa mù en lập tức mệnh lệnh thương đoàn thành viên ổn định mức ngựa hơn nữa đem chọn cái thương đội tụ họp chung một chỗ k éo lần làm ệ n h lệnh thương đoàn bên trong mang theo nó người lập tức trang bị tên đứng ở thương đội phía trước nhất chỉnh tề xếp hàng gặt ra đem thương đội bảo hộ ở trung tâm nhất đồng thời nhắm trên bầu trời dã man g ố c ưng tùy thời chặt đánh Đang lúc này, là trong thương đội tối dựa vào đích một tên nỗ thủ hiển nhiên dã man ngốc ưng cũng không cho là nỗ thủ trên tay nó là có thể đối với nó tạo thành bất cứ phiền phức gì đích vũ khí k í c h sạn thấy dã man ngốc ưng v ộ i x s n g tới khoảng cách thương đội đại khái chỉ có hơn hai mươi ba mươi thước thời điểm eo lần truyền đạt mệnh lệnh công kích trong nháy mắt ít nhất hơn ba mươi mũi tên nhắm ngay lao xuống đích dã man ngốc ưng đồng loạt bắn ra chỉ nghe tên quét quét quét đất phá không mà ra dã man ngốc ưng tựa hồ cũng cảm giác không ổn vốn là lao xuống hướng hương thịnh hoa thương đòn đó đông nhiên hơi chậm lại muốn phải tránh hiển nhiên, mặc dù nó ở thương khung đại lục bên trên cũng không phải là trước đó chưa từng có vũ khí có lẽ ngốc ứng dù là biết nó là vũ khí cũng không thể gọi là về phía trước lúc này mới ý thức tới muốn hỏng việc cũng đã trượm chỉ bất quá là mũi tên thứ nhất cắm vào dã man ngốc ứng đích trong thân thể dã man ngốc ứng biết nó khinh thường mặc dù dã man ngốc ứng ý thức được phía trước bay tới từng nhánh mũi tên là nguy hiểm vật nhưng nó mới vừa rồi lao xuống đích tốc độ quá nhanh cũng không thể nào thoáng cái thu phóng tự nhiên vì vậy một giây kế tiếp ít nhất có mười mấy mũi tên thành công đâm vào trong thân thể của nó bị đánh trúng dã man ngốc hưng nhất thời từ không trung thẳng tắp xuống rơi xuống mặt đất khi nó kia to lớn cường tráng thân thể đụng tới mặt đất bên trên lúc phát ra một tiếng như quả bom nổ tiếng vang cực lớn như vậy thanh âm to lớn đem dịch tinh thần sợ hết hồn lòng hiếu kỳ lại hắn muốn đi kiểm tra tình huống lại bị bên người thân vệ ngăn cản kéo lần lo lắng dã man ngốc hưng còn chưa chết hắn ra lệnh mấy tên lính đi theo chính mình nắm dao phay đi trước một bước lên kiểm tra trước nhiều chém dã man ngốc hưng mới lao xác nhận nó chết đi mới hướng dịch tinh thần bẩm báo tình huống dịch tinh thần đến gần đầu này ngốc ư n g đích thân hình căn bản đã xa xa cao hơn một tên thành niên nhân loại đức dáng kỳ hai cánh vô cùng to lớn móng nhọn cũng thật là sắc bén cứng rắn cho dù là vương quốc vệ đội các binh lính trong tay giao p h a cũng không thể ở trên lợi trào lưu lại n ử a dấu có thể tưởng tượng được nếu như không cẩn thận bị kỳ quá cháy hoặc là đánh ở cơ hồ có thể kết luận khó bảo toàn tính mạng dã man ngốc ứng trên người hết thảy đều là bà bối đang lúc dịch tinh thần còn chuyên chú với quan sát dã man ngốc ư n g đích thân hình lúc núi hoang thôn thợ săn triệu thật chủ động đi tới nói nó lông chim có thể chế thành thanh ngọc phiến sử dụng đông ấm hạ mát hơn nữa nhất định có nhận、tính. có thể sung mãn làm tấm thuẫn đích chức năng có thể ngăn cản một ít đơn sơ binh khí đặc kích là đại hạ đế quốc văn nhân tình cảm chân thành chúng ta tây lâm thành thì có chuyên môn chế phiến sư có thể chế tạo như vậy thanh ngọc phiến cho nên bọn họ cũng có thu mua g i ã man ngốc hưng đích lông chim những thứ này lông chim ngàn vạn lần chớ làm hư có thể đáng giá tiền một cái lông chim có thể đổi tới một cái kim t ệ đây dịch tinh thần nghe rõ đây cũng là một cái cơ hội làm ăn lập tức gật đầu một cái nói đem nó phân giải lông chim thu thập bắt được tây lâm trong thành đi bán eo lần tuất lệnh lập tức điều tới hai tề lính ba người đại động t ặ n quà bắt đầu chưa biết dã man ngốc hưng quốc vương bệ hạ có phát hiện trọng đại chỉ chốc lát chuyển tới eo lần kinh ngạc vui mừng tiếng hô dịch tinh thần định thần nhìn lại nguyên lai、like, eo lần từ dã man ngốc ư ơ n g đích trong thân thể móc ra một khối năng lượng kết tinh chính bưng ở lòng bàn tay để dịch tinh thần giám định làm dịch tinh thần xít lại gần nhìn một cái này dã man ngốc ư ơ n g trong thân thể năng lượng kết tinh hiển nhiên so với rất lan năng lượng kết tinh còn lớn hơn gấp đôi nghĩ đến liền biết nhất định không phải phạm vận quả nhiên eo lần trong thanh em không giấu được kích động đạo bệ hạ đây chính là cực kỳ hiếm thấy đích kết tinh là cực phẩm kết tinh d ị c tinh thần ngay vậy cũng có vẻ hơi kích động đây là cực phẩm kết tinh tựa hồ nhận ra được chính mình hiếm thấy trách lầm đích mất nghi kéo lần có chút ngượng ngùng thoáng thu l i ễ m tâm tình tiếp tục nói ta xem qua mủ hẹn mang về sách đây cũng là một khối tam cấp năng lượng kết tinh lúc trước từ rất thân sói bên trên lấy được năng lượng kết tinh hẳn là nhất cấp kết tinh này tam cấp năng lượng kết tinh đích năng lượng ẩn chứa tước chừng là nhất cấp năng lượng kết tinh đích gấp năm lần lại càng tinh thuần thích hợp tam cấp trở lên nghề nghiệp chiến sĩ tu luyện đột phá bình cảnh chi dụng dịch tinh thần nghe vậy một hồi cười nói kéo lần ngươi đang ở đây tam cấp kiếm sĩ cảnh giới thẻ rất lâu rồi đi v ậ hạ kéo lần quy một chân xuống hắn ý thức được dịch tinh thần sau đó phải nói cùng hắn có quan hệ dịch tinh thần đúng là nói ra sự thật của hắn cho nên trước mắt viên này tam cấp năng lượng kết tinh cũng là hắn cực kỳ khát vọng viên này tam cấp năng lượng kết tinh ta ban cho ngươi hy vọng ngươi sớm ngày tấn thăng đến tứ cấp kiếm sĩ đích địa vị trở thành vương quốc bền chắc không thể g ã y trụ thạch một trong dịch tinh thần nói tạ bệ hạ kéo lần nước mắt nước m u i cảm ơn đê ơ tốt lắm hy vọng ngươi có thể thật tốt phát huy khối này năng lượng kết tinh đích tác dụng là được bây giờ phân phó mau sớm thu thập thỏa đáng chúng ta không thích hợp ở trên đường nhiều đi nữa trí hoãn sớm một ngày đến hương thịnh hoa trang viên chúng ta cũng có thể sớm một ngày nghỉ ngơi dịch tinh thần nói tiếp kéo lần lập tức thu cất năng lượng kết tinh chỉ huy thương đoàn đích sĩ binh thu thập tàn cuộc núi hoang thôn thợ săn cũng tham dự vào hỗ trợ phân giải dã man nước hưng trên thực tế mau sớm xử lý dã man nước hưng rời đi địa điểm xảy ra chuyện đối với đ ú n g thương đoàn làm ớ i có lợi Trước trang Trước trang viên hương Thịnh、hoa、Thương một dạng tiếp tục Hương đường đến đến viên. viên dạng lên Hoa đáng sợ hơn là lần này không phải là một cái hai cái mà là có sáu bảy con dã man ngốc ưng trên không t r ú n g không ngừng q u a n q u ầ n hiển nhiên bọn họ đang tìm cái gì thật may dịch tinh thần đích hương thịnh hoa thương một dạng đã sớm rời đi lại khiêm tốn đi trước cho nên cũng không có đưa tới đám này ngốc ưng chú ý của may mắn trốn khỏi một trận đại tai nạn lại qua một ngày một đêm hương thịnh hoa thương một dạng rốt cuộc đến núi hoang thôn ở núi hoang thôn tây bộ dịch tinh thần nhìn thấy hương thịnh hoa trang viên tuy nói là trang viên danh hiệu nhưng thì thật đặc biệt đơn sơ chẳng qua là chặn một cái đơn sơ tường rào vây ra lánh địa mà bên trong là một cái nhà căn phòng lớn mụ ẻn dẫn thương đoàn đích bảy tên thành viên đi trước một bước đi trang viên kiểm tra tình huống đợi đến dịch tinh thần bọn họ những thứ này kẻ tới sau cũng đi tới trang viên c ử a lúc mụ ẻn cũng đã tra rõ trong trang viên tình huống hơn nữa dẫn bảy tên thành viên cùng với hai vị nguyên bản làm một mực đóng tại trang viên hương thịnh hoa thương một dạng thành viên đang đợi dịch tinh thần đến của bọn họ tham gia quốc vương bệ hạ thấy dịch tinh thần đi vào hương thịnh hoa trang viên mụ ẻn cung kính dẫn chín tên thành viên cùng bị xuống lấy chính thức phương thức n i n đón dịch tinh thần tiến vào lãnh địa tỏ ý bọn họ sau khi đứng dậy dịch tinh thần ngẩu quan sát tỉ mỉ trang viên hoàn cảnh đây là một cái cực kỳ kết cấu đơn giản căn phòng lớn không có gì vật trang sức phẩm hơn nữa còn là cỏ tranh kiến tạo nhìn đích xác coi như là tương đối đ ơ n sơ dĩ nhiên cũng không phải cái gì cũng sai ưu điểm chính là địa phương quá lớn mà ngoài trang viên tường vách tường là dùng nham thạch đôi thế rất vững chắc hơn nữa đủ để đồng thời chứa hàng trăm người ăn thân nơi này quá hẻo lánh vận chuyển mảnh ngói đích giá vốn quá cao cho nên tạm thời chỉ có thể xây cất cỏ tranh phòng mù hẹn giải thích nói dịch tinh thần khẽ mịp cười ngắm nhìn một phía nói địa phương rất sạch sẽ nhìn ra được các người rất chăm chỉ d ừ n g một chút dịch tinh thần tiếp tục nói bây giờ chúng ta có vài người tay k éo lẩn các ngươi an bài một số người nhiều nắp mấy căn phòng lớn người của chúng ta ngàn dặm xa x ô i rời đi hương thịnh hoa thành thì nhất định phải người bảo lãnh người cũng phải có một cái thư thích chỗ an thân mù ẻn chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày lại đi tây lâm thành chứ dịch tinh thần đối với đúng nhân viên làm sơ an bài cuối cùng cũng không quên h ỏ i thăm một chút mù ẻn ý kiến là một m có kinh nghiệm buôn bán người mù ẻn ý kiến rất là trọng yếu hơn nữa mù ẻn vốn là trường m ố dịch tinh thần cái này ở làm thủy n g ô sao bẩm sinh đích dạy dỗ cho dù là đặt ở hương thịnh hoa quốc tùy tiện cũng không thể bị lễ vua tôi mà mai một thích hợp t âm thầm thời gian đối với đúng mụ en biểu thị đầy đủ tôn trọng cũng là cần thiết mụ en nghe vậy trong lòng chạy qua một trận ấm áp quốc vương bệ hạ quan tâm hắn vô cùng cảm ơn tuy nói coi như nhân thần quốc gia chuyện không có cái nào không có thể lạnh nhạt nhưng kỳ thật hắn quả thật cũng tuổi tác đã cao trường đồ bạc thiệp bên dưới tinh thần tiêu hao không ít đích sắc rất cần phải thỏa đáng nghỉ ngơi điều chỉnh liền tạ ơn đạo tạ bệ hạ chăm sóc chúng ta có thể nghỉ ngơi ba ngày sửa sang một chút hàng hóa đồng thời chắc chắn một cái tường tận đích kế hoạch tiêu thụ sẽ tốt hơn một ít dịch đầy sao lấp lánh đầu ê ơ cái này kế hoạch tiêu thụ liền giao cho các người thương đoàn phụ trách ta tới đông cách nước mục đích là muốn mở mang tầm mắt thuận tiện nhìn một chút nơi này có cái gì là thích hợp hương thịnh hoa quốc hoặc là thích hợp dị vực đích mới lạ vật phẩm phân phó đại gia mọi người đem mang tới hàng hóa phân môn biệt loại đất sửa sang một chút sau đó liền giải tán nghỉ ngơi một chút đi theo dịch tinh thần đích ra lệnh một tiếng thương đội người bắt đầu dỡ hàng đem hàng hóa toàn bộ dọn vào căn phòng lớn trong phân loại đặt vào thỏa đáng đang lúc dịch tinh thần chọn trong đó một một chỗ yết tĩnh chuẩn bị nghỉ n ơ i một hồi lúc núi hoang thôn thợ săn Triệu Kim, tới Cầu Kiến. dịch tinh thần t i ế hỏi ý qua mù ẻn ý kiến sau đồng ý bọn họ rời đi hương thịnh hoa trang viên về trước núi hoang thôn đồng thời mù ẻn cũng phái mười mấy thương đoàn thành viên cùng hai con ngựa chở một nhiều chút đồ trang sức đi tây lâm thành bổ sung một chút hàng hóa nghỉ ngơi một hồi khôi phục thể lực dịch tinh thần bắt đầu không nghĩ an phận đất đợi ở trong phòng liền dẫn éo lần cùng hai gã thân vệ rời đi trang tử đi ra bên ngoài du đãng kiểm tra mù hẹn bọn họ mua đất hoang mù hẹn bọn họ mua đất hoang diện tích vô cùng đại ngàn mẫu đất cho dù là đất hoang cũng vô cùng khả quan b ậ y hạ chúng ta muốn ở trên mảnh đất này khai hoang làm ruộng sao eo lân hỏi dịch tinh thần lắc đầu một cái cười ha h a nói khai hoang làm ruộng không cần thiết lại không nói nơi này địa chất nếu muốn dùng cho nông dùng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản coi như thật là có thể sáng tạo kỳ tích đem này ngàn mẫu đất hoang toàn bộ biến thành ruộng đất mà nói kia sợ không phải ruộng tốt cũng rất dễ dàng đưa tới tây lâm thành đám địa chủ đích tham、lam. chúng ta hưng ơ thịnh hoa quốc cần chính là phát triển khiêm tốn từ đ ồ n g cách nước không ngừng thu lấy chất dinh dưỡng không ngừng tăng cường tự thân quốc lực cũng không thích hợp vào lúc này đưa tới quá nhiều độ chú ý để tránh sinh nhiều rắc rối dịch tinh thần giải thích xong lại không nghe được e o l ẩ n có phản ứng gì buồn b ự c bên dưới xoay người nhìn lại phát hiện e o l ẩ n ở cao mày tựa hồ đang suy tư điều gì dịch tinh thần thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười Hiện nhiên, hắn không phải thể hiểu thực nói lời nói này, Lẩn Trên thực thế, dịch tinh thần cũng không cần có thể hiểu ý là Eo rất tế, được. người có sở trường riêng không cần phải vô cùng quá k h ắ c khe dịch tinh thần lại đi loanh quanh trong chốc lát đang chuẩn bị trở về lúc đi chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cái vật khổng lồ bật thốt lên hỏi đó là cái gì éo lần vui vẻ nói đó là độc giác tên yêu quốc vương bệ hạ thỉnh cho phép ta đi là ngài săn được độc giác tên yêu dịch tinh thần nhìn một chút kia cao t r ư ờ n g hai người đích trưởng thành độc giác tên yêu không khỏi nhớ tới trước đây không lâu mới gặp phải giống vậy thân hình to lớn dã man n g ố c cứng nhất thời có chút lo làm nói có muốn hay không nhiều tìm chút người tới chỉ cần có một vị nỗ thủ ở một bên hiệp trợ ta là được rồi kéo lần nhưng là lòng tin mười phần chấn định tựa như nói vậy được ngươi đi đi dịch tinh thần cười nói kéo lần hướng dịch tinh thần túi mình vai trào sau đó rút ra bội kiếm của hắn kéo lần đích bội kiếm là dành riêng cho hắn bội kiếm theo hắn cũng có mười mấy lâu lắm rồi hắn nắm chặt kiếm trong tay đi về phía độc giác tên nhu tiếp đó dịch tinh thần rốt cuộc thấy được tăng cấp kiếm s i đích cường đại kỹ năng chỉ thấy kéo lần ở cách độc giác tên nhu còn có năm mét khoảng cách thời điểm bỗng nhiên hét lớn một tiếng hờ à à à sau đó giơ cao cánh tay huy kiếm đi một đạo kiếm khí do mũi kiếm bắn ra đánh vào độc giác tên đ ộ chương g i trên ư một trăm linh một đại hạ loạn cục độc rác t như khí thế hùng hùng tựa hồ phải đem đả kích nó ghẹo lần ăn tươi nước sống nhưng là kéo lần chỉ thoáng nhảy một cái nhảy với sau đó cũng đã dễ dàng tránh thoát độc g i á c t như lấy đụng sau đó kéo lần tiếp tục cơ múa bảo kiếm cho độc rác t như lấy máu phía sau hắn đích một vị nô thủ cũng nhân cơ hội đối với đ ú n g độc g i á c tê như phát động công kích đặc biệt tìm độc g i á c tê như yếu ớt vị trí bắn bị liên tục giáp công đích độc g i á c tê như tại thân thể bị nặng vô cùng thương thế hại sau khi rốt cuộc không còn mới vừa rồi hung hãn động tác dần dần trở nên c h ậ m c h ạ c nhân cơ hội này éo lần chỉ dùng ba kiếm một kiếm chém nhào độc g i á c tê như đích vỏ trước một kiếm đâm vào mắt trái của nó cuối cùng một kiếm đâm vào nó chán biết tánh mạng mắt thấy toàn bộ hành trình dịch tinh thần vô cùng kinh ngạc đặc biệt là ở nơi này dán vóc to đích độc rác tê như ngã xuống đất thời điểm dịch tinh thần biết tam cấp kiếm sĩ đích thực lực rất mạnh có thể là đối với tam cấp kiếm sĩ đích thực lực kết quả đạt đến tới trình độ nào hắn nhưng vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm tận mắt nhìn thấy eo lần săn g i ế t độc g i á c t như sau dịch tinh thần lớn nhất cảm giác là eo lần ở lúc tác chiến đích tốc độ thật nhanh sắp đến độc g i á c t như mặc dù muốn p h ả n k í c h nhưng căn bản ngay cả eo lần đích bên đều dựa vào không được a tối hôm nay chúng ta có thể nướng tê rất thịt eo lần làm rất tốt đối với eo lần đích anh dũng dịch tinh thần tự nhiên không keo kiệt tán dương eo lần là khiêm tốn đứng ở độc rác tê như bên người hướng dịch tinh thần trào sau đó thu kiếm lưu lại một tên thân vệ trong chừng độc g i á c tên nhu sau dịch tinh thần ba người bọn họ liền đổi đường trở lại hương thịnh hoa trang viên lúc này dịch tinh thần xa xa đã nhìn thấy hương thịnh hoa thương đoàn mọi người quả nhiên ứng hắn yêu cầu chính đang bận rộn đất xây cất nhà gỗ đại gia mọi người tựa hồ đang làm gấp rút hơn nữa tốc độ rất nhanh mắt thấy nhà gỗ sắp thành hình dịch tinh thần trong lòng không khỏi cảm khái không thôi ban đêm éo lần phái người đi đem độc g i á c tên nhu trở về đặt ở trang viên một cái trên đất trống tiến hành phân giải sau đó bắc lên đống lửa dùng trường côn chen vào tê giắt thịt đặt ở trên lửa mặt từ từ thịt nướng ngay được dịch tinh thần đích mệnh lệnh sau đoàn người một trận nóng nảy trào dâng hoan hô chỉ chốc lát sau toàn bộ trang viên trở nên nhiệt nhiệt nhào nháo thấy lớn hỏa hứng thú rất cao d ị t h tinh thần cũng cảm giác tâm tình thoải mái nghĩ đến cái này còn là lần đầu tiên hắn cùng hắn quốc dân có cơ hội như vậy vung lòng đất đồng thời hưu nhàn vui vừa một lát sau dịch tinh thần uống đi một tí rượu ăn đi một tí thì sau liền trở lại phòng ngủ đi tiếp tục sử dụng nhất cấp năng lượng kết tinh tu luyện kiếm khí dịch tinh thần từng làm qua một cái thí nghiệm rời đi hương thịnh nước hoa vương cùng kho hàng dịch tinh thần cũng có thể không mượn không gian chìa khóa mở ra quốc vương không gian nhưng là loại này mở ra là có hạn chế dịch tinh thần không cách nào lâu dài duy trì quan g môn nhiều nhất năm phút quan g môn nhất định phải t ắ t bằng không nếu như dịch tinh thần cưỡng ép tiếp tục duy trì quan g môn mà nói hắn tất nhiên sẽ rõ ràng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi cả người suy yếu hơn nữa dịch tinh thần ở thương k h u n g đại lục mở ra màu xanh ra trời quan g môn cùng ở l a m thủy ngôi sao mở ra màu tím quan g môn là không giống ở thương k h u n g đại lục một khi dịch tinh thần tắt màu xanh ra trời quan g môn sau nếu như ngay sau đó muốn một lần nữa từ trong không gian mở ra màu xanh ra trời quan g môn mà nói quan g môn ở thương k h u n g đại lục xuất hiện vị trí chỉ có thể là không gian chìa khóa vị trí hiện thời đây chính là không gian chìa khóa hạn chế tính nhưng là những thứ này đặc thù hạn chế cùng tình huống dịch tinh thần ở làm thủy ngôi sao lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vậy phần tại sao giống vậy dùng tích hợp không gian chìa khóa ở hai chỗ bất đồng lại sẽ xuất hiện bất đồng tình huống cái này mâu thuẫn dịch tinh thần cũng hoàn toàn không nghĩ ra bất quá dịch tinh thần không phải là khoa học g i a hắn thật ra thì cũng không cần hiểu nguyên lý trong đó hắn chỉ cần muốn biết rõ ràng trong đó ứng dụng quy tắc thuận lợi tự sử dụng liền có thể t ỷ như loại này hạn chế tính sẽ sinh ra bao lớn chế ước hiệu quả hay là dịch tinh thần ở quá trình sử dụng bên trong có cần gì chú ý cấm kỵ chính là bởi vì những tình huống này dịch tinh thần còn không có được giải thích cho nên dịch tinh thần lúc rời quên mất tri cốc không tới không phải là bất đắc dĩ tình huống hắn quyết không muốn theo liền mở ra qua môn sử dụng đường hầm không gian bởi vì, dịch tinh thần thậm chí không biết ở quên mất chi cốc trở ra sử dụng đường hầm không gian sẽ sinh ra cái gì tác dụng v ụ nếu không thể mạo hiểm sử dụng không gian trước mắt cũng không có chuyện khác có thể làm dịch tinh thần không muốn lãng phí thời gian cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác tiêu phí thời gian ở thương không đại lục trong thiếu cơ sở giải trí dịch tinh thần cũng không biết làm những gì tốt nhất liền không ai bằng tu luyện kiếm sĩ kỹ năng cùng với kiếm khí như vậy còn có thể để cho mình thực lực cũng có thể mau sớm lấy được tăng lên từ đó hơn thích đứng thương không đại lục cái này dị thế giới dịch tinh thần ở hưng thịnh hoa trong trang viên đợi đến ngày thứ ba có hai gã hưng thị hoa thương đoàn thành viên l đầu tiên là liên quan tới tây lâm thành chân phẩm đường bởi vì bị tây lâm thành các đại phú thương sùng bái chân phẩm đường đích hàng hóa rộng rãi được hoang lên dưới mắt chấp nhận đã không sai biệt làm muốn bán xong sẽ phải lâm vào vô hàng có thể bán đích tình cảnh nghe được quốc gia mình đích hàng hóa tiêu thụ tình huống như thế bốc lửa dịch tinh thần trong lòng tự nhiên một trận tung tăng xem ra bọn họ mang tới bộ phận hàng hóa vừa vặn bổ sung vào chân phẩm đường đích chống chỗ bất quá càng làm cho dịch tinh thần coi trọng là một cái tin tức khác một cái cực kỳ tin tức quan trọng đại hạ quốc đích hoàng đế băng hà hoàng đế băng hà rán mất đầu chiều chính tự nhiên hối loạn vì để tránh cho quốc gia hối loạn đại hạ quốc nhất định phải lập tức đ ể cử một vị tân hoàng lên ngôi lấy chính triều cương vì vậy lúc này đại hạ quốc ba cái hoàng tử quá mức thậm chí đã phát động nội chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền lực tranh nhau bên dưới tự nhiên có không ít ngoại lực muốn thừa cơ mà vào từ lương thịnh hoa thương đoàn thành viên thu hồi lại trong tình báo dịch tinh thần biết được đông cách nước quốc vương nguyên lai muốn thừa dịp người gặp nguy thừa cơ phát động chiến tranh lấy cướp lấy đại hạ quốc tây nam bộ đích l ã n h địa ngay từ lúc một tuần trước đông cách nước cũng đã trong bóng tối tổ chức đông trình công việc nghe nói đông cách nước đối với lần này chiến dịch rất là coi trọng thậm chí ngay cả chú đóng ở tây lâm thành như vậy trong biên thành đích thành vệ quân cũng mức độ đi một nhiều hơn phân nửa đích quân đội đi ngắm đông thành tụ họp tùy thời đợi nghe quân lệnh phát động chiến sự bởi vì chiến sự ảnh hưởng toàn bộ đông cách nước cho dù là tây lâm thành nơi này đủ loại vật liệu giá cả cũng ở trong ngắn hạn n ở ba người sau đó cẩn thận tiến hành thế cục phân tích cùng thảo luận mặc dù đông cách nước cùng đại hạ quốc hai cái này đại quốc giữa chiến tranh lúc nào sẽ bùng nổ dịch tinh thần bọn họ tạm thời không thể nào biết được nhưng là ít nhất có một chút bọn họ có thể xác định là nếu chiến sự chắc chắn rõ ràng đất đông cách nước tất nhiên sẽ có chút chấn động đông cách nước dân chúng sinh hoạt đã bị ảnh hưởng ảnh hưởng này sẽ hay không lấy được nhanh trong c ô n g chế bây giờ không cách nào phán đoán thế nhưng nhiều chút đã phá sản đông cách người trong nước cũng đã đầu tiên trở thành thương thịnh hoa quốc hẳn tranh thủ buôn bán mục tiêu vì mau sớm đi tây lâm thành lấy được càng cặn kẽ tin tức dịch tinh thần quyết định thương đoàn tăng thêm tốc độ tốt nhất là trước thời gian một bước đến tây lâm thành ở dịch tinh thần đích hiệu triệu xuống hương thịnh hoa thương một dạng dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa bỏ túi hàng hóa bước lên đi tây lâm thành đường trải qua núi hoang thôn triệu kim đám người mời dịch tinh thần vào thôn trong nghỉ ngơi dịch tinh thần luyện chuyển cự tuyệt nói cho triệu kim đám người bọn họ muốn đuổi đường đi tây lâm thành triệu kim tỏ ra là đã hiểu nhưng là hắn vẫn đại biểu núi hoang thôn thôn dân đưa cho quốc vương một ít thức ăn biểu thị bọn họ cũng là hương thịnh nước hoa một phần tử cung phụng quốc vương là phải dịch tinh thần thấy vậy cao hứng trong lòng cười ha ha một tiếng khiến cho mủ ẹ n xuất ra một ít đồ trang sức đưa cho triệu kim triệu hồ triệu thật núi hoang thôn thôn dân nổi với đúng hưng ơ thịnh hoa thương một dạng cảm ơn triệu kim miệng đầy đáp ứng phải biết ở triệu kim đám người dưới sự hướng dẫn toàn bộ núi hoang thôn thôn dân dựa vào buôn bán núi hột dần dần thành cho mọi người hâm mộ người càng ngày càng nhiều thôn dân thợ săn đều tràn đầy hy vọng suy nghĩ cuộc sống của mình trải qua càng ngày càng tốt rời đi núi hoang thôn hưng ơ thịnh hoa thương một dạng dùng nửa ngày đi đường rốt cuộc trước lúc trời tối đến tây lâm thành tây lâm thành là dịch tinh thần tiến vào thương không đại lục tới nay hắn nhìn thấy thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành phố cổ hương cổ sắc kiến trúc tương tự với lam thủy tinh hoa nước tây nam địa khu cổ kiến trúc tây lâm thành có thành tường cao cao trong tường thành đích nhà đại đa số là một ít phòng gạch ngói cửa gỗ cửa sổ rán giấy cửa sổ nhìn xưa cũ kiến trúc dịch tinh thần trong lòng khẽ nhúc đ í c h hắn muốn du lãm khắp thành nhưng là gần đây tây lâm thành buổi tối mặt đường tựa hồ có hơi không yên ổn mù hẹn khuyên cáo dịch tinh thần trong thành nghỉ ngơi một ngày đợi chơi sáng ngày thứ hai mới bắt đầu đi dạo phố sẽ tốt hơn một ít hơn nữa trong thành trời vừa tối không chỉ là đạo tặc còn có thành vệ quân đích tuần tra trong thành trở nên có chút hỗn loạn cùng nguy cơ từ phía ban đêm vốn là không thích hợp làm chính cách buôn bán hơn nữa tuyệt đại đa số cửa tiệm cũng phải đóng cửa chân phẩm đường cũng phải như vậy cho nên dịch tinh thần chờ thương đoàn đ o à người n tiến vào tây lâm thành sau khi cũng không có suy nghĩ đi du lãm nhìn thành phố cảnh đêm cái gì mà là trực tiếp đi chân phẩm đường mua một cái nhà trong trạch viện dỡ hàng thiếu ra tất cả mọi người an trí thỏa đáng mù h n đi vào p h ò n g khách hướng dịch tinh thần b ẩ m báo tiến vào tây lâm thành trước dịch tinh thần đám người thương lượng xong hương thị người nước hoa không phải lại lấy quốc vương gọi dịch tinh thần tránh cho bại lộ thân phận của dịch tinh thần đưa tới một ít phiền p h i không cần thiết đây là vì dịch tinh thần đích a n t o à nghĩ n húng chi dịch tinh thần cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua lấy thân phận của quốc vương phỏng vấn đông cách nước một mặt hương thịnh hoa quốc cùng đông cách nước hai nước giữa không có kiến giao dịch tinh thần bọn họ nên chứng minh như thế nào hương thịnh hoa quốc thân phận của quốc vương không thể nào nói đến hơn nữa đông cách nước chưa chắc sẽ thừa nhận mặt khác hương thịnh hoa quốc là một cái nước nhỏ coi như đông cách quốc thượng tầng thừa nhận nước nhỏ thân phận cũng là vinh và hung hăng thật cao trở lên đích nguyên tắc dịch tinh thần không thích lắm loại cảm giác này đông cách quốc vương phòng cũng khả năng không nhiều sẽ dành cho hương thịnh nước hoa cực lớn tôn trọng dịch tinh thần không nghĩ mất công gây chuyện chủ động đến cửa bị người coi thường dịch tinh thần nhìn thấy mù hẹn đi tới suy nghĩ một chút hỏi đường trắng ngươi chuẩn bị thế nào tiêu thụ dịch tinh thần không lo lắng đồ trang sức loại hàng hóa vấn đề tiêu thụ chân phẩm đường đủ để ứng đối đường trắng mới là dịch tinh thần quan tâm nhất đây là hắn mang tới mới hàng hóa dịch tinh thần cũng không hy vọng đường trắng không được hoan g n ê n lần này dịch tinh thần từ lam thủy ngôi sao vào mua không ít đường trắng hương thịnh hoa thương một dạng cũng vẫn tới không ít đường trắng trường đồ b ạ t h i p vận đường trắng đến đây hắn tự nhiên không hy vọng không kiếm được tiền cho nên dịch tinh thần rất quan tâm mù ẹ n như thế nào tiêu thụ hương thịnh hoa thương một dạng trong tay đường trắng mù ẹ n mỉm cười nói thiếu gia xin yên tâm chúng ta hương thịnh hoa thương một dạng đã có một cái toàn bộ kế hoạch lần này ta nhất định đem hai trăm cân đường trắng toàn bộ giao hàng đi ra ngoài hơn nữa khẳng định có thể bán ra một cái cực cao giá tiền ngoại trừ tiền vàng tiền gì đều không thu hoàn toàn quý tộc đồ dùng ừ trong lòng ngươi có ý tưởng ta an tâm chuyện này giao cho ngươi phụ trách chuyện chuyên nghiệp do người chuyên nghiệp đi phụ trách dịch tinh thần gật đầu nói hắn rất thích mù ẹ n tự tin có chuẩn bị thái độ dịch tinh thần lại tùy ý cùng ngủ h n nói mấy câu nói liền để cho hắn và hẹo lần xuống đi nghỉ ngơi sau đó dịch tinh thần ở một tên thân vệ dưới sự hướng dẫn đi phòng ngủ của mình nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai tây lâm bên trong thành đại đa số cửa tiệm bắt đầu buôn bán thời điểm dịch tinh thần cùng hẹo lần cùng với bốn gã thân vệ ở mù hẹn a n b à i người một tên đối với đúng tây lâm thành hơi người quen dưới sự hướng dẫn của hắn ở tây lâm trong thành bắt đầu r u lãm gom tình báo tin t ứ c tây lâm thành trình độ sân ướt cũng không vượt ra ngoài dịch tinh thần đích tưởng tượng người đi trên đường phố rất nhiều nhưng là so ra kém lam thủy ngôi sao trung hải thị đường dành cho người đi bộ dòng người bên đường có không ít bày sạp hàng rong bọn họ đang không ngừng t h é t chính mình hàng hóa đích ưu điểm nhưng là mua khách hàng dịch tinh thần cảm giác không nhiều náo nhiệt nhất không thể nghi ngờ chính là cửa hàng gạo ở cửa hàng gạo đích cửa muốn mua lương thực người xếp thành một đầu dài long hiện lên lương thực khan hiếm bên đường còn nhiều hơn ra không ít năm chén tiểu đích cắn mày chứng minh có không ít đông cách người trong nước sinh hoạt khốn khổ các loại các dạng tình huống đều tại ấn chứng hưng thịnh hoa thương một dạng thu thập được tin tức đông cách nước cùng đại hạ quốc có lẽ thật khai chiến đưa đến đông cách nước hàng hóa thị trường hàng hóa khan hiếm càng ngày càng khẩn trương nhất là lương thực rất yếu dịch tinh thần còn nhìn thấy một ít đông cách nước nông dân hết giá bán công khai bán con cái làm nô cũng không hiếm thấy thấy tình huống như vậy dịch tinh thần không có đi cảm khái nhân gian đau khổ mà là rất là kinh hỷ những thứ này l ù i bại đông cách người trong nước bọn họ hoàn toàn không có sinh hoạt hy vọng không thể không lựa chọn phụ thuộc vào người khác mà sống tồn hương thịnh hoa thương một dạng có thể mua bọn họ thành là chủ nhân của bọn họ sẽ chậm, chậm biến đổi ngầm bọn họ thay đổi tín ngưỡng của bọn họ, khiến cho trở thành hương thịnh hoa quốc, quốc dân đương nhiên những thứ này đông cách nước người cùng nô lệ vẫn có thật sự khác nhau bọn họ bị đông cách nước bảo vệ mua người của bọn hắn không có thể tùy ý giết bọn họ vì vậy dịch tinh thần lựa chọn mua đối tượng thường thường là một ít trung hậu biết điều có thành thạo một nghề người ưu tiên c h ư n một trăm linh ba đồ ngọt c h n một trăm linh ba đồ ngọt dịch tinh thần ở tây lâm trong thành khắp nơi đi dạo phố thời điểm mù ẻn cũng bắt đầu bắt tay ở chân phẩm đường tiêu thụ tân tức h đồ trang sức cùng giao hàng đường trắng đích công việc cực điểm tiểu thuyết chân phẩm đường cách vách vốn là một gian cửa hàng sách tranh cửa hàng sau đó cũng bị mù ẻn lấy mỗi tháng năm đồng tiền vàng tiền mớn giá cả cho hơn nữa sửa đổi thành một nhà cửa hàng đầu ngọt cửa hàng trên thực tế cửa hàng đầu ngọt đích khái niệm cũng là mù ẻn từ dịch tinh thần kia đắc được đến đích linh cảm mục đích không cần nói cũng biết dĩ nhiên là vì đường trắng hương thịnh hoa quốc thương đoàn đích mục đích cuối cùng là muốn phổ biến rộng rãi đường trắng mà không phải tiến vào ăn uống nghiệp cho nên hương thịnh hoa thương một dạng vì đem đường trắng kinh doanh thành một loại cao đoan hàng tiêu dùng cửa hàng đầu ngọt cũng không có ý định chiêu đ ạ i thông thường khách hàng mục tiêu của nó khách hàng là đông cách nước quý tộc địa chủ chỉ có có thể tiêu hết được tiền khách hàng mới là cửa hàng đ ầ ngọt đích chủ yếu khách hàng về phần cửa hàng đ ồ ngọt đích người phụ trách chính là đầu bếp đạt đến kéo mang ra ngoài một vị đầu bếp học nghề bãi c ờ ở cửa hàng đ ồ ngọt khai trương buôn bán trước bãi c ờ ở đạt đến kéo hướng dẫn cùng với dịch tinh thần đích một ít nhắc nhở bên dưới học được mấy khoản đơn giản dễ dàng chế tạo nhưng lại tương đối rộng được hoan n ê n đích đ ồ ngọt tỉ như đen trẻ vừng đậu p h n g hồ khoai sọ nước đường cọ xạ gụ độ sôi ngọt thập cẩm các loại những thứ này đồ ngọt ở đông cách nước đều có thể tìm tới tương ứng thay thế nguyên liệu mà đây cũng là dịch tinh thần lựa chọt khoản thức nặng muốn xuất phát điểm một trong vì đơn cũng bị đội lên giống nhau tên bầu trời này chưa nghe được chân phẩm đường có sản phẩm mới đến hàng đông cách nước quý tộc bất kể là đã từng chiếu cô qua chân phẩm đường hay là từ hưu trong dân cư biết được chân phẩm đường tồn tại đều rối rít chạy tới hiện trường ngay trong bọn họ không thiếu thương nhân phu nhân các tiểu thư đều là đặc biệt tới vì chính mình hoặc người nhà bằng h ư u chọn mua tuyệt đẹp đồ trang sức tỉ như vòng tay dây chuyền các loại tình cảnh sở dĩ lại v ừ a là trước sau như một đ ị a nhiệt n á o như chợ là bởi vì ở đông cách nước cơ hồ người, người đều biết chân phẩm đường đích đồ trang sức mỗi lần đều là hạn chế bán một khi bị người dành trước mua sợ rằng trong vòng thời gian ngắn liền sẽ không còn có c u n g quản cho nên vì để tránh cho mất tuyển chọn đích chủ động tính tây lâm thành những quý tộc này cùng gia quyến cũng thật sớm chạy tới hoan nên bảo châu tiểu thư đại giá đến chơi mù ẹn tinh mắt đất t ử trong đám người nhìn thấy thành chủ con gái ngao bảo châu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng lập tức tiến lên đón cung kính chăm sóc ngao bảo châu đạo mù ẹn đại t r ư ở n g quỹ nghe nói các ngươi đến không ít hàng mới đều lấy ra cho ta nhìn xem một chút ngao bảo châu vừa thấy được mù ẹn cũng không với mù ẹn trả hỏi trực tiếp lại hỏi muốn biến thành người khác tuyệt đối không nhịn được trong lòng không ưa nhưng mù hèn tựa hồ cũng lơ đ ế m chỉ khẽ mỉm cười vẫn cung kính được như thấy thành chủ một dạng đều mời bảo châu tiểu thư đến chúng ta viết phòng khách quý đi hơi chuyện nghỉ ngơi sau này chúng ta khách hàng quản lý sẽ đem mới n h ấ t khoản đồ trang sức đưa đến trước mặt của ngài mù hèn chỉ viết phòng khách quý là đem chân phẩm đường trước vip quầy cải tạo mà đến là dành riêng cho quý tộc cùng khách hàng lớn đích phòng tiếp tân bên trong không chỉ có tuyệt đẹp đồ trang sức có thể để cho lựa chọn còn có nước trà thượng hạng thư thích cái ghế tuyệt đẹp điểm tâm chỉ đang vì chân phẩm đường đích khách quý cung cấp ưu chất nhất phục vụ. các ngươi cái này vip phòng khách quý gọi ngược lại kỳ lạ ta cho tới bây giờ chưa từng ngày qua là quốc gia các ngươi đích dành từ sao n à y vip là cái gì hàm nghĩa ngao bảo châu lộ ra thần sắc tò mò vip ở chúng ta hưng ơ thịnh hoa quốc là chuyên chỉ vô cùng vô cùng trọng yếu thân phận cũng khác đừng nhân vật khác nhau có thể trở thành chúng ta vip khách quý người gần là chúng ta chân phẩm đường trọng yếu nhất khách hàng chúng ta liền cần cho các ngươi cung cấp phục vụ tốt nhất nhất là là đông cách nước quý tộc phục vụ mu en cười giải thích nói như vậy ta chính là các ngươi trọng yếu nhất khách quý rồi ngao bảo châu đối với đúng mu en đích giải thích tựa hồ rất được rơi thần s ắ c trên mặt lộ ra rất đ ắ c ý vừa nói một bên mang theo mịn cười dĩ nhiên mù hẹn trên mặt nụ cười không thay đổi không chút do dự tê ờ vì vậy ngao bảo châu cùng nàng đích tùy thân nha hoàn ở chân phẩm đường đích phòng khách quý đại biểu tiếp đãi đi đến lầu thượng đích phòng khách quý chở một vào phòng ngao bảo châu liếc mắt một liền thấy thấy một bộ loẹ loẹ l a m ngọc đồ trang sức xinh đẹp dây chuyển cùng đồng bộ vòng tay tinh xào bông hai xinh đẹp chiếc nhẫn thật là đẹp ngao bảo châu nhất thời hai mắt sáng lên nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy đích đồ trang sức ha ha ha nếu như mua như vậy một bộ đồ trang sức ta đến ngắm đông thành tham gia thi hội lúc tuyệt đối là trong buổi họp t ị n h lệ nhất đích một người đến lúc đó danh tiếng còn chưa phải là để cho ta xuất t ậ n sao ngao bảo châu lộ ra rất kích động tựa như ư đã thấy thi hội bên trên mọi người đối với nàng bắn tới hâm mộ ánh mắt vì vậy ngao bảo châu thậm chí còn không hỏi này một bộ đầy đủ c h â u đ á o giá cả cũng đã xung động trực tiếp nói ta mua cũng cho ta bậc lại tiếp đãi ngao bảo châu đích khách hàng quản lý nhất thời rất là kính hỉ liên vội vàng phân phó tiểu nhị cẩn thận đóng gói đối với đứng vị này khách hàng quản lý mà nói chiêu đãi khách hàng như vậy là để cho hắn cảm giác thoải mái bởi vì này loại khách hàng đặc biệt hào sảng giống như vậy trong chớp mắt mua giá cao chót vót đích đồ trang sức cũng không phải là hiếm sự tình mua này một bộ đầy đủ c h â u đau sau nga o bảo châu tiếp lấy lại chọn mấy món đồ trang sức nếu như không phải là ngại vì nàng tiền để dành vốn cũng không nhiều chỉ đủ mua một hai kiện mà nói nàng sợ rằng vẫn sẽ chọn đích càng nhiều vì vậy nga o bảo châu t ố n thời gian nửa tiếng không ngừng do dự cùng nhiều lần chọn mới quyết định cuối cùng lựa chọn một cái hồng ngọc dây chuyển cùng một cái thủy tinh vòng tay ngao bảo châu mua xong yêu quý vật sau đang chuẩn bị hài lòng cách mở phòng khách quý lúc mụ ẹn ở cửa trùng hợp gặp phải ngao bảo châu đ ề cử ngao bảo châu đi cách vách cửa hàng đồ ngọt miễn phí thưởng thức hưng ơ thịnh nước hoa đặc thù một chút tâm vì định hót ngạo thiên hành t h à n h chủ mụ ẹn còn nhiều hơn đưa cho ngao bảo châu một đôi bông hai ngao bảo châu lấy được bông hai cao hứng trong lòng ở mụ ẹn đích theo đề nghị thật đến cách vách cửa hàng đồ ngọt thưởng thức đồ ngọt lúc đó mụ ẹn sở dĩ mướn chân phẩm đường bên cạnh nhà làm đ ầ ngọc phòng thứ nhất có thể thuận lợi m ù hèn đang sửa chữa hai cửa t i ệ m lúc cố ý ở chân phẩm đường đích lầu hai thiết trí cầu thang riêng có thể trực tiếp đến cửa hàng đ ồ ngọt ngao bảo châu vốn là muốn ôm thử một lần tâm tính đến cửa hàng đ ồ ngọt nếm một chút thức ăn ngon nhưng không nghĩ như thế này mà đúng dịp ngao bảo châu ở đ ồ ngọt phòng gặp một vị quen nhau khuê mật tím anh tỷ tỷ ngươi thế nào cũng ở nơi đây đây bảo châu muội muội ta đương nhiên là tới chọn đồ trang sức đích rồi tím anh cười một tiếng tê đại gia mọi người cùng là quý tộc con gái c ộ n thêm lại có chung nhau đề tài rất nhanh thì hàn huyên miễn phí thưởng thức hai người trò chuyện một hồi mỗi người điểm một chén cùng khoản đồ ngọt liền ngồi xuống tiếp tục trò chuyện chờ đồ ngọt đưa ra đỉnh điểm tiểu nói chỉ chốc lát sau hai chén cọ xạ gũ lộ bị bưng lên cẩn thận đặt ở hai nàng trước mặt đây là cái gì thật là đẹp a làm nao bảo châu thấy trong s u ố t thấu lượng từng viên chân châu c h ạ m đích hạt nhỏ lơ lửng ở trong c h é n chất lỏng màu nhũ bạch bên trong mặt trên còn có một ít màu vàng kim trang điểm lúc tò mò trong lòng cùng kinh ngạc nhất thời giật vu n g biểu đây là cọ xạ gũ lộ chân phẩm đường đích đặc chế đồ ngọt thành n g i hai vị tiểu thư thưởng thức tiểu nhị nghiêm trình huấn luyện đất mỉm cười thoáng giới thiệu sau đó liền quan tâm đất lui sang một bên không trở ngại tiểu thư thưởng thức đồ ngọt cọ xạ gù lộ ngao bảo châu một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhớ tới cái này dịch thấu trong suốt tên một bên cầm lên thỉa cẩn thận múc lên một hớp nhỏ bỏ vào trong miệng trong miệng nhất thời truyền tới một c h ẩ u ngọt mà không ngán mỹ vị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác vui thích loại này vị ngọt rất ngọt ăn đến tuyệt cao thức ăn ngon ngao bảo châu tâm tình càng là thoải mái nàng thậm chí thay đổi tiểu thư bệnh bung xuống n ạ o m ạ n tư thái giọng thân thiết c h ạ m chờ xe ở cách đó không xa chính chờ phục vụ khách nhân tiểu nhị làm phiền ngươi tới đây một chút xin hỏi ngươi có thể nói cho ta những thứ này đồ ngọt là làm sao làm sao nghe được ngao bảo châu nhanh mồm nhanh miệng đích đặt câu hỏi tiểu nhị nhưng là mặt lộ đủ cười cũng không có trực tiếp trả lời chỉ xoay người đến quạnh nơi lấy những thứ gì tự a hầu ngại vì đây là buôn bán bí mật khó trả lời bộ dạng cùng ngao bảo châu ngồi cùng bàn tím anh tiểu thư hơn thân thiện cho là tiểu nhị là gặp khó xử liền dẫn mỉm cười giả bộ đang ngăn chờ ngao bảo châu đích lỗ mãng đạo bảo châu ngươi liền không nên làm khó người ta điếm tiểu nh đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn kỹ thuật làm sao có thể lưu t r u y ề n ra đi đây nhưng hai người vạn vạn không nghĩ tới chính là điếm tiểu nhị lần nữa chuyển lúc trở về lại làm ỉ m cười hướng ngao bảo châu cùng tím anh tiểu thư các đưa một quyển sách nhỏ trong miệng càng là nói ra để cho hai vị tiểu thư cũng rất khiếp sợ mà nói hai vị tiểu thư đây là b u ồ n điếm đồ ngọt chế tạo cách điều chế ngươi nói cái gì đây là công thức nấu ăn tím anh không nhớ nàng đích băn khoăn lại là lo sợ không đâu nhận lấy sách nhỏ nhanh chóng lật một cái quả nhiên bên trong đúng là đồ ngọt chế tạo công thức nấu ăn tím anh nhất thời thất kinh vật chân quý như thế các ngươi cũng chịu đưa ra các ngươi có mục đích gì vô luận là ở đại h ạ quốc đông các h nước thậm chí còn tây vực t r ă m nước công thức nấu ăn đối với đầu bếp nghề mà nói đều là cực kỳ trọng yếu bí tịch tiêu phí thiên kim cũng không nhất định có thể mua được một quyền tốt công thức nấu ăn bởi vì giống như một ăn uống loại cửa tiệm mà nói đầu bếp là chế thắng mấu chốt như thế đối với đầu bếp mà nói công thức nấu ăn chính là bọn hắn thực lực cao thấp đích mấu chốt cho nên vô luận là tim anh hay lại là ngao bảo châu cũng có chút không dám tin các nàng cầm trên tay lại xác xác thật thật là đ ầ ngọt đích chế tạo công thức nấu ăn tối đáng quý chính là quyền này đ ồ ngọt sách nhỏ còn phù hợp h ì n h vẽ hiển nhiên rất chật quý cho nên thím anh tài có này nói một chút điếm tiểu nhị cười nói đây là bổn điếm đưa thêm mục đích là muốn buôn bán chế tạo đ ồ ngọt đích trọng yêu tài liệu đường trắng ngao bảo châu n g à người n cầm lên sách nhỏ lật một cái cười nói quả nhiên phía trên này đ ồ ngọt mỗi một chủng đều cần một loại tài liệu đó chính là đường trắng tiểu thư rất thông minh điếm tiểu nhị đáp hoa phía trên này tổng cộng có mười hai đạo đ ầ ngọt r o n g tiệm bây giờ là đều có sao vậy thì nhanh lên cũng mang lên ta nghi rằng cũng thử một lần ngao bảo châu một bộ nhau nhau muốn thử không kềm chế được dáng vẻ căn bản cũng không có đi cân nhắc mười hai đạo đồ ngọt hai người bọn họ có phải hay không cũng có thể ăn xong chỉ vì hưởng qua cọ xạ gũ lộ mỹ vị sau đối với cái khác mấy khoản đồ ngọt cũng sinh ra cực lớn hứng thú hơn nữa trong tay chính nắm giữ chế tạo những thứ này đồ ngọt đích cách điều chế ngao bảo châu đối với đúng mỗi một khoản đồ ngọt cũng càng cảm thấy hứng thú hơn nghĩ thầm vậy một khoản đồ ăn ngon ăn ngon nàng liền muốn học làm vậy một khoản nhưng không nghĩ lúc này điếm tiểu nhị nhưng là mặt lộ thần sắc khó khăn nói mời khách quý tha thứ bổn điếm ỗ i ngày chỉ cung ứng ba khoản đồ ngọt loại thứ nhất đồ ngọt là mời chân phẩm đường đ còn có hai loại đồ ngọt cũng chỉ có chân phẩm đường đích vip khách quý mới có thể ở bổn điếm tiêu tiền thưởng thức ngao bảo châu không chú ý cửa hàng đồ ngọt đích phương thức kinh doanh nàng chú ý là đồ ngọt vừa nghe đến điếm tiểu nhị giới thiệu nói mỗi ngày chỉ cung ứng ba khoản đồ ngọt lúc khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp thêm vài phần tựa hồ đang oán giận nói tại sao lại là hạn chế cung ứng a sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy còn có hai khoản có thể thưởng thức ngao bảo châu liền lại lập tức nói thanh kia còn lại hai khoản đồ ngọt cũng bưng lên đi chúng ta thử một lần được xin chờ một chút điếm tiểu nhị dứt lời đi bế hai gã điếm tiểu nhị bưng hai cái cái mâm đi tới mỗi một cái mâm có hai cái chén nhỏ đây là đồ n ấ t bánh rán thêm đường trắng đấu đây là sôi ngọt thập cầm tám loại bất đồng lương thực cộng thêm đường trắng đặc chế m à thành mời hai vị tiểu thư từ từ dùng điếm tiểu nhị bưng lên đồ ngọt lại lui sang một bên không ảnh hưởng ngao bảo châu các nàng thưởng thức đồ ngọt a ăn quá ngon ta cũng muốn nhà của chúng ta đồ bếp làm một ít đi ra phía trên này đồ ngọt ta cũng phải thử một lần mù en mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân nhưng hắn thật ra thì trong bóng tối thời khắc chú ý cửa hàng đồ ngọt phát sinh hết thảy khi thấy thành chủ thiên kim mang theo hai cân đường trắng lúc rời đi mù ẻn đại bật cười đường trắng đích phổ biến rộng rãi rất thành công tây lâm thành ba mươi lăm nhà quý tộc địa chủ gia đình phu nhân t i ể u thư không một không tán dương cửa hàng đồ ngọt đích đồ ngọt các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng mua một ít đường trắng trở về cửa hàng đồ ngọt đích đồ ngọt một mai kim tệ hai chén đồ ngọt mà đường trắng đích giá cả mù ẻn là định giá là một mai kim tệ một cân đường trắng quý tộc chân chính đường trắng dịch tinh thần chờ người đi rồi một vòng tây lâm thành đến chân phẩm đường đi vào chân phẩm đường từ mù ẻn miệm bên trong biết được đường trắng đích giá bán hắng một mai k i m tệ đích sức mua cũng không nhỏ một người bình thường nâng hộ một năm cũng không nhất định có thể kiếm được một cái k i m tệ đương nhiên dịch tinh thần cũng không có trách cứ mù ẻn đích lý tứ hắn không phải là nhà từ thiện mù ẻn tiền kiếm được chính là hương thịnh nước hoa tiền là càng nhiều càng tốt dịch tinh thần đem mình nghe thấy cùng với ý nghĩ của mình với mù ẻn thương lượng chưng cầu mù ẻn ý kiến dịch tinh thần muốn mua đông cách nước người xa cơ thất thế đích lý tưởng mù ẻn biểu thị đồng ý những thứ này người xa cơ thất thế hương thịnh hoa quốc có thể có hạ độ đích thu nạp mù ẻ còn xây nghị mua nô bục hạn tập trung mua nắm giữ nông nghiệp phương diện kiến thức có thành thạo một nghề nhân tài dịch tinh thần cùng mù hẹn đạt thành nhận thức chung sau đó mù hẹn từ thương đoàn thành viên chính thức bên trong chọn một tên thương nhân học nghề phụ trách mua nô b ộ c truyền nhi g dịch tinh thần là quốc vương mua nô bột sự tỉnh dĩ nhiên không cần hắn đích thân ra tay an bài xong chuyện tình sau khi dịch tinh thần ở chân phẩm đường quan sát trong chốc lát trong lòng lại vừa là cảm khái không thôi chương một trăm linh năm chia mộ chương một trăm linh năm chia mộ rất nhanh dịch tinh thần liền phát hiện một cái hiện tượng có lẽ chân phẩm đường bán là châu đáo chân phẩm cho nên hôm nay tới chân phẩm đường đích khách hàng thật ra thì phần lớn là nữ tính dịch tinh thần cảm giác có chút quỷ dị hắn quan sát một hồi lâu những thứ này ở trong tiệm ra vào đông cách nước nữ nhân lại tựa hộ như không có mấy người nữ nhân phù hợp hắn thẩm mỹ quan cái này làm cho dịch tinh thần cảm giác thất vọng thoáng cái liền mất đi tiếp tục đi dạo phố hưng thú không bao lâu dịch tinh thần cảm giác chán đến chết liền ở kéo lần đích dưới sự hộ tống trở về nhà nghỉ ngơi sau đó cơ h ộ mỗi một ngày thương thịnh hoa thương một dạng cũng sẽ cho dịch tinh thần đưa tới tối tin tức mới trừ lần đó ra nếu như mủ ẹ n gặp chuyện bất quyết cũng sẽ tới tìm dịch tinh thần hướng dịch tinh thần báo cáo tình huống cũng mời dịch tinh thần đánh n h ị p dịch tinh thần ngược lại cảm thấy công việc như vậy phương thức thật ra thì còn thật thích hợp hắn n à y không chỉ có thể để cho hắn kịp thời nắm giữ tin tức để hắn đúng lúc theo vào hưng thịnh hoa thương đoàn công việc tiến triển vừa có thể đồng thời không đến nội trễ mãi tự thân tu luyện xem như n h ấ t cử lương t i ệ n đối với đúng muen ma nói có thể kịp thời hướng dịch tinh thần báo cáo công việc hơn nữa kịp thời lấy được dịch tinh thần đích chỉ thị càng là vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là như thế hưng thịnh hoa thương một dạng xem xét cùng mua đông cách phá sản nông dân công việc tiến triển được rất là nhanh chóng mới qua hai ngày hương thịnh hoa thương một dạng liền mua được hơn một trăm vị đông cách phá sản nông dân hơn nữa bọn họ đích gia quyến tổng số người ước chừng có hơn ba trăm người hoàn thành nhân viên chỉnh đốn cùng tài liệu ghi danh sau m ù h n liền a n bài thủ h ạ đem những n à y phá sản nông dân cập kỳ gia quyến trước toàn bộ đưa đến núi hoang thôn không xa hương thịnh hoa trong t r a n g viên đem bọn họ từng cái đâu vào đấy ở nơi nào bởi vì có mới đồ trang sức tiếp tế chân phẩm đường đích tiêu thụ tình huống vô cùng b ố c lửa thật ra thì đây cũng là theo dự liệu chuyện ở tây lâm trong thành vô luận là người quý phụ hay lại là thiền kim tiểu thư nếu như không có một cái trở thành phòng khách đồ trang sức các nàng căn bản không nguyện ý ra ngoài mà ở chân phẩm đường khai trương sau khi cái này bầu không khí ngược lại biến thành không có một cái chân phẩm đường đích đồ trang sức căn bản là không sẽ ra môn nhờ vào những thứ này nữ tính đối với đồ trang sức đích yêu quý cùng với đối với đ ú n g chân phẩm đường đích sùng bái chân phẩm đường ở tây lâm thành đã chân chính đứng vững bước, bước chân danh tiếng tạo dựng lên sau khi cũng từ từ chuyển tới đông cách nước chung quanh những thành phố khác thậm chí xa hơn có t h ờ điểm mụ h n lúc này hỏi dịch tinh thần ý kiến có cần thiết hay không tranh thủ cho kịp thời cơ sau đó đi đông cách nước những thành phố khác t mù hẹn cái ý nghĩ này dễ hiểu nhưng là dịch tinh thần trải qua nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng nhưng khác ý mù hẹn mở phân điếm đề nghị mù hẹn đang giảng giải đề nghị này lúc tựa hồ rất có năm chắc dịch tinh thần sẽ thông qua đề nghị của hắn nhưng không nghĩ nhưng là bị dịch tinh thần hủy bỏ mù h n nhất thời có vẻ hơi thất vọng thấy vậy dịch tinh thần tính nhẫn mại về phía mù hẹn nói rõ cái trong đạo lý mù hẹn đích lý tưởng Là c lại lại ă đây là o m ộ bởi vì hai nguyên nhân một mặt hương thịnh hoa quốc hiện tại giai đoạn dân số t h qua tớt tài nguyên nhân lực cực kỳ đơn bạc mà buôn bán khuyết trương lại vừa vặn cần đại lượng nhân viên hơn nữa bởi vì là muốn làm khai hoang châu nhân vật vì bảo mật hương thịnh hoa quốc còn phải ở những địa khu này đích phân điếm sử dụng quốc gia mình nhân thủ như vậy quá lãng phí nhân lực giai đoạn hiện tại mà nói h i ệ n nhiên là không có khả năng thỏa mãn được mặt khác dịch tinh thần cho là hương thịnh hoa quốc cần thật ra thì không chỉ là phương diện kinh tế đích q u y ế t t r ư ơ n g phát triển mà là một loại toàn phương diện đích tổng hợp phát triển không gần như chỉ ở kinh tế dự trữ bên trên muốn đề cao ở những phương diện khác thì như quốc gia xây dựng dân chúng sinh hoạt kỹ năng tăng lên đẳng đẳng mỗi cái phương diện đều phải đầu nhập tâm lực đi kế hoạch cùng điều khiển khiến cho những phương diện này cũng có thể đồng bộ đề cao mà không phải nhường cho qua mau phát triển kinh tế bởi vì vì quốc gia tổng hợp quốc lực không cách nào thừa tái ngược lại trở thành những phương diện khác phát triển chế ước bất quá dịch tinh thần trong đầu nghĩ nếu mù ẻ n đã bắt đầu suy tư quốc gia phát triển kinh tế kế hoạch này trung quy là chuyện tốt hắn nhiều lắm nhiều khích lệ mà không chỉ có chỉ là phủ định kế hoạch của hắn cho nên tiếp đó dịch tinh thần cùng mù ẻ n tinh tế thảo luận mỗi người trong lòng kế hoạch nói thoải mái để từ song phương ý thường t r o n g tìm tới càng nhiều hơn điểm giống nhau cái này cũng dễ dàng cho dịch tinh thần chế định tương quan phát triển kế hoạch làm nói tới ở tây lâm thành mua nông nô đích vấn đề lúc dịch tinh thần phát giác hương thịnh hoa quốc chọn lựa di dân phương thức còn chưa đủ lớn mật thậm chí còn lộ ra vô cùng bảo thủ hơn nữa hương thịnh hoa quốc thiếu hụt nhân tài không chỉ là giỏi trồng trọt nông dân khắc nghề nghiệp nhân tài cũng là tương đối khan hiếm thì như trưng cất rượu trồng trọt đầu bếp v v cho nên dịch tinh thần cho là bọn họ ngoại trừ hẳn đem nhân viên đích mục tiêu đặt ở b ơ v ơ không chỗ nương tựa bởi vì phá sản vô lực sinh tồn nông hộ trên người ra thật ra thì hương thịnh hoa thương một dạng cũng có thể bỏ vốn lương cao thuê một ít nguyện ý rời đi đông cách nước cao cấp nhân tài để cho bọn họ đi hương thịnh hoa quốc nhu cầu phát triển nếu như có cần phải thậm chí c ò nhưng có t ể để mang gia ra sau, quyến, tránh bọn nổi theo trừ họ h lo rời, cử về t h người h Hoa Quốc c ũ n sẽ phụ trách là cuộc sống phụ đẹp, trách họ an trí thỏa、đáng. Dịch tinh thần lấy tên đẹp, nhân hoạch. h trí tên tài tiến đáng. cuộc của cử là lấy bọn an n kế n n g g ư nhân tài này dẫn vào kế hoạch cùng mua phá sản nông hộ kế hoạch trên bản chất là bất đồng bởi vì nhân tài tiến cử kế hoạch mục tiêu là nhằm vào đông cách trong nước có đặc định kỹ năng chuyên nghiệp nhân tài nếu như lào đi có thể tưởng tượng được đông cách nước nhất định là sẽ không hài lòng Cho nên, dịch tinh thần trải qua thận trọng suy nghĩ cũng cùng mù ẻn thỏa thuận sau khi làm ra quyết định vì để tránh cho đưa tới đông cách nước quan phủ bất mãn người nhân tài này tiến cử kế hoạch hay lại là thả tại ngoài sáng thượng tiến hành tốt hơn một chút thật ra thì hương thịnh hoa thương một dạng cũng không cần cái gì đại động tác đặc biệt đi làm những gì chuyện chẳng qua chỉ là yêu cầu muốn một cái để cho đông cách nước có thể tiếp nhận danh mục vì vậy mù ẻn quyết định tự mình đi một chuyến quan phủ tìm tới tây lâm thành dân chính quan nói rõ hương thịnh hoa thương một dạng bởi vì buôn bán yêu cầu hy vọng có thể từ đông cách nước tổ chức người nhiều hơn tay đi vận chuyển hàng cho nên muốn ở tây lâm thành công khai chiêu mộ một ít có tài năng nhân viên đi theo hưng thịnh hoa thương một dạng cùng trở về l à m tây lâm thành dân chính quan lông trung hậu lần nữa nhìn thấy mù ẻn lúc lập tức cởi mở hơn nữa nhiệt tình chăm sóc mù ẻn vào cửa giống như là thấy được một cái đặc biệt bằng hữu đáng tin cậy mà khi mù ẻn cặn kẽ nói rõ ý đồ biểu thị muốn ở tây lâm thành chiêu mộ nhân viên lúc lông trung hậu lập tức cũng biểu thị tuyệt đối ủng hộ Trước 106, tin tức xác thực xác mặc dù đối với với chiêu mộ nhân viên c ủ a một lông trung hậu đáp ứng vô cùng sung sướng nhưng sau khi lại không có để cho mù en ý rời đi đ ì n h điểm tiểu nói mù en đại t r ư ở n g quỹ hưng thịnh hoa quốc ở phương nào vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây lông trung hậu mang trên mặt ý vị sâu xa m ỉ m cười hỏi mù en trong lòng cả kinh cái vấn đề này hắn phải dè đặt trả lời bởi vì trong lúc nhất thời hắn không cách nào chắc chắn lông trung hậu tại sao sẽ có câu hỏi như thế là bởi vì lông trung hậu đã điều tra được tin tức gì hay lại là chẳng qua là đang thử thăm dò chính mình mù en còn lo lắng đông cách nước có phải hay không đa đối với đúng hương thịnh hoa quốc có cảnh rất tâm vì vậy mù ẻ n tránh nặng tim nhẹ hàm hồ trả lời hương thịnh hoa quốc ngày tại tây vực tây vực tại phía xa ngoài ngàn dặm các ngươi đội ngựa qua lại có hay không nguy hiểm lông trung hậu không có từ mù ẻ n trên mặt của nhìn ra chút nào lo âu t h ầ n sắc liền tiếp tục cười nói nếu như thiếu nhân viên sao không cùng một ít thương đoàn hợp tác đây như vậy có thể ở càng trong thời gian ngắn đem chân phẩm đường làm làm thật lớn mù ẻ n cơ h ộ là lập tức lắc đầu một cái hủy bỏ hắn không hy vọng đông cách nước thế lực quá nhiều đất cắm vào hương thịnh hoa thương một dạng bên trong đã nói đạo chúng ta thương đoàn trong vòng thời gian ngắn không thích hợp với cái khác thương đoàn hợp tác. hơn nữa tây vượt con đường gập đền nguy hiểm ta đề nghị cái khác thương đoàn tốt nhất vẫn là tạm hoãn đi hưng ơ thịnh nước hoa ý hướng có thể chờ đến hắn c h i ề u hai chúng ta nước giữa thương lộ có hoàn toàn đã thông đích một ngày lại cái khác quyết định cũng không mượn nếu như hiện tại giai đoạn nhất định phải đi hưng ơ thịnh nước hoa lời nói yêu cầu thuê một vị hưng ơ thịnh người nước hoa là hướng đạo sẽ khá hơn một chút mù en thuyết pháp nghe tựa hồ câu câu đang vì đông cách nước không lọn lộ vẻ hết hắn giao tiếp kỹ xảo cho nên lông trung hậu nghe mù en đích sau khi giải thích tràn đầy nhiệt tình vì đó mà ngừng lại lại cũng không thể nào bắt bỏ thật ra thì lông trung hậu quả thật có chút đỏ con mắt hưng ơ thịnh hoa quốc chân phẩm đường ở tây lâm thành nhanh chóng phát triển bởi vì người cố ý trải qua tính toán phát hiện mấy ngày nay chân phẩm đường kiếm được rất nhiều tiền cho nên có vài người khó tránh khỏi sẽ lên tâm tư mới vừa rồi lông trung hậu một lời động một cái có thể nói là dò xét nếu như hưng ơ thịnh nước hoa mù h n thật đơn giản đem thương đạo giao ra hơn nữa lại không có nguy hiểm gì mà nói mù h n bọn họ thật sẽ bị gồm thâu coi như mù h n bọn họ muốn phản kháng ở đông cách nước người xem ra bọn họ cũng không có cái gì có thể sợ hãi thương nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ chiến tranh đông cách nước người phổ biến cho là hương thịnh hoa quốc là một cái quốc gia rất nhỏ căn bản cũng không cần lo lắng chiến tranh vấn đề thật không thể được sao lông trung hậu trong giọng nói mang theo uy hiếp mùi vị mù en cười một tiếng nói nếu như đại nhân có người nào muốn đi hương thịnh nước hoa lời nói hắn có thể với theo chúng ta thương đội đồng thời đi trước mù en không có toàn bộ cấm tuyệt lông trung hậu vẫn là cho hắn một chút xíu hy vọng lông trung hậu không biết mù en nói nguy hiểm là nguy hiểm cỡ nào trải qua vài chục phút đích thảo luận lông trung hậu vẫn là không có nói lên cái nào đông cách nước thương đoàn muốn cùng hương thịnh hoa thương một dạng hợp tác nếu bọ không có nói ra đến mụ n cũng sẽ không đi hỏi chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào rời đi quan phủ mụ n đem mình nghe thấy đều nói cho dịch tinh thần dịch tinh thần đầu tiên khẳng định mụ n đích cách làm là chính xác sau đó lại làm quyết sách hương thịnh nước hoa hết thể hoạt động thương nghiệp đều phải, phải khiêm tốn mụ n muốn phân điếm ý tưởng càng là trực tiếp sẽ không có đang không có tương ứng thực lực làm phụ trợ dưới tình huống dịch tinh thần là sẽ không đồng ý hương thịnh hoa thương nghiệp đích phát triển bất kể như thế nào mụ n cuối cùng lấy được dân chính quan đích ngầm cho phép hắn có thể ở đông cách quốc công mở chi âm mộ nhân viên lúc này hương thịnh hoa thương một dạng ở đông cách nước tây lâm thành dán một chương thông báo chiêu mộ nhân viên đi hương thịnh hoa trang viên chiêu mộ nghề nhân tài cũng đặc biệt đánh dấu tiến hành nói rõ làm những nghề nghiệp này nhân tài hứng thú thời điểm ở khảo hạch thời điểm m ù ẻn chờ hương thịnh hoa thương đoàn người sẽ nói cho nhận lời mời người bọn họ chiêu mộ người rất cần tiền hướng hương thịnh hoa quốc công việc bất kể những thứ này đông cách người trong nước có đáp ứng hay không dịch tinh thần đều yêu cầu m ù ẻn đem điều kiện viết rõ đi hương thịnh hoa quốc công tác đánh mộ không chỉ có tiền trợ cấp còn có thể mang theo gia quyến đi hương thịnh hoa quốc đi hương thịnh nước hoa người đều có thể đạt được, được mùa hồi báo hơn nữa ở hưng ơ thịnh hoa quốc lâu dài công tác người có thể đạt được hưng ơ thịnh thân phận của hoa quốc trải qua như vậy công khai chiêu mộ một ít đông cách nước người không sống được nữa thật thì cũng đồng ý bất quá muốn đi hưng ơ thịnh hoa quốc công tác người dù sao cũng là rất ít người cũng chính là mười mấy người mà thôi số lượng này để cho dịch tinh thần cùng mù ẻn cũng tương đối thất vọng lại qua vài ngày nữa chuyển chết điểm đến đông cách nước xuất binh đại hạ quốc đích tin tức xác thật rốt cuộc chuyển tới một trăm ngàn đông cách quốc sĩ binh thành công xâm chiếm số lớn đại hạ quốc tây nam lãnh thổ đông cách nước không chỉ có đạt được đất này còn bắt sống số lớn nô lệ những nô lệ này vì vậy dịch tinh t thần lại không thể không chậm lại trở về nước kế hoạch đợi lâu năm ngày tây lâm thành chủ phụ nạo thiên đi lo lắng đứng ở trong sân thở dài một cái trong tay của hắn có một phong quốc vương phong thơ ở phong thơ trong quốc vương lấy trước đó chưa từng có thái độ nói cho ngạo thiên đi đông cách nước xuất binh đại hạ quốc lấy được trọng đại tiến triển đông cách nước rất có thể từ đại hạ quốc cắt một khối kế lãnh thổ cho nên đông cách quốc thượng xuống đều muốn giữ vững chiến tranh không rút quân bọn họ không chỉ có đem một trăm ngàn đại quân ở lại đại hạ quốc còn chuẩn bị liên tục không ngừng phái càng nhiều hơn binh lính đi đại hạ quốc đem đại hạ quốc đích lãnh thổ biến thành đông cách nước lãnh thổ nhưng là đối với cái này lần chiến tranh đông cách nước chuẩn bị vẫn chưa đủ đủ quá gấp gáp bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến đại hạ quốc sẽ xuất hiện nội loạn cho nên phương diện lương thảo đích chuẩn bị càng lộ vẻ chưa đủ tây lâm thành phương diện đã có không ít bình dân bởi vì không có lương thực hoặc là không có tiền mua giá cao lương thực mà lâm vào danh giới tử vong vì sống tiếp bình dân thậm chí bắt đầu không thể không bán con cái nạo thiên đi lo lắng chính là cái này vấn đề quốc vương muốn càng nhiều hơn lương thực tây lâm thành quốc dân á t phải liên tiếp gặp tai nạn nạo thiên được không là một cái quan phụ mẫu không quan tâm bình dân an toàn nhưng là hắn quả thật một tên có kiến thức quan chức hắn lo lắng là lo lắng dân tị nạn trìu lên lo lắng sẽ xuất hiện dân loạn một khi xuất hiện dân loạn toàn bộ trật tự sẽ xuất hiện hỗn loạn ngay từ đầu nạo thiên đi nhưng là một mực ở tận lực duy trì một cái thăng bằng đang không ngừng bóc lột bình dân đồng thời tận lực không để cho bình dân hoàn toàn không có hy vọng bây giờ thì lại khác vì gom góp quân lương nạo thiên đi là không thể không buông tham một ít bình dân có nếu cần bọn họ thậm chí muốn từ bình dân trong tay cướp một ít lương thực chương một trăm lẻ bảy thành vệ quân đích động tác chương một trăm lẻ bảy thành vệ quân đích động tác nạo thiên đi bực bội không lên tiếng đất ở trong sân đi qua đi lại một hồi lâu đống nhiên đứng lại mở miệng gọi người tới người đâu một tên phủ thành chủ thuộc hạ nhanh chóng chạy đến nạo thiên được sau lưng đại nhân có gì phân phó m ệ người như vậy nhất định phải tiêu diệt nếu không chỉ có thể dối loạn lòng dân truyền cho ta ra lệnh đi mệnh thành vệ quân tăng cường ở trong thành lục xoát đích cường độ gặp phải loạn dân lập tức tiêu diệt còn tây lâm thành một cái chân chính thái bình thiên hạ nạo thiên đi lạnh như băng tàn bạo nói đạo thuộc hạ lĩnh mệnh thuộc hạ nhận lấy mệnh lệnh nhanh chóng đi an bài nạo g thiên đi sở dĩ có mệnh lệnh này là bởi vì ở tây lâm thành đã không có dư thừa lương thảo nhưng là quốc vương chi mệnh càng không thể vi suy đi nghĩ lại nạo g thiên đi nghĩ tới một cái hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết đem một vài bình dân quan bên trên loạn dân danh hiệu sau đó liền có thể đường hoàng bức tử bọn họ cũng trực tiếp c ư ớ p đoạt lương thực của bọn họ đương nhiên nạo g thiên đi cũng không phải là chưa từng nghĩ một khi hắn giả mượn tiêu diệt loạn dân đích danh mục c ư ớ p đoạt bình dân lương thảo chuyện bị tố giác đông cách nước quốc vương không chỉ có sẽ không xem ở lương thảo phần bên trên đảm bảo hắn ngược lại sẽ trước tiên vì lắng xuống dân đoán mà đem h ắ n chém đầu gian chúng c hơn nữa nạo thiên đi cảm thấy hắn còn có thể liên hiệp tây lâm thành quý tộc đám địa chủ đồng thời xâm chiếm bình dân ruộng đất quý tộc đám địa chủ có thể sử dụng giá rẻ nô lệ tiến hành khai hoang trầm trọn tiến tới gia tăng quý tộc địa chủ lợi ích trọng yếu hơn chính là cướp bóc bình dân thân là thành chủ hắn còn có thể phút đến lớn nhất một khoản tiền trọng lợi bên dưới tất nhiên có quý tộc địa chủ nguyện ý phụ h ò a hắn nghĩ tới đây nạo thiên được không cấm khỏe miệng đi lên g i ư ờ n g vì chính mình này nhất cử lưỡng tiện hoàn mỹ kế hoạch âm thầm đắc ý đương nhiên nạo thiên đi cũng không phải nhất định phải đổi u tận giết tuyệt vẫn sẽ đem cơ hội sinh tồn cho một nhiều chút nguyện ý hợp tác bình dân chỉ cần bọn họ nguyện ý giao ra tám mươi phần trăm đích lương thực thành vệ quân đều có thể bỏ qua cho bọn họ ngược lại nếu như là không muốn giao ra lương thực nạo thiên đi chỉ có thể cường trinh nhưng cứ như vậy nhất định sẽ đưa tới dân p ẫ n vì phòng ngừa bình dân bạo động ngạo thiên đi quyết định xuất binh đối nội tiến hành tàn khốc võ trang trấn áp một ngàn tên i thành vệ quân mặc khôi giáp võ trang đầy đủ rời đi tây lâm thành lớn như vậy chiến trận ở tây lâm thành như vậy biên thành là cực kỳ hiếm thấy vì vậy bên trong thành cư dân không khỏi cũng lẫn nhau hỏi rối d í t suy đoán trong thành kết quả xảy ra đại sự gì không biết gì sẽ đưa tới khủng hoảng tây lâm trong thành tràn ngập một cổ không khí khẩn trương cho đến đi qua hai ba ngày đại gia mọi người dần dần phát hiện tây lâm trong thành từ đầu đến cuối cũng không có gì dung chuyển lớn hơn nữa quan phủ một mực tuyên truyền là quốc nội xuất hiện một ít đạo tặc gieo hòa bình dân mách tính mà quan phủ đã xuất thủ c h ấ n áp cho nên các thành dân dần dần tin là thật tây lâm bên trong thành lại nhanh chóng bình tĩnh lại người trong cuộc mơ hồ bàn người xem thanh giống nhau giải thích ở hương thịnh hoa thương một dạng mà nói sẽ không thấu hiểu hương thịnh hoa thương một dạng bởi vì từ đầu đến cuối cần phải giữ vững nhất định tính cảnh giác đồng thời vì có thể trước tiên biết được trong thành biến hóa vẫn luôn có sắp xếp nhân viên gom đủ loại tình báo cũng vì vậy hương thịnh hoa thương một dạng rất nhanh liền phát hiện thành vệ quân đích di động thật ra thì ngay từ lúc thành vệ quân còn không có điều động trước dịch tinh thần đã nhận được tình báo b i ế trước đây sau một liên lạc tuy nói trên phố cũng lời đồn đãi là đạo tặc ra tay nhưng là dịch tinh thần cùng mù n lại biết những thứ này thôn gặp phải chu diệt trước thành vệ quân đã từng trải qua phụ cận vì vậy bọn họ đều cơ hồ có thể xác định cái gọi là đạo tặc bất quá là một nguy trang những thứ này các loại tình báo thật ở như vậy quốc gia dịch tinh thần cùng mù hẹn cảm giác phải tăng gấp đội cẩn thận để cao cảnh giác vì vậy dịch tinh thần tự mình phát ra mệnh lệnh hương thịnh hoa thương một dạng người không được tùy ý ra khỏi thành ở ngoài thành hương thịnh hoa trang viên người cũng phải trước đó thiết trí lính tuần phòng một khi phát hiện thành vệ quân hoặc là đạo tặc dấu hiệu phải ở nút bảo đảm thân người an toàn trừ lần đó ra dịch tinh thần cũng không quên đem những tin tức này cùng n h lúc này dịch tinh thần đang có nhiều chút lo âu nhìn trên bầu trời ánh trăng từ đến ngày tính tử dịch tinh thần ở tây lâm trong thành nói ít cũng đợi sắp tới thời gian nửa tháng đi tới thương khung đại lục cũng có hai mươi ngày rời đi lâu như vậy hắn nhất là lo âu lan thủy ngôi sao nước hoa thoải mái còn ăn tại những khác đối thủ cạnh tranh chen ép bên d ư ớ i sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình trạng mặc dù hắn tin tưởng đồng hân nhất định có năng lực xử lý nhưng nhớ tới ly phong đích địa bộ dịch tinh thần vẫn coi lo lắng đồng hân có thể hay không ứng đối như vậy còn nhà giàu còn có lâm vi đích hương thịnh hoa mua bán nếu như không có vốn nàng có thể hay không giữ vững công ty kinh doanh có thể xuất hiện hay không khó khăn bất kể nói thế nào hương thịnh hoa công ty mậu dịch cũng là mới vừa thành lập không lâu về phần trường học học nghiệp ngược lại là dịch tinh thần tối không vấn đề lo lắng thiếu ra bóng đêm hơi lạnh mời chú ý thân thể éo lần đứng sau l ư n g dịch tinh thần nhẹ nhàng nói có cảm giác với đông cách nước hôn loạn sau khi eo lần bắt đầu tự động đề cao lòng đề phòng trên căn bản cũng canh giữ ở dịch tinh thần bên người để ngừa một ít nguy hiểm đến dịch tinh thần sự tính phát sinh ta biết eo lần ngươi nói chúng ta lúc nào có thể trở về nước dịch tinh thần hỏi ta nghĩ chắc sắp eo lần nói thiếu ra mù e n đoàn t r ư ở n g tới một tên thân vệ tới bẩm b á o nói ừ để cho hắn vào đi dịch tinh thần đáp ứng r ờ i bước tới một tấm g â y đá ngồi xong chờ đợi mù e n đích vào mặt chương một trăm linh tám chuẩn bị trở lại chương một trăm linh tám chuẩn bị trở lại mù e n bước nhanh vào nói thiếu ra đại hạ quốc đích nô lệ đã chuyển đến cực điểm tiểu thuyết ngày mai nô lệ thị trường gặp nhau bán mới nô lệ dịch tinh thần ngay vậy lộ ra nụ cười chờ dài như vậy cuối cùng là đến lúc mù h n chúng ta còn có bao nhiêu vốn chúng ta còn có năm trăm i tiền vàng ba tiền bạc mù h n đáp mới như vậy điểm tiền vàng dịch tinh thần ngay vậy hơi có chút thất vọng mù h n thấy vậy nơi nào vẫn không rõ dịch tinh thần nhất định là cho là vốn không đủ dùng liền trấn an nói căn cứ của ta biết một cái kim tệ đủ để mua hai đến ba gã đích trưởng thành nô lệ d ị c tinh thần ngay vậy quả nhiên trong bụng vông lòng một chút cười ha ha một tiếng nói như vậy mua nô lệ sự t ì n h liền giao cho ngươi ngoài ra còn có ta muốn biết chúng ta lúc nào có thể trở về nước theo cha xét được đích tin tức thành vệ quân đã trở về thành phủ thành chủ cũng ban bố an toàn thông báo nói rõ n g o à i thành đạo tặc đã tạo thành q u a một lần cho nên đông cách nước tây bộ con đường hẳn không có nguy hiểm chắc hẳn chúng ta tùy thời có thể lên đường trở về nước mua bèn nói dịch tinh thần suy nghĩ một chút h ỏ i chúng ta cần một ít nguyên liệu đều chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị xong hơn nữa chúng ta cũng mua được đầy đủ nông n g cùng xe cộ vật lực không có vấn đề Mù ngay nói. n Rất tốt. à y m i tinh thần lập tức giải lên lập đường, nước. thần trở tức về Dịch q u ế t dứt khoát. Tin tức này với hắn mà nói, là gần đây tới nay tốt nhất. hắn với nói, này gần nay Ngay mà là đây sau đó dịch tinh thần tiếp tục nói mù ẻn tây lâm thành sự t ì n h liền lao ngơi ư nhiều tốn chút tâm tư ở chỗ này trần lưng dữ mù ẻn cảm kích nhìn dịch tinh thần nói t ạ bệ hạ con ái nhưng là thần còn không muốn dưỡng lão dịch tinh thần an bài mù ẻn ở tây lâm trưởng thành kỳ chú đóng hiện nhiên là chăm sóc mù ẻn lớn tuổi để cho hắn dẹp v ê n một ít ở hoàn cảnh địa phương tốt không đành lòng để cho hắn tiếp tục buôn ba lao lực dịch tinh thần nghe vậy nói không ngươi không phải là đang nuôi lão có n g ư ơ i đang ở đây tây lâm thành c h ấ n giữ ta cũng có thể an tâm một ít ngươi có thể là chúng ta hương thịnh nước hoa nhân vật trọng yếu mù en suy nghĩ một chút nói đã như vậy mời bệ hạ ân chuẩn ta đi hương thịnh hoa trang viên đi ở nơi nào ta có thể xây dựng chúng ta hương thịnh hoa trang viên còn có thể tăng cường cùng chung quanh thôn trang liên lạc bảo vệ thương đạo an toàn để cao hương thịnh nước hoa sức ảnh hưởng ở tây lâm bên trong thành quan phủ thế lực quá mạnh ta có thể việc làm cũng không nhiều mù en đích những lời này quả thật nói đến nội dung chính bên trên cũng quả thật thuyết phục dịch tinh thần dịch tinh thần cân nhắc đến hương thịnh hoa quốc ở đông cách nước c ă n cơ trên thực tế chính là hương thịnh hoa trang viên chỉ cần hương thịnh hoa trang viên phát triển một ngày mạnh hơn một ngày ở tương lai không lâu hương thịnh hoa trang viên nhất định có thể trở thành hương thịnh hoa quốc ở đông cách nước trọng yếu căn cứ hơn nữa hương thịnh hoa quốc cũng quả thật cần phải có hương thịnh hoa trang viên một cái như vậy tồn tại ở hai nước giữa nhưng lại có thể trở thành hai nước đầu mối then chốt đích h ò a hoa v ù n g dịch tinh thần sau khi nghĩ thông suốt liền cũng bông tha thuyết phục mù hẹn ở lại tây lâm thành nhưng ngữ khí của hắn cũng thay đổi thành hơn trịnh trọng ngươi nói không sai hương thịnh hoa trang viên quả thật yêu cầu một tên đức cao vọng trọng người trần lưng i ữ bất quá thấy rằng tây lâm thành thành vệ quân đối với chúng ta có ẩn bên trong n g uy hiếp ta cho là hương thịnh hoa trang viên hẳn xây cất thành trại dùng để thay thế hiện tại ở đơn giản như vậy s ư ờ n lấy liền có thể bảo đảm hương thịnh người hoa đích an toàn mù hẹn yên lặng chốc lát sau đó tựa h ồ nghĩ tới điều gì biểu tình đặc biệt ngưng trọng nói quả thực không thể hiểu được bọn họ lại có thể đối với đ ú n g con dân của mình xuống tay được theo tây lâm thành thành vệ quân phản thành hương thịnh hoa thương đoàn nhân viên tình báo dần dần truyền về càng ngày càng nhiều liên quan tới tây lâm thành một ít bí ẩn tình báo nhưng mà những tin tình báo này không chỉ có cũng không có để cho dịch tinh thần bọn họ vâng xuống hiểu lầm lại không có chỗ nào mà không phải là ấ n chứng dịch tinh thần cùng m ù en bọn họ phỏng đoán tây lâm thành thành vệ quân đúng là c h u d i ệ t quốc gia mình đích bình dân chỉ vì cướp bóc bình dân lương thực b ổ t ú c quân lương cái gọi là tiêu diệt đạo tặc bảo vệ thành trong ngoài chu toàn cái này không qua đều là quan phủ để cho t i ệ n hành sự cùng với l ừ a dân chúng thật sự thả ra bom khói mà thôi bây giờ trong thành thế cục rốt cuộc đã ổn định lại nhưng hưng thịnh hoa thương một dạng nhận được liên quan tới bị giết nhân viên tình báo lại để cho dịch tinh thần bọn họ sau tích lạnh cả người cuối cùng ước chừng có năm cái thôn trang không thấp hơn ba bình dân chết tại đây chẳng đại tru d i ệ t bên trong hơn nữa vì cầu sinh tồn tây lâm thành t r u n g quanh rất nhiều thôn trang căn bản cũng không dám nữa có nghịch phản thành chủ ra lệnh cơ hồ tất cả đều ngoan ngoãn dâng lên trong nhà mình tám mươi đích lương thực đông cách nước quý tộc và địa chủ bọn họ căn bản cũng không quan tâm bình dân sinh tử ở trong mắt bọn họ bình dân tài sản chính là bọn hắn tài sản chỉ cần bọn họ hành động bí mật liền sẽ không có người phát hiện húng chi bọn họ tàn sát là một ít bên mở thôn trang hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy đến giá thu tập kích hoặc là trộm c ư ớ p tức bóc mà chính bọn hắn là an nhiên nhân nhân ngoài vòng pháp luật dịch tinh thần không cố kỵ chút nào nói ra ý nghĩ trong lòng cho dù là cắn răng nghĩ lợi cũng không cách nào khơi thông khiếp sợ của hắn cùng tức giận đáng tiếc nếu như những người đó có thể ở đụng phải tây lâm thành những thứ này lòng lang dạ sói thành vệ quân đích hãm hạ i trước liền có thể trở thành chúng ta hưng ơ thịnh nước hoa quốc dân nghĩ đến bọn họ liền có thể lưu lại một m ệ n h hơn nữa đối với chúng ta hưng thịnh hoa quốc không thể nghi ngờ cũng là to lớn trợ lực mù h n thở dài nói không cần đáng tiếc chúng ta vẫn còn có cơ hội thành vệ quân đích hành động không thể nào hoàn toàn che giấu được nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm ngươi nhìn một chút triệu kim bọn họ liền rất thông minh hơn nữa ta cảm thấy bọn họ khả năng cũng biết một ít chuyện ngươi đang ở đây h ư n g thịnh hoa trang viên có thể thử liên lạc triệu kim như vậy đông cách người trong nước liên hiệp một ít đông cách nước bình dân khiêm tốn làm một ít tranh thủ dân tâm sự tình dịch tinh thần mặt thụ tùy cơ hành động nói muen gật đầu một cái theo h ắ n h i ể u năm cái bị tàn sát t h ô n trang quả thật đều là vị trí địa lý cách đông cách trong nước hơi xa xôi t h ô n trang bởi vì xa xôi xảy ra chuyện gì cũng không có bất kỳ đích tiếp viện nơi này bình dân càng là thuộc về trời sinh trời dưỡng đích trạng thái thậm chí cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người vì bọn họ kêu an lâu dài d i vãng nơi này dân chúng nhất định cũng sẽ không đối với đúng quốc gia của bọn hắn biết bao t ử chung cho nên dịch tinh thần nói không loa bọn họ hương thịnh hoa thương một dạng quả thật có thể như vậy hạ thủ thứ nhất có thể bảo vệ những sinh mạng này đích chu toàn cho bọn hắn một con đường sống thứ hai cũng có thể so sánh bất động thanh s á c đem các loại bình dân dẫn dắt đến hương thịnh hoa quốc sau đó dịch tinh thần cùng ngụ hẹo lần còn tiếp tục liền thương đoàn trở về nước cần thiết phải chú ý vấn đề Bàn trong chương ố c lát, m một trăm linh chín trở lại hương thịnh hoa thành dịch tinh thần kế hoạch những thứ này gần đây chiêu mộ nhân viên phần lớn gặp nhau tạm thời an trì ở hương thịnh hoa trang viên để cho bọn họ hiệp trợ xây cất thành trại cùng khai khẩn đất hoang truyền nghi hắn sẽ để cho mù hẹn mang theo một nửa thương đoàn thành viên cùng hơn ba mươi tên hương thịnh nước hoa binh lính ở lại hương thịnh hoa trang viên do bọn họ đến dẫn những thứ này mới chiêu mộ nhân viên còn lại phần nhỏ dịch tinh thần sẽ mang trở về hương thịnh hoa thành để cho bọn họ tham dự c h ứ n g tất rượu chế tạo gia vị công việc để cao rượu cùng gia vị sản lượng biết được hương thịnh hoa thương một dạng cần phải trở lại hương thịnh hoa quốc triệu kim triệu hổ triệu thật ba người nhanh chóng chạy tới hương thịnh hoa trang viên bọn họ đã đem từ hương thịnh hoa quốc mang tới to mối phiến bán rồi không ít kiếm được số lớn tiền vàng cùng tiền bạc lần này bọn họ vẫn muốn tiếp tục cùng theo hương thịnh hoa thương một d đồng thời đi hương thịnh hoa quốc dịch tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn thứ nhất ba người bọn họ cũng đã là hương thịnh nước hoa quốc dân cùng theo một đạo đi hương thịnh hoa quốc vốn là qua q u y ế t bình bình đích yêu cầu thứ hai ba người bọn họ làm muối hột mùa bán mặc dù là bán lẻ nhưng cũng làm mở ra một con đường tự tiếp tục tiếp khẳng định không sai cho nên dịch tinh thần lại mệnh lệnh hương thịnh hoa thương một dạng dừng lại lâu nửa ngày để ba người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng theo thương đoàn cùng trở về thành đến cuối cùng khởi hành lúc dịch tinh thần cùng n g h o lần mang theo chịu qua trung thành khảo nghiệm binh lính cùng còn lại một nửa thương đoàn thành viên còn có hơn một trăm l i ê n trứng cất rượu đầu bếp nghề hoặc là có liên quan nhân tài hơn hai mươi tên núi hoang thôn vân l â dân đồng thời trở lại hương thịnh hoa thành trải qua chừng mấy ngày đường trường đồ bạc thiệp dịch tinh thần và n g ư ờ i cuối cùng bình yên thuận lợi trở lại hương thịnh hoa thành trở lại hương thịnh hoa thành thời điểm dịch tinh thần lấy được người cả thành nóng bỏng hoang n h e n làm dịch tinh thần cắt thân thể sẽ đến quốc dân môn trên mặt biểu lộ r a đích trong đợi lúc trong lòng của hắn trong mối cảm xúc ngược ngang đường xá xa xôi hung hiệp cùng mệt mỏi lâu cách cố thổ b á tan là hương thịnh hoa thương một dạng mỗi lần rời đi hương thịnh hoa quốc cũng tất nhiên gặp phải những thứ này chỉ c h ừ với hương thịnh hoa quốc trong chờ đợi dịch tinh thần lúc trước cũng không có cảm nhận được nhưng giờ khắc này những thứ này cảm thụ cùng quốc dân môn đích nóng nảy trào d â n nên thuộc về tạo thành so sánh rõ ràng mới để cho dịch tinh thần hiểu thêm sau này phải đa số thương đoàn đích thương lộ tốn thêm nhiều chút tâm tư ở hương thịnh hoa quốc dân hàng đạo hoan nên xuống dịch tinh thần trở lại vương cung đại điện đi hơi chuyện nghỉ ngơi sau dịch tinh thần bắt đầu làm an bài s o n g dịch tinh thần đầu tiên mệnh lệnh hương thịnh hoa thương trong đoàn đích một vị người phụ trách cùng sợ kỳ ạn tiến hành hàng hóa tiếp nhận an trí đồng thời để cho sợ kỳ ạn từng cái tiếp thu từ đông cách nước thuê mà đến nhân tài trước thu xếp ổn thỏa bọn họ dừng chân sau đó lại an bài việc làm chuyện nghi thứ yếu dịch tinh thần chọn lựa mười tên lính sung mãn vào vương cung thân binh vệ đội chi này vương cung thân binh vệ đội lui về phía sau đem hoàn toàn thuộc về dịch tinh thần lãnh đạo trực tiếp cũng chính là trực tiếp nghe theo cũng chỉ nghe từ dịch tinh thần đích mệnh lệnh m a i éo lần phụ trách là vương quốc vệ đội vừa mới việc trải qua trường đồ b ạ c thiệp dịch tinh thần đem nguyên tắc công việc an bài xong sau liền không nhất thời vội vã bố trí tất cả mọi chuyện hắn phân phó sở kỳ ẻn tiếp lấy sau liền tới đến vương cung kho hàng ở vương cung trong kho hàng dịch tinh thần kinh ngạc v số ít thực phẩm linh cốc rượu cùng vong lưu rượu những thứ này đều là dịch tinh thần đi đông cách nước trong khoảng thời gian này luca ư á soán tờ kéo hai nhóm người cố gắng làm được biết được bọn họ cũng không có bởi vì chính mình không ở q u ố c nội liền lười biếng h ỏ n g việc dịch tinh thần cảm giác sâu sắc an ủi vì vậy dịch tinh thần càng không muốn cô phụ hai người đích lao động lập tức trong mệnh lệnh ngang chắt lơ cùng với một ư ơ i tên trải qua khảo nghiệm binh lính để cho bọn họ đem đồ vật toàn bộ dọn vào trong không gian sau đó dịch tinh thần để cho m ư ơ i tên thân vệ binh lính trực tiếp ở trong vương cung đây là vì thuận lợi hành sự bởi vì dịch tinh thần có thể tùy thời yêu cầu bọn họ cho nên phải nên sau, sau đó dịch tinh thần vội vàng trở lại lam thủy ngôi sao khi hắn lần nữa trở lại nước hoa trong căn hộ chuyện thứ nhất chính là chen vào điện thoại di động máy sạt điện mở máy rời đi một đoạn như vậy thời gian chắc hẳn sự tình không phải ít quả nhiên làm dịch tinh thần điện thoại di động mở máy sau khi số lớn tin tức tràn vào điện thoại di động thanh âm nhắc nhở cơ hồ là vang lên không ngừng dịch tinh thần mở ra tin tức liệt biểu nhìn một cái những tin tức này đại đa số là đồng h â n đích tin tức số ít mấy cái là đơn nền chính trị nhân từ gửi đi đích tin tức có ba cái điều thứ nhất coi như bình thường ngoại trừ là hỏi dịch tinh thần đích tình trạng gần đây kỳ quái hắn là cái gì cũng không tới trường học ra còn nói cho dịch tinh thần một tin tức trường học gần đây đang ở tổ chức một lần năm mới văn nghệ giả tiệc nhưng điều thứ hai không coi là thái bình đơn nền chính trị nhân từ chuyển cáo dịch tinh thần trong lớp mở qua một lần ban hội phụ đạo viên soát qua tên một lần hỏi t h ă m q u a dịch tinh thần đích tung tích đến một điều cuối cùng tin tức cơ hội chính là một quả bom đơn nền chính trị nhân từ nói phụ đạo viên muốn gặp dịch tinh thần một mặt để cho hắn đi máy tính học viện giáo sư lầu làm việc dịch tinh thần xem ra một chút tin tức thời gian là ngày hôm trước gửi tới tin tức từ nơi này nhiều chút xem ra cũng không thể chắc chắn chuyện nghiêm trọng là không phải là của mình mất tích đã bị thông báo phê bình vì vậy dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền trực tiếp cho đơn nền chính trị nhân tử gọi điện thoại ngôi sao n g ư ơ i gần đây đi đâu một chút tiếng thở cũng không có tiếp thông điện thoại sau đơn nền chính trị nhân tử vừa lên tiếng chính là đoán trách dịch tinh thần đích chút nào không một tiếng động dịch tinh thần biết đơn nền chính trị nhân tử là đang quan tâm chính mình đạo sẽ không để ý cười nói đi vùng khác làm việc ngươi nói phụ đạo viên tìm ta biết hắn tìm ta là chuyện gì sao ta cũng không biết bất quá đoán chừng làm u ố n đối với ngươi tiến hành tư tưởng giáo dục đi mới năm thứ nhất đại học ngay cả ban hội cũng không tới hắn thật mất mặt đi ha ha, ha. đơn nền chính trị nhân từ cũng cười nói ngươi buổi tối trở lại đi ta nhận được tin tức buổi tối phụ đạo viên sẽ đánh bất ngờ đặc biệt tìm ngươi có lẽ là chắc chắn dịch tinh thần bình yên vô sự đơn nền chính trị nhân từ giọng của cũng xoay chuyển vung lòng không ít còn thuận tiện trêu đùa một phen nghe được đơn nền chính trị nhân từ giọng của cùng lời nói dịch tinh thần cuối cùng cũng có thể an tâm xuống xem ra tình huống cũng không phải là rất kém cỏi dịch tinh thần nhìn một chút trên điện thoại di động đích thời gian biểu hiện mới hơn ba giờ chiều liền kêu được ta buổi tối đi trở về đúng rồi của ngươi thoải mái phong ăn xem ra phát triển được còn rất không tồi nha bây giờ bên trong b i ể n đại học công nghiệp mỹ nữ đi ra ngoài ước hẹn lựa chọn thứ nhất cơ hội chính là thoải mái phòng ăn đơn nền chính trị nhân từ tiếp tục cười nói dịch tinh thần cười ha ha nói tốt lắm ta mới vừa vừa trở về còn có chuyện tối về chúng ta trò chuyện tiếp chương một trăm mười trở về lam thủy ngôi sao chương một trăm mười trở về lam thủy ngôi sao đúng dịp chính là dịch tinh thần bên này mới cắt đứt cùng đơn nền chính trị nhân từ đích nói chuyện điện thoại mười mấy giây sau khi đồng hân đ i ệ n thoại của đánh liền t i ế n bảo không nhìn một cái là đồng hân đích điện thoại gọi đến dịch tinh thần không chút nghĩ ngợi lập tức nghe điện thoại ông chủ người trở lại đồng hân đích phản ứng cơ hồ cùng đơn nền chính trị nhân từ đích cơ bản giống nhau đều có chút thở phào nhẹ nhõm đích l í tứ chẳng qua là đồng hân vẫn tính là biết đối nhân xử thế cũng không có giống như đơn nền chính trị nhân từ một dạng há mồm liền ra một trận bán trách nhưng mặc dù như vậy cũng hay là để cho dịch tinh thần có chút ngượng ngủng liền đ ê u ta đã trở về thoải mái như thế nào đây quá tốt ngươi không trở lại nữa thoải mái cũng chưa có gia vị h ả ta thiếu chút nữa biến mất yên tâm lần này ta mang về không ít đủ dùng một đoạn thời gian còn có linh cốc rượu đồng hân nói tiếp linh cốc rượu còn không có bán xong sao cái này thì để cho dịch tinh thần hơi nghi hoặc một chút không hiểu bởi vì hắn cho là linh cốc rượu đã sớm không đủ bán đâu rồi làm sao sẽ đến bây giờ còn có còn thừa lại hỏi kỹ bên dưới dịch tinh thần mới biết đây là bởi vì đồng hân đẩy ra thoải mái hội viên chế độ linh cốc rượu tiêu thụ tốc độ cuối cùng là bị khống chế đi xuống thoải mái hội viên chế độ bị đẩy ra đồng thời đồng hân ngưng linh cốc rượu bán bên ngoài chỉ đưa nó coi như thoải mái độc nhất kinh doanh rượu ngon bây giờ thoải mái quán ăn đổi tên là thoải mái phòng ăn hơn nữa đúng như đồng hân ban đầu kế hoạch đích như thế đặc biệt làm hội viên làm ăn Muốn ở, hội viên. Hội viên ở t h các đứa đồng hơn điện thoại của sau dịch tinh thần trả lại cho lâm vi gọi điện thoại muốn còn muốn hỏi hương thịnh hoa mua bán tình trạng gần đây nhưng là lâm vi điện thoại của một mực biểu hiện bận rộn trạng thái tạm thời không đánh vào được nếu như vậy dịch tinh thần nào cũng không nhất thời vội vã liền rời nhà trọ đi thoải mái phòng ăn phía sau kho hàng lý phong đứng ở hai tâm phòng ăn lầu hai mặt đầy buồn bực nhìn xéo đối diện đích thoải mái phòng ăn nay thoải mái phòng ăn lúc này nơi cửa tới tới lui lui khách hàng nhìn mặc dù người số không nhiều nhưng là lý phong lại rất rõ ràng nhìn thấy những thứ này khách hàng là mang theo vui sướng tâm tình ra vào thoải mái phòng ăn nếu như một nhà hàng còn có thể để ở cái này thì bữa ăn khách nhân mang ý vậy thì chứng minh nó cũng không có đến cùng đường bí lối mức độ cái này nhận thức để cho lý phong rất ả o não hắn thật không nghĩ tới bản thân thủ đoạn dốc hết lại còn là không làm gì được thoải mái phòng ăn trên thực tế lý phong kinh doanh con ăn không chỉ không có hao tổn ngược lại còn kiếm tiền không ít từ lý phong muốn đánh bại thoải mái q u á n ăn ở đông vương lan trước mặt chứng minh mình gây dựng sự nghiệp năng lực rất mạnh tiến tới đem mình tạo thành làm một tên nhân sĩ thành công sau khi hắn liền phí hết tâm tư kinh doanh hai con ăn một cái cao cấp ái tâm phòng ăn một cái đê đoan thư tâm q u á n ăn người trước kiếm tiền người sau cấp thoải mái khách hàng tiến hành song song, tuy nói lập tâm không tốt nhưng cũng còn coi là kinh doanh sinh động ái tâm phòng ăn làm ăn càng ngày càng tốt có lúc nói là khách hàng đẩy nhà cũng không quá đáng ở trong quảng trường đích hai nhà tiệm ăn uống cũng bắt đầu từ từ lời vốn là thấy thoải mái quán ăn khách hàng càng ngày càng ít lý phong trong lòng thật cao hứng nhưng là hắn còn không có cao hứng thêm mấy ngày thoải mái phòng ăn lập tức tiến hành cải cách nhanh chóng thay đổi kinh doanh kiểu t h như hội viên chuyên hưởng chế độ lúc này viên chuyên hưởng chế độ một khi đ y ra hấp dẫn thoải mái phòng ăn số lớn khách quán cũ dù là thoải mái phòng ăn số người ít hơn nữa đều sẽ có người đi hướng thoải mái quán ăn đi ăn cơm đối với lần này lý phong bách tư bất đắc kỳ dài kiếm tiền rất trọng yếu nhưng là đã kích tình địch như thế rất trọng yếu lý phong trong lòng rất không thoải mái quay đầu hỏi hắn phụ tá bên cạnh thoải mái phòng ăn ông chủ cha được hắn đi nơi nào sao? nửa tháng trước hắn phảng phất mất tích như thế chẳng biết đi đâu bạn học của hắn thuộc hạ cũng không biết hắn đi nơi nào lý phong đích trợ lý lo lắng bất an đất báo cáo rất sợ ông chủ chức nan hành sự bất lực lý phong nổi giận nói trợ lý túi đầu không người không dám phân biệt bất quá lý phong cũng không phải là thật nghi ngờ phụ tá của hắn đích năng lực làm việc chỉ là bởi vì không tìm được dịch tinh thần đích tung tích thẹn quá thành giận bên d ư ớ i thuần túy một phen phát tiết mà thôi kia thoải mái phòng n n bắt khách hàng bí quyết các ngươi tìm đến sao lý phong tiếp tục hỏi thoải mái phòng n n ở ăn uống bên trên quả thật có chỗ độc đáo bọn họ thoải mái phần món ăn lan tố cơm linh cốc rượu đều là độc đáo đặc sắc mỹ thực rượu ngon trợ lý đáp lý phong cao mày nói những thứ này cách điều chế cùng rượu chúng ta phòng ăn có thể hay không nghĩ cách đặt được không thể những thứ này ăn uống cách điều chế cùng l i n h cốc rượu đều là thoải mái độc hưu cho tới bây giờ không có trên thị trường xuất hiện qua trợ lý đáp lý phong manh xoay người nắm lên một cái ly hung hãn ngã xuống đất loảng xoảng một tiếng ly bể đầy đất lý phong cắn răng nghiến lợi nói ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì cho ta phá đổ thoải mái phòng ăn trợ lý hưng của chấp chấp thấp hơn gật đầu tê dạ minh、bài. lý phong đợi trợ lý rời đi hắn m ớ i quay đầu trở lại tiếp tục xem hướng xéo đối diện đích thoải mái phòng ăn đột nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lý phong đích trước mắt đông phương lan từ một chiếc xe hơi bên trong đi ra đến nàng gương mặt mỉm cười đi về phía thoải mái phòng ăn nàng trở lại lý phong trong lòng hơi đ ộ n g mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang chăm chú đông phương lan đích chiều hướng nửa tháng trước đông phương lan đông nhiên ở trong phòng thí nghiệm công tác chừng mấy ngày sau đó nàng từ trong phòng thí nghiệm đi ra ngay sau đó ngồi ngồi máy bay trở lại kinh thành cho nên lý phong cho là đông phương lan còn ở kinh thành Vừa vào Lan, Lan của, đưa hoa hoa. sau Lan nữa ra, Cha ta cha Lan nay ai hay mới mặt một mái một chiếm một hôm mái mặt, trước liền hiện lại thoải điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Cha cho ta cha một cái, thoải phải tinh lời, điện thoại di nhìn Đông Phương Phong trong lòng nghĩ đến, Đông Phương nàng hồng Nhưng lần đến Đông Phương phòng ăn, Phong ghen trong lòng lần thượng phòng, hắn động Đông Phương trong phòng ăn, cùng không thần? Phong động thấy cho dịch xuất tị dứt lấy để gặp Lý là, là Lý Lý xuống. ở ở có bó sẽ sau đó lý phong đệ xuống máy bay riêng n ú t ấn để cho người vào tới thu thập căn phòng hắn là đẩy cái ghế đến bên cửa sổ an vị ở bên cửa sổ nhìn đông phương lan khi nào thì đi ra thoải mái phòng ăn hoặc là có cái gì hắn người không thích đi vào thoải mái phòng ăn dịch tinh thần cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hắn thật không nghĩ tới bốn giờ ba mươi phút thời điểm đông phương lan biết gọi điện thoại tới thậm chí nói thẳng muốn gặp hắn một lần Đã Đông đến đi như vậy, dịch tinh thần cũng chỉ có thể là ước đông Phương Lan đến thoải mái phòng ăn tinh thần dịch chỉ thể thoải Dịch thoải ước vậy, có mặt. tới mái mái gặp là trước 111, kết tinh báo cáo dịch tinh thần m u ố n định trực tiếp đi vào tìm đông phương lan nhưng hắn mới tiến vào cửa nhà hàng liền bị đồng hân chặn lại đường đi c ự c điểm tiểu thuyết dịch tinh thần cười một tiếng trong lòng đối với đúng đồng hân đích người phụ trách cảm thấy cao hứng rất nhiều như thực địa báo cho biết đồng hân một nhóm mới thoải mái gia vị lan tố gia vị còn có linh cốc rượu đều đã vận chuyển tới chính cất giữ ở phòng ngăn phía sau hương thịnh hoa trong kho hàng sau đó dịch tinh thần móc ra một cái thương khố chìa khóa giao cho đồng hân để cho nàng tìm người đi rời hàng đồng hân biết được dịch tinh thần cùng với tiếp tế phòng ăn cần dùng tài liệu nhất thời thở phào nhẹ nhõm mặt lộ nụ cười nhận lấy kho hàng chìa khóa sau xuất ra gần đây nửa tháng đích sổ sách giao cho dịch tinh thần kiểm tra dịch tinh thần nhận lấy sổ sách thuận tay lật một cái không có phát hiện vấn đề liền trả lại cho đồng hân làm rất tốt hết năm cho ngươi phát gấp đôi tiền thưởng dịch tinh thần cái hứa hẹn này cũng không phải là chi phiếu chống tại hắn bất đắc dĩ dừng lại ở đông cách nước thời điểm thoải mái phòng ăn kinh doanh hắn là phân thân hết cách không cách nào chiều cố đặc biệt khác đừng ở cái giai đoạn này phòng ăn còn đối mặt lớn như vậy khiêu chiến tại hắn không cách nào biết được dưới tình huống toàn dựa vào đồng hân đích ủng hộ vượt qua lúc gian dịch tinh thần ngoại trừ thưởng thức và vui vẻ yên tâm sau khi tự nhiên cũng muốn khao thưởng đồng hân đích hết lòng tận trách nghe được dịch tinh thần đích tán dương đồng hân rất được khích lệ cũng rất cảm kích dịch tinh thần đích thông cảm liền từ trong thâm tâm nói cảm ơn l ã o bản dịch tinh thần cười một tiếng phất tay một cái liền để cho đồng hân đi làm chuyện của mình suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại đi vào p h ò n g bếp nhìn một chút chú ý một chút k á c nhân viên công việc tiểu yến bọn họ thấy d ị c tinh thần cũng có vẻ hơi kinh ngạc từ trong ánh mắt của bọc d ị c tinh thần minh mạch chính mình cuối cùng là quá ít đến thoải mái tới. vì vậy dịch tinh thần cùng t i ê u yến bọn họ cũng c h à o hỏi khích lệ bọn họ cố gắng làm việc sau khi mới dựa theo ước định đi gặp đ ô n g phương lan làm dịch tinh thần đến gần đông phương lan lúc phát hiện nàng đang ngồi ở một tấm gần cửa sổ đích bàn trong tay trái cầm một cái chén tay phải cầm một đôi đũa công kích chính diện hướng thức ăn trên b à n tựa hồ cũng không có bởi vì chờ lâu dịch tinh thần mà lộ ra chán đến chết ngược lại giống như tranh thủ thời gian thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon dịch tinh thần nhìn nàng như vậy bận rộn liền cũng không chả hỏi trực tiếp an vị ở đối diện với nàng người đã đến rồi đông vương lan ăn xong trong chén một miếng cuối cùng cơm vung xuống chén rút ra một tấm khăn giấy l a u mép một cái rốt cuộc nhìn nói với dịch tinh thần gấp như vậy tìm ta có chuyện gì dịch tinh thần hỏi ngươi có phải hay không quên mất ngươi đã từng cho ta một khối tinh thạch đông vương lan nghe một chút dịch tinh thần mà nói nhất thời xức sở phát hiện hắn giống như một người không có chuyện gì như thế h i ệ n nhiên là quên mất trước tự mình giao cho mình đích trách nhiệm nặng nề trên mặt lập tức lộ ra bất mãn lẩm bẩm một loại đất oán giận nói há ta nhớ ra rồi kết quả nghiên cứu ra sao thấy đông vương lan đích vẻ giận g ữ dịch tinh thần một chút có chút không tìm được manh mối tự trách mình là thật hay không hẳn nhớ cái gì nhưng nửa phút sau chậm nhớ tới năng lượng kết tinh dịch tinh thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ kinh hô hài lòng thấy dịch tinh thần rốt cuộc nhớ tới đông phương lan đắc ý khỏe miệng d ư ơ n g lên móc sờ bên cạnh cặp táp xuất ra ước chừng năm sau t ấ m giấy đưa cho dịch tinh thần dĩ nhiên ngươi nghĩ rằng ta là ai à? cho kết quả đều ở chỗ này dịch tinh thần trong lòng mừng rỡ không tôi h lập tức mỉm cười nhận lấy văn kiện cũng để lên bàn cẩn thận cẩn thận l ậ xem năng lượng kết tinh đích nghiên cứu báo cáo đông phương lan quả thật làm rất c ặ kẽ hơn nữa rất chuyên nghiệp phần báo cáo này không chỉ có đối với đúng năng lượng kết tinh giảm vật chất thành phần từng cái làm cặn kẽ phân tích hơn nữa còn bao gồm năng lượng kết tinh đích phân tử bản vẽ cấu trúc đồng thời còn dùng một ít thông tục ngôn ngữ bổ sung thêm một ít cần thiết chữ viết giải thích nói rõ để cho dịch tinh thần như vậy người ngoài nghề cũng có thể xem h i ể u đại khái không khó nhìn ra đông vương lan phần báo cáo này không chỉ là một phần chuyên nghiệp vật chất kiểm tra báo cáo hơn nữa còn là một phần đặc biệt là dịch tinh thần chuẩn bị đại chúng hình báo cáo dịch tinh thần vượt qua trong báo cáo giữa nội dung khó mà tránh khỏi liên tiếp tự nhìn không biết hóa học vật lý danh tử trực tiếp nhìn báo cáo chữ viết nói rõ cùng với sau cùng đích khái quát ở báo cáo sau cùng đông phương lan làm yêu tả như vậy đích vật phẩm danh xưng ơ kiểm tra không biết phân tử kết cấu cực kỳ ổn định chứa năng lượng cực lớn có cực lớn giá trị nghiên cứu dịch tinh thần nhìn xong báo cáo nội tâm chớ nói có nhiều kích động nhưng dịch tinh thần cũng không quên ngoại trừ báo cáo ra hắn hẳn còn cầm lại một vật liền mỉm cười hỏi họ tỷ tinh thạch của ta đây đông phương lan mặt hơi đỏ lên tiếp tục từ trong túi công văn xuất ra một cái hộp gỗ để lên tới mở hộp ra sau bên trong chính là dịch tinh thần trước giao cho nàng viên kia nhất cấp năng lượng kết tinh nhưng đông phương lan không có trực tiếp đem cái hộp giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần thu liếm nụ cười tự thiếu phi tiếu nhìn đông phương lan bởi vì hắn đã phát hiện đông phương lan bộ biểu tình có chút cứng ngắc tự hồ còn có chút mơ hồ kỳ tử hiển nhiên là có mấy lời muốn nói lại lại cảm thấy làm khó quả nhiên đông phương lan hít sâu một hơi cuối cùng vẫn mở miệng hỏi học đệ ngươi có thể nói cho ta khối này tinh thạch ngươi là ở nơi nào tìm được sao đây là bí mật dịch tinh thần đáp hơn nữa lộ ra không có chút nào muốn nhà ý tứ đông p ư ơ n g lan cảm giác rất được tỏa khe nhũ mày ngượng ó i học t ngùng dối gạt học c dịch, dịch tinh thần cự tuyệt trước hắn đem tinh thạch giao cho đông phương lan cũng chỉ là muốn lợi dụng đông phương lan chuyên nghiệp tiện lợi trả rõ năng lượng kết tinh bao hàm vật chất cùng với có hay không có thể dọc theo dụng ý khác từ đầu tới cuối cũng không có tính toán muốn giao nó cho đông phương lan làm nghiên cứu khoa học công dụng dứt lời dịch tinh thần liền đưa tay ra muốn muốn lấy lại năng lượng kết tinh nhưng đông phương lan tự hồ cũng không muốn từ bỏ không nói hai lời trực tiếp dùng cấp phương thức trước dịch tinh thần một bước nắm lên cái hộp cùng sử dụng hai tay nắm chặt thu hồi trước ngực không nghĩ giao nó cho dịch tinh thần đem nó bán cho ta hai trăm ngàn đông phương lan rất cố chấp dịch tinh thần không muốn đông phương lan lại đem chiêu này ra lập tức hơi dừng lại một chút chẳng qua là đối với dịch tinh thần mà nói hắn để ý cũng không phải là năng lượng kết tinh có thể đổi lấy bao nhiêu tiền cho dù là quan g luận giá trị năng lượng kết tinh so với thiên nhiên bảo thạch nhưng là chân quý nhiều thú n g chi năng lượng kết tinh đích công dụng không chỉ có riêng ở chỗ mua bán cho nên coi như đông phương lan nguyện ý ra rất cao đích giá cả dịch tinh thần cũng không muốn đem năng lượng kết t i n h bán cho nàng Trước thể hợp tác. Trước thể hợp tác tự một tiền, ra Phương như có có cho cái dịch hợp hợp hồi khả giá Đông Lan quan là, mở ra một cái như vậy đỉnh điểm tiểu nói thốt ra lời này cửa ra chỉ thấy đông phương lan tại chỗ n g â y n g ẩ n một hồi lâu cũng không lên tiếng dịch tinh thần vốn đang cho là đông phương lan sẽ lúc đó bất đắc di tiếp nhận mình cự tuyệt nhưng không nghĩ chỉ trước mắt đông phương lan đích cặp mắt lại bắt đầu p h í m h ồ n g dịch tinh thần bị sợ hết hồn trong đầu n g h ĩ cô gái tuyệt chiêu thật đúng là có lực sát thương lập tức đứng lên sẽ phải rời khỏi đông phương lan cả kinh cũng quên mất muốn khóc kỳ quái hỏi ngươi phải đi nơi nào ngươi cũng s ắ p khóc ta còn không mau đi người khác nhìn thấy liền nhất định sẽ cho là ta khi dễ ngươi nữa d ị tinh thần nửa trêu chọc nửa đùa nửa thật đất ê cho dù đông phương lan dùng tới cô gái đặc hữu ưu như thế nhưng nàng đích tính toán hay là sai dịch tinh thần cũng sẽ không bởi vì nước mắt của nữ nhân liền nhất thời mềm lòng thay đổi chủ ý đáp ứng nàng chuyện gì cũng không phải là bởi vì dịch tinh thần không có phong độ thật sự là đông phương lan chiêu này dùng cũng quá rõ ràng ngươi cũng quá lòng ra ác độc quả nhiên bị đoán được tâm tư đông phương lan biết được nước mắt thế công không có hiệu quả lập tức biểu tình đổi một lần đùa nói học đệ như ngươi vậy không khỏi cũng quá vô tình học tỷ lớn như vậy một người đẹp ở trước mặt n g i khóc cũng thờ ơ không động lòng chẳng lẽ là muốn đổi một cái càng muốn dung lẽ là một mạo tuổi đổi trẻ sau đó cười một tiếng, nói, một đông á n g tiếc, ta k h thích động một chút tình hoa cảnh, động đái g là lê hoa đái vũ ặ phương được, dĩ n i phải ê n Đồng p chạy h mở. lan thở dài một cái coi như là tự nhận xui xẻo đụng phải một cái không bị sắc đẹp sở động ra hỏa năm trăm ngàn hoa tiền đi mua khối này tinh thạch đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất dĩ nhiên nếu như ngươi có thể nói cho ta khối này tinh thạch phát hiện địa điểm ta có thể sẽ cho ngươi một khoản dẫn đường phí cái gì họ tỉ sợ là đắc tội tinh thạch này ta thật không muốn bán dịch tinh thần cười một tiếng tiếp tục nói bất quá chúng ta có thể hợp tác năng lượng kết tinh là của ta ta có thể miễn phí giao cho ngươi cho ngươi tiếp tục nghiên cứu năng lượng kết tinh chẳng qua là ngươi chỉ cần có kết quả nghiên cứu ngươi nhất định phải cho ta sao chép một phần đồng p ư ơ n g lặn tấn lúc bật cười nói ngươi quá thông minh đi cái gì cũng không bỏ ra liền muốn ta miễn phí giúp ngươi nghiên cứu tinh thạch dịch tinh thần bị nói một trận đ ỏ mặt không sai mới vừa rồi mình một phen bên trong quả thật có chiếm người tiện nghi hiểm nghi ồ năng lượng kết tinh danh tự này không tệ xem ra ngươi đối với đúng khối này tinh thạch cũng không phải không biết gì cả đông phương lan đ ô n g nhiên ý thức được chi tiết này lập tức t ỏ mò hỏi đông phương lan trong đầu nghĩ nói không chừng dịch tinh thần biết có thể trợ giúp cho tóc của nàng hiện tại cho nên nàng còn muốn từ dịch tinh thần trong miệng moi ra tin tức gì d ị c tinh thần nhưng là cười ha ha cũng không có làm ra cái gì chính diện đáp lại ngược lại là rời đi đề tài đạo thức ăn đích vị đạo như thế nào đây cho chút ý kiến đông phương lan nghe vậy đầu tiên là một hồi sau đó là ý vị thâm trường cười một tiếng đông phương lan ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thức thời người dịch tinh thần lời này đã đợi với tỏ rõ thái độ hắn hắn không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này cho nên đông phương lan cũng không muốn làm người khác khó chịu liền cũng không có vạch trần dịch tinh thần nói sang chuyện khác cách làm nếu dịch tinh thần nói đến thoải mái món ăn đích vấn đề đông phương lan thật có thể nói lên mấy cái ý kiến nói thức ăn đích mùi vị rất tốt mùi vị không thể so với đỉnh cấp đầu bếp làm thức ăn kém bất quá thức ăn ngon phải để ý s ắ c hương vị tuy nói ngươi thức ăn này đích m ũ i vị là nhất tuyệt nhưng là trước hai phương diện món ăn s ắ c thơm tho liền làm được không là rất tốt xem ra nhà các ngươi tay của đầu bếp nghệ vẫn có đợi để cao a đông phương lan đích đánh giá có thể nói là không một chút nào k h á c h k h í chút nào không nể mặt dịch tinh thần nhưng dịch tinh thần đối với lần này nhưng cũng không s o đo hắn thích đông phương lan trong vấn đề này lấy sáng sủa thái độ bình luận chẳng qua là đốn nhất đốn ngay sau đó đông phương lan lại nói còn nữa món ăn ở đây phẩm vô cùng nhàm chán lớn như vậy một gian phòng ăn cũng chỉ là cung cấp hoa quốc thức ăn tuy nói nơi này là hoa quốc điểm này cũng dễ hiểu nhưng là các ngươi đã lựa chọn hội viên chế độ ngươi không cho là đồng thời còn có thể cung cấp một ít kiểu tây phương bữa điểm tâm tỉ như tôm h ù n g lớn mỹ vị gan ngỗng mới mẻ ngọt nhiều nước thịt trâu các loại nước khác món ăn là càng có thể đề cao thoải mái phòng ăn phong cách sao nói xong đông phương lan nhìn quanh phòng ăn một vòng đồng thời cũng tỏ ý dịch tinh thần chú ý nhìn một chút chung quanh khách hàng tiếp tục nói lại nói phòng ăn không khí cũng không đủ phân lượng mức độ thật ra thì người bình thường tới đây đi ăn cơm ý tứ là một cái a tĩnh ưu nhã thư thích h o à cảnh các ngươi sửa sang Quá đơn giản đơn giản đến để cho người nhìn đã cảm thấy rất đơn sơ thậm chí ngay cả một gian nhã gian cũng không có cùng phòng ăn hội viên chế ngưỡng cửa cũng không xứng người nghĩ rõ ràng là có thể trở thành một gian tinh cấp phòng ăn nhưng nhìn giống như là thông thường quán ăn nhỏ một dạng có phải hay không có chút ảnh hưởng thèm ăn đây đông phương lan mà nói càng nói càng ác có thể dịch tinh thần cũng càng phát ra nghiêm túc nghe đông phương lan ý kiến cũng vững vàng nhớ ở trong đầu đông phương lan nhắc tới những yếu điểm này đúng là dịch tinh thần cân nhắc không chu toàn cục diện cũng để cho dịch tinh thần nhất thời có muốn sửa đổi thoải mái phòng ăn ý tưởng về phần đồng hân tuổi của nàng hơi nhỏ kiến thức chưa chắc cao hơn dịch tinh thần có đông phương lan đích những thứ này phê bình cũng là có thể hiểu đảo không phải là của nàng trách nhiệm cảm ơn nơi g ư ý kiến ta sẽ thật tốt tham khảo dịch tinh thần thật lòng cảm ơn đông phương lan đích bình luận chỉ bất quá hắn cũng sẽ không thật hoàn toàn dựa theo đông phương lan ý kiến đi thay đổi thoải mái phòng ăn dịch tinh thần vẫn có ý nghĩ của mình hơn nữa chuyện này đảo cũng không nhất thời vội vã đối với đúng thoải mái phòng ăn trước mắt kinh doanh dịch tinh thần tạm thời còn có thể tiếp nhận hơn nữa cũng không thích hợp vào lúc này làm thay đổi quá lớn cái đề tài này kết thúc đông p ư ơ n g lan suy nghĩ một chút vẫn không muốn bông tha năng lượng kết tinh liền nhả nói chúng ta có thể hợp tác nhưng là ngươi không thể không quan tâm một ít cần thiết tin tức yêu cầu ngươi cung cấp lúc ngươi nhất định phải cung cấp dịch tinh thần mặt đầy kinh ngạc hãn tự a hồ đánh giá thấp đông phương lan đích sự dẻo dai nói ngươi cứ như vậy muốn biết à, khối này năng lượng kết tinh đích n g u ồ n này là một cái trong số đó ta còn muốn biết ngươi tại sao phải gọi nó là năng lượng kết tinh ngươi cũng nghiên cứu qua sao nếu như là như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn tìm ta hỗ trợ là đang ở tiêu k i ể n ta sao đông phương lan nói đến đây rõ ràng đã có chút tức giận t h ấ vậy d ị c tinh thần yên lặng một lát sau hỏi ngươi tin tưởng có công năng đặc gì sao